t r ư ơ n g một cách tông trở về nhà thanh vân môn u tạp dịch định viện c h u bình ngồi xếp bằng ẩn ẩn có mỏng manh hơi n h ạ t khí cơ từ tứ phía tám vương nguyên nguyên không ngừng mà hội tụ sau đó chậm rãi từ quanh thân tuân gia nhập thể nội khiến cho hắn bụng dưới không ngừng chập trùng như có cái gì muốn ngưng tụ đồng dạng khí tức của hắn chậm rãi tăng trưởng một cốt như có như không uy áp ẩn ẩn hiện hiện l i ê n tại khí tức muốn đạt tới đỉnh cao nhất lúc lại là đột nhiên phát sinh d ị biến nơi bụng đột nhiên len ken rung động trong nháy mắt một mảnh huyết hồng như là tiết khí khí cầu khí cơ từ trong cơ thể không ngừng tiêu tán cuối cùng không dư th đem trong phòng bàn ghế đều thổi đến lay động môn hộ hô hô rung động mà chu bình khỏe miệng máu tươi chảy ra trong cơ thể khí tức chập trùng không chừng sắc mặt đều như thâu giấy trắng bạch mấy phần vẫn là thất bại hắn k h ẽ thở dài một cái tiện tay l a u đi khỏe miệng máu tươi sau đó vội vàng từ trong ngực lấy ra bồi nguyên đan lan vào nhắm mắt ngồi xuống thật lâu trong cơ thể táo bạo bạo động mới chậm rãi bình yên lặng xuống bụng dưới mặc dù có lưu không thiếu tụ huyết lại là không có cái gì đáng ngại mở linh thiếu cực kỳ trọng yếu mảy may qua loa lười b i ế n không được nếu là trễ ổn định khí t ứ c thậm chí còn có hại nhìn trời bên cạnh trắng bệnh hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó khó khăn đứng dậy hướng về tông môn một chỗ đi đến hắn vốn là lam tinh một cái bình thường người làm công bởi vì thức đêm tăng ca độ tử lại không nghĩ rằng xuyên qua đến tu hành thế giới giới này không chỉ có ngao du thiên địa tự tại tiên nhân càng có trường sinh lâu thế bất hủ đại năng yêu thú ma vật hoành hành phản tục sinh mệnh như cỏ rác sâu kiến mà chu bình từ không phải cái gọi là đoạt xá mà là chuyển thế thành giới này một đứa bé bắt đầu lại từ đầu không chỉ có từ ái phụ mẫu càng có khôi n ô thuần hậu ca ca được không ấm áp c ũ nhưng g bởi vì c í n mình hệ thống h hệ muốn ờ t í ở hắn tám tuổi năm đó một đầu trở thành tinh yêu vật chui vào trong thôn an trọn vẹn ba hộ m ộ ư ơ i một nhân khẩu triệt để dọa phá chu bình gan hắn mới thật minh bạch không phải muốn cùng không muốn mà là giới này hùng cơ t r ù n g điệp phàm nhân tính mệnh ngay cả sâu kiến cỏ rắc cũng không bằng cho nên đã là, là cái mạng nhỏ của mình cũng là vì đời này người nhà hắn không ngừng tìm kiếm phương pháp tìm kiếm con đường nhưng đều là cần tư chất nhưng hết lần này tới lần khác thông qua hệ thống hiểu được bản thân không có chút nào tư chất căn bản là không có cách tu hành mãi cho tới mười tuổi năm đó hắn mới phát hiện hệ thống có thể đề cao tư chất đinh hỏa mười linh tính tư chất hạ phẩm tu vi khải linh cảnh đơn sơ hệ thống bảng tại chu bình não hải hiện hiện khiến cho hắn tâm tư trầm hơn mấy phần cái hệ thống này là chu bình chuyển thế sau liền có chỉ là tại mười tuổi trước đó hắn một mực không có hiểu rõ trong đó huyền bí lại càng không biết có gì công năng kỳ hiệu Chỉ cái biết tiêu i là đ nhưng hỏa c một n mươi năm t trôi chút, có phần về qua chu bình nhưng vẫn là dừng bước tại khải l i n h cảnh không cách nào đột phá hôm nay là hắn chuyển thế đời này năm thứ hai mươi cũng là hắn lần thứ tư nếm thử mở linh khiếu đột phá luyện khí cảnh nhưng cuối cùng lại vẫn là thất bại nhìn qua đinh hỏa lần nữa góp nhặt đến m ộ ư ơ i điểm nhưng không có như trước đó xuất hiện tư chất có thể tăng lên tiêu chí chu bình tâm tình triệt để ảm đạm vô quang phí thời gian m ộ ư ơ i năm ô、oh、hô、oh、ai thay chu bình đi đi trên đường không khỏi thở dài có lẽ đinh hỏa góp nhặt càng nhiều s á t thực có thể lần nữa tăng lên tư chất nhưng một năm mới góp nhặt một điểm khải linh cảnh mặc dù so phạm nhân trường thọ chút lại cũng bất quá là mấy chục năm mình lại có thể ở trên đây hao phí bao nhiêu năm tháng đâu lần này cũng là hắn một lần cuối cùng đ ế n thử đã hiện tại thất bại đinh hỏa cũng không thể lại đề t h ă n g tứ chất chu bình liền không muốn lại tại cái này núi bên trên phí thời gian năm tháng sống lại một đời nếu là không có nguy hiểm đến tính mạng không có yêu thú h à n h hành hắn kỳ thật càng muốn để lại hơn tại ngọn núi nhỏ kết hôn giúp và o phụ m â u r ớ i gối chăm sóc song thân mà mình nếu là lại chấp nhất không rõ cái k i a chắc chắn tại cái này núi bên trên phí thời gian càng nhiều tới u nguyện hai mươi năm thậm chí càng lâu có lẽ mình thật có tích linh khiếu đắc đạo này đó nhưng thử muốn nuôi mà thân không đợi đ ư n g cuối cùng bởi vì chính mình vô chấp không rõ khiến cho tiếp nối cả đời hắn đặt chân tu hành rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền làm u ố n thủ hộ thế này thân nhân nếu là cuối cùng ngay cả phụ mẫu một lần cuối cũng không thấy ngay cả hiếu thuận bọn hắn đều làm không được cái k i a không tu cũng được còn nhớ rõ mười tuổi rời nhà lúc phụ mẫu mặc dù c ư ờ n g tráng thái dương lại có mấy sợi vơ trắng đã nhiều năm như vậy cũng không biết phụ mẫu ra sao có lẽ mình thật vô duyên tiên lộ a chu bình đáy lòng thầm nghĩ khải linh cảnh tu vi cũng miễn cưỡng đủ ta trông coi phụ mẫu người nhà cần gì phải cưỡng cầu chấp nhất đâu trong mười năm đủ loại lòng chỗ sót hắn cũng thản nhiên nhận、mệnh. dù là xuyên qua gì thế có một cái gân gà hệ thống Hắn trên thực trên cũng vẫn tế lúc à là này, hành cái cái cái chi cầu cũng được chứng quá khá. kia phải gọi thiên vời nhiều. Đời gia viên kiến không không khỏe xa quang, bình mình, đình mình thường thông mệnh mãn, song thân mạnh, phổ thể hào tử, tu rất l yêu đã này đâm đầu đi tới một tráng kiện nam tử hắn nhìn thấy trước mặt người là chu bình lại cảm nhận được hắn trên thân lưu động khí tức cùng hơi nhạt mùi máu tươi thần sắc lập tức có chút phức tạp thậm chí là kính nghệ hai tay thở dài chu sư minh chương sư đệ chu bình đáp lễ lại là liên lụy đến bụng dưới thân thế không khỏi nữ mảy khó nhịn vị này trương sư đệ tên là trương huyền cũng là tạm dịch đệ tử s o chu bình m u ộ n mấy năm nhập môn lại bởi vì lúc trước nhiệm vụ nguyên do cùng chu bình cũng coi là quen thuộc chu sư huynh không cần như thế vẫn là chú ý thân thể chút chớ có liên lụy đến t h ư ơ n g thế trương huyền vội vàng tiến lên muốn viện chu bình cũng là bị chu bình đưa tay ngăn lại cũng không lo ngại còn chưa chết chu bình thú cười nói dẫn tới trương huyền cười to sau đó nghi hoặc hỏi không biết sư huynh đây là muốn đi nơi nào hắn cũng là thử qua mở linh t h i ế u lại có thể nào cảm thụ không ra chu bình khí tức trên thân không, không đang nói rõ chu bình lại một lần thất bại mà thường nhân nếu là thất bại chắc chắn cực kỳ tính dưỡng mấy ngày mới biết hành tẩu e sợ cho làm bị thương t ă n cơ nhưng chu bình cái này rõ ràng chỉ là khó khăn lắm ổn định thương thế trên thân hơi nhạt mùi máu tươi đều chưa t ắ n đi như thế nào liền đi ra đi lại càng lạ như vậy vội vàng muốn đi một chỗ hắn tự nhiên nghĩ hoặc chủ phong chủ phong trương huyền kinh ngạc bọn hắn những n à y tạp dịch đệ tử ngày thường gần như không sẽ đi chủ phong ngoại trừ thân phận hẹn bọn còn có liền là nhiệm vụ tại tạp dịch viện liền có thể dẫn tới căn bản không cần đến đi chủ phong còn không duyên cơ thủ những cái tia nhập môn đệ tử đối xử lạnh nhạt đi chủ phong làm trương huyền chính còn muốn hỏi lại là đột nhiên một trận nghĩ tới điều gì đi chấp sự chỗ cách tông chu bình bình cười n h ạ t nói phản phất tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ sư đệ thời điểm cũng không sớm liền khác biệt ngươi nói ta đi trước một bước dứt lời chu bình liền hướng về chủ phong đi đến chỉ lưu cho cương tại nguyên chỗ trương huyền một cái bóng lưng trương huyền nhìn qua dần dần đi xa chu bình thần s á c càng ảm đạm nếu là ở tạp dịch đệ tử bên trong bọn hắn tôn sùng nhắc a i cái kia cũng không phải nào đó một vị đệ tử chính thức hoặc là trưởng lao quản sự mà là chu bình nhập môn mười năm chăm chỉ khổ tu mà mưa gió không ngừng mấy lần đột phá thất bại mà kiên cường hắn khắc khổ kiên nghị sớm đã vang danh tại tạp dịch đệ tử bên trong rất nhiều tạp dịch đệ tử có thể kiên trì đến bây giờ chính là nhận lấy chu bình ảnh hưởng cho dù là bất kỳ vị nào khác tạp dịch đệ tử tự than thở vô duyên mà cách tông nhập phẳng trần trương huyền cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc dù sao tiên lộ sao mà khó nhưng đây chính là chu bình a giữ vững được mười năm chu sư h u n h a bốn lần nếm thử mà không ngừng hôm nay lại cũng muốn từ bỏ tiên đạo cách tông nhập phẳng trần hắn hướng phía chu bình bóng lưng như muốn mở miệng giữ lại lại cuối cùng yên lặng vông nôn trong lòng ngũ vị tạp trần hắn như thế nào lại không minh mạch chu bình nhất định là lại một lần đột phá thất bại triệt để tâm ý ngội l ạ n h mới có thể kiên quyết lựa chọn cách tông mình lại nên như thế nào giữ lại có lẽ ngày sau mình cũng sẽ như thế nản lòng thoái trí địa rời đi thôi chu sư v i n h đi đường cẩn thận a chu bình xa xa ngoắc lấy đó đáp lại sau đó biến mất tại trong núi rừng theo chấp sự chỗ đệ tử đem chu bình tên tịch từ tạp dịch sách bên trong v g à y tới ngọc bài thu hồi liền đại biểu lấy chu bình cũng không tiếp tục là thanh vân môn đệ tử bất quá tại cách tông chức chu bình đem mình toàn bộ cống hiến dùng để đổi vốn không tệ dẫn khí quyết cùng mấy đạo thất pháp cũng coi là hắn một chút tưởng n i ệ m nếu là ngày sau hắn hoặc là ca ca hắn hậu thế bên trong có người có tư chất nói không chừng còn có thể dùng cái này ra truyền lập tộc chương không hai trở lại quê hương lập nghiệp đại dông dãy núi bên trong xen vào nhau lấy một phương thôn chỉ có chừng trăm gia đình một đạo dòng suối từ dãy núi bên trong chạy sôi mà đến từ thôn một bên lạng yên chạy qua dòng suối hai bờ bị khai khẩn thành lớn nhỏ không đều đồng ruộng hạt thóc kim sán như biển c à n g có nhà nông tử thâm canh trong đó chính vào buổi trưa trong thôn phiêu tán mấy sợi khói bếp rốt cục trở về một đều bởi vì một đường mưa gió mà trở nên cụ nát thương thế dĩ nhiên đã khỏi hẳn chu bình nhìn qua có chút xa lạ cố thổ không khỏi túi đầu rơi lệ thanh vân môn cách bạch khê thôn trường ngàn giảm xa càng là vô số núi cao đại giang hiểm trở nạn trộm cắp hoành hành đi ba tháng lâu mới thật không dễ dàng đến nơi đây chính là bởi vì như thế chu bình lúc trước muốn trở về nhà khó vậy tim đạo m ộ ư ơ i năm cuối cùng không đọc được lại khiến cho song thân dung mạo mơ hồ không rõ cũng không biết cha mẹ làm sao vậy đại ca có phải hay không càng khôi ngô chu bình vượt qua s ư đất hướng về trong thôn đi đến nhưng trong lòng thì suy tư cho dù không thể tìm kiếm tiền đạo trường sinh cái này một thân thủ đoạn hẳn là cũng đủ an gia lập nghiệp đến lúc đó một bên sự t ì n h dân nuôi tạm một bên đánh chút g i ã thú đặc sản miền núi lại tìm chút sản nghiệp lập nhà nhất định có thể để trong nhà thời gian tốt bắt đầu lại cho cha mẹ hảo hảo tầm b ổ một hạ thân trường thọ chút nếu là thật thời gian khổ sở liền đi huyện thành làm cung p h ụ đi nguy hiểm chút nhưng cũng là một đầu đường ra càng là nhìn thấy xa xa đại dòng núi bàng bạc nguy nga khí cơ huyền áo mây mù lợn lở lợ, xanh ung tươi tốt trong đó manh thú vô số càng là nghe đồn có yêu thú sinh t ứ c phạm gia đình từ không dám xâm nhập trong đó từng tại bạch khê thôn phạm phải thảm án yêu vật liền là từ đại dòng trên núi chạy tới cuối cùng vẫn là mười cái hán tử liên thủ. mới đem về i ế t bất quá chu bình bái nhập thanh vân môn u về sau tất nhiên là đối đại d o n g núi có hiểu một chút hắn kéo dài mấy ngàn dặm c h i cự bao la v ô ngẩn bạch khê thôn chẳng qua là thứ nhất chỗ chi mạch núi xóa nơi hẻo lánh khí cơ không hiện linh khí mỏng manh căn bản vốn không dễ tu đi chớ nói chi là còn ở vào nhân tộc biên giới phàm là được đạo hạnh yêu vật cũng sẽ không đợi ở chỗ này mà là đi đại d o n g núi chỗ sâu n h ư cầu con đường trước kia tới đầu kia yêu vật liền có thể là may mắn trở thành tinh nhưng cũng liền so bình thường ra thú mạnh lên rất nhiều nếu là lại có dạng này tinh quái tẩu thú tập thôn vậy coi như muốn nếm thử chu bình thủ đoạn. khải linh cảnh mặc dù không phải cái chính thức cảnh giới nhưng không có nghĩa là liền cùng phạm nhân đồng dạng nhỏ yếu vẹn vẹn là hắn thân thể nhận linh khí tầm bổ khí lực liền vượt xa phạm tục võ phu giống chu bình dạng này tu sĩ trong cơ thể còn có thể chứa đựng bảy sợi đến chín sợi không đợi linh khí có thể vận dụng mỏng manh linh khí thi triển một chút bất nhập lưu thuật pháp đương nhiên cho dù là bất nhập lưu thuật pháp đối phó đồng dạng tinh quái tẩu thú cùng phạm nhân vẫn là dư sức có thừa chỉ là chưa ngưng tụ linh k h i bây giờ rời xa khí cơ rồi rào tri địa mỗi một sợi linh khí đều ngưng tụ khó khăn rất chu bình từ sẽ không tùy ý tiêu x mấy cái tóc để t r ọ n hài đồng chính hoan thanh tiếu ngữ địa chơi đùa lại là chú ý tới chu bình đến người là ai từ ở đâu ra một khỏe mạnh khó á khỉnh tráng hài tử tiến lên cảnh giác lại hiếu kỳ địa dò hỏi chu bình khẽ giật mình ẩn ẩn cảm thấy đứa nhỏ này có chút cảm giác quen thuộc nhưng lại lại nhớ không nổi đến nhà ngươi đại nhân là ai ta cha là triệu đại toàn tiểu h à i tử trung thực trả lời thân thể nhưng không có né tránh mà là thẳng tắp nhìn qua chu bình chu bình nghe xong cười đem bàn tay lớn đặt tại tiểu hài trên đầu tinh tế vớt ve không khỏi cảm khải nói con trai của đại toàn đều lớn như vậy ta là chu gia cùng cha ngươi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn tiểu hai ngược lại là nhân tiểu q u ý đại không có chút nào sợ hãi nghi ngờ nói thầm tự nói t a m nhi nhà có ta chưa thấy qua đại nhân sao chu bình nhìn về phía nơi xa mấy cái có chút khiếp đ ả m hài đồng biết đại khái là cái nào một nhà hoa tử hán từ bên hông lấy ra mấy khối đường bày tại lòng bàn tay cầm lấy đi phân giá ăn đi cục đường v ẫ n đục hiện lên màu vàng nâu b ê ngoài n cực kém lại khiến cho những hài đồng này hai mắt tỏa ánh sáng cái kia trắng tiểu hai một thanh mắt tới sau đó xông vào trong đám người lại là nghĩ đến cái gì quay người hướng về phía chu bình hô to tạ ơn t h u c t h u c sau một khắc hai đồng bên trong vang lên một trận tiếng động lớn rầm rĩ cười nói chu bình câm cười phản phất thấy được mình khi còn vẽ bộ dáng c hắn ậ h x à i bước hướng về trong thôn đi đến lúc xế trưa khốc nhiệt không thôi lại thêm đồng rộng u rời thôn tử cũng không xa nhà nông tử tự nhiên cũng sẽ không trong đất ăn cơm mà là riêng phần mình khiêng nông cụ chạy về nhà t ố t năm top ba địa nói c h u y ệ n hiếm chỉ là nhìn thấy chu bình cái này nam tử xa lạ có chút cảnh giác rõ xét có mấy người thật là nhận ra nhưng m u ố n cũng không quen thuộc đương nhiên sẽ không tiến lên chào hỏi thẳng đến chu bình đi vào thôn một góc nơi đó có tầm mười gia đình Cùng trong thôn cái khác phòng ốc so với đến những n à y căn phòng có chút cũ nát lá hủ thậm chí trong đó còn có không thiếu gạch m ộ c nhà tranh bạch khê thôn xây thôn năm tháng không hề dài chỉ có bảy tám mươi năm nói là ngày xưa một chút lưu dân định ở nơi này mới hình thành khiến cho bạch khê thôn trừng trăm hộ lại có hơn m ộ ư ơ i dòng họ không giống những thôn khắc tử dù là nhân khẩu thịnh vượng cũng chỉ lấy một họ hoặc mấy họ làm chủ nếu là từ chỗ cao quan sát toàn bộ thôn liền có thể nhìn thấy phòng ốc đều là ba năm hoặc tám chín tòa lẫn nhau trong thôn tự thành một cái tiểu tiểu hình k u y ê n cái kết chính là mô gia nào đó họ có vài chỗ càng là hơn m ư ơ i tòa nhà ngói dựng nên căn phòng lẫn nhau được không khí phái tự nhiên là bạch khê thôn lớn nhất mấy cái dòng họ phăng phỏng tiền vương lưu tôn b ậ y mà cư chi đoàn kết đối ngoại càng là nhân khẩu thịnh vượng gia tộc trong thôn liền càng cường thịnh nếu là tiếp qua cái chừng trăm năm mà không biến cố bạch khê thôn đại khái liền là lấy cái này bốn nhà làm chủ mà giống chu gia dạng này tiểu ra phần lớn đều là xây phía sau thôn lần lượt dọn tới nhân khẩu không thể chỉ có mẹo con hai ba con muốn không bị nhà giàu khi dễ tự nhiên chỉ có thể báo đoàn sửa ấm hiện tại chu bình trước mặt cái này tầm một ư ơ i tòa phong ốc liền là trong thôn tiểu gia nhà nghèo cùng chu ra cùng nhau đợi tại thôn biên giới mới miễn cưỡng gánh vác cái kia chút đại hộ ước hiếp bao quát mười đám kia hài đồng cũng là những n à y tiểu gia nhà nghèo hạ tử bởi vì bậc cha chú nguyên do tự nhiên là trời tại một khối nhìn xem quen thuộc gia môn chu bình chăm mối cảm xúc ngổn ngang tiến lên đông đông đông địa gõ mấy lần a i vậy lại từ trong đó truyền đến một đạo xa lạ giọng nữ từ không phải chu mẫu hoàng thị thanh âm chu bình hai mắt ngưng tụ tâm tư trầm xuống trong lòng không khỏi hiện lên xấu nhất khả năng từ xưa sơn thôn ra áp dân nếu là tự mình đã xảy ra biến chỉ sợ sẽ bị ăn đến sạch sẽ hải quất không còn chỉ gặp cái tia cũ nát cửa gỗ từ từ mở ra một đạo khe nhỏ một cái tuổi trẻ nông phụ lộ ra nửa gương mặt cảnh giác hướng ra phía ngoài nhìn qua nhìn thấy là lạ lâm hán tử vội vàng đem môn hộ đóng lại lại bị chu bình bàn tay lớn đỗng nhiên chống đỡ nông phụ bị đâm đến lảo đảo ngã xuống đất kinh hoàng thất sắc ta hỏi ngươi đây chính là chu lao hán ra ngươi cùng chu lao hán ra là quan hệ như thế nào chu bình lạnh dọ quát một cỗ hơi nhạt uy áp hướng phía nông p ụ đánh tới nông p ụ vốn là địa đạo nhân nhà giờ phút này bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh nhất thời dọa đến kinh ngạc tắt tiếng. thúy liên bên ngoài là thế nào lúc này từ giữa phòng truyền đến một đạo lao hầu thanh â m một cái tiều tụy còn xuống thân ả n h xử lấy quải trượng đi ra thương nhan tóc trắng mặt mũi tràn đầy khe ránh chu mẫu hoàng thị chu bình lập tức cứ thế tại nguyên chỗ chặt nước mắt mắt hướng hoàng thị chạy đi ôm chặt lấy hoàng thị không tông tay nương h ả i nhi bất hiếu bình nhi là bình nhi hoàng thị ngây người thất thố cái k i a đục ngầu hai mắt ngắm nhìn chu bình hai tay run run dày dày vớt ve phản phất không thể tin được trước mắt một màn này là thật con của ta、à? hai mẹ con giút vào một khối khóc giống rơi lệ cái t i ê n ông phụ cũng khó khăn từ dưới đất bỏ dậy chỉ là còn sợ hai trốn ở nơi hẻo lánh không dám chút nào tiến lên đã sớm nghe tự mình hán tử nói có cái mười năm trước liền đi ra ngoài tu đạo đệ đệ mặc dù cách chút năm liền nhờ người gửi về ngân l ư ợ n g vật nhưng nhưng vẫn không trở về không ngờ rằng hôm nay gặp đúng là cái khủng bố như thế hôn nhân qua hồi lâu hoàng thị mới đứng vững cảm xúc chờ mong mà hỏi thăm còn a trở về ngày sau còn đi sao nhìn xem hoàng thị trong mắt chờ mong gần như ánh mắt cầu khẩn chu bình rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cảm xúc nước mắt không ngừng rơi xuống không đi về sau đều không đi ngay tại nhà cùng các ngươi Ngoài non nốt hải tử. sau đó chỉ vào một bên nông phụ nói đây là tàu tử ngươi lâm thúy liên ngoài một mươi dặm lâm gia trang lâm láo tứ nữ nhi gặp qua thúc thúc lâm thúy liên vội vàng đứng dậy ân cần thăm hỏi chu bình thuận hoàng thị ánh mắt nhìn lại lúc này mới cực kỳ dò xét mình vị này tàu tử thân mang một mặc áo gai áo vải tướng mạo phổ thông hoàng đen hai tay càng là thô giáp vô cùng mơ màng là một cái cần c ụ chăm chỉ đ à n g hoàng nhà nông phụ nhân bộ dáng mới là ta lô mãng hù dọa tàu tàu chu bình đem thả xuống tư thái hướng phía lâm thúy liên chịu nhận lỗi nói ngày mai ta đi trên núi đánh chút thịt rừng cho tàu tàu bội tội ta không sao trên núi nguy hiểm thúc thúc vẫn là trở đi lâm thúy liên lại là thất thố kinh hô trên mặt lộ ra lo lắng không có gì đáng ngại chu bình k h o á t k h o á tay quay đầu hướng về phía hoàng thị hỏi nương cha cùng đại ca đâu nhanh n à y mùa thu hoạch vì dự phòng sâu bệnh chim ăn bọn hắn trong đất bận rộn không trở lại chậm chút tam nhi thì tới lấy cơm đi trong đất t a m nhi liền là của ngươi chất nhi năm nay năm tuổi ta thành thúc thúc chu bình khẽ giật mình lập tức mừng rỡ không thôi chỗ một giọt máu đảo hơn ao nước l ã đối với đại đa số người tới nói thân tình lỗi nặng hết thảy chu bình tự nhiên cũng không ngoại lệ đêm đó chút ta đưa đi đi đường ta vẫn là nhớ kỹ đúng ta gửi những cái tiêu ngân lượng không phải để cho các ngươi mua rộn u g xây mới phòng sao chu bình nhìn qua rách nát nhà bằng đất tử nóc nhà đều may may vá vá không biết bao nhiêu lần như thế nào trong nhà vẫn là bộ dáng này nương tồn bắt đầu giữ lại cho ngươi cưới vợ nương chu bình trách cứ hô Ta lâm thúy liên, tẩu, tẩu, liên cuống quýt từ lò trong nổi lấy ra cái giỏ trúc đưa cho chu bình bên trong là sáu bảy khối in dấu tốt bánh một nô ẩn ẩn còn có chút bóng loáng thức ăn mặn chương u thuận ruộng Bình mình nhận liền ngoài trong nhớ đồng h tiếp trúc, trí tự giỏ đi p ra vị đi đ ba tranh chấp trang nghiêm căn nhà càng có những năm cuối đời đứng ở phong ốc trước sau khiến cho bạch khê thôn có một phen đặc biệt sơn giã nông thôn phong cảnh chu bình dẫn theo giỏ trúc tại căn phòng ở giữa ghé qua tâm tình vui vẻ không thôi nhìn chung quanh dù là linh hồn hắn là người của một thế giới khác nhưng p h ư ơ n g này thôn nhỏ cũng là hắn đời này c ố hương bởi vì cái gọi là cố thổ khó rời bây giờ trở về tới gặp được quen thuộc hết thảy đã từng ký ức liền không ngừng xông lên đầu cái này tự nhiên dẫn tới một số người nhà ghé mắt lại lại không dám tiến lên hỏi thăm dù sao chu bình tại thanh vân môn tu hành mười năm dù là không có bước vào thiên đạo nhưng khí chất của hắn lại hết sức xuất trần làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ cùng những ngày nhà nông tử không hợp nhau dù là lạ l ắ m hoài nghi nhưng không ai dám lên trước hỏi thăm chính là sợ là ở đâu già công tử ca nếu là c h ọ c giận khả năng liền dẫn l ử a thiêu thân nhà nông tử mặc dù rốt đặc c á n mai nhìn như chất phát trung thực nhưng trên thực tế lại từng cái tinh minh rồi đến dù là không có thấy xa lại cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn việc ngốc rất nhanh chu bình liền đi tới thôn một bên xa xa liền có thể nhìn thấy vốn lượn bạch khê hà tính, tính chạy xuôi chỉ có một rộng hai trượng tính không được đại hà cũng là bị ngày chiếu lên thủy quang l i ễ m diễm dòng suối hai bên bị khai khẩn ra lớn nhỏ không đều đồng ruộng hạt thóc như c h i ề u hải dập dần bị thu phong thổi đến hh t t rung động chính là đầu này dòng suối dưỡng dục bạch khê thôn từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu lại thêm bốn phía bị đại sơn ngăn cách rời xa chiến loạn phân tranh khiến cho bạch khê thôn giống như là một phương tịch thổ hắn x ả i bước hướng về tự mình đồng ruộng đi đến đó là sáu mẫu rời xa dòng suối thổ địa trồng trọt bắt đầu khổ cực cực kỳ cũng là bị phụ thân của chu bình chu đại sơn gian khổ cải cấy nuôi sống một nhà bốn chiếc người còn chưa đi đến đồng ruộng, Liền xa xa nhìn thấy mấy bóng người đứng tại nhìn bóng đứng ruộng bên trên, trong xa xa thấy mấy bờ đó chỉ ó một đạo lại là k ô ngô i giống hai thẳng tắp, cùng、chu、Bình trong trí nhớ chu Hành thân hình giống nhau đến mấy phần, cả hai dần dần trùng tắp, trí Chu Chu hợp. h ca ca mấy cả là chu bình còn chưa kịp b ừ n g rỡ lại là nhìn thấy những người kia tựa hồ phát sinh tranh chấp hướng về tự mình ca ca áp bách càng la ẩn ẩn có muốn dấu hiệu độc thủ hắn lập tức giận trong lòng lòng bàn chân sinh phong địa v ọ t tới chu lao hán mảnh đất này là nhà ta nhà ngươi làm sao lại trồng một cái tre lớp nam nhân đứng tại bờ ruộng bên trên quát đều là hương thân h ư lý đã loại đều trồng Ta c ũ người l chu, chu hành tức dẫn g i đến máu me đầy mặt đỏ thân thể rừng không ngừng run dậy hận không thể nắm đấm đánh vào trước mặt người trên mặt làm sao không thèm nói đạo lý muốn đánh người a cái kia tre lớp nam nhân mặt mày đ ỏ c quanh ngang ngược cản dỡ địa cười nhạo nói sau lưng hắn mấy cái hán tử lập tức xông tới hung thần ác sắt đem chu hành bước lui chu hành lại thế nào sinh khí phẫn nộ nhưng nghĩ tới phía sau mình người nhà chỉ có thể p h ấ n v ứ t mất xuống rõ ràng là chúng ta vất vả khai khẩn hoang thổ làm ra ruộng các ngươi những người xấu này chu hành sau lưng gầy yếu hải tử quật cường hô hào lại chỉ gặp một cái hán tử trận mắt tiến lên hải tử lập tức bị dọa đến trắng bệnh tránh sau lưng chu hành và hòa khóc lớn chu hành vội vàng đem hải tử hộ tại sau lưng dùng thân thể ngăn cản tại trước nhếp đầu tuổi già tiểu tụy chu đại sơn lưng đều còn x u dưới giờ phút này lại là ăn nói khép nép mà ti mặt mũi tràn đầy cười làm lành địa bắt lấy nam nhân quần áo lưu đại cái này mắt thấy liền ngày mùa thu hoạch ngươi xem chúng ta cũng cho ngươi đem địa khẩn tốt cái này một mùa hạt thóc liền để cho chúng ta thu à. cũng là bị lưu đại ghét bỏ địa tiện tay hất ra nhà ta trên mặt đất lớn lên lương thực dựa vào cái gì để cho các ngươi thu chu đại sơn vốn là tuổi tác quá lớn bị lưu đại cái này đ ố n g nhiên hất ra lập tức lào đảo đ ị a ngã trên mặt đất kêu rên kêu đau cha ra ra chu hành xong mắt bỏ bừng xông đi lên xem xét chu đại sơn như thế nào cái này xem xét lại là nổi giận như sấm chỉ gặp chu đại sơn cánh tay không c ẩ n thận nện ở trên một tảng đá lớn bị đâm đến máu thịt bé bét tiểu nam hải ghé vào chu đại sơn bên cạnh thân đau lòng v i ệ n ra ra lệ rơi đẩy mặt lưu thiên nhiên cũng nhìn thấy không khỏi có chút phát lo nhưng vẫn là phách lối hô to lao giả còn muốn lừa ta mẹ lưu đại ngươi cái cầu nưu dưỡng chu hành nổi giận gầm lên một tiếng c h ậ t cả người như là man n ư u hướng về lưu đại chạy đi trực tiếp đỉnh lưu đại một trở tay không kịp ngã cái ngã nào bên cạnh những người kia vội vàng tiến lên ngăn cản nhưng chu hành tốt xấu là cái nhà nông há tử có một thanh tử khí lực trong lúc nhất thời liền rằng c ó không xong mẹ dám đụng lão tử cho lão tử giết chết bọn hắn lưu đ ạ i từ dưới đất bỏ lên chật vật không chịu nổi khuôn mặt đáng ghét hô lớn lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cự lực từ phía sau đánh tới đem cả người hắn kích bay mấy trượng xa người muốn giết chết hay một đạo tràn ngập lửa dẫn thanh n m u u vang lên lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người chỉ gặp chu bình sắc mặt lạnh như băng ngắm nhìn những cái kia lưu ra hán tử trong cửa tay áo hô hô r u n động khiến cho một đám hán tử cương tại nguyên c h ố không dám lo động ở đâu ra hán tử xen vào việc của người khác lên cho ta. Không biết là ai chật, bốn n sau đó hắn đi đến lưu đại trước mặt cánh tay hơi khẽ nâng lên một vệ kim bằng tấn mạnh rơi xuống thương phụ thân ta liền đoạn ngươi một tay lấy đó trừng trị a tay của ta lưu đại bạo phát thê thảm chu lên một cái tay trực tiếp bị kim quan g chặt đ ứ t máu me đầm địa dân g trào ngã trên mặt đất kêu trên là tiên sư những cái kia hán tử cái nào cố đến lấy đau đớn sợ hãi quỷ trên mặt đất dập đầu tiên sư tha mạng tiên sư tha mạng cúc cho ta chu bình hét lớn những cái kia hán tử lập tức sợ hãi mang theo thê thảm lưu đ ạ i đào tẩu không dám chút nào lưu lại chu bình lại là thân thể có chút lắc lư m ớ i cái kia lập tức hắn hao phí không thiếu linh khí nhưng hắn hiện tại cái nào quan tâm được nhiều như vậy lo lắng tiến lên xem xét chu đại sơn cánh tay sắc mặt có chút ngưng trọng đem trong cơ thể còn thừa không nhiều linh khí rút vào chu đại sơn cánh tay mới cầm máu kết vẩy sau đó hắn liền đứng dậy từng cái kiểm tra chu hành phụ tử có chuyện gì các loại làm xong đây hết thảy hắn cảm nhận được thân thể có chút c h ố n g giống đây là trong cơ thể linh khí tiêu hao quá lớn sau tiêu hao dù sao khải linh cảnh linh khí hiếm ít mình mới thúc đẩy thuật pháp liền hao phí hơn phân nửa lại kiệt lực trị liệu người nhà giờ phút này càng là chút điểm không dư thừa cũng may mắn mình kịp thời chạy tới nếu là chậm thêm đến nửa bước làm không tốt cha mình hôm nay liền muốn xảy ra chuyện mới hắn hận không thể đem những người kia toàn giết nhưng cuối cùng vẫn thủ hạ lưu tình đã là vì mình cũng là vì người nhà chỉ cần không có mở linh khiếu chân chính đặt chân tu hành vậy hắn liền còn là phạm nhân một hàng tự nhiên cùng phạm nhân vô lượng dạng chẳng qua là thực lực cường đại chút làm theo chịu lấy luật pháp trói buộc chỉ có mở linh khiếu trở thành luyện khí cảnh tu sĩ về sau mới tính là chân chính tiên phạm hai cách như là vì nhất thời thống khoái đem những người này g i ế t cái kia lưu gia tất nhiên sẽ báo quan bắt người mà lưu gia cũng không phải cái gì cùng khổ nhà nghèo tự có nhân mạch bên trên quan t o phủ mình cũng không thể mang theo một nhà lao tiểu chạy trốn đến tận đầu tận đâu ai cho nên hắn chỉ là phế bỏ cầm đầu lưu đại mấy người còn lại bất quá là ăn mấy lần trọng quyền tính dưỡng mấy ngày thuận tiện dùng cái này coi là đối lưu r a trừng trị cũng là tại truyền lại một cái tin tức hắn chu gia nhị lang trở về nhưng chỉ muốn an ổn sinh hoạt nếu là lại khi nhục chu gia láo tiểu chớ trách hắn tâm loan thủ lạc ông cháu ba người sớm đã bị mới huyết tinh một màn d a sợ sợ hãi nhìn qua chu bình thở mạnh cũng không dám một tiếng sợ chọc giận vị này tiên sư cuối cùng vẫn là chu bình cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát cảm giác có một k i a cảm giác quen thuộc mới tâm thần bất định có chút trần trở mà hỏi thăm là bình đệ sao chu bình nghiêng đầu đi cười nhìn qua ba người khỏe mắt vẫn không khỏi địa ấm ớp cha đại ca ta trở về chương bốn dàn xếp ổn thỏa thật sự là bình nhi ta bình nhi trở về chu đại sơn nước mắt tuôn đầy mặt khóc lóc đau khổ không ngừng mười năm trước chu bình bị trong huyện tiên nhân kiểm chất bỏ vốn chất nói muốn tìm kiếm tiên đạo bảo hộ người nhà liền một đi không trở lại nhất truyền mười năm chu đại sơn tóc trắng đột một tăng t u ổ i già sức yếu hắn đều cho là mình sinh thời sẽ không còn được gặp lại mình tiểu nhi lại không nghĩ rằng hôm nay chu bình trở về hắn muốn tiến lên thân cận nhưng lại lạnh nhạt cóc thậm chí có chút kính sợ khiết đảm một bên chu hành cũng l à mừng rỡ nhưng cũng không dám tiến lên cho dù chu bình lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nhưng biến hóa lớn như vậy chu ù n trong n g trí ớ huỳnh i hai người.、Chớ、nói chi là hắn, hắn Chớ chi trung i n g thực ư h n đáp lại sau đó có c ắ t hướng về phía chu trường hà hô to nhanh kêu thúc thúc chu trường hà tuy bị mới một màn hù dọa nhưng dù sao cũng là bốn năm tuổi hài đồng ngược lại là không có cái gì kính sợ k h ắ p khuôn mặt là hiếu kỳ nhút nhát hô to thúc thúc tốt ấy nhỏ trường hà thân g oan kêu một tiếng này đến chu bình tâm hoa n ộ phóng xoa nắn h à i đồng đầu càng là từ ống tay háo móc ra vụn vặt cho chu trường hà khiến cho cái sau hai mắt tỏa ánh sáng hồn nhiên quên đi mới đau đớn nhỏ trường hà ngươi hiểu được ta vì cái gì thả bọn họ đi sao chu bình nhìn xem cháu của mình không khỏi hỏi cái gọi là ba tuổi nhìn lão hắn muốn dùng cái này nhìn xem mình chất nhi tính cách là vì để bọn hắn sợ hãi sợ cũng không dám chu trường hà gương mặt non nớt bên trên lộ ra kiến nghị cha mang ta đi trong đất chạy qua heo rừng dùng thạch đầu nệ gậy gỗ gõ nhưng lại lưu một mặt dạng này heo rừng liền sẽ bị dọa đến chạy đi đâu vọt nhưng nếu là đem t ừ phía toàn c h ắ n chết rồi heo rừng liền sẽ phát hung động chúng ta thật thông minh chu bình thỏa mãn sở lấy chất nhi đầu không hổ là nhà hán loại nhưng nếu là đ a o đủ hung á c liền xem như heo rừng phát hung cũng có thể giết chết chu trường hà tuổi nhỏ trên mặt lộ r a n g o ă n ý ta mặc dù tuổi t ắ c nhỏ nhưng trong thôn khi nhục ta đều cẩn thận n h ự kỹ tương lai ta muốn toàn tìm về đi chu bình tâm thần rung động chất nhi mới năm tuổi thả kiếp trước vẫn là hồn nhiên vui đồn nhân kỷ cái này là bị nhiều thiếu lòng chưa sót. Mới hiểu như thế chu bình ăn không ủi ôm chặt chút, Thúc trong lòng ấy nấy. Thúc thúc trở về, sau đó ông bao bị giờ khi nụ. chu nói Bình cũng không ó trường hạ lại kéo chu đại sơn hướng trong nhà đi đến chu hành vội vàng thu hồi trên đất cái quốc cười ngây ngô cùng ở tại sau từ nhỏ đệ đệ mình liền thông minh cơ linh cái biện pháp gì cũng nghĩ ra được bây giờ trở về tới cái này nhà nông hán tử tự nhiên trong lòng yên ổn có chủ tâm cốt mà tại không lớn bạch khê trong thôn cầu tiên chu gia nhị l à n g trở về nhà tin tức tự nhiên chuyển đến các nhà bên h a i từng nhà đều là có di động không ngừng đi lại nghe ngóng trong đó rõ ràng chi tiết tốt cải biến về s o đối chu gia thái độ lưu gia từ lưu thái công bắt đầu khai chi tán diệp đã có hơn m ộ ư ơ i hộ bốn năm mươi nhân khẩu giờ phút này lại chắn đến lưu gia trong đại viện trật như đêm tối một cái tuổi qua thất tuần l ã o giả ngồi tại chủ vị c a o mày quất lấy thuốc lá sợi bốn phía ngồi cũng là một ít lao nhân bốn chu hán tử đều là mặt mũi tràn đầy tức giận mà tại đại ngay giữa viện lưu đại nằm trên mặt đất kêu rên rên rỉ cánh tay chỗ đức đã bị băng bó rất khá đại ca ngươi nói làm sao bây giờ a một lao nhân hướng phía chủ vị l ã o giả hỏi. Chủ vị giả vị lão tên là lưu toàn chính là lưu gia đích tôn đại gia giờ phút này lại là trầm mặc không nói hung hăng địa quất lấy thuốc lá sợi phía dưới một đám hán tử lại là ầm ĩ bắt đầu đúng vậy a đại gia bọn ta lưu già không thể cứ như vậy để cho người ta khi dễ nhưng này chu gia nhị lang thế nhưng là tiên sư a tiên sư làm sao vậy có thể trở lại bọn ta thôn hắn còn có thể lợi hại đi nơi nào hắn muốn thật sự là đến đạo tiên sư bọn ta lưu gia đã sớm chết hết lưu đại bọn hắn còn có thể sống được trở về ta nhìn hắn liền là cái tiên duyên không được g i a hỏa giống hắn dạng này ta cũng không phải chưa thấy qua trong huyện thành đều có mấy vị nói là tiên sư lại mạnh hơn chúng ta không đi nơi nào lưu gia tự nhiên có người tin tức linh thông dù là không biết đạo tiên đạo nội mạnh nhưng cũng biết hiểu trong đó một chút bí ẩn trong huyện cũng có mấy vị tiên sư đều là đột phá vô vọng trở lại hồng trần ngược lạc làm địa chủ nhà giàu mặc dù quả thật có chút tiên đạo thủ đoạn hơn xa p h à m nhân nhưng cũng còn muốn thụ phạm tục luật pháp trói buộc cũng chỉ có đến đạo tiên sư mới thật sự là cao cao tại thượng đối bọn hắn những p h à m nhân này tùy ý sát phạt cấp đoạn c h u bình nếu thật là đến đạo tiên sư chỉ sợ sớm đã đem lưu đại đám người chém giết uy hiếp đám người mà bây giờ chỉ là thương hắn gân cốt rõ ràng là có chỗ cố kỵ dạng này chúng ta tại sao phải sợ hắn làm gì giết chết hắn được có hắn tử gạo thét lớn lập tức kích thích người bên ngoài gấm h é t giết chết hắn giết chết hắn tiếng động lớn dầm dĩ la hét t m thanh phản phất muốn tung bay nóc nhà, từng cái lòng đầy căm phẫn. lại chỉ gặp lưu toàn dùng tàu hút thuốc đ ô n g nhiên gõ một cái cái b ả n mọi người nhất thời yên lặng uy mắng nhao nhao a tiếp lấy nhao nhao a làm sao không là mỹ lưu toàn quất lớn ta lưu ra làm sao lại là nuôi thành các ngươi những này chém chém g i ế t g i ế t đồ chơi gặp chuyện liền muốn vũ lực giải quyết muốn cũng giống như các ngươi xúc động như vậy ta lưu ra đã sớm xong đời lưu toàn nói đến cả đám đầu cũng không dám ngừng lên hoàn toàn làm rùa đen rút đầu bên cạnh mấy cái k i a láo giả mặc dù mặt có khiển trang t lại cũng không có lựa chọn giờ phút này phản bác cái tia sẽ có tổn hại lưu toàn uy tín mắng thư thản lưu toàn lúc này mới cảm xúc thư chậm lại chỉ vào bên trong một cái hán tử nói lưu hồng người đến cho mọi người nói một chút trong này đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra lập tức tất cả ánh mắt nhìn về phía một cái t i n h tráng hán tử trên thân khiến cho hắn có c á p thân thể cũng không khỏi địa khẩn trương run dày bắt đầu thất thần làm gì mau nói lưu toàn sắc mặt không vui hét lớn một tiếng là cái kia chu lão hán chiếm lưu đại địa chúng ta mấy cái mới đi yêu cầu ai biết bọn hắn không chỉ có không trả chu nhị lan càng là làm hung ác đem chúng ta đánh thành dạng này lời này vừa nói ra đầy sân lưu ra người nhất thời lòng đầy căm phẫn Hận không thể hiện tại lưu i đi ề n cùng n g ờ i c h ra liều mạng, mấy nhưng nhìn mấy vị toàn r ư Lưu ở n không nói chuyện, cả đám cũng không dám lên tiếng. À, có đúng không? g bối đều đám có cả dám t cười lạnh một tiếng liếc nhìn thoáng qua tay trái bên cạnh đệ đệ lưu trung lưu trung sắc mặt tái xanh muốn nổi giận hơn lại lại mạnh mẽ nhận số dưới lưu đại lưu hồng cùng mấy cái kia đi gây chuyện hát tử đều là hắn dưới phòng nhân số vốn là đã làm sai trước hiện tại còn ở lại chỗ này nói h i ệ u nói vợ ư n g có thể nào không khí lưu minh ngươi tới nói lưu toàn lại chỉ vào một người khác nói ra là ra ra một cái thanh tú có mấy phần thư sinh khí chất thanh niên đứng ra trước hướng chư vị trưởng bối thở dài hành lễ theo sau đó xoay người hướng về phía chúng nhân nói tại mười năm trước chắc tộc thúc bởi vì bệnh qua đời danh nghĩa mười hai mẫu ruộng tốt đều phân cho lưu đại cùng lưu hồng nói đến đây lúc lưu trung sắc mặt bi thống lấy tay che mặt nhớ tới mình tráng nghiên qua đời nhi tử lưu t r ắ c cũng chính là lưu t r ắ c chết sớm từ mẫu con hư hỏng mới khiến cho lưu đại hai huynh đệ như thế ngang b ư ớ n g lười biếng lưu minh chỉ có thể hướng về lưu t r u n g túi đầu này náy lại bị cái sau、so、đưa tay ra hiệu ngăn lại nói tiếp đi, đi ta không sao nhưng lưu đại lười biếng thành tính Có lời này vừa nói ra lập tức quanh mình mọi người sắc mặt lấp loẹ không yên đã có suy đoán phải biết bốn thành tiền thuê đất thế nhưng là có tốt cái này nhưng khác biệt tại những địa chủ kia nhà ruộng đồng tuy là ruộng tốt lại hoang phế nhiều năm còn muốn khai hoang đất màu mỡ đ năm, nhất nhất có có không không năm bên trong người chu ra vất vả khai hoang mở đất thổ trừ thạch đi hại bây giờ cuối cùng là có thu hoạch nhưng ở hôm nay lưu đại tìm tới cửa lật lọng không nhận nước định càng là mang theo lưu hồng mấy người cưỡng ép yêu cầu muốn đem cái kia hai mẫu đất tất cả thu hoạch chiếm thành của mình nói đến đây đã có không thiếu trung thực bản phận lưu ra mặt người lộ sắc mặt giận dữ đều là trong đất kiếm ăn nhà nông tử có thể nào không biết trong đó chỗ sót dù là lưu đại là bọn hắn bản ra người cũng không khỏi đ i ệ u tâm sinh tức giận tranh luận bên trong chu lao hán tức thì bị lưu đại mấy người đả thương mới đưa đến chu nhị lan g tức giận không thôi sử dụng tiên thuật đả thương chư vị t ộ c nhân lưu minh trầm rãi nói ra tại tiên thuật hai chữ bên trên càng là tăng thêm một t i ê u n g ư khí theo lưu minh trầm rãi mà nói ở đây tuyệt đại đa số lưu ra người đều trầm mặc không nói không có lúc trước l ử a giận càng là đối xử lạnh nhạt nhìn trên mặt đất lưu đại nhưng vẫn có mấy người sắc mặt không vui các ngươi cũng nghe đến hiện tại cảm thấy ai đúng ai sai lưu toàn thanh âm quanh quần không đất chu nhị lan một cái ch nhưng lại không có thương tới yếu hại nói rõ hắn cũng không muốn cùng lưu ra chúng ta trở mặt còn không phải lưu đại đem người chu ra bức không ác nhưng lưu đại cũng không thể cứ như vậy bị khi phụ đi có người từ đó quát làm sao nhất định phải chém chém giết giết đúng không lưu toàn khi ê u mi ngắm nhìn một phía chật đứng d ậ y vậy liền h ả o h ả o muốn n g h ị các ngươi một nhà lao tiểu chu nhị lan g cũng không phải p h à m nhân thật đem h ắ n ép các ngươi một nhà lao tiểu làm sao bây giờ không phải giống lưu đại dạng này nằm tại cái này mới cam tâm nhất định phải n á o chết người l ỡ bại câu thương mới bằng lòng từ bỏ ý đồ nói đến đám người túi đầu không nói lưu toàn cái này mới ngừng lại được chuyện này là lưu đại gieo gió gờ bão chớ có đem lưu ra chúng ta lôi xuống nước đi các người nếu là muốn báo thù cho hắn liền suy nghĩ thật kỹ vợ con của mình vì cái này hôn chướng mà mất mạng có đáng giá hay không dù sao chu bình dù chưa đắc đạo nhưng nhưng cũng không phải phạm nhân hắn nếu là phạm phải án mạng quan phủ xác thực sẽ truy nã hắn nhưng chỉ sợ khi đó từ trên xuống dưới nhà họ lưu đều trước một bước đi hoàn tuyển lưu minh ngươi dẫn người đi chu ra cực kỳ thương thảo một cái đem chuyện này định ra đến lưu toàn chỉ vào lưu minh nói ra là ra ra lưu minh mang theo đại phòng dưới mấy cái hắn tử rời đi đại viện lưu toàn nhìn qua ô ép một chút một mảnh đầu người cũng có chút mệt mỏi sau đó hướng về phía đám người k h o á t k h o á t tay tất cả giải tán đi nhưng ở một khắc cuối cùng hắn vẫn là nhìn vào nằm trên đất lưu đ ạ i trong mắt có chút không đành l ò n g về sau trong tộc hàng năm cho lưu đ ạ i trong nhà phát một trăm cân lúa lại hôn trướng cũng là ta lưu ra người lời này vừa nói ra còn chưa tan đi đi một đám lưu gia tộc người mặt lộ vẻ vui mừng lúc trước bọn hắn dù là minh bạch lưu toàn nói liền là nhất lý trí quyết định nhưng vẫn là đối tông tộc có vẻ thất vọng nhưng cũng may trong tộc cũng không hoàn toàn quên bọn hắn thằng đến đám người hoàn toàn tán đi lưu toàn tê liệt trên gh ngồi lấy tay xoa làm dịu tâm thần mọi mệnh thân là tộc trưởng trên người hắn gánh càng nặng nề ép tới hắn có chút không t h ở nổi Kỳ thật lưu đại ước hiếp người chu ra sự tình hắn đã sớm biết chỉ là cái này tại nông thôn ở giữa vốn là chuyện thường xảy ra nhà giàu nghiền ép nhà nghèo địa chủ nghiền ép người làm thuê thú n g chi hắn vẫn là lưu gia chi trưởng tiên tiên liền hướng về lưu đại nhưng ai có thể nghĩ chu nhị lan không chỉ có cầu tiên trở về càng là thực lực mạnh mẽ vậy dĩ nhiên là muốn dàn xếp ổn thỏa dù sao hắn lưu gia mặc dù chỉ chuyển bốn năm t h a mặt nhưng cũng là nhân khẩu thị vượng khai chi tảng diệp tại cái này bạch khê thôn đứng vững góc chân ẩn ẩn có muốn trở thành một phương thị tộc xu thế càng hẳn là muốn an ổn phát triển thiếu sinh tranh chấp giết họa đợi n g à y sau gia tộc thịnh vượng có tiền lại mở tộc học để hậu thế tập văn học võ nhất định có thể để lưu ra hương thịnh ánh sáng nếu là số phận lại tốt một chút nói không chừng còn có thể ra một hai cái có linh tính hải tử cũng đi tìm tiên cầu đạo đều không yêu cầu xa vời đắc đạo có thể giống chu nhị lang dạng này liền thỏa mãn cái này chu nhị lang chưa đắc đạo liền khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ bình còn không phải là bởi vì thực lực mạnh mẽ tiên thuật đạo pháp có thể giết người đặc nhưng hắn thắng đến không phải lưu đại ư ơ ngạnh du c ô n manh ước hiếp chu gia mà là chu bình thật được tiên pháp phàm là chu bình là cái người bình thường hắn đều có thể hay không ngăn cản tộc nhân trực tiếp vụ n trộm đem chu gia giết chính là nhưng đang tiếp chính là chu bình không phải dầu gì lưu đại tại chỗ chết đều được cái kia cũng có thể trực tiếp đi báo quan đ u ổ i bắt chu bình nhưng hết lần này tới lần khác chu bình chỉ là phế đi lưu đại lưu hắn một cái mạng mình coi như có chỗ ý nghĩ cũng không thể làm nào sẽ để tộc nhân đối với gia tộc thất vọng đau khổ dù là chu bình không có đất đạo làm theo sẽ thụ luật pháp trói cuộc nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng là vị tiên sư quan phủ vẫn sẽ có chỗ thiên về giống như vậy tay gãy đơn giản liền là khuyên bảo một phen ngược lại triệt để kết cửu hận cho lưu gia thụ lập đại địch hoặc là ẩn nhẫn không xuất thủ hoặc là liền lôi đình một k í c h đem chen ép đến cùng không phải đều là cho gia tộc t r e o chọc mầm h a i họa như thế nào liền bất tử a lưu toàn g i ậ n mắng một tiếng cũng không biết nói là lưu đại vẫn là c h u bình nhìn qua nóc nhà k h ẽ thở dài một cái cha ngài giao cho ta toàn hẳn ra ta cố đến tâm mệnh mọi a bọn đệ, đệ cùng ta bằng mặt không bằng lòng ghi hận ta bất công bọn nhỏ cũng không hiểu sự tình trêu chọc thị phi ta thật mệnh mọi quá nhưng ngài từng tôn minh mà là cái hảo hải tử chương năm, năm mua ruộng về đến trong nhà chu bình còn chưa kịp hảo hảo cùng người nhà sung sướng đến nhà bãi phòng lại là nối liền không dứt tuyệt đại đa số liền là cùng chu ra đồng dạng tiểu ra nhà nghèo vốn là láng giềng láng giềng càng là bão đoàn sửa ấm chu ra đã xảy ra chuyện gì tự nhiên muốn đánh cha rõ ràng lúc này mới trở lại trong phòng mà lao nhân kia đi không bao xa liền quay đầu nhìn chu ra môn u hộ v ẫ n đục trong hai mắt có tinh quang lấp lóe về sau bọn hắn những n à y tiểu hộ nhân ra liền muốn dựa vào chu ra có lẽ mình cũng có thể nhờ vào đó cho tổ tông báo thủ trần b á chắp tay còn xuống hướng lấy trong nhà đi đến nghiễm nhiên một bộ gần đất xa trời ngây nô g láo hủ bộ dáng chu h à n h vừa về tới phòng liền nhìn thấy chính mình đệ đệ chính vớt cái chán mặt mũi tràn đầy mẩn cái này lao trần cũng là người đáng thương tuổi trên năm mươi trong nhà cũng không có người chỉ có cái còn tại khuê bên trong nữ nhi bệnh nhi ngươi thấy thế nào chu đại sơn tiếp hận nói trong giọng nói phảng phất tại lộ ra cái gì cha ngài nói cái này làm gì ngài c ố lấy từ thân thể mới đúng chu bình tức giận nói cha ngươi nói không sai ngươi cũng t u ổ i tác lớn như thế nào cũng muốn cân nhắc thành ra một bên hoàng thị phụ hòa nói ta coi qua cái đứa bé kia bộ dáng không sai ngươi cũng chịu khó tài giỏi cha mẹ già chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi cùng hoành n h i an khang an gia lập nghiệp hảo hảo sinh hoạt nếu có thể nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con liền chết cũng không tiếc thật là nói cái gì mê sảng rõ ràng thân thể còn cứng rán lấy chu bình ngữ khi có chút trách cứ như thế chuyện nhà mới có thể rút ngắn mình cùng người nhà khoảng cách nhưng cũng là có chút nhức đầu không nghĩ tới mình lấy nhà sau chuyện thứ nhất liền là bị thuốc cưới chu hoành thì là ngồi vào một bên ôm vợ con tự ngu tự nhạc xa xa nhìn xem đệ đệ buồn dầu bộ dáng không khỏi cười ngây ngô bắt đầu phản phất trở lại mười mấy năm trước đồng dạng linh khi đối với p h à m nhân mà nói có chữa thương kỳ hiệu ngắn ngủi mấy canh giờ chu đại sơn cánh tay liền kết ra máu vẩy mắt nhìn thấy liền muốn tốt như vậy ta lại suy nghĩ một chút chu bình chỉ có thể trước hồi l ọ qua lại là không ngừng hồi tưởng đến cái kia trần gia nữ nhi nghe như thế nào có chút quen thuộc lại tại lúc này ngoài phòng chuyển đến tiếng vang chu lao bá ở nhà không chu hành nghe tiếng tiến lên lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nơi này không chào đón các ngươi nhanh cút cho ta người tới chính là lưu minh nghe được chu hành quát lớn phía sau hắn mấy người nhất thời có chút tức giận nhưng lưu minh lại là cười nhạt một tiếng thở dài nói tộc ta huynh ngang bướng vô tri đã làm sai chuyện ta thay hắn đến nhận lỗi tạ tội nghe nói như thế chu hành mới sắc mặt hòa hoán rất nhiều bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười lưu minh như thế tư thái tự nhiên cũng không tốt gác nôn tương đối dù sao sự tỉnh là lưu đại đám người gây nên lưu minh tại chu hành dẫn đầu dưới đến trong phòng lại nhìn thấy chu lào hắm mặc d trên quần áo có pha tạp vết máu lập tức hai mắt n g ư n g tụ tiên g i a thủ đoạn quả thật cao minh chỉ sợ bạch cốt sinh nhục đều không không khả năng không được trêu chọc nghĩ đến mình lúc trước còn huyễn tưởng qua dựa vào nhiều người đến đẻ chết chu bình hiện tại không khỏi cảm thấy buồn cười như thế coi như có thể chiến thắng nhà mình huynh đệ cũng biết phải chết nhiều thiếu dù sao đó là huyết mạch đồng nguyên tân h tộc cũng không phải binh lính cũng không thể buộc tộc nhân chịu chết ta bình huynh đệ ta hôm nay chuyên tới để tạ tội lưu minh thần sắc biến đổi bao hàm áy náy cầu khẩn cúi đầu là ta cái kia tộc huynh hôn c h ư n g không tuân thủ hứa hẹn không chỉ có lòng tham không đáy lại vẫn mang theo m ta nghe ngóng sợ hai xấu hổ n g ư ơ i yên tâm lưu đại đã để chúng ta cực kỳ dạy dỗ một phen sau này định không sẽ như thế hy vọng như thế đi chu bình tự tiếu phi tiếu nói tự nhiên không tin lưu đại bị dạy dỗ chỉ là lẳng lặng nhìn qua lưu minh chờ đợi hắn nói ra việc này kết quả lưu ra dù sao người đông thế mạnh mà tự mình nông cạn cho dù là mình cường đại cũng không cải biến được cục diện này nhưng không có nghĩa là lưu ra mối thủ giống như này đi qua sớm muộn cũng có một ngày muốn tìm trở về hiện tại chỉ có thể cùng lá mặt lá trái g i ý gọi tốt khiến cho trong nhà yên ổn mới là đạo lý quyết định làm nhận lỗi cái kia lưu đ ạ i trong đất lương thực toàn về nhà ngươi bình h u y n h đệ cảm thấy dạng này thế nào lưu minh đang nói lúc dư quang lại một mực đang quan sát chu bình muốn nhìn chu bình phản ứng nhưng chu bình chỉ là nhìn chăm chú hắn giữ im lặng khiến cho lưu minh có chút không được tự nhiên một bên chu lão hắn lại là có chút vội vàng sao động m u ố n bọn hai mẫu đất lương thực toàn về bọn hắn cái kia nhiều xuất hiện lương thực đều có thể mua đầu con lửa nhỏ về sau đất cày vận hàng tỉnh nhiều thiếu sự t ì n h a còn có thể cho tôn từ làm bạn chơi chu đại sơn dù sao cũng là người nhà đông dù là tiểu nhi từ cầu tiên trở về quan niệm của hắm lập tức cũng rất khó thay đổi tr nhưng hắn cũng là già không còn là chống đỡ gia đình x à nhà trụ ngay trước hai đứa con trai trước mặt cho dù muốn nói cái gì cũng tận số nghẹn tại đ á y lòng chu hành mấy người cho dù tâm động cũng vẫn là đem ánh mắt nhìn phía chu bình chờ đợi hắn làm ra quyết định Tốt chu bình chậm rãi nói ra bất quá ta muốn đem mảnh đất kia mua lại lưu minh nghe trước một câu còn thở dài một hơi sợ chu bình sư tử há muộn nhưng sau một câu lại làm cho hắn c a o mày cái kia địa dù sao cũng là lưu đại hắn cũng không tốt thiện tự làm chủ cái này lưu minh còn muốn nói điều gì lại bị chu bình lúc này đánh gãy một mẫu đất sáu lượng thế nào lập tức trong phòng mấy người hô hấp đều trở nên có chút gấp rút l i ê n theo bình huynh đệ lưu minh vui cười cái này nhiều mực hai hắn thiện tự làm chủ lại như thế nào phải biết cao sản ruộng đồng cũng đơn giản liền là hơn một ư ơ i hai trung điển cũng đơn giản là tám lượng trên dưới mà lưu đại cái kê hai mẫu ruộng mặc dù đã từng là trung điển nhưng dù sao nước xa khô giáo càng là nhiều năm chưa cày h o a n g phế có thể bán được năm lượng đã là đình thiên còn a có phải hay không quá cao chút liền ngay cả hoàng thị cũng nhịn không được lên tiếng nương ta tự có tính toán chu bình trấn an nói hắn mua ruộng tự nhiên là có tính toán hắn đã nghĩ đến yên ổn tại bạch khê thôn tự nhiên không thể có thể để con cháu của mình hậu nhân trong đất kiếm ăn dầu gì cũng phải là cái địa chủ l ã o tài không chỉ có như thế còn làm phiền phiền người giúp ta trong thôn truyền đạt một cái nhà ai muốn bán ruộng ta đều lấy cao một lạng giá cả mua xuống chu bình hướng phía lưu minh nói ra cái sau cũng là bị chu bình nói lời chấn động đến không nói không nghĩ tới cầu cái tiên càng như thế giàu có nhẹ nhõm liền so ra mà vượt bọn hắn lưu ra mấy chục năm nội t ì n h nhưng người nào để nhà hắn không có ra cái tu tiên người kế tục cũng chỉ có thể đỏ mắt nhìn xem bất quá chu bình xin nhờ nhà hắn làm việc đây là một cái rất tốt tín hiệu nói rõ chu bình không chỉ có không muốn kết t h ù kế toán còn muốn cùng bọn hắn lưu ra hóa t h ù thành bạn bình huynh đệ chuyện này ta nhất định làm được thật xinh đẹp lưu minh cười nói vậy ta cáo từ trước chậm chút ta liền sai người đi trong huyện thông chi nha môn ngày mai liền có thể chuẩn bị cho tốt khế đất đợi đến lưu minh mấy người rời đi hoàng thị mới cháy vội hỏi bình nhi cái này cũng không thể hồn h á o à, ngươi có nhiều tiền như vậy sao đúng vậy à cái này cao một lạng giá cả chỉ sợ thật nhiều nhà đều sẽ bán đến lúc đó không có tiền làm sao bây giờ a chu hành ở một bên vội và nói lưu minh còn chưa đi xa trong a hiện h tại đuổi t thôn n đệ đệ k h g thời n g ràng i gian khổ sở nhà nghèo đông đảo đến lúc đó dù là chỉ là mấy chục mẫu đất đều muốn trên trăm hai bệnh nhân Nhà ai chu á i nào ộ lấy ra được đến áo hệ k hành ô n phản sinh、ác. đến lúc đó, nếu g lượt lúc l ác, đó, k h ô g đủ tiền c ỉ mua mấy nhà địa, nhà những nhà khác cái kia dù lòng à Hoành không ghi hận, cũng sẽ có chút lời Chu cũng bán giận. lời có sẽ l nóng như lửa đốt hắn biết đệ đệ mua ruộng là vì trong nhà tiến cảnh nhưng bí mật một nhà một nhà mua không tốt sao như thế giống chống t h u a c h i ê n g là rất dễ dàng sẽ ra chuyện đừng lo lắng ta có tiền chu bình lạnh nhạt cười nói thậm chí hắn so chu hành mấy người dự đoán còn muốn giàu có hắn còn tại thanh vân một lúc tuy chỉ là tạm dịch đệ tử nhưng trong m ư ơ i năm không ngừng hoàn thành nhiệm vụ cũng góp nhặt mấy khối linh thạch xuống tới tại cách tông nhập phạm trấn lúc tự nhiên là muốn đem linh thạch đổi thành p h ả m tục và bạc lấy thuận tiện ngày sau sử dụng bên ngoài một linh thạch có thể đổi mười hai hoàng kim nhưng bởi vì linh thạch khan hiếm cần lớn hơn cung cấp thực tế lại là một đổi mười ba thậm chí mười lăm nhưng cứ như vậy cũng chỉ có bọn hắn những n à y cách tông đệ tử mới nguyện ý đi đổi chu bình liền đổi được bảy mươi tám hai hoàng kim mà hoàng kim cùng bạch ngân đổi so với bình thường tại một đội năm hoặc sáu cho nên cũng được xưng là đội năm đội sáu nói cách khác chu bình trên người bây giờ có thể nói là có gần bốn trăm lượng bạch ngân lại thêm một chút vật khắc kiện mua nó cái trăm mẫu cũng không thành vấn đề bạch khê thôn liền chừng trăm hộ người chương à là n bốn g p sáu chu t ể khai thổ m ra thành l địa chủ vào lúc ban đêm chu bình chạy đến chung quanh một chỗ trên núi nhỏ phun ra nuốt vào thiên địa chi khí cuối cùng là khôi phục linh khí nhưng dù sao cũng là tại thiên địa linh khí như thế mỏng manh khu vực khôi phục bắt đầu thật sự là quá chậm cũng chính là mình chỉ có thể chứa đựng chín sợi linh khí và không riêng là khôi phục linh khí đều muốn ba năm ngày đêm hắn cũng thuận tiện kiểm tra nhà dưới người thiên phú dù sao nếu là có thiên phú cho dù là tuổi tác đã cao cũng có thể dẫn khí tẩm bổ thân thể khiến cho kéo dài tuổi thọ bách bệnh bất sơm nhưng tiếc nuối là cho dù là có khả năng nhất chu trường hạ đỉnh đầu hiện lộ ra linh quang cũng chỉ có nửa tấc cách một tấc tu hành cánh cửa còn kém một mạng lớn đời này vô duyên tiết lộ những người khác thì càng thảm chỉ có một chút yếu ớt linh quang thiên duyên khó ki chu bình k h ẽ thở dài một cái hắn cũng thử qua đinh hỏa tăng lên người khác thiên phú nhưng đều không h i ể u phản phất chỉ có thể tác dụng trên người mình hôm nay không cam lòng lần nữa nếm thử đinh hỏa vẫn như c ũ là không có chút nào biến hóa đã không có gia tăng cũng không có giảm thiếu ngay kế tiếp tuần trước cửa nhà lại là tiếng người v u i n áo ô ép một chút địa đầy áp người chu huỳnh đứng ở phía trước một người đã đủ giữ quan h i địa ngăn cản tất cả mọi người đều chớ đầy cái này sáng sớm thật sự là làm ở mỹ người nhà ngươi muốn mua đ ị a là thật sao có một người quần áo lam lũ lao g i tóc trắng lớn tiếng hỏi nhà hắn có tầm mười mẫu ruộng đồng nhưng bởi vì hai đứa con trai đều chết tại trên núi một người khó mà chồng chọt liền dần dần hoang vu nhưng cũng không muốn bán đồ bán tháo cho mấy cái nhà giàu hiện tại tự nhiên là hy vọng chu ra nói là sự thật đệ đệ ta thế nhưng là tiên sư còn có thể lừa các ngươi không thành chu hành ông thanh hô to không thấy mảy may bối rối tối hôm qua chu bình thế nhưng là móc ra mấy chục lượng vàng nóng ánh tỏi vàng từ cho bọn hắn nhìn c h ọ n vẹn mấy cân chìm lao nhân nghe lập tức vui vẻ ra mặt ngươi đẩy ta trên địa hướng phía trước dựa vào sợ dựa vào thái hậu chờ đến thiên hắn chu ra liền không có tiền mua những người khác cũng là việc nhân đức không điên cuồng hướng phía trước trên trong nhà đều nghèo đến ken làm văn lên hiện tại thật vất vả có người giá cao mua ruộng tự nhiên không thể bỏ qua cũng không thể bán cho cái kia chút đại h ộ đi lòng dạ hiểm độc vô cùng trung đ i ể n đều có thể cho ngươi ép thành hạ để bán càng xa xôi dưới mái hiên đứng đấy mấy đạo nhân ảnh nóng nhìn chu ra q u a n cảnh đại gia thật cứ như vậy nhìn xem chu ra mua ruộng sao lưu toàn bên cạnh thân một cái hán tử nhịn không được lắm m u ố nói n đầu góc ngươi có phải hay không c h o n g váng chu nhị lan đã muốn hóa thù thành bạn cũng không có chiếm chúng ta đ i ệ chúng ta còn đáng giá cùng hắn đối nghịch sao lưu toàn tức giận nói thật sự là gia tộc lớn trưởng ổ n g góc có một ít đầu về sau bọn ta thế nào đối đãi chu gia bên cạnh tuổi trẻ tộc nhân lên tiếng hỏi tiến nguyên thanh nhìn qua bận bịu tứ phía chu hành chờ hắn chu gia nội tình mỏng chu nhị lang lại không có đất đạo so với chúng ta nhiều sống không được bao nhiêu năm tuổi cho dù hương thịnh nhất thời lại như thế nào điều này địa có thể gợi a vạn nhất bọn hắn càng phát ra cường t h ị n h làm tuổi trẻ tộc nhân sốt rồi nói nhà hắn liền hai người nam đ i n h coi như cho hắn mấy chục năm còn có thể có tộc nhân của chúng ta nhiều không thành tiến nguyên thanh trầm rãi mà nói đợi đến chu nhị lang tuổi già sức yếu chu gia tự nhiên là xuống dốc thế nhưng vạn nhất hắn đắc đạo làm sao bây giờ trẻ tuổi tộc nhân hỏi ngược một câu nghe người ta nói đến đạo tiên sư nói ít có thể sống tới trăm năm cũng không thể chúng ta bị chu gia f trăm năm a loại khả năng này nhỏ đến thương cảm hắn muốn thật có hy vọng đột phá liền sẽ không về chúng ta thôn nhỏ này t i ề n nguyên thanh lại là cười nói trong huyện cái kia mấy nhà tiên sư cái nào không phải đột phá vô vọng mới trở về mười mấy năm trôi qua hiện tại không đều là dần dần ra đi ngươi nhìn thấy cái nào đột phá hắn cường m ặ t hắn mạnh thanh phong phật núi vậy tại sao mấy nhà không hiện tại liên thủ giết hắn dạng này chúng ta liền sẽ không bị chu ra để ép tuổi trẻ tộc nhân vừa nói ra lời này t i ề n nguyên thanh s ắ c mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi ngươi thật sự là ngu xuẩn hắn là chưa đắc đạo nhưng không có nghĩa là liền không có thủ đoạn hôm qua lưu ra thế nhưng là mấy người bị hắn trong nháy mắt đánh cho bị thương ngươi có thủ đoạn này nhưng nghe nói không có đạo tiên sư chẳng mạnh đến đâu a người kia mạnh miệng nói tiến nguyên thanh cười khẩy nói là chẳng mạnh đến đâu nhưng cũng so với chúng ta những phạm nhân này cường nếu là thật sự tranh đấu một trận ngươi là muốn b ồ i đi vào mấy cái nhân mạng mười đầu vẫn là hai mươi đầu nếu là hắn quyết tâm nắm lấy nào đó một nhà cùng nhau mai táng cái k i a chẳng phải không duyên cơ tiện nghi người khác ta t i ề n ra liền mấy chục nhân khẩu ngươi là muốn toàn trôn vùi sao ta cảnh cáo ngươi nếu là còn dám nói lung tùng ta nhất định tự mình tiễn ngươi lên đường chớ có liên lụy ta bởi vì chu bình tồn tại cái này chút đại hộ đều sợ ném chuột vỡ bình sợ ép bị hắn phút cuối cùng lôi xuống nước nhưng cũng may khải linh cảnh tu sĩ tuổi thọ cùng phạm nhân không khác nhiều lắm là so với trường thọ chút đợi đến chu bình tạ thế người chu ra miệng còn có thể có bọn hắn mấy nhà nhiều k h ô người thành. Lại nói, bọn hắn mấy nhà nhiều nói, bọn n Lại mấy g ngày sau khai chi tán diệp càng nhiều đến lúc đó học văn tập võ vạn n h ấ t ngày nào ra cái đại quan hoặc tu sĩ cái kia tại sao phải sợ hắn làm gì gia tộc càng lớn liền càng sẽ không mạo hiểm mà tại lúc này cửa thôn lại đã tới mấy cái gia dịch còn có một cái thân mặc quan bảo nam tử trung niên hướng về chu gia mà đến lâm đại nhân đến theo nha dịch hô to giống như sấm xét giữa trời quang nguyên bản ồn ào tiếng động lớn dầm dị đám người trong nháy mắt vắng lặng đồng loạt toàn quỷ trên mặt đất là chủ bộ đại nhân dân chúng thấp cổ bé họ n g chỉ biết là là đại quan tới lại không biết là ai nhưng mấy cái k i a nhà giàu tộc trưởng lại là sắc mặt biến hóa nhận ra hắn chính là thanh thủy huyện chủ bộ lâm l ự ợ c hà vội vàng từ trong nhà đi ra quý gối đường hai bên không dám chút nào lãnh đạo chủ bộ mặc dù chức quan không lớn nhưng cũng không phải bọn hắn có thể đ ắ tội chớ nói chi là chủ bộ đại nhân còn phụ trách thuế má giao nạp nếu như bị hắn g h i hận hôm đó s a u coi như không có một ngày tốt lạnh qua mà cái kia lâm ngược h à lại là hồn nhiên không có để ý bọn hắn không đội không hoảng hốt hướng lấy chu ra đi đến tại hắn đáy mắt lại là vui mừng hiện hiện hài nhi ngươi được cứu rồi chu bình nghe tiếng cũng từ trong nhà đi ra nhìn thấy lại tới cái quan viên lập tức sinh lòng n g h i hoặc theo lý thuyết khế đất thay đổi chỉ cần phổ thông quan sai đến đăng ký liền có thể như thế nào liền gọi đến cái quan viên chẳng lẽ là lưu ra d ở trò xấu chu bình dù sao không có, có trở thành chân chính tiên sư gặp mặt triều đình quan viên tự nhiên làm u ố n hành lễ lại cũng không cần giống những cái k ê u bách tính đồng dạng đi quỷ lệ chi lễ chính khi hắn phải làm vái trào lúc cái kia lâm nhược h à lại là ba bước cũng hai bước tiến lên chăm chú kéo lại chu bình cánh tay thế nhưng là tuần tiên sư đại nhân nói đùa chu mỗi chỉ là cái trở lại quê hương vô duyên người chu bình kinh ngạc hắn cái này không nhập đạo đ ồ tiểu tu sĩ mặc dù không nhiều nhưng ở trong huyện thành cũng có mấy vị cũng không trở thành để một vị quan viên khách khí như thế á phải biết này phương thế giới vương triều đều là đại tu sĩ sáng lập đừng nhìn chỉ là một giới tiểu quan chưa chừng liền cho ngươi xếp vào cái tội danh đến lúc đó tự có cao đã tu luyện c h â n áp ai không phải vậy lâm nhược hà k h o á t khoác tay tiên sư đại đạo khăn cản chỉ là nhất thời hoang mang chưa có thể đột phá như thế nào là vô duyên đâu tuy nói là lời khách sáo lại nói đến chu bình trong lòng vui mừng ta nghe hương dân báo cáo trong thôn có khá lớn thổ địa thay đổi càng có một vị tiên sư giáng lâm cho nên liền chuyên tới để xử lý một hai cũng là vì thấy tiên sư đ ư ợ g nhan lâm nhược hà cười nói nhưng chu bình có thể không tin hắn liền là thổ địa mà đến chỉ sợ có việc khác chính khi hắn còn muốn hỏi lâm nhược hà lại âm thanh báo trước một bước hướng phía quỷ lệ đám người nói ra để đứng lên đi là người phương nào phải đổi càng thổ địa nhanh chóng nói cho bản quan chu huỳnh cũng không biết rõ sự tình là như thế nào nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên đại nhân là thảo dân muốn mua thổ địa ngươi muốn mua nhà ai thổ địa lâm nhược hà tựa như giải quyết việc trung hỏi là ta là ta lúc trước lao nhân kia lập tức đoạt tại mọi người trước hô to Tốt. lâm nhược hà hô to chật chỉ vào một cái nhà dịch nói ngươi theo hắn cùng nhau đi đo đạc một hai c ắ t không thể lừa gạt toàn bộ đo đạc quá trình tiến hành hừng hực như thế đối với những cái kêu báo cáo sai hoặc là cùng vốn có khế đất không thật hắn còn biết lúc này sửa chữa nhớ đến vậy cá đổ sách đi lên theo từng vị nha dịch rời đi chu bình tâm t ì n h lại là càng phát ra ám trầm hắn chỉ là một cái khải linh cảnh t i ể u tu sĩ ngay cả con đường tu hành chân chính đều không có bước vào mà vị này c h ủ bộ đại nhân lại ân cần như vậy càng là tự thân đi làm đến xử lý ruộng đồng mua bán chỉ sợ sợ cầu sự tỉnh quá lớn theo thời gian trôi qua mặt trời cũng dần dần bỏ tới chính không chu hành trong tay nhiều hơn mười chương mới tinh khế đất nhưng hắn làm thế nào cũng cởi không nổi cầm ở trong tay cùng củ khai nóng bỏng tay đồng dạng hết thể tám mươi ba mẫu nơi xa cái kia chút đại hộ cũng là đỏ mắt không thôi bọn hắn mỗi nhà mặc dù đều có mấy trăm mẫu đất nhưng không chịu nổi nhiều người a bất quá cũng nhìn ra được những cái kia hương dân đều là bán hạ điền những cái kia thượng trung ruộng đồng cũng là trong nhà thực sự khó khăn mới không được đã bán thành tiền lại đi hảo hảo kiểm tra đối chiếu sự thật một lần không được có làm bộ địa phương các loại trở về ta mời các ngươi uống t r à lâm nhược hà lại là trịnh trọng nói ra là đại nhân những cái tia nha dịch bận rộn cho tới chưa đã sớm mệt mỏi còn không có mò được nửa điểm chất béo tự nhiên là trong lòng có chút lời bán hắn giận nhưng cũng may lâm nhược hà cũng không đốc biết cho ơn huệ nhỏ nói là uống t r à trên thực tế chính là cho những này nha dịch tiền thưởng mà ruộng đồng cũng là kiểm tra đối chiếu sự thật hai lần như thế nào lại phạm sai lầm chẳng qua là làm cho người chu gia nhìn xong đợi đến nha dịch trở về xác nhận không sai về sau lâm nhược hà quay người hướng phía chu hành trịnh trọng nói ra dũng đông đã kiểm tra đối chiếu sự thật không lầm năm sau cần phải sớm đi gieo xuống lương thực dù sao thế u ruộng mặc dù ít, lại là góp gió thành báo chu bình sắc mặt đ ộ i biến nhìn như lâm nhược hà là tại tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ bọn hắn chớ có hoang phế thổ địa trên thực tế lại là trong bóng tối uy hiếp chỉ sợ s ở cầu sự tình không thể không rút bằng không hắn chu ra ngày sau thời gian cũng không tốt qua a đệ đệ nếu không chúng ta t r ố n a chu hành đi đến chu bình sau lưng nhỏ giọng nói thần tình nghiêm túc cùng lắm thì chúng ta tránh trên núi đi hắn sợ hãi sợ hãi bởi vì việc này làm đến đệ đệ mình thường thậm chí nghĩ đến bỏ chạy trên núi chu bình trong lòng một lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh ca ca mu bàn tay t r ấ n an hắn cháy bỏng tâm tình bật an có ta ở đây không có chuyện gì lao chu a ngày sau liền đợi đến hưởng p h ú c a có lao nhân hướng phía chu đại sơn trêu chọc khiến cho cái sau mặt mày hớn hở chưa từng như này vui vẻ trên mặt khe danh đều có xi n h cơ hoàng thị cũng bị một đám phụ nhân vây quanh cho dù giữa lông mày có thần sắc lo lắng nhưng cũng bị đám người tiếng chúc mừng báo phủ ngươi thật sự là tốt số a sinh tốt như vậy một đứa con trai nhà ngươi nhị lang hôn phối không nhà ta khuê nữ thế nào chu bình nhìn qua hai vị nét cười của ông lão đột nhiên cảm giác được chân bị thứ gì ô n lấy tuổi xét, đầu xem chương í n mình h cháu thúc thúc, là của t r Hà, bảy âm sát khí tới tay đợi đến đám người tàn đi chu bình đi thẳng tới lâm nhược hà trước mặt kho n mình hành lễ không biết đại nhân tìm thảo dân chuyện gì thiên sư không cần lớn như thế lễ nhanh lên nhanh lên lâm nhược hà vội vàng tiến lên đem chu bình kéo lên ngữ khí sâu vô cùng nói mong rằng đại nhân cáo chi không phải thảo dân trong lòng khó có thể bình an ai lâm nhược hà thở dài trong mắt lộ ra bi thương c h i tình t h ự c không dám dầu dếm lâm mộ s á c thực có việc muốn nhờ còn xin tiên sư cứu mạng dứt lời lâm nhược hà càng là phải quỳ dưới may mắn bị chu bình tay mắt lanh lẹ kéo lại ta xem đại nhân khí sắc hồng nhuận phân tớt không giống nguy hiểm đến tính mạng a chu bình nghi hoặc không hiểu đừng nhìn lâm nhược hà thái dương có mấy t ú m tóc trắng nhưng lại là sinh long h o ặ c hổ chính vào trắng yên thấy thế nào đều không giống như là có bệnh hiểm nghèo không phải ta là con của ta lâm nhược hà lấy tay che mặt ảm đạm rơi lệ tại một tháng trước nhà ta ngoan đồng bởi vì ham chơi bất hạnh rơi vào giếng nước được cứu đi lên hậu thân tử lại càng ngày càng suy yếu một tháng q u a n cảnh liền trở nên g ầ y như quét ủi d ư ợ u thạch khó ý n h ĩ trong thành cái kia mấy nhà tiên sư ta cũng đi tìm bọn hắn nói đây là tà khí thức cốt rất khó loại bỏ từng cái đều thúc thủ vô sách lâm mẫu cứu tử sốt ruột bất đắc di ra hạ sách này mong rằng t i ê n sư thứ lỗi lâm nhược hà cũng biết mình đi sự tình có chút ti tiện lấy quyền đệ người lấy ân một người nhưng vì cứu mình ái tử hắn không được không làm như vậy dù sao những cái kia tiên sư đã t h u ố c thủ vô sách mà chân chính đến đạo tiên sư thanh thủy huyện cũng có nhưng muốn mời hắn xuất thủ đại giới lại là m ư ờ i phần to lớn là hắn chỗ không chịu được nổi cho nên khi biết bạch khê thôn có một vị tiên sư hắn lập tức vô cùng lo lắng địa chạy tới liền là muốn tóm lấy cuối cùng này một q u ọ n g cỏ cứu mạng chu bình tóc mày tà khí cũng phân đủ loại nhưng lâm nhược hà nói quá mức tại mập mờ, mờ ngược lại để cho hắn khó mà suy tính chỉ có thể gặp được lại nói vậy ta theo đại nhân đi một chuyến dù sao chưa gặp mình chu mô cũng không có chút nào nắm chắc nếu là bất lực mong rằng đại nhân chớ trách lâm mỗ nhất định lâm mỗ nhất định c h ậ ừ cả ca, ca đều nhớ chu hành nắm chắc đệ đệ hai tay lệ nóng danh trọng sợ đây là một lần cối chớ có để cha mẹ lo lắng ta dù sao cũng là tu sĩ hắn cho dù là làm ác cũng muốn ước l ư ợ n g chút cuối cùng chu bình liền theo lâm n h ư ợ c h ạ đám người đi hướng h u y ề n thành chu hành ổn định cảm xúc sau đó giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng về tới đám người trước mặt những cái kia hương dân bán ruộng đồng cũng là cùng đường mặt lộ hiện tại chu gia lại lấy năm thành tiền thuê đất thuê cho bọn hắn tự nhiên là mạng ơ n chu đại sơn vợ chồng tuy có chút lo lắng nhưng cũng bị chu hành lừa gạt tới mà lưu tiền vương tôn bốn nhà xa xa nhìn qua một đoàn người rời đi trong lòng đối chu gia càng kiếm kỵ không nghĩ tới chu nhị lang lại cùng chủ bộ leo lên quan hệ xem ra ngày sau bạch khê thôn liền muốn triệt để lấy chu gia vi tôn đám người n đi ước một tổng c cái nửa canh giờ một toa cũng không hùng vi thành nhỏ liền xuất hiện tại chu bình trước mắt hắn dài rộng bất quá bốn trăm linh ư ơ n trượng đứng tại chỗ cao một chút liền nhìn vào bên cạnh mà chu bình một bước vào nội thành liền cảm nhận được vài luồng theo dõi ánh mắt càng là ẩn ẩn có khí cơ chất động ẩn nấp tại tứ phương tiếng động lớn dầm dĩ đường đi bên trong không cách nào tìm kiếm căn nguyên lập tức sáng tỏ chỉ sợ là nội thành mấy vị kia giống như hắn dưỡng lao khải linh cảnh tu sĩ bất quá hắn lại không có để ý mình cũng không phải đến gây chuyện tạm thời cũng không có ý định đến trong huyện kiếm một c h é n canh tổn hại không được những tên kia lợi ích đây cũng là chu bình lựa chọn lưu tại bạch khê Thôn Nguyên n h â n ở nơi đó bằng vào thực lực của mình liền có thể nhẹ nhõm ngăn chặn mấy cái nhà giàu nhưng huyện thành không giống nhau thế lực rắc rối phức tạp đã có triều đỉnh quan viên mạnh như vậy lòng c à n đợi ngày h à i sau gia tộc thịnh vượng lại đi suy nghĩ những sự tình này mà lâm g ư ợ c hà lại là không có chút nào cảm nhận được nhìn trộm ánh mắt xuất ra mấy lượng bạc phân phát nha dịch về sau liền dẫn chu bình tại thanh thủy huyện thành đông chuyển tây chuyển cuối cùng đi tới một chỗ cũ kỹ định viện chu bình nắm nhìn bốn phía đ ì n h viện cũng không động lây ngược lại bởi vì lâu dài chưa tu sửa cũ kỹ lở mở có nhiều chỗ thậm chí đều hư hại ẩm thấp sinh ra cỏ x ì dê ơ một đường mệnh t ọ c bình đệ cần phải nghỉ ngơi trước m ộ t hai lâm nhược hà hỏi không sao trước đi xem một chút chất nhi bệnh chu bình lại là khoát tay nói cái này cùng nhau đi tới đơn giản liền là đi đứng mệnh ọ c chút trong cơ thể linh khí lại là không có tiêu hao mảy may cái kia còn xin mời đi theo ta lâm nhược hà nghe n ó n g lập tức kích động ở phía trước dẫn đường chu bình theo sau lưng không ngừng đánh ra b ố n phía đã có thể khẳng định một sự kiện cái này lâm n h ư ợ c hà đại khái s u ấ t là cái thanh quan cho nên trong nhà không có gì tiền đương nhiên cũng có thể là là cho hải tử chữa bệnh bỏ ra đi lại ngay tại chu bình vượt qua một cánh cửa lúc một mực cùng sau lưng hắn một cái người hầu đột nhiên nhỏ giọng nói tiên sư có người để tiểu nhân giúp ngài truyền lời còn xin chớ có nhiều lời nếu không phải tu hành sau ngũ rác linh mẫn chỉ sợ chu bình đều nghe không được cái này thanh âm hắn bất động thanh sắc q u a y đầu lường người hầu kia một chút lại nhìn không ra manh mối gì xem ra cái này lâm ra công tử bệnh có ẩn tính khác vào nhà liền có thể nhìn thấy lâm nhược hà bên cạnh ngồi tại trên giường thương tiếc nhìn qua trên giường cái kia thân ảnh g ầ y yếu t h ỉ n h thịch rơi lệ một hồi lâu hắn mới ngưng được cảm xúc quay đầu nói ra bình đệ đây chính là con ta chiêu h ò a một i tám tuổi lớn như thế nào liền bị bệnh đau nhức chịu lấy như vậy trả tấn nói xong nói xong lâm nhược hà lại không khỏi khóc lóc đau khổ bắt đầu để cho ta tới nhìn xem chu bình cũng có chút không đành lòng mấy bước tiến lên cái này nhìn lên lập tức dọa hắn nhảy một cái chỉ gặp cái kia trên giường hài đồng gậy như quét tủi hình như tiều t ụ càng là toàn thân tản ra nhàn nhạt, nhạt ý lạnh thân thể tím xanh hai mắt tràn ng giữ t ậ n kinh khủng nhưng ngoại trừ cái này lần đầu tiên kiếp người chu bình lúc này mới mảnh quan sát ký lên lập tức sáng tỏ cái này là cái gì tà k h í à, rõ ràng liền là thiên địa khí bên trong âm sát chi khí chính là luyện khí cảnh một loại tu hành c h i tài loại này thiên địa khí thường thường tại âm hàn lại chết qua người địa phương ngưng tụ nếu là vô ý nhập thể lời nói liền sẽ như rơi vào hầm băng khí huyết không tuân toàn thân trở nên cứng ngắc vô cùng chu bình cũng nhìn thấy trên bàn dược vật đều là chút trí dương tri vật cũng chính là những vật kia mới kéo lại được đứa nhỏ này tính mệnh đương nhiên cũng là bởi vì cỗ này âm sát khí cũng không nồng đậm nguyên nhân nhưng nếu làm ộ t mực không đem cỗ này khí dẫn xuất hắn liền lại không ngừng hao tổn sinh cơ mới khiến cho đứa nhỏ này biến thành bộ dáng này mà khải linh cảnh đối phó âm sát khí chủ yếu phương pháp có hai loại thứ nhất liền là dùng linh khí đem làm hao m ọ n thẳng đến triệt để tiêu tán loại phương pháp này thường thấy nhất lấy khải linh cảnh tu sĩ trong cơ thể linh khí tới nói muốn vòng đi vòng lại mấy chục cái vừa đi vừa về mới có thể triệt để làm hao m ọ n bởi vì quá tiêu hao tâm thần linh khí cho nên không có mấy người chọn làm như vậy còn có một loại phương pháp chính là lấy đặc thù thu thập thủ pháp đem thu thập được trong thủng làm luyện khí cảnh tu hành chi tài loại phương pháp này nhất là chính quy thích hợp nhưng thu thập thủ pháp chính là các tông các phái bí ẩn tự nhiên không phải tất cả tu sĩ cũng biết dù sao trên đời thiên địa khí có mấy vật loại thu thập thủ pháp không giống nhau có người không sẽ tự nhiên cũng là bình thường chu bình hiện tại là minh bạch nội thành những khải linh cảnh đó tu sĩ ở đâu là thuốc thủ vô sách mà là không muốn vì đó bọn hắn sẽ không chuyên môn thu thập thủ pháp tự nhiên chỉ có loại thứ nhất có thể chọn nhưng như vậy tiêu hao là to lớn bọn hắn đã tuổi tác quá cao thân thể thời khắc đều cần có linh khí tầm bổ từ không thể là vì cứu hài đồng này mà từ bất chấp nguy hiểm cho nên mới nói thuốc thủ vô sách còn có liền là lâm nhược hà cho thù lao quá ít đánh động không được bọn hắn húng chi lâm nhược hà cũng chỉ là cái tiểu tiểu chủ bộ tại trong thành này cũng không cần đến linh m ợ dù sao lâm nhược hà có thể lấy ra đơn giản liền là vàng bạc tài bảo đánh như thế nào động những cái kia tuổi g i a tiết mệnh ra hỏa nếu là hắn có thể tìm chút kéo dài tính mạng bảo vật nói không chừng còn có thể hiện tại chu bình tới bọn hắn thật đúng là sợ chu bình cái này l ă n g đầu thành chọc thủng bọn hắn hoang hôn cho nên mới để người hầu kia truyền lời chu bình đương nhiên sẽ không chọc thủng cái này hoang hôn một phạm nhân chủ bộ cùng mấy cái khải linh cảnh tu sĩ cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ Hắn có chút may mắn, có may bàn tay mình cầm mười ba trùng thiên địa khí thu thập thủ pháp bên trong vẫn thật là có cái này âm sát khí thu thập thủ pháp cái này còn nhờ vào thanh vân môn một chỗ âm hàn động đá chu bình đã từng có thể là vì hoàn thành một trưởng lao nhiệm vụ tại cái địa phương ủy quái kia dòng giá đào được ba tháng âm sát khí đi ra lúc cả người cùng đ ô n g cứng thu thập thủ pháp tự nhiên cũng là nhiệm vụ thủ lao thứ nhất bình đệ có thể có biện pháp lâm nhược hà chờ mong nhìn qua chu bình cầu khẩn hỏi tuy có chút gian nan nhưng lại có giải quyết chi pháp cho ta chuẩn bị một hai chu bình cười nhạt một tiếng ngắm nhìn một phía sau đó từ cái bản bên trên lấy đến một bình xứ nhỏ hướng về phòng đi ra ngoài lâm nhược hà mặc dù lòng nóng như lửa đốt cũng không dám tiến lên chỉ có thể hướng phía người hầu quát còn không mau theo sau mà tại trong đ ì n h viện chu bình từ giếng sâu đánh lên một điểm nước giếng tuy là tháng tám cuối thu chạm vào lại lạnh buốt thấu xương chính là miệng giếng này bên trong đã từng chết qua người hắn lâu dài chỗ âm không thấy quan dương cho nên mới sẽ thay đổi một cách vô c h i vô giác địa ngưng tụ âm sắc khí mà thu thập âm sắc khí tự nhiên là lấy âm hàn thủy dung số một tốt về phần chết người là ai chu bình liền không muốn đi thăm cứu hắn làm một chút tại bình xứ nhỏ bên trong sau đó bước nhanh hướng về trong phòng đi đến tại trải qua người hầu kia lúc lại làm mịt mở từ b ộ c trong tay người tiếp nhận thứ gì chu bình sải bước đi đến giường trước sau đó quát đều lui xa một chút ta muốn bắt đầu đám người nghe tiếng nao nhao hướng về sau rút lui số dư bước lâm nhược hà cách mấy bước xa lo âu r ố i cái đầu nhìn qua giờ k h ắ c này hắn không phải một huyện chủ bộ mà là một cái tâm lo ái tử đáng thương phụ thân chu bình một tay đặt tại hài đồng b ụ n g dưới một cái tay khác không ngừng biến ảo thủ ấn linh khí thuận bàn tay rót vào hài đồng trong cơ thể liền cảm nhận được ở tại phổi có một cố lạnh leo thấu xương âm khí đang không ngừng tản ra hạn ý khiến cho h à i đồng thân thể càng lạnh bớt chu bình không dám k i n h thường linh khí phun trào tại cái k i a c ô âm khí ở giữa sau đó đem một chút xíu dẫn động thuận linh k h í đảo lưu về chu bình trong cơ thể lập tức chu bình cánh tay toát ra xương trắng vô số dựng tóc gáy tản ra từng cơn lớn lạnh h à i đồng sắc mặt lại là từ tím xanh trở nên hồng nhuận t h ấ n t h ớ t lồng ngực cũng có mấy phần chập trùng khiến cho lâm nhược hà kích động không thôi lại cưỡng chế cảm xúc sợ q u ấ y chu bình thi pháp thủ lấn không ngừng biến hóa cái tia cố âm sát chi khí liền bị hạn chế tại cánh tay chỗ khiến cho chu bình cánh tay cấp tốc biến hóa trắng bệnh phát tí hắn chậm rãi di động cánh tay sau đó chống đỡ tại bình xứ nhỏ bên trên nắn thủ ấn lập tức một luồng hơi lạnh điên cùng hướng bình xứ nhỏ bên trong chút xuống sau đó cùng bên trong nước lạnh ra h ò a nhưng tiết lộ ra ngoài khí thức cũng khiến cho toàn bộ trong phòng đều lạnh mấy phần nơi xa mấy người không khỏi đánh dùng mình trong ánh mắt lộ ra e ngại lấy kim thạch tắt lại lỗ hỏng hắn ý đột nhiên tán đi hơn phân nửa chỉ còn trong tay cái kia băng lánh bình xứ nhỏ chu bình cái chán đã che kín mồ hôi lạnh thân thể còn chưa hết địa run dày chỉ là cái này trong chốc lát trong cơ thể hắn chín sợi linh khí liền đi hơn phân nửa Hắn chương ó t u tám h h thông chính vào đêm lâm ra định viện ánh đến chậm trởn mấy bóng người ngồi tại trước bàn mặc dù không phải món ngon mỹ vị nhưng cũng là cực kỳ phong phú bình đệ lao ca ta mời ngươi một chén lâm nhược hà đỏ bừng cả khuôn mặt thân hình đều lảo đảo bất ổn đã uống rượu say mèm nhưng vẫn là bưng chén rượu trịnh trọng hướng chu bình mời rượu chu bình một ngụm buồn bực dưới sắc mặt cũng là đỏ bừng đứng dậy cười nói đại ca k h á c h khí đến ta đắp lễ đại ca một chén hắn dù sao cũng là tu sĩ đối với thân thể cũng so bình thường phạm nhân mạnh hơn một chút không dễ dàng như vậy uống say tuy nói có thể dùng linh khí đem rượu bước ra nhưng chu bình còn muốn giữ lại phòng thân đương nhiên sẽ không lãng phí ở nơi này lâm nhược hà thân thể lay động cả thân thể dựa vào chu bình lại kêu trên khóc lóc đau khổ bắt đầu lao ca ta hôm nay cao hơn a ta lâm ra đời thứ ba đơn truyền bây giờ càng là qua tuổi bốn mươi mới có như thế một đứa bé nâng ở lòng bàn tay sợ ngã ngậm trong miệm sợ tan trong nhà lao tiểu đều đau yêu liền là muốn hắn trưởng thành lại không nghĩ rằng bị này hai vạ bất ngờ trong nhà lao m ẫ u càng là lo âu khóc mù hai mắt bình đệ ngươi chính là ta lâm gia ân nhân cứu mạng a sau này có dùng đến lấy lao ca cứ việc phân phó lão ca định ngôn lần chết không chối tử một bên lâm phu nhân cũng là khóc n h ỉ non hạ thấp người thiếp thân cảm ơn ân công chu bình kéo lại lâm n h ư ợ c hà cánh tay nhỏ giọng ă n u ổ i không có chuyện gì đã tốt rồi bất quá vẫn là để chiêu hòa chất nhi nhiều tĩnh dưỡng chút thời gian ngày thường hoạt động một hai phơi nắng ngày nhất định nhất định lâm phu nhân lập tức ứng tiếng nói bình đệ kaka không có gì có thể đã tạm lâm nhược hà uống đến say m ề m mùi rượu b ố n phía nhưng từ ống tay áo mang tới một tờ giấy vàng chỉ có thể vì ngươi mưu đến bạch khê thôn thôn chính nhất trước mong rằng bình đệ rộng lòng tha thứ mặc sinh kaka khí chu bình lập tức trong lòng vui mừng nhưng cũng hiểu rõ lâm nhược hà chỉ là một cái chủ bộ chức quan cựu phẩm nhìn xem không tầm thường nhưng thanh thủy huyện lại là thiết lập huyện thừa mà chủ bộ cùng huyện thừa c h ỗ phụ trách phạm vi cơ bản t r ư n g hợp lại cái sau quan hàm cao hơn cái kia lâm nhược hà tự nhiên là sẽ bị quyền lực vô căn cứ thùng rông kêu to cũng khó trách nội thành những cái kia lão tu sĩ bó tay đứng ngoài quan sát nguyên lai là không đáng làm trong thành đợi được thật tốt cũng không thể vì cái rừng núi hoang vắng thôn chính bị đưa liền nỗ lực nửa cái mạng già a nhưng chu bình lại là có chút mừng rỡ những tên kia là không thèm để ý thôn chính nhưng hắn để ý a phải biết thôn chính chức vụ tuy nhỏ nhưng trong thôn địa vị lại là không thể nghi ngờ hắn phụ trách hiệp trợ quan p h ụ thúc d i ụ c thu thuế cùng lao dịch càng là giám sát thôn dân phải t r a n g tuân thủ luật pháp nếu ai làm tới thôn chính trong thôn có thể thì tương đương với thổ hoàng đế mà bạch khê thôn bởi vì tứ đại họ không ai n g ai khiến cho thôn chính tri vị tuy có lại là chưa hề bổ nhiệm đến ai trên đầu một mực từ bốn cái tộc trưởng cộng đồng thực hiện chức trách trong huyện tự nhiên cũng mặc kệ dù sao cũng là cái lông gà vỏ tỏi nhỏ chức vị chỉ cần có thể thu nộp thuế lại không có chuyện đâu còn quản thôn chính là ai không thành hiện tại chu bình giúp lâm nhược hà lớn như thế bận điệu hắn tự nhiên là giúp chu bình mưu tới chức vị này lao ca xấu hổ a chỉ có thể là bình đệm mưu tới này các loại chức vị lâm nhược hà nói xong buồn cảm giác rơi lệ đại ca có thể nào nói như vậy đâu ta mặc dù tu đạo lại là một giới bạch thân nếu là lên cao không thông chính vụ chỉ có thể cho đại ca mang đến làm phiền chu bình chậm dãi nói mà bạch khê thôn chính là ta cố thổ Quê nhà quen thẳng u ộ c hương tiếng động lớn đến đêm đã khuya lâm phu nhân kéo say m ề m lâm nhược hà trở về phòng chu bình mới lấy đến phòng khách nghỉ ngơi mà trở lại trong phòng chu bình nhưng không có nhiều thiếu cơn buồn ngủ sắc mặt ngoại trừ hồng nhuận t h ơ n phất cũng không thấy nửa điểm men say trong tay cầm mấy món vật thứ nhất chính là thôn chính nghị định bổ nhiệm thứ hai thì là mấy mảnh kim tự tử còn có một cái liền là lộ ra hàn khí bình xứ nhỏ chu bình nhìn qua cái kia mấy mảnh k i n h bạc kim tự không khỏi cười ra tiếng cái này không duyên cớ còn mò lấy tiền những n à y kim diệp tử tự nhiên là chu bình từ cái kia trong tay người làm tiếp đến cũng chính là cái kia mấy nhà tu hành gia tộc cho chu bình phí bị miệng đương nhiên bọn hắn cũng không gọi được là tu hành gia tộc dù sao ngoại trừ mấy cái kia khải linh cảnh tu sĩ bên ngoài còn lại toàn là phạm nhân chỉ có thể coi là một phương địa chủ nhà giàu cũng chỉ có hậu thế bên trong sinh ra mới linh tính tử còn có truyền t h ừ a mới thật được xưng tụng là tu hành gia tộc nhưng công pháp thường có linh tính tử khó cầu a liền ngay cả chu bình đều cho hậu nhân chuẩn bị không sai dẫn khí pháp cùng một chút thuật pháp nhưng nếu là hậu đại không có người có linh tính tư chất cái kia đây hết thệ cũng là phí công nghĩ tới đây chu bình không khỏi có chút thương cảm vội vàng xua tan tạm nghiệm trong lòng kim diệp tử mặc dù không có bao nhiêu ít phân lượng nhưng nếu là đ ổ i thành bạc lời nói lại tương đương với mười mấy lượng đủ mua hai ba mẫu ruộng đồng còn thật là hào phóng chu bình cười sau đó đem kim diệp tử nhét vào trong ngực nội thành có năm vị lao tu sĩ cũng chính là mỗi người liền cho ba bốn hai bất quá chu bình lại cũng không có cảm thấy mình bị coi thường dù sao còn sẽ có người ngại nhiều tiền không thành tự mình còn muốn mua ruộng còn muốn xây phòng mua gia súc càng là đặt mua gia nghiệp cái nào đều cần tiền chỉ là không nói liền có thể vớt chỗ tốt còn hai bên đều phải một cái nhân tình cớ sao mà không làm đâu chu bình sau đó đem bình xứ nhỏ cầm ở trong tay trận trận băng hàn không ngừng xâm nhập trong cơ thể nhưng hắn lại là nhữ m ả y hắn cảm nhận được trong đó vốn là mỏng manh âm sắc khí đang tại một chút xíu tiêu tán mặc dù tiêu tán tốc độ chậm chạp nhưng là thật sự phát sinh ai cái này bình xứ nhỏ trung quy là bình thường vật không cách nào phong bế âm sắc khí nếu là là bình ngọc thì có thể tốt hơn đ ị a ngăn cách khiến cho âm sát khí không tiêu tan xem ra phải nhanh một chút xuất thủ thời gian càng lâu càng bán không giá tốt giá cả chu bình t ừ nhận ra âm sát khí một khắc này liền muốn lấy đem thu bán luyện khí cảnh tu hành cần luyện hóa thiên địa khí âm sát khí tự nhiên cũng thâm thụ một chút tu sĩ yêu thích chu bình trước kia thu thập qua âm sát khí tự nhiên biết phẩm chất thượng giai âm sát khí giá trị hai cái linh thạch mà trước mắt cái này phẩm chất chỉ có thể coi là hạ đẳng hơn nữa còn đang không ngừng tiêu tán có thể bán nửa khối linh thạch cũng không tệ rồi các loại thời gian lâu dài nửa khối đều bán không được nhưng là nên bán cho ai đây chu bình không khỏi có chút đau đầu sơ về nơi đây hắn lại không có môn đạo v ề phần đi nói tìm thanh thủy huyện bình mây hoàng thị không nói trước đường x a xa xôi hắn cũng không có lá gắn kia cái k i u bình mây hoàng thị ở vào thanh thủy huyện phía đông theo một tòa khí cơ hùng hậu đại sơn mạc cư tộc nhân mấy ngàn có thửa luyện khí tu sĩ đều có hai ba vị chính là là chân chân chính chính tu tiên gia tộc mình chỉ là cái tiểu tiểu khải linh cảnh tu sĩ vạn nhất bị hắn cho giết ngay cả tìm địa nói rõ lý lẽ địa phương đều không có v ậ phần lâm nhược hạ là thế nào không tìm bình mây hoàng thị hỗ trợ còn không phải là bởi vì nghèo đảm đường không nổi b ì ngày h h mây o à n thị gần như độc lập thanh thủy như huyện,、lâm、Nhược h gần độc lập Lâm muốn giống như v ậ bức hiếp đều làm kế h Chật, Chu Bình đột nhiên nghĩ ô n g được. đột đ n mình là không có có đường luận, nhưng là có có có tiếp h huyện ể tìm trong huyện mấy c á kia k lao luôn Lập đạo. tu sĩ sẽ bọn hắn cắm dê mấy chục năm, luôn có sẽ có môn Trường Nhà Ngay chục cắm có có mấy 09, t i ế chu bình cáo biệt lâm ra về sau liền trong thành nghe ngóng mấy cái lao tu sĩ phẩm hạnh cuối cùng lựa chọn một cái hạng người lương thiện đến nhà b á i phòng lý phủ thật đúng là khí phái chu bình đứng tại một chỗ trước phủ đệ cổng sư tử đá hùng vi cao lớn mái hiên gạch ngói sam xoa thắt lạc hiện lộ rõ ràng uy nghiêm hoa lệ một bên cái miệng nhỏ mở ra một cái lao người gác cổng nhỏ rộng rò hỏi xin hỏi ngài tìm a i đi bẩm báo nhà ngươi lao ra nói bạch khê chu ra trước tới bãi phòng lao môn hộ đóng lại miệng nhỏ không bao lâu lý phủ đại môn liền đột nhiên mở ra con xin mời đi theo ta lão người gác cổng còn lưng thân thể tôn kính thỏ tay dẫn đường xuyên qua thất chuyển tám quân lối đi nhỏ chu bình xem như kiến thức đến lý g i a có bao nhiêu hảo quang trong phủ có cây t r e lấp càng giả bộ hơn núi có dây leo diên được không khí pháy cũng khó trách những n à y trở lại hồng trần tu sĩ đều đợi tại bên trong tòa thành lớn mà không muốn lưu tại xa x ô i nông thôn. nếu không phải một nhà lao tiểu tại bạch khê thôn vậy hắn cũng không nguyện ý thành lớn phồn hoa xa hoa lãng phí mà sơn thôn lại là thiếu thuần n r ấ t dù sao đ ề u vô duyên tiên lộ quy về h ư n g trần tự nhiên là hảo hảo hưởng thụ một chút cũng không thể còn đi sơn thôn làm nhàn vân giá hạc qua thanh thời gian khổ cực á không bao lâu chu bình liền đi tới chính sảnh cái kia lão người gác cổng l ạ g yên không một tiếng động lui ra trong sảnh một cái tên i phong đạo cốt lão giả tóc trắng đang tại cái kia tới hoa hắn trên người hoa lệ gấm lụa nhưng lại khiến cho có phàm tục khí chất gặp qua đạo hữu bình thở dài nói lão g i ả kia đem thảo xu đã rơi xuống hồng trần cũng đừng gọi lão hủ cái gì đã hưu lão hủ tên lý mục còn không biết các hạ xưng hô như thế nào chu bình gặp qua lý lao lý mục s ư n g sở sau đó bởi vì một tiếng này lý lao vui vẻ cười to đều là khải linh cảnh đ ị n h phong tu sĩ nếu là ở thực lực vi tôn tu hành giới mình thậm chí còn thấp chu bình một đầu mà chu bình hiện tại gọi hắn lý lao đã là cho hắn đầy đủ t ô n kính các hạ hẳn là xuống núi cũng không lâu không biết đã từng là ở đâu tòa tiên sơn tu hành thanh vân môn chu bình bình t h ẳ n nói lại không biết lý mục đã bị kinh trụ chu bình chỗ vương triệu tên là triệu quốc cương vực bao la đủ có phương viên tám n g h n dặm tri cự trong đó cường thịnh nhất chính là hoàng tộc triệu thị mà tại hoàng tộc phía dưới thì là tam tộc tứ tông thất môn các loại hơn mười cái đại thế lực từng cái có huyền đàn cảnh cao tu tồn tại mà thanh vân môn chính là thất môn thứ nhất mặc dù bài danh dựa vào sau nhưng cũng không phải những cái kia nhỏ tông tiểu phái có thể so nguyên bản hắn còn tưởng rằng chu bình là phụ cận vài trăm dặm bên trong tiểu môn phái đệ tử nói không chừng còn có thể cùng hắn là đồng môn sư huynh đệ tại cái này thanh thủy huyện cũng có thể báo đoàn lại không nghĩ rằng chu bình lại là thanh vân môn đệ tử coi như hắn vô duyên tiến lộ nhưng thanh vân môn tiên ti vạn nhất người ta nhận biết cái lợi hại sư huynh đệ cũng không phải bọn hắn có thể đối phó đó a lý mục đặt cái kia không ngừng suy nghĩ lung tung coi là chu bình là thanh vân môn nhập môn đệ tử chỉ là tư chất không tốt mới không có có thể đột phá nhưng hắn chỗ nào hiểu được chu bình chỉ là thanh vân môn một cái có cũng được mà không có cũng không sao tạp dịch đệ tử mà thôi lao hủ mắt vụ vệ mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ lý mục thở dài nói lý lao nói đùa vậy các hạ trở lại quê hương ngày sau có tính toán gì không lý mục bình thản hỏi kỳ thực trong lòng lại là xét lên hắn sợ chu bình nói ra muốn lưu ở nội thành thanh thủy huyện thành cứ như vậy lớn sớm đã bị mấy phương được chia sạch sẽ nếu là chu bình lại lập nhà ở đây khó tránh khỏi sẽ có phân tranh phát sinh lúc trước hắn cũng không sợ dù sao nhiều phe thế lực cùng nhau chống cự mặc cho bằng chu bình trên cái đầu rơi máu chạy cũng đừng h ỏ n g b ò được tốt nhưng bây giờ không giống nhau chu bình thanh vân môn bối cảnh liền như là một toàn đội lớn đặt ở trong lòng của hắn lý mục biến hóa vi diệu tự nhiên rơi vào chu bình trong mắt mặc dù xác thực muốn kéo thanh vân môn ra hổ nhưng vạn nhất bị người đầm xuyên coi như xong đời phụ mẫu tuổi già không thể rời bỏ cố thổ làm hai từ tự nhiên muốn thỏa mãn phụ mẫu tâm nguyện lời này vừa nói ra, Lý Mục khẩn trương t âm tình lập tức vương lòng xuống. lập sát hạ hiếu m nồng khí ậ t s lý mục kinh hô lập tức minh bạch cái kia lâm ra công tử bị chu bình cứu tốt càng là lấy thủ pháp đặc biệt đem âm sát khí cho đào được không khỏi có chút đỏ mắt đại tông đệ tử liền là không giống nhau mình nếu là cũng sẽ thủ pháp này vậy bây giờ khoản này tiền của phi nghĩa liền là của mình bất quá chỉ cần chu bình không v ạ c h trần bọn hắn hoan hôn vậy dĩ nhiên không quan trọng bán ra ngược lại là không có vấn đề chỉ là cái này âm sát khí phẩm chất sai lầm càng là không ngừng tiêu tán chỉ sợ khó bán đi cái gì tốt giá cả lý mục chậm dai nói có thể bán một chút cũng vô cùng tốt lý mục khẽ gật đầu công việc quản g i a từ đem tại ý một chi một thủ chậm nghĩ đến chu bình muốn lập nhà tại sân thôn theo rồi nói ra nếu là c á c hạ thời gian nóng này lời nói ta cũng có thể mua xuống chỉ là giá cả bên trên muốn thấp một chút vậy coi như tạ ơn lý lão chu bình vốn là không muốn tại cái này âm sát khí bên trên hao phí quá nhiều thời gian sớm ngày bán trở về nhà mới đúng hiện tại lý mục đã muốn mua vậy dĩ nhiên là vui lòng lý mục tiếp nhận bình xứ nhỏ tinh tế cảm thụ lông mày lại là n h ă n lên phẩm chất hạ đẳng mỏng manh nhạt nhẽo lao hủ chỉ có thể ra sáu hai hoàng kim thành giao chu bình cũng không giận biết lý mục đ è ép chút giá nhưng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng cũng không muốn vì cái k i a m ộ t chút xíu tiền tranh cái mặt đỏ tới mang h a i nguy rồi nói cao lý mục lập tức ảo não nhưng người nào để hắn chưa làm qua mua bán làm sao biết trong đó m u đạo t h sau, sau, sau đó thông qua cùng bình mây hoàng thị người liên hệ giao dịch ngược lại bán tám hai hoàng kim một phen đầu cơ trục lợi liền là tịnh lửa hai lượng bất quá cái này cùng chu bình không có quan hệ nhìn núi làm ngựa chết nguy nga hùng vĩ đại d ò n g dậy núi liền đứng sừng sững ở trong thiên địa rõ ràng gần trong găng tấc chu bình lại là bỏ ra hơn một canh giờ mới chạy về thôn nhìn qua quen thuộc thôn hắn không khỏi có chút mừng rỡ lần này huyện thành chuyến đi hắn không chỉ có kiếm lợi gần năm mươi lượng b ạ c h n g â n còn tại hai bên rơi xuống nhân tỉnh càng là được thôn chính vị trí có thể nói là thu hoạch trần đấy chính khi hắn phải hướng lấy trong nhà phương hướng đuổi đột nhiên nhìn thấy xa xa nhỏ gò núi dưới có một lớn một nhỏ hai cái thân h n h chính lo âu nhìn đương nhiên đó là ca ca của mình cùng chất nhi ca trường hà các ngươi làm sao tại cái này a đây không phải lo lắng ngươi mà chu hành gãi đầu cười ngây ngô ta sợ người trong thôn nở g vực vô căn cứ chuyển ra phong thành liền trốn ở mặt sau này không để bọn hắn nhìn thấy k chu bình trong lòng cảm động thúc thúc cho ngươi ăn nhỏ t r ư ờ n g hà nhón chân lên đem một khối bánh bột ngô nhét vào chu bình trong tay Tốt. chu bình tiếp nhận bánh bột ngô đ ố n g nhiên cắn một cái hương vị cũng không tính rất tốt nhưng là để tâm linh của hương vị cũng không tính rất tốt nhưng là để tâm linh của hắn rung động đi chúng ta về nhà hắn muốn trở về xây mới phòng thư mời sinh giáo trường hà học chữ để cha mẹ an hưởng tuổi già càng phải để bọn hắn chu ra từ đó đứng lên đến từ h thôn, thôn thật hơn họ thôn, thôn chính thư hiện ô n tiên, liền trong dòng đến văn người trước to tiểu tiểu xuất trước mặt t ra ra. cửa gọi mọi biểu đem ở hôm nay mà lên ta chu nhị lan g chính là chúng ta bạch khê thôn thôn chính chắc chắn dẫn đầu thôn trở nên phú cường chu bình đứng tại trên đài cao quát mong rằng các vị thúc bá huynh đệ nâng đỡ sau này nhiều hơn phối hợp khiến cho trong thôn hòa thuận phường lân cận ra mắt mà ở phía dưới cái k i ê u tứ đại họ người tự nhiên là hận đến thẳng c ắ n răng lại lại không dám tỏ thái độ dù sao chu bình sẽ tiên pháp càng là cùng trong huyện chủ bộ quen thuộc từ không thể sở kỳ phong mang ra ra chớ buồn bực hơn, buồn lại o lắng l k h ô nói g n người chúng nhà. ta một l chu, chu gia đinh liền xem như hơn mười năm cũng không đổi kịp nhà ta cần gì phải tranh cái ngươi chết ta sống đợi cho chu nhị lan g ra đi tự nhiên cùng nội thành những cái tia lão tiên sư đồng dạng chu gia còn có thể ủy phong không thành nghe mẫn thẩm nương nói tu đường đệ lấy được quân công thăng lên ngũ trưởng trong tộc muốn hay không nghiêng để hắn chuẩn bị một hai l ư u toàn t ứ c chết chỉ là bởi vì chính mình cùng cái khác tam tộc tranh giành mấy chục năm thôn chính vị tử cứ như vậy bị chu bình tùy tiện chiếm đi cho nên nhất thời có chút tức giận không thông ngược lại không đến nôi đã mất đi lý trí hắn nghe được lưu minh lời nói về sau trầm ngâm chốc lát nói có thể vừa làm nghiêng nhưng cũng phải nhìn nhìn hắn phẩm tính trong tộc tiền tài cũng không nhiều không được dùng linh tinh bọn hắn lưu ra dù sao lập nghiệp cũng không có bao nhiêu năm tháng chín thành chín đều là trong đất kiếm ăn nhà nông tử c đây cũng h là đến minh lưu tất cả thị tộc lớn mạnh thủ đoạn bình thường thì thủ nhà hộ tộc thông minh thì tập nhất tộc chi lực bồi dưỡng đợi hắn có thành cựu liền có thể trả lại thị tộc dịu dắt người thân từ đó hình thành rắc rối phức tạp ra tộc thế lực tứ đại họ mặc dù tức giận tiện sát nhưng cũng không có dư thừa ý nghĩ bởi vì thôn chính phụ trách trong thôn thuế má trưng thu cùng lao dịch cái tia chút đại hội liền thường thường lâm kỳ mới thông báo cho bọn hắn khiến cho không cách nào móc ra đầy đủ lương thực nộp thuế hoặc là không có cách nào bước ra đi thực hiện lao dịch điều này sẽ đưa đến không thể không dùng tiền tài làm chống đỡ mà tiểu ra nhà nghèo nào có tiền a còn không phải chỉ có thể bán thành tiền vốn liếng ruộng đồng bọn hắn cũng đi trong huyện tìm n h à môn c a o qua nhưng nhà giàu lệch lại vốn không có trái với cái gì chỉ có thể không giải quyết được gì về trong thôn còn phải bị nhà giàu khi nhục n h é n ép không phải vì sao nhà giàu có thể có nhiều như vậy ruộng đồng mà chu ra dạng này nhà nghèo cũng chỉ có vài mẫu còn không phải bị một chút xíu chiếm đi như thế chưa tới mấy chục năm vậy những thứ này tiểu ra nhà nghèo đem ruộng đồng mất hết chỉ có thể cả một đời biến thành nhà giàu người làm thuê mặc cho từ hắn bóc lột mà chu ra liền không đồng dạng người ít thu được tiền thuê đất cũng thấp chí ít trong vài năm bọn hắn những n à y nhà nghèo có thể có ngày thắng tốt trần bá ẩn nấp trong đám người nhìn qua chỗ cao trung bình trong lòng không biết đang suy tư điều gì mọi người thêm chút sức đem x à nhà làm bắt đầu có hán tử gào thét lớn hiu ắ c h hiu ắ c h tại một mảnh vô ngức v trên mặt đất mười mấy hán tử chính làm được khí thế ngất trời l á n h nền tảng dựng thẳng đại lương nơi xa càng là lũy lấy vô số tảng đá xanh người eo thô gỗ thật chống chất cắt đá lũy thành núi nhỏ chu hành đem một thùng lớn canh đậu xanh đem thả xuống nhìn qua nơi xa tiếng động lớn gây t r à diện trong lòng mừng rỡ không thôi chu bình trở về nhà về sau liền để hắn đi trong huyện chiêu mộ thợ một thợ đá nói muốn xây một cái ba t i ế n đại viện để bọn hắn một nhà đều và o ở đi chu đại sơn vợ chồng tự nhiên là k h u y ê n can nói không cần đến xây lớn như vậy dù sao ba t i ế n đại viện thế nhưng là có hơn m ộ ư ơ i gian phòng chiếm diện tích trọn vẹn hai mẫu ruộng có lẽ đối với cái k i a chút đại hộ tới nói tính không được lớn nhưng chu ra hiện tại liền sáu người ngay cả một nửa đều ở bất mãn cầm hai mẫu đất đến xây nhà đối với nhà nông tử tới nói tự nhiên là đau lòng rất cũng là bị chu bình phản bác cha mẹ nhà ta hiện tại người là không nhiều nhưng sau này cũng sẽ nhiều bắt đầu ta cũng là vì hậu thế suy nghĩ tích lũy một phần thật dày vừa liếng chỉ có ở chung một chỗ hậu thế mới có thể tình nghĩa tương liên gia tộc và hòa thuận cũng có thể giống cái kia chút đại h ộ thị tộc trên d ư ớ i đồng lòng thậm chí ta còn n g ạ i xây nhỏ đâu đợi cho ngày sau sau nhiều người ta liền đem chúng quanh cũng dựng lên đến ngay cả một khối chính là như vậy chu đại sơn vợ chồng liền bị chu bình thuyết phục chu h à n h vợ chồng liền càng sẽ không phản đối theo chu trường hà tuổi tác phát triển trong lòng bọn họ đã sơn có xây mới phòng ý nghĩ nhìn xem công người làm được khí thế ngất trời đại viện bị một chút xíu xây lên có h h u u cái tiều tụy ư ợ lão nhân ở trần thống khoái uống một nhựa lớn ai nói không phải đâu các loại việc này làm xong tích lũy tiền cũng đủ lão đại nhà ta tìm bà nương một bên một cái khác thái dương trắng bệnh hán tử nói ra tuần này nhà như thế nào có tiền như vậy có hán tử không khỏi hỏi ta nếu là nhà hán đâu còn như vậy vung tiền giày nữa vốn liếng cũng muốn bại quang nhà hán nguyên bản cũng giống như chúng ta đ ờ i thứ ba người đều trong đất kiếm ăn bên cạnh một cái làm giúp bạch khê thôn hương dân chua xót nói nhưng người nào để nhà hán số phận tốt ra cái tiên sư lập tức xoay người làm lên lao ra. ra cái kia hay biết nói không chừng là ưa thích nơi này thôi những cái kia huyện thành tới thợ đá thợ mộc nghe lại là cười ha ha n g ư ơ i có thể dẹp đi đi cái này cùng sơn vùng đất hoang ai sẽ thích nơi này à lại tại lúc này từ đằng xa lao v ù n vụt đến một bóng người cưới liệt mã rong ruổi cuốn lên trận trận cho bụi đó là cái khí chất siêu tục thanh niên thân mang thanh ý ỉa hai mắt như đuốc trong tay còn cầm hai con thỏ người tới tự nhiên là chu bình trong nhà sự vụ cũng không cần hắn xử lý mà ngày mùa thu hoạch còn tại tiếp tục còn chưa tới giao nạp thuế má thời điểm trong thôn cũng không có chuyện để làm hắn tự nhiên là rất nhàm chán liền chạy đến trên núi đi đánh chút giá vật đại ca ta về nhà trước ngày hôm đó đầu h ơ i chớ có nóng lấy mình hắn hướng phía chu hành hô trước khi đi đánh giá những cái kia hán tử vài lần lúc này mới hướng về trong nhà chạy đi ta hiểu được chu hành cười sờ đầu một cái những cái kia trong huyện tới hán tử đã kinh trụ từng cái cùng chim cút trung thực đâu còn có phương pháp mới khí thế mới chu bình s a i nhìn bọn họ nhưng thật ra là âm thầm thúc làm thuật pháp khiến cho kim thạch túc s á t khí thế t r ù n g kích bọn hắn tâm linh thương không đến thân thể lại là có thể chấn n h i ế p tâm thần cũng coi là đối bọn hắn nói lên thuyền trừng phạt nhỏ nhỏ phía trên làm chút vật che mưa t ẩ u t ẩ u đây là ta trộm tới thỏ rừng hôm nay làm thịt một cái ăn lại lưu một cái cho trường hà đ ồ bỡn chu bình đem con thỏ ném đến lồng bên trong nói thúc thúc sau này vẫn là trớ lên núi rất nhiều nghe người ta nói trên núi gần nhất không yên ổn lâm thúy liên lao đi cái chán mồ hôi lo lắng nói không có gì đáng ngại bình thường giã vật không đả thương được ta chu bình cười nói sau đó hướng về phòng ốc bên trong đi đến chưa vào cửa liền nghe bên trong truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh chu lão ca ngươi cảm thấy nhà ta niệm thu cùng nhị lang thế nào một cái quen thuộc giàn mua thanh âm truyền đến nghiệm thu cái đứa bé kia hiểu chuyện cố ra tự nhiên là cứ tốt ta cùng lao bà tử đ ề u vừa ý r ấ t nhưng chuyện này ta cũng muốn cùng ta nhà nhị lang thương lượng hắn nếu là không chú n g ý vậy cũng không có cách nào cái này tự nhiên là chu đại sơn thanh âm ai người kia thở dài nhưng lại chưa từ bỏ ý định cái kia nhị lang lúc nào trở về cái này chúng ta liền không hiểu được n g h e đến đó chu bình liền một c ư ớ c d à o bước tiến lên trong phòng lập tức dẫn tới trong phòng ba người chú ý hoàng thị đứng dậy tiến lên dùng cái phất trần vỗ tới chu bình bụi bặm trên người tự ái nói ra mệt nhọc đi mau tới nghỉ ngơi một chút sau đó liền đem chu bình kéo đến một bên hỏi hàn lân cận bình nhi chúng ta chính nói ngươi đâu chu đ ạ i sơn dựa vào trên ghế xích đu thành thơi tự tại về phần chu trường hà sớm tại chu bình về thôn này đó liền bị hắn đưa trong thôn một cái lao tú t ạ i nơi đó vỡ gằm đi chu bình lúc này mới đưa ánh mắt về phía người cuối cùng đúng là trần bá lập tức hơi kinh ngạc tại ban sơ trần bá b á i p h ò n g về sau hắn liền đối nó cảm giác có chút quen thuộc đằng sau nghe ngóng một phen cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ trần bá cũng là bạch khê thôn hương dân bất quá chu ra tại thôn đông mà trần ra lại là tại thôn tây tiểu ra nhà nghèo mặc dù bác đoàn nhưng cách xa nhau xa như vậy hắn tự nhiên là cùng phía tây mấy nhà báo đoàn tại một khối cho nên hai nhà cũng không quen thuộc mà trần bá lại là có cái nữ nhi tên là trần n h i ệ m thu đây chính là để chu bình cảm thấy quen thuộc địa phương tại chu bình còn tại thốt lúc hắn vì không dẫn hoài nghi chỉ có thể ngụy trang thành bình thường hài đồng bộ dáng cùng một đám tiểu hài tử lăn lộn cùng một chỗ không dám chút nào biểu lộ thành thục tâm trí khi đó liền có cái tiểu nữ hài một mực đi theo đám bọn hắn những ngày em bé chơi hoạt bát mười phần mơ màng như cái đứa con trai tử cái t i ế chính là trần bá nữ nhi cũng chính là trần n i ệ m thu bất quá lúc ấy đều là h â n u danh lại thêm mười mấy năm qua đi hắn tự nhiên là nhớ kỹ không rõ lắm a cô nàng chu bình trong đầu hiện hiện trần n h i ệ m thu n h ũ danh không khỏi bật cười tuần đại nhân trần ba đứng dậy muốn gọi âm thanh chu bình nhưng dù sao quan hệ xa lánh với lại chu bình hiện tại dù sao cũng là thôn chính càng l à tiên sư lời đến khỏe miệng chỉ có thể gọi một tiếng đại nhân trần ba k h á c h khí đều là hương thân hương lý nào có như vậy xa lạ gọi ta chu bình thuận tiện chu bình trả lời nghe đại nhân trần ba túi người súng tử đạo lão hủ hôm nay đến là muốn thay mặt lão hủ nữ nhi hướng đại nhân câu thân chu bình sắc mặt khẽ giật mình trần bá ngài đây là cầu gì hơn tuy nói ta cùng niệm thu hồi nhỏ quen biết nhưng từ lâu xa lạ càng chưa gặp lại q u a hôn nhân sự tình nếu không có lưỡng tình tương d u y ệ t chắc chắn lông gà vỏ tỏi một chỗ làm gì cơ cầu không nói trước ta có nguyện ý hay không liền là con gái của ngươi nguyện ý hay không đều chưa biết liền như vậy là nữ nhi của mình làm ra quyết định có phải hay không quá mức chút nhà ta niệm thu từ thì nguyện ý trần bá túi đầu thắt nhẹ chặn cắn răng một cái đại nhân nếu là ghét bỏ nhà ta t i t i ệ n cho đại nhân làm thiếp cũng có thể lời vừa nói ra trong phòng còn lại ba người thất kinh chu bình nữ mày hỏi trần bá nơi g ư đây là nhìn thấy nhà ta phát đạt cho nên mới cái này bán nữ cầu tài đi từ hắn trở về lên vẫn có người đến nhà cầu thân chu bình tự nhiên là biết những người kia đều là cầu tài tới nhưng giống trần bá dạng này không tiếc bán nữ nhi làm tiếp h vẫn là đầu một cái phải biết ở cái thế giới này vợ cùng thiếp là hoàn toàn liền là ngày đêm khác biệt quan hệ bất luận là chính thê vẫn là bình thê bất luận cái gì người ta muốn cưới lời nói cũng phải cần báo cáo quan phủ đăng ký trong danh sách càng là nhập hắn ra phả trong nhà vợ liền là nhà chủ nhân thứ nhất nhưng thiếp liền không đồng dạng hắn là không có bất kỳ người nào quyền có thể nói chính là chủ nhân vật riêng tư tại những cái tia đại trạch bên trong nếu là được sùng ái còn dễ nói nếu là không được sùng ái cho dù là hạ nhân tỷ nữ cũng dám khi nhục cho dù là nông thôn s â n dân tình nguyện đem nữ nhi gà cho dân c h ú n g thấp cổ bé họng cũng không muốn đưa đi đại hội nhân ra làm tiếp trần bá còn mời trở về đi chu bình quát đã là hạ lệnh đội khách mình muốn là nghĩ cái này m ờ i dặm tám thôn quê vừa độ tuổi nữ tử ai không thể lấy không đáng cùng một cái vì tài phú không thiết bán đồ bán tháo nữ nhi ra hỏa kết làm thân ra hôm nay trần lao bá là tài bán nữ trời mới biết ngày sau sẽ làm ra cái gì đến không cần thiết trêu đến một thân tao cái tia trần bá còn muốn nói điều gì nhưng đối đầu với chu bình cặp kia lạnh lùng con người chỉ có thể sợ h ã i địa r a bên ngoài lui lại tại lúc này một bóng người xinh đẹp v ọ t vào kéo lại trần b á cánh tay thấp giọng nói tiểu nhị tử không phải cha ta cầu tài mà đến mà là ta tự nguyện hãn quật cường nhìn qua chu bình nhưng này run nhẹ nhẹ thân thể không không biểu minh hắn trong lòng sợ hãi nhìn xem đối diện người kia không nói lời nào trần n h i ệ m thu trong lòng không ngừng run lên nhưng nàng biết đây là các nàng hai cha con là số không nhiều có hy vọng cơ hội báo thủ tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp bắt lấy chớ nói chi là trước mặt cái kia người vẫn là con của mình lúc bạn chơi cho nên nàng mới kêu gọi chu bình khi còn bé danh tự liền làm muốn tỉnh lại chu bình trong lòng tình cũ dù là khả năng này không có chu bình nhìn lấy nữ từ trước mắt dung mạo có mấy phần tính không được rất dễ nhìn liễu d i ệ p m i mặt trái xoan giữa lông mày có một c ỗ tán không đi ưu sầu giờ phút này quật cường nghiêm nghị địa nhìn lấy mình quần áo trên người cổ xưa hai tay bởi vì lâu dài lao động đã tái n h ậ t thô giáp làn da cũng là v à n g n h ạ t đó là bị mưa gió thổi phơi nhà nông nữ từ bộ dáng trần n i ệ m thu cũng cảm nhận được chu bình g i xét không khỏi có chút cục xúc bất an vội vàng đem hai tay che đậy chắp sau l ư n g đi đầu cũng t ắ t xuống đại nhân Trần Thu Niệm gặp c h u b ì n h mười ộ t trả mực có không hai trần gia thu cũ chu bình cuối cùng vẫn là đáp ứng cưới trần nghiệm thu làm vợ cái này cùng hồi nhỏ tỉnh cũ không quan hệ mà là bởi vì trần n i ệ m thu giao cho hắn một vật hai người gia chu ra đi đến rời xa thôn nơi hẻo lánh mãi mãi của ta tên là lý tuệ linh chính là lý gia di cô trần n i ệ m thu trầm rãi nói ra lý gia di cô chu bình hơi kinh ngạc hắn chưa từng nghe qua cái gì lý g i a trần n i ệ m thu tự nhiên là biết chu bình nghĩ hoặc giải thích nói tại bảy mươi năm trước bạch khê thôn không cứ gọi hiện tại cái tên này mà gọi là lý gia trang tuy chỉ có hơn m ộ ư ơ i hộ nhưng đều là lý thị cày tấy trong núi bạch khê bờ mà khoan thai tự nhạc chu bình đột nhiên khẽ giật mình cái này nhưng cùng hắn biết được bạch khê thôn quá khứ không giống nhau lắm không phải vài thập niên trước có một ít lưu dân định ở nơi này cày tấy gia truyền mới có hiện tại bạch khê thôn cũng nguyên nhân chính là như thế bạch khê thôn mới có thể có nhiều như vậy dòng họ trận chu bình lại là hiểu rõ dù sao tự mình cũng bất quá là từ ra ra mình bắt đầu mới tại cái này a n ra đối với bạch khê thôn đi qua cũng chẳng qua là tin đồn tới trần n i ệ m thu tràn ngập hận ý nói ra nhưng lúc kia triệu quốc phủ nam dương phát sinh trăm năm khó gặp nạn hạn hán lan tràn chín quận mấy chục huyện làm đến vô số người trôi giạt khắp nơi người chết đói khắp nơi lúc ấy lý d a trang tộc trưởng chính là mãi mãi ta phụ thân cũng chính là ta từng ngoại tổ phụ làm người trạch tâm nhân hậu là có tiếng đại thiện nhân đối với lưu dân những thôn khác địa chủ đều là đóng cửa không để ý đem k h giá thôn ta từ ngoại tổ phụ không chỉ có không có sôi đổi càng là phát cháo bố thiện còn đem một bộ phận lưu dân lưu tại lý gia trang vô cùng thiếu tiền thuê đất cho bọn h ắ n ruộng đồng loại tuy nói cũng là nghĩ lấy tuyển nhận chút người làm thuê nhưng cũng là hy vọng bọn họ vượt qua năng quan ai ngờ tin tức này tại lưu dân bên trong chuyên gia khiến cho một đám dân lưu lạc đi tới lý gia trang đổ toàn bộ lý thị mà cái kia đám dân lưu lạc liền là bây giờ bốn đại dòng họ trần nghiệm thu ngữ khí lành lạnh băng lãnh tràn ngập đối tứ đại họ hận ý một bên chu bình trầm mặc không nói trong lòng thầm hạ quyết tâm tự mình sau này tuyệt không thể quá nhân tử nếu không cũng có thể là dấm vào lý thị vết xe đổ mãi mãi ta cơ chí trần h nghiệm thu cúi đầu trầm giọng nói lý thị còn lại tám mươi chín khẩu thì không một may mắn thoát khỏi lý ra ruộng đồng cũng bị tứ đại họ chia cắt đường hoàng làm mảnh đất này chủ nhân đem qua khứ hết thể toàn diện tô son chắc phấn che giấu sau đó đột nhiên ngầm đầu nhìn qua chu bình cầu khẩn nói mãi mãi ta trước khi lâm trùng còn nhớ mãi không quên báo thủ sự tỉnh chết không nhắm mắt trong tay của ta có lý d a trước kia hai trăm m ư ơ i mẫu khế đất chỉ muốn đại nhân nguyện ý giúp nhà ta báo thủ ta hai cha con nguyện cho chu già thời đại là buộc trần n i ệ m thu đột nhiên vì xuống cái chán đập xuống đất chu bình nghe đến đó chợt hỏi đã có khế đất nơi tay vậy các ngươi vì cái gì không đi tìm x i n giúp đỡ trần n i ệ m thu mặt lộ đ á n g chát bi thương khế đất trung quy là tám mươi năm trước sớm đã không có tác dụng cái nào sẽ có người nguyện ý vì đồ vô dụng mà cùng bốn nhà chống lại nghe nói như thế chu bình lập tức vỗ xuống cái chán m ì như nhưng n h thế à o liền q u ê không chi nói à trước trần h nghiệm là h n có t nào thu cha con có thể hay không được càng phải xem người ta có nhìn hay không được các huyện lệnh huyện ý như này gia tộc sản nghiệp không biết nhiều đến kinh ngạc nhưng chung quanh đây mấy toàn núi nhỏ tường toa thấp bé vô cùng và khí thế nồng đậm không có nửa phần quan hệ bình mây hoàng thị liền càng không khả năng tới dạng này tính toán tự mình còn giống như thật sự là trần nghiệm thu cha con có thể tìm được lại có khả năng đả động ta nguyện ý cho đại nhân làm tiếp nguyện ý cho chu gia thời đại làm châu làm ngựa chỉ cầu đại nhân có thể cho nhà ta báo thủ trần n i ệ m thu lần nữa đem đầu đông nhiên dập đầu trên đất nàng minh bạch chu bình là nàng cả một đời là số không nhiều có thể bắt lấy hy vọng thậm chí có thể là duy nhất một lần chu bình bây giờ chính là thôn chính mà chu gia cũng không có chọn rời đi bạch khê thôn cái k i a tại cái này tiểu tiểu bạch khê thôn hắn sớm muộn cũng sẽ cùng bốn đại dòng họ buộc phát tranh lộn xộn vốn là đ i ệ u ít người nhiều càng là không ngừng phồn diễn sinh sống sao có thể có thể hòa thuận trường tồn ngày sau nhất định là ngươi chết ta sống nếu là chu bình cũng không nguyện ý giúp bọn hắn cái kia thật cũng không biết làm sao bây giờ tuất ta đáp ứng cưới ngươi chu bình từ tốn nói mà lại là làm vợ trần n i ệ m thu lúc đầu đã tuyệt vọng lại chợt nghe như là tiên nhạc cứu rỗi thật sao nàng hồn nhiên không thể tin được mình nghe được kích động ngẩng đầu nhìn qua chu bình gương mặt trong lòng lại đột nhiên ảm đạm làm cái k i a một lời giận hận phát tiết về sau một cái nhà nông nữ bản tâm liền dương lộ ra hẹn m ọ n đến tận xương thủy chu bình tự nhiên chú ý tới trần n i ệ m thu ảm đạm thần sắc lại không nói gì thêm hắn nguyện ý cư trần n i ệ m thu tự nhiên là có mấy nguyên nhân thứ nhất, liền là theo tự mình lớn mạnh tự nhiên cũng cần có người chăm sóc v i ệ c vặt nhưng tìm người bên ngoài lại không dám yên tâm mà người trần gia đinh hiếm ít chính là người tốt vô cùng tuyển nếu là lấy làm vợ tộc cũng không cần lo lắng ngày sau vợ tộc làm lớn thứ hai chính là vì cái kia hai trăm mẫu ruộng đồng tuy nói khế đất là quá hạn h ư n g tại bất luận cái gì trên thế giới quyền đầu cứng mới thật sự là đạo lý chu bình chính là định đợi ngày sau tự mình khởi thế liền đem những cái kia ruộng đồng đ ọ t lại mà cưới trần n i ệ m thu làm vợ tự nhiên chính là vì sư xuất nội danh ngươi có thể trắng trợn c ư ớ p đoạt hào đoạt nhưng nhất định phải danh chính ngôn thuận hợp quy củ nếu không chính là cường đạo ma đạo hành vi là lại nhận thế nhân v h ỉ n ổ thậm chí nếu là ngày sau chu gia địch nhân dùng cái này công kích còn biết dẫn tới quan phụ trấn áp cho nên bất luận cái gì c ư ớ p đoạt lợi ích hành vi thượng vị giả đều sẽ lấy đạo đức hoặc luật pháp vì chính mình tô son c h ắ t phấn che giấu tựa như những địa chủ kia nhà giàu c ư ớ p đoạt hương thân ruộng đồng cũng sẽ ham hại lựa gà tức hiếp từ đó hợp luật pháp đem ruộng đồng mua đi mà chu bình với trần n i ệ m thu làm vợ liền không đồng dạng cái kia chính là làm vợ tộc báo thủ danh chính ngôn thuận trong nháy mắt ba tháng quá khứ nhận nguyện luân chuyển thiên địa vận may cũng tiến nhập văn thu vạn vật suy bại bách thu ẩn nấp lây ứng đôi sắp đến khắp trường đồng quý tại bạch khê thôn phía đông có một phương tòa nhà tọa lạc gạch xanh ngói đen san sát nối tiếp nhau được không khí phái hạn tự nhiên chính là chu gia đại trạch tại chu bình bỏ ra gần ba trăm l n h lượng về sau Cuối cùng là tại r trước ư ớ c có Chu ở mùa đông trước làm đông đ xong, có thể gọi thể Sơn thật lấy làm ba tháng trước chu bình cưới trần n i ệ m thu làm vợ càng là b à y hơn hai mươi bản mở t i ệ c chiêu đãi hương thân doanh động mười dặm tám thuộc quê gọi những cái k i a nhà nông nữ tiện sát dù sao cho dù là nhà giàu địa chủ cưới chính thề cũng bất quá là như vậy quy mô chớ nói chi là chu gia vốn liếng như thế nông cạn nhất là tiền vương lưu tôn bốn nhà thở dài một hơi vui tươi hớn hở mang theo hạ lễ tới cửa kỳ thực vụ trộm cười chu bình vô chi không hiểu công việc quản gia lập nghiệp ta nhìn cái này chu nhị là bất quá là số phận rất nhiều nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì đại địch nhưng không nghĩ đúng là như thế ngu mội vô trì mặt hàng lưu toàn ngồi trong sánh đường cười ha ha câu đạo được ít tiền tài lại không kiến nghiệp công việc còn i a ngược lại là hưởng lạc đi lên l i ê n cái kia đại trạch lại thêm những ngày qua mua độ vô lượng cái này trước trước sau sau nói ít bỏ ra năm trăm l ư ợ n g lưu trung cười nói vài ngày trước chu lao hán còn thần khí vô cùng bây giờ lại tránh trong nhà không ra còn không phải tiền nhanh tiêu hết nghe người ta nói cái kia chu nhị lan g trở về nhà đến bây giờ ngày ngày ham tại sơn giã đi săn không chút nào cố ra càng là nuôi thất ngựa tốt cái kia mỗi ngày chỉ là có khô đều tốt hơn mấy trăm văn ta ngược lại muốn xem xem hắn chu ra còn bao nhiêu ít vốn liếng có thể bại hắn hung tận phun ra thoạt keng đối chu bình tự nhiên là ghi nhớ mối h ậ n dù sao lưu đại là hắn tôn nhi vô luận là có hay không thân sơ nhạt nhẽo nhưng cũng không thể bị ngoại nhân khi dễ lưu minh lại vẫn là không yên lòng nhà hắn nhìn như tiêu xài vô độ nhưng bây giờ đại trạch cũng lên ruộng tốt cũng có cho dù là miệng ăn núi lợ cũng đủ một nhà độ sống nhưng nếu là chu nhị lang hồi tâm chuyển ý tùy tiện liền có thể góp nhặt hắn gia nghiệp mà chúng ta mấy nhà nhìn như gia đại nghiệp đại nhưng nhà ai không phải tộc nhân đông đảo n à y thương ăn mặc chi phí như biển lượng lại có thể nào khinh thị chu ra vạn nhất đây là chu gia t r ư ớ n g nhãn pháp đâu chính là muốn mê hoặc chúng ta ha ha đến mai những đạo lý này ra ra ta đều biết nhưng ra ra không phải cao h ứ n g m à lưu toàn k h o á t k h o á tay về phần nói đây có phải hay không là chu gia đánh tới t r ư ớ n g nhãn pháp cái tiêu tiêu xài bạc cũng không làm được giả mặc h ắ n lúc này phong quang vô lượng nhà ta chỉ còn thành thật hơn c á i h tấy tự sẽ hết thể sáng tỏ lưu toàn t r ợ t nói ra nghe người ta nói lưu tu trong quân đội đến một cái giáo hí thưởng thức điệu đi đích thân b i n h đi đúng vậy lưu minh trung thực đáp lại nói lưu toàn n â n chán trầm tư một lát từ lưu vũ trong bọn họ chọn ba cái phẩm tính tốt cũng đưa đi làm lính ra ra đây có phải hay không là nhiều lắm lưu minh vội và nói g n lưu gia đệ tứ thay mặt cũng bất quá mới hai mươi cái trong đó trừ bỏ tuổi nhỏ hài đồng cùng nữ nhân có thể liền chỉ còn lại m ộ ư ơ i cái ra mặt theo lưu minh bậc cha chú ra đi gánh tự nhiên chậm rãi rơi vào bọn hắn trên vai trồng trọt r u n g đồng tìm núi tìm hàng kinh thương đầu cơ trục lợi bên nào không cần người thoáng một cái đưa đi ba cái tộc nhân khác trên người gánh liền nặng cái k i a mấy hộ cũng rất không có khả năng nguyện ý đúng vậy à đại ca trong quân nguy hiểm và phần có thể nào để bọn nhỏ mạo hiểm như vậy lưu trung cũng ở một bên k u y n n các ngươi biết cái gì lưu toàn lại lá quát ta lưu ra lập nhà ngắn muốn triệt để đứng vững góc chân tự nhiên muốn bắt lấy mỗi một cơ hội hiện tại lưu tu trong quân đội có tiền cảnh vậy dĩ nhiên muốn cả tộc tương trợ nếu là chúng ta dựng vào giáo hí con đường kia loại kia đến lưu tu bọn hắn trở về nói ít cũng có thể làm cái nha dịch bộ khoái nếu là tiến thêm một bước nói không chừng l a n lộn cái tuần kiểm chớ nói lưu tu nếu là ngươi có thể qua sang năm thi p h ụ l a n lộn cái cử nhân ta cũng có thể nghiêng toàn tộc tiền tài đi cho ngươi trên dưới chuẩn bị lấy có thể mưu quan tìm việc ra ra lưu minh muốn nói cái gì lại bị lưu toàn đánh gãy đến mai ngươi phải biết gia tộc vĩnh viễn là tất cả tộc nhân căn có vinh cùng vinh có nhục cùng đục mà giờ khắp này chu bình chính bản thân chỗ vài dặm bên ngoài đại dông trong núi giữa núi rừng hắn nóng nhìn đến một đầu g i ã hiệu không ngừng c h ấ p đ ộ n g chật tay trái cải tên tay phải kéo cung chỉ nghe v è o một tiếng m ú i tên xuyên qua trùng điệp rừng rậm chính giữa cái k i a g i ã hiệu phần bụng sau đó g i ã hiệu liền ngã xuống đất không dậy nổi máu tươi chảy ngang chu bình mặt lộ vẻ vui mừng nhưng không có tiến lên mà là từ bên hông lấy ra một chương bà vẽ ở phía trên phát họa bức họa tuyến đường nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn ra cái tia chỗ vẽ đ núi này cao hơn trăm t r ư ợ n g linh khí mỏng manh yêu vật không hiện nhưng lương dương ngớt át có thể loại một chút linh chi thảo dược chu bình một bên nhắc tới một bên tại trên bản v ẽ t ô tô vẽ vẽ mà vị trí này còn có thể nhìn tới xa xa bạch khê thôn lượn lờ khói bếp dâng lên hắn mấy tháng này một mực lên núi đi săn tự nhiên không phải là vì ham vui vẻ mà là vì dò xét phụ cận sơn nhạc tình huống nhìn xem có hay không yêu vật cùng thường gặp thiên địa khí dù sao hắn có thể quên không được đã từng có một đầu yêu vật sông ra núi ăn hơn mười người nếu là không xác minh rõ ràng hắn lại có thể nào an tâm nếu là có thiên địa khí vất vả thu thập cũng có thể bán được không thiếu tiền tài còn có thể cùng lý mục cùng một tuyến đương nhiên hắn cũng là vì nhìn xem thảo dược lâm sản phân bố tình huống cùng nồng độ linh khí có hay không đạt tới khai khẩn linh điển tiêu chuẩn dù sao thảo dược lâm sản chất quý cũng coi là một đầu có thể được tài lộ bạch khê thôn liền có không thiếu gia đình thỉnh thoảng lên núi h á i thuốc nhất là cái kia bốn cái nhà giàu càng là kinh nghiệm lao đạo sớm đã đem phụ cận thế núi m ò được quen thuộc về phần có thể khai khẩn ruộn g tốt địa phương hắn đem bạch khê thôn phụ cận núi nhỏ đều tìm khắc cả cũng không có tìm được một chỗ chu bình đem cái kia giã hiệu treo ở lưng ngự nơi đó là nguy nga mênh mông núi non trùng điệp khí cơ b ằ n g bạc càng là cự sơn ẩn vào vân hải linh cơ dồi dào hảo quan văn trượng nơi đó linh khí so với bạch khê thôn nồng đậm rất nhiều càng là có thể mơ h ồ nghe được thú giống tây minh đó chính là đại giông núi chỗ sâu đã từng yêu vật kia cực lớn khả năng cũng là từ cái k i a chạy tới hắn chỉ là nhìn thêm vài lần liền nghiêng đầu lại nơi đó cách bạch khê thôn cách xa mấy chục dặm không cần đến để ý trận hắn liền hướng bạch khê thôn phương hướng đi đến trong lòng tính toán ngày sau dự định hắn trong khoảng thời gian này trắng trận như vậy tiêu xài cũng là bởi vì tự mình thật sự là quá làm người khác chú ý tựa như là đột nhiên sẽ dẫn tới người khác ngấp nghẽ mà tự mình lại không giống với lưu vương tiền tôn những cái kia đại dòng họ trong nhà nhân khẩu thật sự là quá ít nếu là đưa tới kẻ xấu lòng tham tổn thất tiền tài còn việc nhỏ trong nhà thai vạ bất ngờ mới đáng sợ dù sao mình cũng sẽ không phân thân như thế nào chăm sóc được một nhà lao tiểu an uy cho nên hắn mới có thể lớn như vậy tứ tiêu xài đem những số tiền kia tài hóa thành đoạt không đi ruộng đồng gia đình càng là chuyền gia còn thừa không có mấy tin tức dạng này coi như hắn người đỏ mắt cũng không trở thành bí quá hóa liều giết người đặc của mà ruộng đồng gia đình những ngày không cách nào di động đồ vật chỉ cần chu bình vẫn còn liền sẽ không bị người c ấ p đi đột nhiên chu bình đột nhiên khẽ giật mình trên mặt lộ ra của u á i cái k i ứ hai mươi năm không có biến hóa hệ thống thế mà xuất hiện mới đồ vật Đinh đằng Vi, Khải Linh cảnh, hậu duệ, một ta có hải Nghiệm thai. Chu bình kinh ngạc nghi hiện, lại hiện tiêu Cảnh, mang Bình ngạc chẳng hắn hắn càng tăng lên Hòa, Chất, Hạ Phẩm, Hậu thu Chu hoặc, phát thể hậu chất, thể chí. ta sau Ta Tư Tu một tử. xét tư xuất có có có xem Duệ, duệ là chu bình tự nhiên không dám tùy tiện cho mình chưa xuất thế hải tử tăng lên tư chất hắn hai chân đạp một cái liền cưỡi l ê n ngựa sau đó hướng về trong nhà chạy đi mặc lâm qua thạch như giống trên đất bằng chỉ là dùng nửa canh giờ công phu hắn liền đi tới chu gia đại trạch trước cộng một cái tuổi tác nhỏ gia đình tiến lên nhận lấy ngựa kéo đi hậu viện chuồng ngựa b ớ cỏ lập nghiệp tự nhiên không thể lại một mực để người trong nhà bận rộn nhất là trước mấy tháng tự mình tẩu tẩu bị kiểm tra ra có bầu nếu là không khai chút ra phò đến cái kia gánh liền toàn rơi vào trần n i ệ m thu trên thân thế là chu bình liền từ người nha tử trong tay mua hai cái gia linh cùng ba cái tỷ nữ đều là xuất thân trong sạch nhà cùng khổ hải tử tuổi tắc cũng đều tại mười ba mười bốn tuổi sử dụng đến cũng an tâm chút xuyên qua ba trọng môn hộ liền đi tới hậu viện hoàng thị đang cùng tự mình tẩu tẩu cùng trần n i ệ m thu ba người tại nói chuyện phiếm hai bên còn đứng thẳng hai cái tỷ nữ về phần cái cuối cùng thì là chiếu c ô chu trường hà sinh hoạt thường ngày đương nhiên cũng là vì giám sát hắn việc học chu bình rất nhỏ địa nhìn lướt qua vương thúy lên i bụng còn chỉ có ba tháng mang thai tự nhiên còn nhìn không ra cái gì nhưng hắn liền là trong lòng vui vẻ đó là tự mình huyết mạch kéo dài ca ca đứa bé thứ hai nếu là bình an không việc gì sinh ra tới tự mình đ ờ i thứ ba liền không còn là dòng độc đinh một cái huống hồ tự mình nàng dâu cũng có bầu nhân khẩu càng là thịnh vượng sau này gia tộc cũng càng hương thịnh trần n i ệ m thu nơi đó thì càng nhìn cũng không được gì nếu không phải hệ thống bên trên có biểu hiện hắn cũng không biết trần n i ệ m thu mang thai bình nhi tới mau tới ngồi hoàng thị nhìn thấy chu bình xuất hiện phu quân thúc thúc trần n i ệ m thu hai nữ đáp lại nói về phần cái kia hai cái tỷ nữ thì là t ú i đầu hô hào nhị thiếu ra tuy nói hiện tại chu ra hết t h ể sự vật đều là chu mình tại theo lý chu đại sơn cả ngày ở nhà không để ý việc nhưng chỉ cần chu đại sơn còn sống tại ự n ban sơ gà lúc đến chu bình ngày ngày người không có nhà du lịch dấu vết tại sơn dạ trong núi khiến cho nàng đều có chút tuyệt vọng cho là mình nhìn lầm chu bình đằng sau nhìn thấy chu bình đêm khuya vẽ bản đồ mới minh bạch chu bình tâm ý càng làm mừng rỡ chu bình chế trong núi địa đồ chính là bí ẩn sự t ì n h ngay cả tự mình tẩu tẩu cùng phụ mẫu đều không biết lại hồn nhiên không tránh nàng như thế thành thật với nhau tự nhiên khiến cho hai người tình nghĩa cùng ngày tăng gấp bội ngươi gần nhất có thể cảm giác khó chịu chu bình chậm rãi hỏi ngược lại là không có cái gì khó chịu liền là gần đây có chút mọi m ệ n h cơm nước không vào trần n i ệ m thu suy tư lại là đột nhiên một trận nàng những ngày gần đây luôn luôn không hiểu cảm thấy mọi m ệ n h cơm nước cũng có chút không có khẩu vị thân thể cũng so trước kia nóng lên chút lúc đầu ngược lại là không có cảm thấy có cái gì nhưng hôm nay chu bình hỏi lên như vậy nàng coi như chưa qua việc này nhưng thân là nữ tử tự nhiên là thai nghe m ắ t nghe trong lòng có phỏng đoán mình có thể là có bầu phu quân trần n i ệ m thu trong mắt chứa làn thu thủy trong mắt có mấy phần vui sướng cùng tâm thần bất định thậm chí còn phát ra lệ quang vui sướng tự nhiên là mình có hài tử hắn trong thân thể chạy một nửa nàng trấn ra máu cho dù đời này mình không thể báo thủ mình cũng muốn đem cựu hận nói cho hậu nhân tương lai tử sinh tôn tôn sinh con muôn đời cuối cùng báo cái k i a thủ diệt môn nhưng chưa trải qua này sự tỉnh nghe đồn trong đó còn qua quỷ môn quan hưng hiểm nàng như thế nào lại không tâm thần bất định không k i ế t đảm hôm nay ta đánh chỉ ra hiệu chậm chút gọi xuân lan làm ra ăn bổ dưỡng bổ dưỡng thân thể chu bình c h ầ n ă n nói cái này trong vòng mấy tháng hắn m ư ợ n đi săn tên tuổi tìm kiếm s ơ n lâm tự nhiên mang về giá hiệu thọ rừng này một ít đặc sản miền núi thịnh rừng cuối cùng cho hết người một nhà ăn tầm bổ thân thể mấy ngày nữa lại đi gọi cái lan t r u n g đến cực kỳ chẩn bệnh một phen đều theo phu quân chu bình nghe xong liền muốn ly khai hắn chuẩn bị đi xem một chút không được tự nhiên lại đột nhiên bị trần n h i ệ m thu kéo lại ống tay h á o phu quân nếu là hải tử sinh ra tới nên cho hắn lấy tên là gì chu bình suy tư một lát nếu là nam hải liền gọi chu minh hổ nếu là nữ hải thì đơn lấy một cái diên chữ chu minh hổ tuần diên trần n i ệ m thu tinh tế nhắc tới hai lần mặc dù không biết chu bình lấy hai cái danh tự này thâm ý nhưng cũng biết hai cái danh tự này là cực tốt không giống hồi hương nông dân chu bình lấy hai cái danh tự này tự nhiên không phải vô cớ thối tha mà là có dạ tâm của hắn hắn những ngày này du tẩu ở trong núi tự nhiên là thấy quanh mình hơn mười dặm toàn cảnh bạch khê thôn bốn phía núi vây quanh chỉ có mấy cái đường núi đường nhỏ thông hướng ngoài giới hắn từ trên núi nhìn lại liền như là một cái cự lại bát bạch khê thôn liền tại đầy chén mà bạch khê dòng sông trôi v ô luận là cách bao xa tại liệt dương cao c h i ề u dưới đều có thể nhìn thấy nước sóng lân lân quang theo chu bình hắn liền giống như khô kiệt biển hồ chỉ còn lại dòng suối khuấy động là hai tử nhà mình lấy tên minh hồ chính là muốn ngày sau khả năng thôn tính toàn bộ bạch khê thôn đem này phương khu vực về tại bọn hắn chu ra tất cả mà diên chữ đã chỉ bay lượn thiên khung h ư n g chim cũng chỉ đón gió cao phi chơi diều đều là đ ố i nữ nhi của mình chờ đợi chớ có giống nhà nông nữ đồng dạng thâm canh tại hồi hương trong đất chu bình trợt hướng về đông sương phòng đi đến kỳ thực đi tới chỗ tối hậu duệ một tư chất không ra gì đây cũng là hệ thống bảng biểu hiện bộ dáng chu bình tâm niệm vừa động cái kia mười điểm đinh h ỏ a lập tức biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là cái kia tư chất biến thành hạ phẩm nhìn thấy trần n i ệ m thu vẫn tại cùng hoàng thị nói chuyện với nhau cũng không có chút nào dị dạng chu bình lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn ở trên núi không có cho mình chưa xuất thế h ả i tử tăng lên tư chất chính là sợ tùy tiện tăng lên sẽ đối với trần n i ệ m thu có ảnh hưởng gì cái này tại bên cạnh cho dù là có cái gì d ị động mình cũng có thể kịp thời cố nhìn không đến mức xuất hiện cái gì h a i vã bất ngờ lại quan sát một hồi xác định thật không có, có dị dạng về sau hắn mới thả lỏng trong lòng hướng về đông sương phòng đi đến đã mình dòng d õ i c ó tư chất tu hành cái k i a tự mình cùng mấy nhà ở giữa cũng không trở thành đánh nhau chết sống chỉ cần điệu thấp kinh doanh đợi cho mười mấy năm sau bạch khê thôn tất nhiên là bọn hắn chú ra dù sao nếu là không có tiên sư tồn tại cái k i a tự mình muốn tại bạch khê trong thôn sống sót nhất định phải đợi đợi khôn khéo tài giỏi mới có thể đè ép được vương tôn t i ề n lưu mà bây giờ dòng d õ i c ó tư chất tu hành vậy chỉ cần đợi nó trưởng thành bắt đầu trở thành tiên sư liền có thể giữ được tự mình mấy chục năm t h ị vượng đông trong sưng phòng chu hành hai cha con một lớn một nhỏ đang ngồi lấy không biết bận rộn cái gì nếu là nói chú ra ai biến hóa lớn nhất vậy dĩ nhiên chính là hai trà con bọn họ tục ngữ nói tiền quyền nhất là nuôi người vẹn vẹn quá khứ mấy tháng chu hành dĩ nhiên đã cùng trước đó tưởng như hai người trên người hắn quần áo cũng không còn là áo gai vải cũ mà là mới tinh bố áo tơ áo hiện lộ rõ ràng một điểm quỷ khí càng là cùng những cái k i a người làm thuê tá đ i ể n liên hệ khiến cho hắn không giận tự uy hai mắt thâm thúy không còn có nửa điểm vũng bùn quê mùa những n à y giữa tháng hắn đem từ trên xuống dưới nhà họ chu quản lý ngay ngắn rõ ràng một tay chảy gỗ một tay táo ngọt thủ đoạn càng đem những cái tia tá điền quản lý ngoan ngoãn nhị đệ tới thoáng nhìn chu bình thân h n h chu hành cái này mới dừng lại trong tay bà tính đại ca còn nhiều thời gian chớ có mệnh mọi mình chu bình lo l ắ n g nói sau đó đem mình vẽ địa đồ đưa tới cây bên này tám núi trong vòng hơn mười dặm ta đều đi một lượn trong đó một chút nơi tốt ta tiêu ký đi ra l i ê n là nhớ lấy một điểm phía tây tới gần đại dông núi nơi đó có con cọp vết tích ta còn chứng kiến g ấ u chó ngày sau nếu là hái thuốc tìm hàng tuyệt đối không thể đến đó chu hành nhìn thấy đồ ánh mắt lộ ra vui mừng ta đây tự nhiên là hiểu được có bản đồ này cái kia trên núi sinh ý nhà chúng ta cũng có thể chen trần một hai chu hành triển khai địa đồ cảm t h ắ n nói nhưng lại khé thở dài một cái đem địa đồ cốt lên giấu đến trong phòng một chỗ bí ẩn bất quá tìm ngoại nhân chúng quy là không yên lòng vẫn là trước đem ruộng đồng cày t ấ y tốt đợi cho trường hà lớn t u ổ i chút mới tốt làm tuần sơn tìm hàng mua bán chu gia hiện tại tất cả vấn đề chính là người trong nhà đinh quá ít nếu là nhân khẩu nhiều chu bình cần gì phải như vậy tiêu xài tiền tài còn không phải sợ đem có cuồng đồ nhập chỗ ở nếu là nhân khẩu đủ nhiều cầm chu bình vẽ sơn giá địa đồ liền có thể trắng trận khai triển lâm sản mua bán nhưng người thật sự là q u ít thậm chí nếu không phải chu bình tại chu gia chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị bạch khê thôn người nước mà cái kia bốn đại dòng họ đâu cái nào không thể so với chu gia có tiền nhưng người nào lại dám n g ấ p ngẽ còn không phải người đông thế mạnh dù là không có chu bình dạng này tiên sư cũng làm theo không ai dám trêu chọc một bên sao chép thánh h i ể n trải qua chu trường hà lại là đột nhiên lên tiếng vậy tại sao chúng ta không cho trần bá giúp chúng ta còn có ông ngoại bọn h ắ n nha chu bình cười nhạt một tiếng chu hành lại là đến gặp cả lưng t ừ hãy vớt ve chu trường hà đầu hải tử nhà mình xác thực tâm trí xa so với bình thường hải tử trưởng thành sớm cũng n h ậ n tôn trọng cho nên vì hắn tương lai có thể chống lên chu gia tự nhiên là cung cấp hắn học văn mở mang hiểu biết càng đem một chút bí ẩn báo cho nhưng cuối cùng vẫn là hài từ tâm trí không hiểu lòng người h i ể m ác bởi vì bọn hắn không họ chu chuyện này chưa có cùng mẹ cùng n ã i n ã i nói chu huỳnh vẫn là khuyên bảo một tiếng hắn biết đạo lâm thúy liên trong lòng có chu gia nhưng cũng có nhà mẹ đẻ của nàng những cái kia vợ tộc nhà mẹ đẻ có thể dùng nhưng còn không phải hiện tại nếu là đem bọn hắn hiện tại đưa tới chu huỳnh thật sợ chu gia ngày nào liền từ hậu cái gọi là lòng người hiếm ác nếu là vợ tộc bên kia có người hám lợi lên lòng ham chu gia cơ nghiệp cùng những cái kia d ò n họ liên thủ đoạn chu gia hư hỏa chương á i kia c u h mười lăm chu minh hồ xuân đi thu giấu hạ quan ông đến hô chu bình thợ phảo một tiếng một cỗ bạch mang cầu vồng từ trong miệng Hô. vớt ra từ khi hắn trở về nhà quấy đến bạch khê thôn t h o á n g động tự mình xây nhà nơi đó chủ lên đã đi qua năm năm tuy nói đã sớm đối với tu hành không có hy vọng xa vời chu bình vẫn kiên trì mỗi ngày thổ tức hai canh giờ lấy linh khí tẩm bổ bản thân vạn nhất nếu là cái nào ngày số p h ậ n tốt một khi mở linh khiếu trở thành luyện khí cảnh đâu nếu có một vị luyện khí cảnh tu sĩ tại tự mình vừa lại không cần cùng cái k i a m ấy nhà ra đấu chỉ sợ sớm đã bị quận bên trong sắc phong làm thiên tộc tòa trấn một phương dù sao nay phương thế giới cũng không yên ổn có yêu thú ma vật cũng có quỷ mị quỷ quái tại ba năm trước đây liền từ trên núi lao xuống một chỉ mở ra trí lao lang sống sờ sờ cắn chết một cái tại đất bên trong làm việc tôn gia há tử cuối cùng vẫn là chu bình lấy thuật pháp đinh thép đem đóng đinh sự tình mới thở bình thường xuống dưới cũng là sau khi ăn xong cái kia lao lang huyết đ ụ c mới cảm giác được mình bình cảnh có chỗ vương lòng đi qua ngày đêm không ngừng tu hành càng là lại đột phá thất bại một lần trong cơ thể linh khí cuối cùng là nhiều một sợi chu bình mặt lộ vẻ vui mừng nhưng lại k h ẽ thở dài một cái chỉ có trong cơ thể linh khí đạt tới m ộ ư ơ i sáu sợi trở lên mới xem như chân chính đạt đến mở linh k h i cánh cửa mà chu bình thiên phú lại là hạ phẩm trong cơ thể chỉ có thể chứa đ ự n g chín sợi linh khí chỉ có thể không ngừng nếm thử đột phá đến nhờ vào đó cất cao mình hạn mức cao nhất nhưng mấy năm trôi qua cũng bất quá là tăng trưởng một sợi nếu là lấy này nếm thử mở linh khiếu hy vọng xa vời tám chín phần m ộ ư ơ i còn giống trước đó cuối cùng đều là thất bại cha ta cảm nhận được linh khí bên cạnh thân đột nhiên truyền đến một đạo non nớt thanh âm đánh gãy chu bình suy nghĩ đó là một cái giống như phấn điêu ngọc trát hải tử làn da trắng non không tỉ vết trong mắt tràn đầy mừng rỡ hắn chính là chu bình trực tử chu minh hồ cha ta cảm nhận được bốn phía có mỏng manh sương ngủ vàng đá lành l ạ n chu minh hồ hưng phần nói khoa tay múa chân hướng lấy bốn phía không khí trộm tới minh hồ thật lợi hại chu bình cười vớt vớt chu minh hồ đầu cái kia minh hồ chiếu vào cha nói khoanh chân vật khí đem những cái kia sương mù hút tới trong cơ thể a ừ chu minh hồ nhẹ gật đầu sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên ngồi xuống vật khí chu bình vui mừng nhìn qua con của mình phản phất thấy được chu ra tương lai tại năm năm trước hắn dùng đinh hỏa tăng lên còn tại trong bụng chu minh hồ tư chất khiến cho hắn tư chất đạt đến hạ phẩm mà tư chất mặc dù chỉ chia làm hạ trung thượng cực tứ phẩm nhưng bởi vì linh quang dài ngắn không đồng nhất khi linh quang tại một tấp đến ba tấp chín ở giữa thì là hạ phẩm tư chất chính là tu hành giới khổ nhất sở tầng dưới chót đại chúng trong đó người nổi bật mới có hy vọng đột phá luyện khí cảnh mà linh quang tại bốn tấp đến sáu tấp chín gian chính là trung phẩm tư chất tại đại đa số tông môn đều là chân chính nhập môn đệ tử thậm chí có chút môn phái nhỏ càng đem hắn coi là truyền nhân đột phá luyện khí cảnh đó là ván đ ạ i đóng thuyền linh quang tại bảy tấp đến chín tấp chín gian dĩ nhiên chính là thượng phẩm tư chất cho dù là tại thanh vân môn như thế đại tông môn cũng là đem coi là chất bảo Tông môn nhân, mỗi ô n truyền nhân, m một vị đều có thể nói là chuẩn hóa cơ cảnh tồn tại thậm chí chưa chắc không có hy vọng tấn thăng huyền đan cảnh giới về phần linh quan g một thức cực đầy chính là cực phẩm tư chất chỉ cần không ra cái gì sai lầm nhất định có thể thành tựu huyền đan cảnh thả tại bất kỳ thế lực nào đều là không thể nghi ngờ tông môn tương lai mà hai cha con bọn họ mặc dù đều là hạ phẩm nhưng chu minh hồ tư chất lại là s o chu bình muốn tốt một chút chu bình linh quang chỉ có một tấc năm mà chu minh hồ linh quang lại là dài một tấc chín chỉ kém một tia liền đạt đến hai thốn cái này cũng liền mang ý nghĩa chu minh hồ tương lai muốn so chu bình rộng lớn một chút chưa chắc không thể trở thành luyện khí tu sĩ khiến cho chu gia đưa thân tu tiên gia tộc liệt kê chu bình nhìn xem cái kia quật cường tiểu tiểu khuôn mặt đã là vui mừng cũng là đau lòng chu minh hồ mới năm tuổi không đến nhưng từ ba tuổi bắt đầu mỗi ngày liền muốn tập viết vỡ lòng hai canh giờ còn muốn theo chu bình cùng nhau tu hành hai canh giờ không một ngày nhà tản mà cùng thôn giống hắn lớn như vậy hải tử cái nào không phải tại cả ngày vui đùa chỉ là không biết tại như vậy linh khí cằn cỗi khu vực lại muốn tìm bao nhiêu năm tu đến khải linh cảnh tĩnh phong mà khải linh cảnh chính là tu hành c h i cơ tu hành bắt đầu cũng không khó cho dù là tư chất kém nhất tu sĩ cũng có thể tu hành đến cảnh giới viên mãn trong đó lại căn cứ không cùng giai đoạn mà tinh tế chia làm bốn nhỏ cảnh thứ nhất nhỏ cảnh chính là cảm giác ứng tiên địa linh khí cho nên cũng gọi cảm giác linh ở trong thiên địa tự có mọi loại khí mà thiên địa linh khí chính là trong đó nhất ôn hòa lại rộng rãi nhất n h â n tộc tiên thiên yếu đ ư ỡ i chỉ có trước lấy thiên địa linh khí tư tráng tự thân thẳng đến mở linh k h i ế sau thân thể có thể tiếp nhận cường đại hơn tiên địa khí mới có thể lấy đặc thù nào đó thiên địa khí tu hành nếu không liền sẽ bị bạo ngược phản vệ tổn hại thọ thương thân đã từng chu bình thu thập âm sát khí chính là thiên địa khí một loại âm hàn băng sát tùy tiện dẫn nhập thể nội liền sẽ bị hàn sát kinh mạch thời khắc nhận băng hàn thống khổ cảm giác linh đối với bất kỳ người tu hành tới nói đều không khó cho dù là chu bình dạng này hạ phẩm tư chất cũng chỉ cần hai ba tháng liền có thể có linh cảm nghe đồn những cái kia thượng phẩm tư chất thiên tài một ngày liền có thể cảm giác linh mà chu minh hồ tư chất so chu bình cao hơn chút theo lý tốn hao thời gian hẳn là ngắn hơn nhưng chúng quy là đứa bé tâm tư khó định mỗi lần ngồi xuống nửa khắp đồng hồ suy nghĩ liền thần du tứ hải đi lại thêm bạch khê thôn linh khí mầm anh kém xa thanh vân sơn. cho nên trọn vẹn bỏ ra một năm có thừa mới cảm ứng được thiên địa linh khí mà cảm giác linh về sau chính là dẫn linh nhập thể cũng chính là đem thiên địa linh khí một tia một sợi địa ngưng tụ tiến trong cơ thể khiến cho trong cơ thể sinh ra linh khí khí cảm chu bình lúc ấy bỏ ra trọn vẹn ba tháng cũng bất quá mới ngưng tụ bá sợi linh khí mà tư chất càng là chắc tuyệt giai đoạn này có khả năng ngưng tụ linh khí liền càng nhiều đối ngày sau tu hành cũng có được to lớn ích lợi thứ ba nhỏ cảnh chính là tuần tiên vận chuyển lấy linh khí tại thể nội cấu thành l u ồ n khí xoáy từ đó tẩy tủy p h á xương loại trừ trong cơ thể tạp chất nếu là trong cơ thể linh khí càng nhiều chu bình thậm à n h l u chí gặp qua một cái linh quang chỉ có một tấp tạp dịch đệ tử hắn trong cơ thể chỉ có thể chứa đựng bảy sợi linh khí ở trên núi chờ đợi ba năm liền tiếp nối nhập phẳng trần mà thanh vân môn bên trong thiên k i ê u đệ tử khải linh cảnh thậm chí đã dung nạp sáu mươi mốt sợi linh khí cuối cùng mở linh khiếu cũng so với thường nhân phải lớn hơn mấy phần cấp bậc cuối cùng đoạn thì là tu hành đạo thứ nhất đường danh giới đem tiên p h ạ m triệt để ngăn cách đó chính là đem luồng khí xoáy nổ tung mở linh khiếu mà luồng khí xoáy càng c ư ờ n g đại mở linh khiếu khả năng liền càng lớn mở linh khiếu cũng càng vững chắc khổng lồ đi qua tu hành giới vô số thế hệ tìm tòi cho ra một cái kết luận cái kia chính là mười sáu sợi trở lên linh khí tất có thể mở mang linh khiếu cũng chính là ba tấc linh quang chỗ có thể chứa đựng ban sơ cực hạn nhưng cái này không có nghĩa là m ộ ư ơ i sáu sợi phía dưới liền không có mở khả năng tựa như là đẩy ra một cánh cửa tự nhiên là khí lực càng đại càng tốt nhưng khí lực tiểu cũng không nhất định liền đẩy không ra mà là cần nhất định cơ duyên xào hợp tỷ như nuốt trừng thiên tài địa b ả o linh đan diệu thuốc dẫn đến trong cơ thể linh khí tăng vọt hoặc là mượn nhờ cường đại pháp khí hoặc đại trận cưỡng ép đem bên ngoài giới linh khí nồng độ đề cao khiến cho linh khí tự nhiên hướng trong cơ thể tràn vào từ đó thuận thế mở nhưng vô luận là loại nào hắn hao phi đại giới đều là to lớn cho nên chu bình chỉ có thể dùng nguy hiểm nhất cũng là thường thấy nhất biện pháp đến đề thăng mình hạn mức cao nhất cái kia chính là phá k tại thanh vân môn m ộ ư ơ i năm hắn dùng sáu năm liền tu hành đến khải linh cảnh định phong nhưng trong cơ thể linh khí cũng chỉ có tám sợi căn bản cũng không có hy vọng đột phá chỉ có thể không ngừng mạo hiểm đột phá xung quanh lần thứ nhất thất bại hắn nuôi trọn vẹn nửa năm thương nhưng linh khí hạn mức cao nhất lại là để cao nửa sợi đằng sau cách mỗi hơn một năm chu bình liền sẽ mạo hiểm đột phá một lần khiến cho cuối cùng cách tông lúc trong cơ thể hắn khoảng chừng chín sợi bán linh khí mà trong năm năm này chu bình cũng đ ế m thử đột phá một lần như trước vẫn là thất bại nhưng linh khí lại là tinh t h ầ n chút lại thêm nuốt lang yêu huyết n ụ c tẩm bộ thân thể khiến cho trong cơ thể hắn linh khí tăng lên một sợi. nhưng hắn cũng minh bạch cho dù là dạng này mạo hiểm đột phá nhưng mỗi một lần tăng trưởng đã càng ngày càng y ế u ớt có lẽ còn có tăng trưởng khả năng nhưng đại khái s u ấ t là sẽ không vượt qua mười hai sợi tư chất quyết định hạn mức cao nhất tựa như là tiểu thảo cho dù là lại cố gắng cũng không cách nào trưởng thành đại thụ che trời mà minh hồ tư chất muốn tốt hơn chính mình ban đầu nói không chừng liền có thể đạt tới mười hai mười ba sợi nếu là lại không ngừng phá cảnh cất cao hạn mức cao nhất hẳn là ngay tại mười bốn mười lăm sợi trên dưới đột phá khả năng cực lớn Mặc dù mình trước mắt trước có dù không vọng hy vẹn vẹn lại, lại đây ộ là bởi vì chu bình phát hiện cái này đinh hỏa đúng là hàng năm tạo ra một điểm nhưng nơi phát ra lại là hắn cùng hắn huyết mạch hậu duệ hắn cùng chu minh hồ hai người năm năm vừa vặn ngưng tụ một mươi điểm đinh hỏa nói cách khác hậu duệ của hắn càng nhiều hàng năm tạo ra đinh hỏa điểm số liền càng nhiều l i ê n xem như lần sau tăng lên tư chất muốn đinh h ỏ a cực lớn chỉ cần hậu duệ đủ nhiều luôn có thể tích lũy đủ đương nhiên còn có một loại khả năng chính là chỉ có dùng đinh h ỏ a thay đổi qua tư chất hậu duệ mới có thể sinh ra đinh h ỏ a mà là minh m bạch đinh h ỏ a nguyên do đã là chu minh h ồ ra đời sau một năm lại thêm trần n i ệ m thu muốn dưỡng sinh tử tự nhiên chỉ có thể tạm thời coi như thôi cũng chính là đến năm nay v ụ n g mới lại có động tĩnh nhìn qua cái này mười điểm đinh h ỏ a chu bình cũng không thể không suy nghĩ tỉ mỉ là đem dùng đến để thăng mình đứa bé thứ hai tư chất vẫn là tích lũy lấy đợi ngày sau tăng lên tư chất của mình dù sao hắn không biết là tất cả hậu duệ đều có thể ngưng tụ đinh hỏa vẫn là chỉ có có tư chất hậu duệ mới được nếu là cái trước vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ nhưng nếu là cái sau vậy liền mang ý nghĩa trước hết tăng lên dòng roi tư chất chỉ có có tư chất đủ nhiều đinh hỏa ngưng tụ mới rất nhanh chất chu bình vẫn là dứt khoát đem cái này mười điểm đinh hỏa dùng đến để cao cái kia chưa xuất thế hải từ tư chất dù sao vô luận cái trước vẫn là cái sau đây đều là con của hắn a lòng cha mẹ trong thiên hạng cái này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt lại có thể nào không yêu chỉ cần đặt chân tu hành về sau dù là không có thể mở tích linh thiếu c ũ n tại trong h giới tu hành tuy nói những cái kia cường đại tu sĩ sinh ra tới hải tử không nhất định đều có tư chất tu hành nhưng càng là cường đại phía sau duệ có tư chất tu hành khả năng liền càng lớn trái lại tu vi càng là yếu đuối phía sau duệ dòng roi có tư chất khả năng liền càng nhỏ hóa cơ cảnh tu sĩ dòng dõi thậm chí hai ba phần mười liền có tư chất huyền đan cảnh trở lên tu sĩ dòng dõi càng là trăm phần trăm có tư chất nhưng ở cái này phàm chân bên trong khả năng mấy trăm người bên trong mới có một cái có tư chất tu hành h ả i tử với lại chín thành chín vẫn là hạ phẩm tư chất nhưng cao tu cuối cùng số lượng hiếm ít với lại bởi vì thực lực bản thân cường đại dẫn đến sinh dục hậu đại khả năng cực thấp chính là bởi vì người tu hành quá ít với lại thế gian còn có yêu ma quỷ quái tồn tại khiến cho không ngừng có người tu hành v ấ lạc cho nên những cái kia cao tu mới mở rộng tôm môn từ trong phàm nhân hải tuyển tu hành người kế tục càng là ngay cả chu bình dạng này hạ phẩm tư chất đều nhận lấy. l i ê n là để hắn có chỗ tu vi sau liền trở về tại trong hồng trần lấy vợ sinh con thành lập gia tộc sau đó che chở một phương an uy dù sao dù là tư chất lại kém đó cũng là người tu hành phía sau r u ệ có tư chất tu hành sát xuất cũng so phạm nhân cao hơn không thiếu với lại có tu vi nhất định cũng có thể che chở một phương an uy đây cũng là chỗ có nhân tộc cường giả ở trong tối từ thúc đẩy nhân tộc thành là chúa tể một phương cũng không đến bao lâu cái thế giới này còn có hơn phân nửa khu vực là yêu thú tàn phá bừa bãi man hoàng chi đ ị a n h ư n g tu sĩ nhân tộc thật sự là có ít không cách nào đi khai thác chỉ có thể là nghĩ hết biện pháp đạn sinh ra càng nhiều tu sĩ giống thanh thủy huyện liền là tại nhân tộc cùng man hoang yêu thú biên giới chỗ địa mạch đều tại trước đây thật lâu đại chiến đánh hủy gần ba trăm năm mới có chỗ khôi phục cho nên nơi đây linh khí mới sẽ như thế mỏng manh nhưng dù là khải linh cảnh tu sĩ dòng r õ i có tư chất khả năng so phạm nhân muốn cao một chút nhưng cũng là mười phần xa vời mà phạm nhân cơ số vô cùng to lớn chiếm nhân tộc chín thành chín vì để tránh cho khải linh cảnh tu sĩ làm á c một phương đem một chỗ tài nguyên quy về một họ một t h ầ n mới xuất hiện khải linh cảnh tu sĩ cùng phạm nhân địa vị giống nhau cực diện dù sao khải linh cảnh tu sĩ vốn là so phạm nhân phải cường đại hơn nếu là lại cho, cho địa vị siêu phạm Cái đương nhiên t dù là địa vị giống nhau khải linh cảnh tu sĩ cũng so phạm nhân mạnh hơn nhiều lắm tựa như trung bình như vậy một người liền có thể uy hiếp nhất tộc chống lên một nhà cũng chỉ có đến luyện khí cảnh mới chính thức là tiên phảm hai cách bởi vì có thể trở thành luyện khí cảnh phần lớn tư chất cũng sẽ không kém đi nơi nào phía sau duệ có tư chất tu hành khả năng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều nếu là chu gia hiện tại ra cái luyện khí cảnh tu sĩ lập tức cũng sẽ cùng phía tây bình mây hoàng thị nhận chiêu bình q u ậ n sắc phong trở thành quản hạt một phương tu tiên gia tộc đương nhiên hắn cũng phải nhận l ã n h tương ứng chức trách đây cũng là vì cái gì chu bình rõ ràng là cái tu sĩ cái kia tứ đại gia đối chu gia nhưng không có quá kiên kỵ nguyên nhân liền là cảm thấy chu gia sẽ không lại ra người tu hành mà chu gia nội tình quá mỏng chỉ có chu bình một người chống đỡ nhân khẩu muốn đổi kịp mấy nhà còn không biết muốn bao nhiêu năm bọn hắn chỉ cần ngồi đợi chu bình chết già là được rồi nhưng nếu là bọn hắn biết chu minh hồ có thể tu hành chỉ sợ bốn nhà đã sớm bi quá hóa liều đem chu minh hồ ám sát cho dù là chu bình bọn hắn cũng sẽ lấy mạng người đi để chết mà nếu như chu bình tất cả dòng dõi đều có tư chất tu hành cái k i a dẫn tới coi như không chỉ là bốn nhà mà là toàn bộ thiên hạ thế lực một cái nho nhỏ tu sĩ dòng dõi lại từng cái đều có thể tu hành hắn tất là có nghịch thiên cải mệnh đại bí mật đến lúc đó đừng nói là chu gia liền là toàn bộ thanh thủy huyện đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt tại tranh phong phía dưới không còn sót lại chút gì ai chu bình thở dài một tiếng hắn được chứng kiến tu hành giới tám khốc tự nhiên biết ở trong đó hung hiểm nhưng cũng không thể bởi vì e ngại hung hiểm mà để gia tộc dừng bước không tiến đi nhiều một vị tu sĩ tương lai liền càng bao la một điểm với lại đây chính là con của hắn cũng không thể để hắn đi tại mình đằng trước ca chu bình tâm tư nặng nề g h lại tại lúc này bên ngoài truyền đến nóng nảy tiếng gọi ở mỹ nhị đệ hai cha con đều đột nhiên đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến liền nhìn thấy chu hành hướng về bên này chạy tới thời gian năm năm chu hành đã có chút phúc hậu càng điệu giống địa chủ lao ra uy nghiêm đ a n nổi chỉ là tại hắn thái dương lại là có mấy quặng chu bình đều có hai mươi năm chu hành tự nhiên cũng bất quá là ngoài ba mươi mặc dù chính vào t r ắ n g n i ê n nhưng lúc tuổi còn trẻ đất cậy lưu lại m ệ t nhọc tích thương đã sớm thương đến tận x ư ơ n g thủy dù là chu bình dùng linh khí điều dưỡng qua chu h à n h thân thể vẫn là không thể tránh khỏi mọc da mấy cọc đây cũng là tất cả trong đất kiếm ăn nhà nông t ử b i hay khổ cực gian m ệ t mọi thuốc người lão tự nhiên nhanh giả mới ba bốn mươi tuổi liền nhìn qua giống năm mươi lao hán cũng là chỗ nào cũng có chu h à n h còn khá tốt đã điều dưỡng đi qua chu đại sơn lại là lưu lại bệnh tật đầy người tật hại cả người đã gần đất xa trời cả ngày chuyển cái ghế đu ở trong viện nhìn xem mấy cái kia tôn nhi vui đùa ẩm ý đại ca xảy ra chuyện gì chu bình nghi hoặc hỏi, một bên chu minh hồ cũng là cung kính hô h ả o đại bá chu hành đầu tiên là cẩn thận nhìn chu minh hồ một chút khẽ gật đầu đáp lại hắn tự nhiên biết chu minh hồ có tư chất tu hành bí mật này cho nên dù là chu minh hồ mới năm tuổi cũng chưa từng có coi nhẹ qua hắn cảm thụ dù sao minh hồ có tư chất tu hành chu ra ngày sau nhất định là hắn đến dẫn dắt m ì n h mạch này tự nhiên biến thành c h i thứ hiện tại nhiều trong lòng bắt chút phân lượng đem đến từ m ì n h mạch này cũng không trở thành kém đi nơi nào lưu ra cái kia làm lính lựu tu trở về chu hành thấp giọng nói chu bình hai mắt đột nhiên ngưng tụ trong năm năm này hắn lấy thôn chính thân phận cũng là không ngừng đè ép bốn nhà nhưng này bốn nhà lại tựa như cá chạch để hắn căn bản sách bóp không ở lại thêm bốn nhà cắt có chỗ dựa chỉ có thể như vậy rằng có sùng dưới chu bình hỏi hắn là lấy thân phận gì trở về nghe nói là t h ậ p phú trưởng trên người có chút quân công chu h u n h nói ra tựa như là bởi vì trên chiến trường vì cứu người gây chân mới không thể không trở lại quê hương dưỡng lão cái kia lưu vũ đâu một khối về có tới không hắn đã muốn hủy diệt tứ lại họ tự nhiên muốn thăm dò tốt bốn nhà tình huống trong đó vương tôn hai nhà là trong tộc có người tại huyện thành làm lại quan mặc dù không có phẩm cấp mang theo nhưng ở nha môn vẫn còn có chút ảnh hưởng mà t i ê n g i a đối với trong núi quen thuộc rất nhiều lấy buôn bán lâm sản ngược lại cùng trong huyện hiệu buôn rất tin tưởng càng là cùng một nhà trong đó lao tu sĩ dựng vào quan hệ chỉ có lưu gia tại bốn nhà bên trong thấp nhất đã không quan thân che chở cũng không có cái khác đường đi chỉ có hai ba trăm mẫu ruộng đồng nhưng chu bình lại là kiên kỵ nhất lưu gia chỉ vì lưu gia cái kia c ố quyết đoán cùng chơi liều tại bốn năm trước lưu minh đi phủ nam dương thành thi thi phủ ngay cả thi ba năm không chúng nhưng lưu gia vẫn như cũng là cả tộc cung cấp nuôi dưỡng phải biết cung cấp nuôi dưỡng một cái thoát ly sản xuất người đọc sách khảo thủ công danh hắn bút mực giấy nghiên ăn mặc chi phí còn có hành trình lộ phí những n à y tối thiểu là mấy cái người nhịn ăn nhịn mặc mới có thể cung cấp lên chớ nói chi là ngay cả thi ba năm còn có lưu tu trong quân đến quý nhân thưởng thức lưu gia cũng là đưa tiền đ ư a n g ư ờ i lưu phong tại thanh thủy huyện khách giang hồ lưu gia cũng là âm thầm ủng hộ những này hành vi khiến cho trong vòng năm năm lưu gia không chỉ có không có để g à n h được cái gì gia nghiệm càng là bán sạch một chút ruộng đồng ẩn ẩn có sụp đổ xu thế nhưng chu bình biết chỉ cần có một con đường đi thông lưu gia liền sẽ bay lên khởi thế lập tức hóa thành ác lang đem bọn hắn toàn diện n u ố t mất chỉ gặp chu hành lắc đầu chỉ có lưu tu một người còn lại lưu gia tử một cái cũng chưa trở lại chu bình lập tức đáy lòng chấm xuống hắn tình nguyện lưu tu là lấy thân phận của bách phu trưởng mang theo tộc nhân trở về cũng không muốn nhìn thấy hiện tại như vậy lưu tu đã được trong quân quý nhân thưởng thức vậy hắn dù là bị thương trở về cũng sẽ không l à như vậy thân phận nhưng bây giờ lại chỉ là một cái thập phu trường cái tiêu cực lớn khả năng là hắn không có muốn bất kỳ thưởng thức chỉ vì để lưu vũ mấy người trong quân đội đứng vững góc chân ta thân là thô trong quân lão binh trở lại quê hương ta tự nhiên muốn đi nên đón chu bình ngâm khai nói đại ca ngươi bây giờ là nhà chúng ta người cầm quyền theo ta cùng nhau đi xem một chút cũng có thể bày tỏ một chút thành ý của chúng ta chu bình thợ phụng chính là một chiêu trí mạng nếu là không có năm chắc tất thắng liền tuyệt không xuất thủ cho nên trong năm năm này chu gia thủy t r u n g là c kể tới công việc quản gia g trung thực địa thấp cùng bốn nhà quan hệ trong đó từ đầu tới cuối duy trì tại một cái hòa hợp tình trạng liền xem như lưu gia bán đất cũng là lấy thưởng giá mua xuống một phần nhỏ dù sao các loại minh hồ trưởng thành tự mình tự nhiên liền dạy ngược lại là cái tia ba nhà tại Lưu Gia khó k h ă năm năm trước vương thúy liên so trần nghiệm thu trước măng bầu sinh cái đứa con trai tử đặt tên là tuần dài suối cũng chính là so chu minh hổ phải lớn mấy tháng ba năm trước đây càng là lại mang thai một cái vẫn là cái đứa con trai tử đặt tên là chu trường an chính là chu đại sơn đang tại đùa gây hải tử chu ũ n bình lo lắng nhìn qua còn xuống chu đại sơn cho dù hắn dùng linh khí giúp hắn điều dưỡng thân thể nhưng bởi vì lúc tuổi còn trẻ mệnh mọi thân thể chu đại sơn cũng vẫn là lao thành hiện tại cái dạng này hắn đem chu minh hộ gọi thấp giọng nói đi bồi bồi ra ra cùng đệ đệ sau đó hướng về chu hoành nghi hoặc hỏi ca dài suối đâu người cũng biết dài suối yêu thích mẫu thân chút bây giờ tại hậu viện đâu chu bình khẽ gật đầu mình ba cái chất nhi tính cách khác nhau trường hà bởi vì khi còn bé đủ loại khổ sở khiến cho hắn tính cách tâm ngoan thâm trầm ngày sau chu ra từ hắn công việc quản gia thao nghiệm chu bình tự nhiên là rất tiến tâm mà dài suối khi xuất hiện trên đời gia cảnh hậu đãi lại thêm trong nhà nữ quyến đông đảo có thụ sùng ái khiến cho hắn tính cách tinh tế tỉ m ỉ mềm mại càng là thiện tâm nhưng có chút không quả quyết tương lai rất khó một mình đạm đương một phía v ề phần chu trường an cũng chính là tự mình ca ca nhìn ra nhị tử mềm yếu liền đem đưa đến chu đại sơn nơi này chỉ nguyện hắn ổn là một chút chu bình lại nhìn lấy mình t r ư n g tử trong lòng có mấy phần p h i n m u ộ n chu minh hồ hiểu chuyện nghe lời có thụ s ủ n ái càng là chu gia vị thứ hai người tu hành nhưng ở tuổi tắc còn giờ liền bị trần n i ệ m thu quán thâu báo thủ tư tưởng đợi đến chu bình phát hiện lúc cho dù muốn uốn nắn cũng đã m u ộ n khiến cho hắn tính cách mặc dù quái đản kỳ thực lại là có chút kích dũng chu bình thật sợ ngày sau bởi vì như vậy mà x ả ra chuyện chu minh hồ ngồi vào chu đại sơn bên cạnh thân, hai ông cháu vui mừng tự chu bình hai huynh đệ liền hướng về đại môn đi đến dù sao chỉ là ở trong thôn chu b ì n h liền gọi lại muốn đi dẫn ngựa xe gia đình chuẩn bị đi đến lưu gia ra cổng lớn đập vào mắt nhìn lại một bên chính là ruộng tốt mẫu đất một bên khác thì làm thôn xóm phòng xá một chút đi ngang qua nông hộ nhìn thấy hai huynh đệ cũng là vui tơi hớn hở mà túi đầu ân cần thăm hỏi đông gia tốt năm năm trước chu bình trắng trận tiêu xài đem tiền tài dùng đến sạch sẽ t r á n h cho tặc nhân n g ố c nghẽ nhưng chu gia dù sao người ít cho dù là tăng thêm người hầu cũng mới tầm mười miệng cho dù là thu bốn thành tiền thuế đất hàng năm cũng có thể để g à n h được không thiếu tiền tài đến chu hành liền dùng số tiền này tiếp tục mua ruộng khiến cho chu gia nắm giữ ruộng đồng tăng trưởng đến một trăm bảy mươi dư mẫu triệu q u ố c đối với thuế má một mực là m ộ ư ơ i lấy một đã là cực thiếu nhưng đối với rất nhiều nhà cùng khổ tới nói cuối cùng vẫn là muốn bán ruộng mới có thể còn sống ở trong đó có ngày thai nhân họa cũng cùng phạm nhân sinh tức có to lớn quan hệ cũng tỷ như một hộ nhà nông có m ộ mươi mẫu ruộng ba nhân khẩu miễn cưỡng có thể sống qua nếu là phát sinh thiên thai dẫn đến thu hoạch giảm ít hoặc là lại xảy ra nuôi hải tử tự nhiên là thiếu tiền thiếu lương vì sống sót chỉ có thể đem ruộng đồng bán cho đại hộ nhân gia đổi tiền sống qua nhưng bán ruộng về sau bọn hắn liền cũng không đủ ruộng đồng nuôi sống mình mà đại hội nhân gia người thiếu đất nhiều dù là địa tô nặng nề g h người nghèo chỉ có thể từ nhà giàu nơi đó thuê ruộng trồng trọt bất quá những địa chủ kia nhà giàu cũng khót khéo đương nhiên sẽ không đem đầy đủ ruộng đồng cho thuê nào đó một hộ khiến cho tá điền vất vả một năm cũng đủ miễn cưỡng nuôi sống gia đình lại góp nhặt không được nửa điểm tài phú chỉ cần góp nhặt không được tài phú tự nhiên chỉ có thể cả một đời cho địa chủ nhà giàu đất này mà đại hội nhân gia ngồi mát lăn bắt vàng sẽ chỉ càng ngày càng giàu có lại dùng tiền tài đi mua bán càng nhiều ruộng đồng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn bạch khê thôn thân ở trong núi thung lũng liền xem như lại thế nào khai khẩn cũng bất quá chỉ có một ba trăm mẫu hắn còn có hơn tám trăm mẫu là năm nhà còn lại sáu bảy mươi gia đình phân cái kia năm trăm mẫu mà nhà nghèo hài từ đông đảo không bán ruộng không đất cho thuê căn bản là nuôi không sống một nhà lão tiểu điều này sẽ đưa đến dù là chu gia không có đi mưu đoạt qua nhà khác còn là bởi vì do nhiều nguyên nhân, nhân hắn nắm giữ ruộng mà trở nên càng ngày càng nhiều chu bình cũng không có khả năng để tự mình làm cái gì đại thiện nhân không nói trước người hiền bị bắt nạt cái này còn biết bị cái khác bốn nhà bảy mà công chi nhưng chu gia tiền thuê đất cũng vẫn là năm nhà bên trong thấp nhất chỉ cần bốn thành mà thôi cứ như vậy cũng vẫn là bị bốn nhà phàn nàn nói hỏng giá thị trường dù sao bọn hắn mỗi nhà đều là năm thành tiền thuê đất trở lên ân chu bình gật gật đầu đáp lại tá điển liền dẫn chu hành hướng lưu gia đi đến hai người còn chưa đến gần liền nghe lưu gia trong đại viện tiếng người huyên áo vô cùng náo nhiệt thu nhica trong quân doanh là dạng gì đó a thu nhica đao này sao như thế lợi đợi đến chu bình hai người đến gần đám người thanh âm trong nháy mắt nhỏ không thiếu người chu gia như thế nào tới có lưu gia hán tử nhỏ giọng tầm nói bên cạnh thân một người nỗ biễu môi ta nhìn liền là hiểu được tu nhi ca trở về nhà cho nên mới tìm hiểu cẩn thận quản hắn nuôi dưỡng lưu gia chúng ta lại không phạm tội hắn tới liền tới chẳng lẽ lại còn có thể bắt chúng ta không thành chu bình không có để ý những ngày thanh âm mà là trực tiếp đi vào lưu gia đại viện liền nhìn thấy một vị khí tức hung thần h ắ n tử ngồi tại lưu toàn bên trái toàn thân giữ t ậ n vết đao vết kiếm hơi động một chút liền giống như con rết đang vặn và b ò lông mày thon dài đông đúc ánh mắt băng l a h u n g ác n g h i nhiên là một n g o n nhân tướng mạo chu bình run lên trong lòng minh bạch đây mới thực là trải qua sinh t ử hưng nhân ống tay háo bên trong không khỏi nắn thuật pháp có chút đem chu hành hộ tại sau lưng để phòng bất chắc khải linh cảnh tu sĩ ngoại trừ có linh khí còn lại vốn là s o phạm nhân cường không đi nơi nào tại tu hành giới liền thường có người c u ồ n g vọng tự đại cuối cùng tại phạm nhân trong tay gãy tính mệnh liền xem như luyện khí cảnh tu sĩ cũng từng có bị phạm nhân đẻ chết tán lệ chỉ gặp hán tử kia hai con ngươi nhất chuyển sau đó đứng dậy hướng về chu bình không mình hành lễ nói lưu ra lưu tu gặp qua thôn chính đại nhân chu bình xưng sở sau đó cười nói ta nghe nói trong quân hảo kiệt trở về nhà liền tới nhìn một chút kiến thức một phen hào quang đại nhân nói đùa tu bất quá là chữ to không biết mãng p h ù càng là nghèo túng trở về nhà nào có hào quang có thể nói lưu tu chậm rãi đáp lại sau đó hai người hàn huyên khách sáo vài câu chu bình liền dẫn chu hành rời khỏi nơi này lại tới đây chính là tìm hiểu lưu tu tình huống hiện tại sáng tỏ tự nhiên không nên ở lâu lưu ra người tiếng động lớn náo loạn hồi lâu cuối cùng nao h nhau, nhau tàn đi chỉ còn lại lưu toàn cùng lưu tu hai người đại gia lưu tu tứ phương không người liền đối với lưu toàn nói ra những năm này nhận mông tộc bên trong lại không thành thử càng là đem lưu vũ mấy người mất tính mạng tu thật xin lỗi gia tộc có lỗi với mọi người lưu tu nói xong nói xong một cái trên chiến trường sống sót h ắ n tử lại hai tay che mặt khóc lóc đau khổ bắt đầu hắn lại sao không biết tự mình tình huống nhưng trong tộc không chỉ có chiếu cố ra bên trong lão mẫu càng là nắm chặt dây lương quần cho hắn đưa đi thuế ruộng còn đem lưu vũ mấy người đưa đi trong quân những n à y đủ loại đều là nhớ ở trong lòng vốn định mưu cái quân chức hồi hương báo đáp trong tộc nhưng bây giờ chân thọn thân tàn trở về lưu vũ mấy người bọn họ càng là mất mạng hắn sao xứng đáng tộc nhân xứng đáng trong nhà lão mẫu a trên thực tế lưu tu mang theo lưu vũ mấy người đi theo vị kia giáo hí xâm nhập địch nhân nội địa cuối cùng chỉ có lưu tu cùng cái kia giáo hí sống tiếp được nhưng lưu tu không dám đem tin tức này truyền đi à chỉ có thể để lưu toàn chuyển ra lưu vũ mấy người lưu trong quân đội nhận trách nhiệm tin tức liền là để mấy nhà kiến kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ không có chuyện gì bình an trở về liền tốt lưu toàn nước mắt tuôn đ ầ y mặt nhưng vẫn là khẽ vớt lưu tu cái chán các ngươi đều là ta lưu ra hào hải tử đại gia ta có lỗi với các ngươi lưu tu hai đầu gối quỳ trên mặt đất ô n tiểu t ụ lưu toàn ngao ngao khóc lớn ta có lỗi với lưu vũ đệ, đệ. lưu toàn dùng hết bước tay l a u đi nước mắt vỗ nhẹ nhẹ đánh lưu tu phía sau lưng thật lâu lưu tu cảm xúc mới ổn định lại từ trong ngực móc ra một vật đây là vị kia giáo uý lúc rời đi ném cho hắn đây là bọn đệ đệ dùng tính mệnh đổi lấy là có thể tìm kiếm tiên đạo tiên sư công pháp lưu toàn đột nhiên run lên còn xuống thân thể bỗng nhiên thẳng tắp chút hắn nghĩ tới tộc nhân học văn tập võ mưu đưa ra thậm chí là chém chém giết giết khách g i a n g hồ nhưng ta lưu ra cũng có tu tiên một ngày phía trên này có thể nói làm sao kiểm chắc phải chăng có tư chất lưu toàn vội vắng hỏi tuy nói cách mỗi ba năm liền sẽ có trên núi tiên sư đến huyện thành cho phạm nhân kiểm tra tư chất nhưng này đường xá xa xôi trên thực tế rất nhiều người là không có kiểm tra qua tư chất vạn nhất đâu vạn nhất lưu ra chúng ta liền có người có tư chất mà không biết đâu v ề phần nói tìm chu bình kiểm tra tư chất lưu toàn không tin được cũng không dám tìm chỉ cần trong thôn chưa từng xuất hiện mới tiên sư cái kia liền sẽ không ảnh hưởng chu ra địa vị chu bình làm sao có thể ngồi nhìn lưu ra sinh ra tiên sư chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có sẽ gõ lựa bọn họ lưu ra càng biết nghe nhìn lẫn lộn không nói cho bọn hắn trần tướng lưu tu lắc đầu nhưng đại nhân nói chỉ cần chiếu vào cái này người tu luyện trong cơ thể có thể sinh ra khí cảm chính là có tư chất tu hành tốt tốt tốt l ư u toàn cười ha ha có này tiên pháp ta lưu gia lo gì không thể có t h ở i bất quá việc này gấp không được cần bàn bạc ký hơn vạn không thể để cho bên ngoài người biết được nếu không ta lưu gia nguy v o n g vậy trước tiên có thể hô hai cái miệng kín vừa độ tuổi hài tử đến ban ngày từ lưu minh thụ nghiệp đọc sách ban đêm liền để bọn hắn tại trong đại viện thử một chút tu hành coi như 5 năm năm m ộ ư ơ i năm ta lưu gia cũng chờ được luôn có thể các loại tới một cái tiên d u y tử chương m ư ơ i tám thiền gia x ả ra chuyện chu bình không có đi bao xa đột nhiên quay đầu ngóng nhìn lưu ra đại viện luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng nhưng lại không nói ra được ca ca ta muốn đi trên núi đi một lần ngươi đi đầu về nhà a chu bình hướng phía chu hành nói ra Tốt. chu hành gật gật đầu biết tự mình đệ đệ trong núi có chút nhu đồ c hai ậ h người liền mỗi người đi một ngả chu bình đi trên núi tự nhiên là chuẩn bị ngắt lấy vài c n g lúc trước phát hiện dược thảo trở về hiệp trợ chu minh hồ tu hành hắn mình đã không có tăng lên khả năng cũng chỉ có thể không ngừng rèn luyện bình cảnh cất cao cực hạn của mình nhưng chu minh hồ không giống nhau còn có vô hạn khả năng nhưng bạch khê thôn linh khí quá mầm manh căn bản vốn không lợi cho chu minh hồ tu hành trên núi mặc dù nồng đậm chút nhưng chu minh hồ tuổi tắc còn nhỏ mình nếu là mang trên đòn ú i không chỉ có nguy hiểm nếu là bị người hưu tâm nhìn thấy cũng sẽ nghi kỵ hoài nghi mà lên năm dược thảo ẩn chứa một tia linh khí để dùng cho chu minh hồ tu hành tự nhiên là không thể tốt hơn tại chu minh hồ khi còn bé chu bình liền bắt đầu không ngừng thu thập tươi mới dược thảo đến tầm bồ hắn thân thể liền là hy vọng căn cơ có thể cố thực chút cẳng có hy vọng đột phá luyện khí cảnh t i hảo hảo những p á p s này đều là hắn trước đây ít năm phát hiện chiều dài dược thảo ẩn nấp địa phương hôm nay ngược lại là hái được chỉ là từng cái đều là phàm tục thảo dược không một linh thảo nếu là trong đó có một gốc linh thảo nói không chừng đều có thể cất cao chu bình mức cực hạn nhưng linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh khắc nghiệt nồng độ linh khí nhất định phải đạt tới cực cao trình độ mới được chu bình cũng chỉ tại thanh vân môn linh dược phong gặp qua như vậy linh khí mỏng manh núi hoang như thế nào lại mọc ra các loại thu thập xong dược thảo về sau chu bình liền thâm nhập trong núi khai thác trong núi thanh khí núi này ở giữa thanh khí chính là thiên địa khí một loại so với âm sát khí vô luận là giá cả vẫn là tác dụng đều muốn kém rất nhiều nhưng thắng ở dễ thu thập chỉ cần sớm chiều lúc liền có thể ở trong núi tìm được mà bởi vì trong núi thanh khí ôn hòa hồng chính, không giống âm sát khí như vậy bạo ngược câm hàn cũng nhận không thiếu luyện khí tu sĩ yêu thích hắn thu thập trong núi thanh khí tự nhiên không phải là vì mình mà là vì gia tộc mỗi một sợi trong núi thanh khí cần phải hao phí ba tháng mới có thể thu thập đủ lại chỉ giá trị một linh hạch giống thanh thủy trong huyện tu sĩ khác nếu là trong nhà có cơ nghiệp dù là biết cái này trong núi thanh khí thu thập pháp cũng sẽ không khổ cực hao tâm tổn trí thu thập dù sao rời xa phồn hoa ẩn nấp trong núi mấy tháng dạy vào ấ c hắn hao tâm tổn trí phí sức thu thập tự nhiên là vì cho gia tộc trải đường dù sao tự mình yếu kém lại thân ở nông thôn muốn phải nhanh chóng phát triển tất nhiên cần đường đi mà lý mục tại huyện thành kinh doanh mấy chục năm tự nhiên môn đạo đường đi rộng rãi thậm chí có thể hòa bình mây hoàng thị giao dịch nhưng chu gia tự sản xuất chỉ có bình thường nhất lương thực sơn h à n g lý mục lại thế nào để ý chỉ có cùng là tu sĩ chu bình đi tìm chút linh vật chất bảo dùng cái này mới có thể dựng vào lý mục quan hệ kết quả như vậy tự nhiên là cực tốt chu gia lương thực cũng có thể trực tiếp bán cho lý mục lại giá cả vừa phải rất đương nhiên trong núi thanh khí tuy nói giá trị một linh thạch nhưng ở thanh thủy huyện như thế cần côi khu vực tự nhiên là lấy vàng bạc đến kết toán mà một linh thạch liền không sai biệt lắm cùng cấp sáu mươi lượng b ạ c h n g â n mà chu ra lương thực sơn hàng một năm cũng bất quá bảy tám chục hai nếu không phải có chu bình tại chu ra hàng năm nào có nhiều như vậy dư tiễn mua đất mua ruộng chu bình hành tàu ở trong núi t r e o n o n lội suối có qua có lại chính là số tháng trôi qua cuối cùng là thu thập tốt một phần trong núi thanh khí mà đợi hắn về đến trong nhà lúc nhìn thấy trong nội viện một người lại là có mấy phần mừng rỡ trong nội viện một cái nho nhã c h o a i c h o a i thiếu niên chính giáo đạo ba cái đệ đệ học văn tập viết chính là tại trong huyện thư viện đọc sách chu trường hà trường hà chất nhi gặp quá t h u c phụ chu trường hà chắp tay thở dài chu bình nghi hoặc hỏi không phải còn chưa tới nghỉ ngơi thời điểm sao như thế nào liền trở lại tự mình chất nhi mặc dù năm tuổi mới bắt đầu vỡ lòng lại có thiên tư thông minh năm năm liền tập đủ loại kinh điển chu bình tự nhiên là mừng rỡ không thôi vội vàng đem hắn đưa đi trong huyện tốt nhất học viện đọc sách càng l à tại trong huyện thuê một cái tiểu v i ệ n tử lại đem một cái gia đình phải đi những nha hoàng kia gia đình theo chu ra năm năm lại thêm ban đầu tuổi tắc vốn cũng không phải là rất lớn chu ra đợi hắn cũng vô cùng tốt tự nhiên tính là có chút trung tâm qua ít ngày nữa liền là thi hương tiên sinh liền để cho chúng ta về nhà chỉnh đốn một phen chu trường hà một năm một mươi nói cái kia ổn trọng nho nhã bộ dáng nếu không phải vóc dáng thấp chút hồn nhiên không giống cái một ư ơ i tuổi h ả i tử chu bình gật gật đầu cái kia từ làm muốn nghỉ ngơi thật tốt chất nhi cũng là đến báo tin vui báo tin vui chu bình nghi ngờ nói c h ậ t khẽ giật mình là tiền ra sao chu bình phí hết tâm tư ở trong núi thu thập thanh khí đến cùng lý mục dựng dây tại trong huyện phát triển quan hệ từ đầu đến cuối cũng là vì gia tộc thịnh vượng vì cho rơi đ ạ i cái kia bốn nhà mà bốn nhà đều có sở trường vương tôn căn cơ mặc dù trong thôn nhưng lại có tộc nhân tại huyện nha làm tiểu quan nhỏ lại chu bình để chu trường hà cùng con trai của lâm nhược hà lâm chiêu hòa tạo mối quan hệ liền là gắn bó hai nhà tình nghĩa đến lúc đó cũng có thể nhờ vào đó đem vương tôn tại trong huyện căn cơ làm rơi chỉ cần đoạn căn cơ hai nhà lưu ở trong thôn tự nhiên là tốt nắm mà lưu ra một mực chú ý cẩn thận liền ngay cả năm năm trước như vậy đều nhịn xuống năm năm ở giữa cũng là có đầu rút cổ không ra ngược lại không tốt ra tay tiền ra thì một mực là đi kinh thương t r i đạo lấy buôn bán lâm sản lương thực cùng trong huyện hiệu buôn cực kỳ quen thuộc lại cùng một nhà lao tu sĩ dựng vào quan hệ cái này cũng mang ý nghĩa tiền ra hư vong cùng sinh ý là có cực lớn quan hệ cho dù chu bình mượn nhờ lâm c h ủ bộ y tế h không ngừng tại trong huyện thành ép buộc tiền g i a sinh ý nhưng một mực thấy hiệu quả không hiện dù sao huyện thành có thể thông qua ậ p h ủ tiền g i a bán vẫn là lương thực sơn hàng dạng này hàng hóa vô luận là lúc nào đều là không thiếu người mua là bạch thị hiệu buôn có đại sự xảy ra chu trường hà thấp giọng trầm âm trước đó vài ngày cái kia bạch ra hiệu buôn mấy chiếc lương thuyền tại lạc xuyên hà bắc đi lên phụ thành lại bị thủy phỉ ngay cả thuyền mang lương một khối cấp đi bạch ra hiệu b u n tổn thất nặng nề chu bình x ứ sở chậm mừng rỡ như điên cái kia chủ nhà họ bạch chính là tiền ra chỗ phụ thuộc vị kia lao tu sĩ vài thập niên trước ngay tại trong huyện cắm d ễ xuống càng là một tay chế tạo t h ị h r a hiệu bơn tại toàn bộ phủ nam dương đều là có chút tiếng thăm đây cũng là lưu tại huyện thành châu tốt bốn phương thông suốt cùng tám thôn quê hơn trăm thôn q u ò n thông bên ngoài tiếp quận phủ huyện lân cận chỉ cần có thể đứng vững g ó c chân hắn liền sẽ nhanh chóng dẫn bắt phương tiền tài cuộc khởi như lý ra bạch ra các loại cái nào một nhà thể lượng không phải chu ra gấp mấy chục lần như không phải là bởi vì một nhà lão tiểu an nguy chu bình tự nhiên cũng muốn đi trong huyện cắm rễ nhưng hắn cũng biết trong huyện khắp nơi hôm hát đã sớm bị những gia tộc kia được chia sạch sẽ còn muốn chen chân trong đó chắc chắn đại giới to lớn giống hắn loại này về sau trở lại quê hương tu sĩ tuyệt đại đa số đều là trở lại riêng phần mình thôn làm tiểu địa chủ hoặc là gia nhập những gia tộc kia hiện tại bạch thị hiệu buôn gặp trọng thương như thế chu bình suy đoán hắn căn bản cũng không phải là cái gì thủy phỉ gây nên mà là lý mục các loại gia tộc khác làm t h ủ bút bên ngoài chèn ép không giới bạch thị liền sử xuất bỉ hồi thủ đoạn liền là ngăn cản hắn tiến thêm một bước mấy chiếc lương thuyền càng là chuyên trở nhiều như vậy lương thực đây chính là mấy vạn hai tổn thất to lớn chỉ sợ bạch thị đều cần chậm lại rất nhiều năm chớ nói chi là hắn dưới c h ư ớ một đám tiểu gia tộc lúc trước một mực đánh không ép được tiền g i a s i n h ý, liền la hắn tại bạch thị hiệu vươn vào vốn ban đầu hiện tại bạch thị đều như vậy tiền kia nhà còn có thể tốt hơn chỗ nào không thành nói không chừng đã tràn ngập nguy hiểm ha ha ha ha đi chúng ta đi ăn cơm chu bình cười to chờ xem tiền g i a tự sẽ tìm chúng ta bán ruộng ra điện chương mười chín xuống dốc tiền g i a đáng chết t i ề n nguyên thanh tức giận nắm lên roi ngựa điên quần quật trong sảnh cái bản mà bốn phía tiền g i a tộc người từng cái mặt s á m như cho túi đầu t h ấ p xuống trước đó vài ngày bạch thị hiệu v ư n là cùng phụ thành đại thương hào buôn bán tất cả mua bán đều đảm lũng dòng d ã mười tám n g h n thạch lương thực cùng các loại hàng hóa dọc theo lạc xuyên sông một đường bắc thượng đi hướng phủ nam dương thành mà cái kia lạc xuyên sông chính là phủ nam dương bên trong đại hà giang đại sông bình không biết nhiều thiếu hiệu buôn thuyền hàng từ cái này đi qua chưa hề náo qua cái gì đại quy mô thủy phỉ với lại bạch thị hiệu buôn luôn luôn ổn thỏa chưa hề xảy ra ngoài ý liệu chính là bởi vì đủ loại này vạn vô nhất thất tiền ra mới có thể vay tiền một hơi mua ba n g h n thạch lương thực chính là muốn đi theo bạch thị kiếm một môn hời chỉ cần cái này lần thành công cái kia bạch thị hiệu b u n đem cùng phủ thành đắp lên quan hệ mà bay lên tự mình cũng sẽ nhận được lợ chỉ cần tại bạch thị hiệu buôn địa vị càng cao tự mình tương lai cũng đem càng bao la mỹ hảo nhưng ai có thể nghĩ chưa hề đi ra sự tình bạch thị lần này lại là có đại sự xảy ra ba ngàn thạch liền xem như đem chúng ta tiền ra bán cũng móc không ra nhiều tiền như vậy hắn bạch ra không phải an bài hai vị tiên sư còn có nhiều như vậy hảo thủ như thế nào còn có thể bị thủy phí c ấ p a t i ề n nguyên thanh nhìn qua cái kia chính đường tổ tông bài vị khí huyết nghịch t u ô n trước mắt đ ố n g nhiên tối đen thân thể lập tức ngã về phía sau tộc trưởng bốn phía tiền gia tộc người nhất thời kinh hoàng tiến lên vội vàng đem tiền nguyên thanh đỡ đến trên ghế nghỉ ngơi chúng ta nên làm cái gì a có nữ quyến khóc ra thành tiếng tiền ra mua nhiều như vậy lương thực cũng là thiếu rất nhiều tiền n h ư là không thể hoàn lại chỉ sợ nam muốn bị bán đi làm nô bột nữ quyến thì là bị bán đi kỹ viện làm kỹ nữ ta không nên bị bán đi kỹ viện bên trong cha ngươi nhanh tỉnh lại a xong hết thẻ đều xong thừa dịp đòi nợ còn chưa tới chúng ta mau chạy đi một đám người vây quanh tiền nguyên thanh khóc lóc đau khổ không ngừng đều đem n g ấ t đi tiền nguyên thanh làm tỉnh lại hắn co cấp trên đế liếp nhìn chung quanh tục nhân trong lòng bị thương tiền hắn nhà như thế nào đều là như thế hạng người bình thường a t h i ê n nguyên thanh trâm chọc nói trốn trốn đi nơi nào chúng ta tiền ra căn cơ ngay tại cái này lại có thể chạy trốn tới lâu đây muốn đi làm lưu dân vẫn là giặc cỏ cuối cùng bị quan phủ truy nã sao từng tiếng giống như kinh lôi nện tại trong lòng mọi người khiến cho người nhà họ tiền tuyệt vọng vắng lặng việc đã đến nước này cũng vô lực hồi thiên t h i ê n nguyên thanh thở dài một tiếng p h ả n phất muốn đem cuối cùng một hơi phun ra chỉ có thể bán đất tiền ra có hai trăm m ư ơ i ba mẫu bình quân mỗi mẫu một năm có thể sinh lương năm thạch ngoại trừ người nhai g a dụng cùng siêu cao thế nặng một năm trôi qua cũng có thể góp nhặt gần hai trăm thạch nhưng ba thạch tri cự cho dù là tiền ra đem nhiều năm tích lương toàn bộ lấy ra cũng còn có kém một bảy trăm thạch lỗ hổng trong lòng của hắn hối hận lần này còn làm mình quá chỉ vì cái trước mắt bị lợi ích mê mẩn tâm trí mới có thể đem tiền nhà mấy chục năm cơ nghiệp cầm lấy đi cược nhưng người nào gọi tự mình một cái có thấy xa đều không có từng cái ánh mắt thiền cận đều không người khuyên ngăn hắn mới có thể phạm phải như thế sai lầm lớn bởi vì cái gọi là giá bất tử thì làm tặc tiền nguyên thanh chính là một cái tinh minh lao tặc hắn đem tiền ra kinh doanh địa cực tốt cho dù mấy nhà ngoại sáng trong tối chen ép đều bị dễ như chở bàn tay địa hóa giải sinh ý cũng càng làm càng lớn nhưng hắn có một cái khuyết điểm chí mạng đó chính là chỉ vì cái trước mắt biết rõ trên đời không có vạn toàn sự tình nhưng vì tiền nhà bay lên vì tại bạch thị hiệu v u ơ n đứng vững góc chân vì ích lợi thật lớn hắn vẫn là lựa chọn bí quá hóa l i ề u mua trọn vẹn ba ngàn thạch lương thực chỉ cần thành công tiền k i a nhà liền làm mấy trăm lượng to lớn ích lợi càng là có thể phóng ra bạch khê thôn từ đó thay đổi bất ngờ nhưng đang tiếp chính là thất bại càng là thiếu kết xù nợ nần hắn nhìn qua tổ tông mại vị trong miệng hoa hoa thật lâu nói không ra lời năm đó phụ thân hắn cùng mấy nhà cường sát lý ra đời thứ ba người dốc hết tâm huyết nỗ lực mới lập nên tiền g i a cơ nghiệp hôm nay liền muốn hủy trong tay hắn đi cho bốn nhà truyền lời liền nói ta nhà muốn bán đất tiến nguyên thanh hướng phía tôn nhi của mình mắc sau đó cả người trong nháy mắt giả mua mười mấy tuổi chu bình mang theo tự mình ca ca còn có một cái gã sai vặt ngồi tại tiền g i a trong nhà trong lòng mừng rỡ dứt hắn trong vòng năm năm lo lắng hết lòng lại l à trên núi tìm hàng lại là thả thuê thu lương mới miễn cưỡng đổi u được mấy nhà lớn mạnh tốc độ đều đã nhưng đem hủy diệt bốn nhà hy vọng đặt ở minh hồ trên thân nhưng không ngờ tiến ra đem mình trò chơi không có tại chu bình ngồi đối diện chính là lưu toàn cùng trở lại quê hương lưu mình mặt khác hai cái ghế chung quanh cũng có mấy bóng người thứ nhất là vương gia tộc trưởng một vị khác chính là tôn gia tộc trưởng tiến nguyên thanh nhìn qua tứ phương giống như ác la n g á n h mắt trong lòng càng bi thương hôm nay gọi các vị đến liền là bởi vì trên phương diện làm ăn ra một chút sự t ì n h cho nên muốn đem ruộng đồng bán cho c h ư vị một ngàn bảy trăm thạch lương thực một thạch chính là ba trăm văn mà một lượng bạc đổi ngàn văn tiền cũng chính là cần hơn năm trăm l ư ợ n g bạc mới có thể vượt qua nạn quan nhưng hạ đảng ruộng bất quá năm lượng trung đảng ruộng tám lượng thượng đảng ruộng cũng mới giá trị hơn m ư ơ i hai bọn gia hỏa này còn biết vào chỗ chết ép giá chỉ sợ rằng muốn gom góp năm trăm l ư ợ n g có thể muốn bán đi chừng trăm mẫu mới có thể t h i ê n nguyên thanh càng tính trong lòng liền càng bi thương tuyệt vọng nguyên thanh chúng ta đều là mấy chục năm giao tỉnh nhà ngươi g i a khó chúng ta tự nhiên phải rút một tay vương gia tộc trưởng cười hì hì nói một bên tôn gia tộc trưởng cũng là phụ hòa nói đều là một cái thôn tự nhiên muốn hô bang hỗ trợ mới đúng chỉ có lưu toàn hai ông cháu sắc mặt bình tĩnh cũng không phải là không muốn mua đất mà là bọn hắn lưu ra lúc trước cung cấp nuôi dưỡng nhiều mặt cho dù là móc sạch toàn tộc người túi cũng đụng không ra bao nhiều tiền đến lại có là tự mình có tiên gia công pháp càng hẳn là điệu thấp chút chỉ cần ngày sau trong nhà có tiên sư từ làm không sợ người bên ngoài tộc tráng người mạnh đến lúc đó liền xem như chu bình cùng là tiên sư cũng quả quyết không dám chọc tự mình chu bình cũng là cười nói tiền b á chơ muốn lo lắng cho dù là lớn hơn nữa nan g quan cũng có thể đi qua tiến nguyên thanh nhìn qua chu bình cái này quá mức khuôn mặt trẻ tuổi chỉ cảm thấy là một đầu ác lang vệ h ồ tại nhìn lấy mình không khỏi sợ hãi vậy thì bắt đầu a thôn đông tiền phát lâm địa các ngôi ư nhà ai muốn mua xuống mảnh đất kia lại nhỏ vốn lại q u á trồng trọt bắt đầu trâu cậy đều không thể đi xuống nhiều nhất hai lượng vương gia tộc t r ư ở n g lắc đầu tôn gia tộc t r ư ở n g lại là nhuận xuống cố họng tuy nói xác thực kém điểm nhưng cách nhà ta tam phòng gần chút ta thêm ra năm mươi văn mảnh đất kia rõ ràng có một mẫu hai phần như thế nào liền đáng giá hai lượng xa xa tiền gia tộc người giận hô hào nam lượng t h i ê n nguyên thanh cắn răng nghiến lợi nói ra đã từng hắn cũng là như vậy ép giá nhà cùng khổ rồi đồng lại không nghĩ rằng hôm nay bị dùng đến trên người mình hai lượng bốn trăm văn lại nhiều ta liền không mua lại cao một chút cái thứ hai nhà lập tức không nói t h ầ n s ắ c nhàn nhã nhìn một phía bây giờ gấp chính là bán đất mà không phải mua đất chỉ cần ổn thỏa điếu ngư đài cho dù là lại giá tiền thấp tiền ra cũng chỉ có thể đánh nát r ă n g n u ố t xuống tốt liền hai lượng bốn trăm văn tình thế b ứ c bách tiền nguyên thanh cũng không thể không như thế bán đồ bán tháo thổ điện xa xa tiền ra tộc người muốn rách cả mí mắt tức giận không thôi chu bình cùng lưu ra hai người thì không nói gì thành thơi ngồi tại nguyên chỗ u ố n g trà giờ phút này tứ gia nhân cũng không đi tranh đoạt đều không hẹn mà cùng địa đệ thấp giá cả chính là muốn để tiền ra tại sau ngày hôm nay triệt để phế bỏ dòng giã đi qua một cái buổi chiều tứ gia nhân mới hài lòng ngừng lại chu bình mang tới cái nhà kia đinh chính múa bút thành văn địa sao chép ruộn vị trí một khác đều ngừng không nghỉ ngơi được chu ra bởi vì nhân khẩu hiếm ít dù là ruộng đồng không bằng những nhà khác nhiều hàng năm thu hoạch lại so với những nhà khác nhiều hơn một chút lại thêm chu bình thu thập trong núi thanh khí buôn bán hàng năm lại có thể để giành được hơn một trăm l ư ợ n g bạc chính là bốn nhà bên trong nhiều nhất bỏ ra c h ọ n vẹn hai trăm l ư ợ n g từ tiền ra mua hơn bảy mươi mẫu ruộng đồng tôn vương hai nhà thì là c ắ t móc ra hơn một trăm l ư ợ n g thêm tại một khối mua một trăm hai mươi mẫu chỉ có lưu ra bởi vì chuyện trước này dẫn đến trong tộc túng quẫn chỉ có thể móc ra mấy chục lượng nhưng cũng mua hơn mười mẫu bốn nhà cứ như vậy một hơi mua đi tiền ra hai trăm mẫu khiến cho tiền ra chỉ còn lại mấy chục mẫu tiến nguyên thanh đem bốn nhà đưa tiễn về sau thân thể co cấp trên ghế như thế nào đi nữa cuối cùng là đem năm trăm l ư ợ n g con g ó t không đến mức cả tộc làm nô tỷ lại tại lúc này hắn mới chú ý tới tộc nhân toàn bộ vây quanh có mấy người càng là nhăn nhó không ngừng là có chuyện gì không có tộc nhân cúi đầu thấp giọng nói tộc trưởng chúng ta muốn chia nhà tiến nguyên thanh lập tức não hải rung động suýt nữa cứ như vậy n g ấ t đi hắn làm sao cũng không nghĩ tới như thế trước mắt tự mình mấy cái k i a mọt gạo lại để cho phân ra ngay bình thường mình kinh doanh gia tộc dụng đồng thế nhưng là bảo vệ bọn hắn ăn uống hiện tại không cùng gia tộc cùng trung nan quan coi như xong còn muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g tiền đại xuân ngươi tại cái này nói cái gì mê sảng có người phẫn nộ quát nhưng tiền đại xuân lại là không tha nói trong tộc lúc trước đem tất cả địa thu hết đi tổ chức tộc nhân một khối trồng t r ọ n vốn chính là sai hiện tại càng là liền còn mấy mười mẫu đất ta chỉ là muốn cầm lại đất của ta liền l à chính là ta đều bán đi bốn mẫu đất làm ta đau lòng chết đi được có người ứng tiếng nói các ngươi thật sự là không biết xấu hổ n g à y bình thường tộc trưởng tận tâm tận lực để cho các ngươi có ăn có mặc hiện tại thế mà bỏ đá x u ố n giếng các ngươi cũng xứng họ tiền có thiếu niên hướng phía những người kia giận mắng toàn bộ trong đại trạch ồn ào không lất quay đến người thẳng tâm phiền khí nóng này nhưng tiền nguyên thanh lại nhìn thấy những cái kia càng ngày càng nhiều tộc nhân ánh mắt thoáng động trầm mặc nhìn về phía hắn hắn minh bạch lòng người đã tản phân toàn phân cho các ngươi hắn giống giận lập tức chấn trụ tất cả mọi người tộc trưởng không thể phân a có người thương tiếc hô to bọn hắn minh bạch chỉ cần phân ra tiền kia nhà liền triệt để xong còn muốn tụ bắt đầu còn muốn từ trong đất kiếm ăn bỏ lên đến khó như lên trời năm đó tiền ra tiên tổ có thể là lưu manh dân chạy nạ Cuối cùng giết người phóng hỏa một ớ i Hiện tại các phe phái thế lực, loại sinh đối tiền kia liền lập lực, là là phe phát phân nhà. tình này còn muốn không Nếu nhà tán thế thể. h tuyệt các sự sẽ ra, r ở t h à ngày h t r o n đất Đã kiếm khổ chia muốn ăn nghèo khổ rác. Đã bọn hắn n h cỏ rác. v ậ l i ề này t o n bọn hắn. Thiên n cho g u ê n tiền h h a n sắc mặt t á xanh, thân thể run không ngừng lấy. Một ngày này, thể Một t lấy. i ra cuối cùng bốn mươi mấy mẫu ruộng đồng bị tam phòng tám hộ được chia sạch sẽ liền ngay cả tiền ra nhà cũng đều bị chia làm mấy bộ phân đông xương phòng về nhà này tây xương phòng về nhà kia khiến cho tiền ra trong nháy mắt phân chia thành tám gia đình nguyên bản hẳn là thân nhất đồng tộc h u y n h đệ bây giờ lại mỗi người một ngà thậm chí là cựu nhân ban đêm có người cho tiền nguyên thanh đưa c m lúc lại phát hiện tiền nguyên thanh treo cổ tại tổ tông trước bài vị chết không nhắm mắt trong lúc nhất thời tiền thị các hộ phản ứng khác nhau có người khóc n h ỉ non kêu g ê n ai điếu tộc nhân ngu xuẩn có người lại chẳng hề để ý thậm chí còn chửi mắng lao già hố bọn h á n đ i ệ m tiền thị tứ đại cơ nghiệp chỉ vì một chuyện liền hóa thành hư không tộc nhân hám lợi lên lỏng nội bộ lục đục như vậy x u n dốc chương hai mươi t h ậ không phải nhà tiền thị một đêm tan giã phân liệt t i ề n nguyên thanh tại tự mình tổ tông trước bài vị treo cổ lưu toàn cùng vương tôn hai gia tộc dài n g h e đ ư ợ c lúc lâm vào một lát trở mặc năm đó bọn hắn mấy nhà bậc cha chú lưu vong đến lý gia trang lại lên lòng sâu xa cùng lưu dân chu diệt lý thị toàn tộc chiếm thổ địa lập nhà lập nghiệp mà người lý gia thi thể thì bị tùy ý chồng ném tới trong núi một cái hố to bên trong cho đến ngày nay nơi đó vẫn có một cỗ sắt tối lúc ấy bốn nhà đồng khí liên tri bọn hắn đ ờ i này người tuổi tắc không sai bị lắm tự nhiên là cực tốt hời nhọ bạn chơi nhưng theo càng ngày càng nhiều lưu dân lưu vong đến bạch khê thôn xóm hộ khai hoang mở đất địa bốn nhà hậu nhân cũng dần dần lớn lên khai chi tán g diệp làm đến bọn hắn cũng không tiếp tục phục nhi lúc cấm áp mỹ hảo bắt đầu lấy thị tộc lợi ích làm chủ chèn ép tiểu ra nhà nghèo liền ngay cả bốn nhà ở giữa cũng là ma s á t không ngừng nhưng bây giờ đột nhiên n g h e được tiền nguyên thanh chết rồi bọn hắn những ngày thế hệ trước lại có thể nào không h o à n g hốt thở dài tiểu thanh chết rồi cứ như vậy bị bất hiếu t ử tôn làm tức chết lưu toàn thở dài một hơi trong giọng nói tràn đầy cô đơn tiền ra rơi vào kết cục như thế mầm hai họa sớm tại ban sơ liền trôn xuống một b bọn hắn đem rộng đồng quy về thị tộc tổ chức toàn tộc nhân số trồng c h ọ n lại bình quân phân phối lương thực tiền tài như thế chế độ s á c thực thời gian ngắn có lợi cho tập thể phát triển nhưng thời gian dài chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề bởi vì hắn không nhất định phán ai xuất lực nhiều ai xuất lực ít chỉ án chiếu nhất định số định mức đem hàng năm thu hoạch bình quân phân cho tộc nhân đã vô luận là xuất lực nhiều vẫn là xuất lực thiếu đều có tiền lương nhưng phải cái kia cần cù chăm chỉ người cũng sẽ lười biếng lười biếng người càng là sẽ biến thành mặc gạo như thế như vậy xuống dưới cuối cùng toàn thể tộc nhân lười biếng thành tính cho dù không có bạch thị hiệu buôn cái này việc sự tình tiền ra cũng sớm muộn cũng sẽ sụp đổ tộc phá không còn lưu minh nói đến đây có chút dừng lại chợ có chút kiêu ngạo nói ta lưu ra mặc dù không so với nhà của hắn giàu nhưng tộc nhân hòa thuận lẫn nhau yêu chính là bởi vì chúng ta đem ruộng đồng chia làm công điền cùng tư ruộng công điền thu nhập quy về trong tộc tư ruộng thì là các nhà các hộ tất cả chỉ cần giao một thành cho p h ụ khố dạng này tộc nhân có nhiệt tình đất cày làm ruộng trong tộc cũng có dư tiễn chiếu cố tộc nhân nếu là mô gia nào đó hộ lúc gặp k h ố cảnh trong tộc cũng sẽ đưa tiền cho lương giúp đỡ vượt qua n ă n quan nếu là ngày sau tộc nhân nhiều bắt đầu chúng ta còn có thể mợ tộc học luyện võ tràng làm con của chúng ta vô ưu vô lự địa vượt qua t u ổ i tơ khiến cho mẹ góa con tôi lão nhân lão có chỗ theo lưu toàn nhìn qua t r ầ m rãi mà nói lưu minh cho dù nhiều lần thi phủ mà không trúng hắn đối với lưu minh cũng là cực kỳ hài lòng chính là hắn chỗ ngưỡng mộ trong lòng hạ tộc trưởng đời thứ nhất ngày sau nhất định có thể đem lưu ra quản lý tốt chỉ là trong mắt của hắn còn có mấy phần bị thương tiến nguyên thanh người lão l à tinh lại làm sao có thể nhìn không ra hắn s ở định hạ chế độ to lớn tai h hại nhưng hắn như trước vẫn là làm như thế chỉ là bởi vì hắn đem mỗi một vị tộc nhân đều coi như người nhà của mình a toàn tộc cộng đồng trồng chọn đồng phân lương đây không phải là thị tộc mà là gia đình chỉ có trong gia đình mới có thể mỗi người đều khát vọng nhà của mình trở nên càng ngày càng tốt mới có thể mỗi người đều thuộc về tâm nhưng người nhà quy tâm mua ra tộc nhân chưa hẳn quy tâm tại tộc tộc nhân đầu tiên là về với mình tiểu g i a lại là quy về gia tộc cái này mọi người h ắ n biết tiền nguyên thanh là hoài niệm lập nhà mới bắt đầu gian khổ khi lập nghiệp cái kêu đoạn thời gian cái kêu đoạn bọn hắn bốn nhà giúp đỡ lẫn nhau đỡ thời gian mọi người cùng tâm hợp lực thời gian nhưng thời gian đủ để cải biến hết thạy không chỉ có bốn nhà không còn qua lại liền ngay cả chạy huyết mạch tộc nhân cũng sẽ trở nên lòng người khác nhau nhưng tiền nguyên thanh vẫn như cũ lừa gạt mình bất luận phẩm hạnh như thế nào vẫn như cũ đem tất cả tộc nhân coi là không thể chia cắt người nhà hậu nhân cách đức phân ra tàn khốc đem tiền nguyên thanh trong lòng mỹ hảo xé nát khiến cho vị lao nhân này triệt để t â m chết chết tại vài thập niên trước thuế nguyệt bên trong chu gia chu bình nghe được tiền nguyên thanh tự sát tin tức lập tức xứng sở tức tiếp hận cũng thư thái tự mình muốn cuộc khởi tự nhiên phải có một cái ổn định đại bản danh o mà bạch khê thôn mặc dù linh khí c à n cỗi nhưng đối với phạm nhân mà nói lại là c à n tốt bốn bề toàn núi dễ thủ khó công càng có hơn ngàn mẫu dụng tốt có thể nuôi hơn nghìn người nhưng chỉ cần bốn nhà vẫn còn tự mình sẽ rất khó quật khởi độc lập một phương dù sao một chỗ t à i nguyên c ứ như vậy nhiều hồn nhiên không đủ mấy nhà người phân nếu là tự mình ra cái luyện khí tu sĩ cái này bốn nhà tự nhiên sẽ túi đầu x ư n g thần nhưng tại không có luyện khí tu sĩ ra trước khi đến chỉ có thể tranh cái ngươi chết ta sống trường hà ngươi cảm thấy cái này tiền nguyên thanh thế nào chu bình hướng phía tự mình chất nhi hỏi chu trường hà than nhẹ một lát là cái hiền hòa trường g i nhưng không phải tốt t ộ c trường chu bình thỏa mãn cười ha ha t u t ra tới kiến thức liền là không giống nhau ngày sau từ ngươi đến cầm giữ gia nghiệp thúc thúc rất yên tâm thúc phụ nói đùa chu trường hà lại cười nói ngày sau bọn đệ đệ cũng sẽ lớn lên chắc chắn so chất nhi càng tốt hơn đến lúc đó bọn hắn đến công việc quản gia cũng là cực tốt không thể nói như thế ngươi là tôn trường tử phẩm tính thúc phụ cũng nhìn ở trong mắt cái nhà này về tỉnh về lý đều nên giao cho trong tay ngươi chu bình lắc đầu thúc phụ tuy là tiên sư nhưng cuối cùng tu vi h è n m ọ n bây giờ tuổi tác tăng thêm chỉ có thể che chở gia tộc nhất thời lai, vẫn là muốn nhìn các ngươi. ngày mai ta liền sẽ cho người tìm ngươi mẫu tộc huynh đệ đến lại chi ôm ấy đồng tiền người nhà đem cái này sinh ý lấy đến trong tay chờ ngươi lớn hơn chút nữa liền giao cho ngươi quản lý chu trường hà nhìn qua chu bình trong lòng không khỏi rung động tự mình thúc thúc chính là thiên sư cũng là một nhà để trụ nếu không có tự mình thúc thúc khả năng mình đều đã chết tại lưu đại dưới chân hoặc là cả một đời đều trong đất kiếm ăn làm sao có hiện tại phong quang hắn tại trong huyện cũng được chứng kiến những cái kia tiên sư trong nhà mặc dù cũng có mấy phòng m ấ y mạch phân chia nhưng người cầm quyền hẳn là tiên sư dòng dõi đều không ngoại lệ tuy nói tự mình thúc thúc từ trở về nhà lên vẫn nói muốn đem cái nhà này giao cho trong tay hắn nhưng đợi đến đường đệ trưởng thành thúc thúc còn có thể như vậy muốn sao Đường đệ sẽ cam tâm sao. chu a sao? m tâm c trường hà vội đứng lên nói chu bình cười nói đi thôi đi thôi ngươi thường thường không ở nhà tự nhiên muốn cùng bọn đệ đệ nhiều ở chung ở chung dạng này thân c ậ chút Ch chu bình cũng đứng dậy hướng về hậu viện đi đến tại tự mình trong phòng trần n h i ệ m thu cho dù là có mang thai lại vẫn ngồi tại cái kia đọc sách tập viết nàng từ khi gả là nhân thê về sau liền một mực đang trong nhà giúp chồng dạy con chương hai mươi mốt tìm thuốc đội ngũ chu ra đại trạch giờ phút này lại là đầy áp người có ít người ngay cả cái cốt đều không đem thả xuống liền đến nơi này người người nôn não chớ đẩy chớ đẩy đều đứng ngay ngắn cho ta chu hành hô to làm thế nào đều không ngăn cản được rào rạt tá điền vẫn là hai cái gia đình dẫn theo trường côn đánh mấy người cục diện mới ổn định lại có người vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói đâu ra như thế nào liền trọng trình thổ địa a cái kia cho ta mướn nhóm địa còn giữ lời sao đúng vậy a cái này mắt thấy liền đến gieo hàn mùa không thể bị dở r ă n g a chu hành nghiêm nghị quát đều chớ cái dày hồ nào thật sự là đáng ghét địa ngay tại cái kia còn có thể không cho các ngươi loại không thành chỉ là ta nhà hiện tại muốn trọng trình một cái thổ địa nạp chỉnh xong tự nhiên là thuê cho các ngươi sau đó hắn liền hướng phía một bên quan lại chắc tay quăng ra nhà ta ruộn đồng khế đất toàn ở nơi này còn làm phiền phiền ngươi vất vả một chuyến ha ha cái này nào có cái gì vất vả hay không cái kia quan lại cười hì hì hoàn toàn không có ở những thôn khác trong kia hung thần đáng giận hắn là hộ phòng tiểu quan tự nhiên là hiểu được chu gia cùng lâm chủ bộ quan hệ dù là lâm chủ bộ bị tàu h u y ệ n thừa gần như vô căn cứ cũng không phải hắn một cái hộ phòng tiểu quan có thể lấn ép lại nói tuần này mọi nhà bên trong còn có cái tiên sư cũng là không đáng đắc tội đều chiếu vào khế đất đi theo chớ có xảy ra điều gì lâm tử theo tới một đám thư lại liền r i ê n phần mình cầm một bộ phận khế đất theo hương dân đi hướng trong ruộng những cái kia hương dân chính lo lắng chu gia không cho ruộng đồng thuê từ cho là sợ h ã i sợ h ã i vô cùng từng cái tích cực chủ động đợi đến mặt trời lên cao thượng cấp bọn này thư lại mới một lần nữa gom lại một đống mà những cái kia hương dân vây ở phía xa lo lắng lo âu nhìn qua hết thảy có ruộng hai trăm ba mươi bốn mẫu hắn trung thượng đ ẳ n g ruộng ba mươi mốt mẫu trung đ ẳ n g ruộng bảy mươi hai mẫu hạ đ ẳ n g ruộng một trăm ba mươi mốt mẫu theo thư lại tiếng la đám người xa xa truyền đến tiếng kinh hô ai ra lúc này mới mấy năm a hắn chu ra như thế nào liền có nhiều như vậy ruộng đồng nhà hắn thật đúng là rất có tiền a chúng ta mấy đợi đều không kiếm được nhiều tiền như vậy trước đó vài ngày nhà hắn mua tiền ra hơn bảy mươi mẫu còn có mấy năm n à y các nhà các hộ cùng đường mạt lộ bán cho nhà hán sao liền không có có nhiều như vậy trong đám người có người hâm mộ ghén ép có người thì là cảm thán đông ra có nhiều như vậy địa nếu là còn lấy bốn thành tiền thuê đất cho ta mượn nhóm lao hán kia ta liền nhiều mướn hai mẫu ruộng nhiều tích lũy chút tiền đến một người lao hán nói liên miên lạnh i đại chu h à n h nghe được thư lại tiếng la trong lòng lập tức vui mừng cảm thán ngày sau cũng không cần tự mình đệ đệ như vậy vất vả thượng đ ẳ n g ruộng có thể sinh lương lục thạch trung đảng ruộng bốn thành nửa hạ đảng ruộng thì phần lớn tại ba thạch mà tự mình đem địa tô cho những ngày hương dân lấy bốn thành tiền thuế đất cái kia hàng năm chính là ba trăm năm mươi thạch lương thực trừ bọn tự mình ăn tiêu còn có thể bán ra đi ba trăm thạch một thạch hai trăm văn đó chính là hơn sáu mươi hai các loại trong nhà đem lâm sản thảo dược làm đi lên hàng năm cũng có mấy chục lượng có thể kiếm rốt cuộc không cần đi vất v ả thu thập trong núi thanh khí chu h à n h đã làm mừng rỡ cũng là tự trách trước đây ít năm nếu không phải chu bình một mực thu thập trong núi thanh khí chu ra như thế nào hàng năm đều có hơn một trăm l ư ợ n g ích lợi vì sao lại có dư tiễn trắng trận mua đất trồng t r ọ mặc dù ổn định nhưng í c lợi c ấ thấp chỉ có ít lãi tiêu thụ mạnh mới có thể có được nếu là chỉ dựa vào chậm rãi trồng t r ọ n chu gia lại cố gắng thế nào cũng là đuổi không kịp cái kia mấy nhà dù sao cái kia mấy nhà ai không phải hai ba trăm mẫu ruộng đồng ưu thế xa so với chu gia lớn hơn nhiều lắm chỉ có thể lấy mình dài công hàng ngắn hàng năm ẩn nấp sơn giá thu thập trong núi thanh khí từ lý mục bên kia đổi lấy đại lượng vàng dòng b ạ c trắng lấy giá cao mới có thể tranh đến qua cái kia mấy nhà mua đất mua ruộng mấy năm trước trong thôn những cái kia nhà nghèo xuống dốc cái nào không phải nói chu gia trạch tâm nhân hậu đại thiện nhân lấy cao hơn giá thị trường giá cả mua đất nhưng vụ trộm đều nói người chu gia ngốc nhiều tiền sớm tôi muốn bại quang hiện tại mấy nhà ruộng đồng không kém bao nhiêu mà nhà hắn nhiều người tiêu xài cũng nhiều người trong nhà thiếu tiêu xài tự nhiên cũng thiếu coi như chỉ dựa vào trồng trọt lâm sản kiếm được đều so cái kia mấy nhà muốn hơn một chút hắn cũng không tiếp tục muốn đệ đệ khổ cực như vậy chu h à n h đem m ấ y khối bạc vụn nhét vào quan lại trong tay quan ra vất vả cái kia tiểu quan lại s ư ớ n g sở kỳ thực vụn trộm ước lượng lấy cảm giác có ba bốn hai chìm chật ha ha cười chu láo ra k h á c h k h í đã đ ị a đã xác minh xong vậy chúng ta liền không cái dày một lượng bạc liền đủ tầm thường nhân ra một hai tháng tiêu xài ba bốn hai cũng đủ bọn hắn những ngày tiểu quan lại tiêu s á i một hai trở về bất quá là làm theo phép đi một chuyến còn vứt đến chỗ tốt này tự nhiên là vui vẻ ra mặt chu h à n h cũng không có để ý tiểu quan lại hô sai mà là lại cười nói trong nhà còn dự săn đồ ăn quan ra ăn lại đi cũng không mượn dễ nói dễ nói chu lão ra thật sự là quá khắc khí cả h ậ c đám liền bước vào chu gia đại trạch về phần cái k i a một đám hư dân thì là tại chu gia gia đình chào hỏi dưới từng cái thỏa mãn ư ấ n thổ địa vui vẻ ra mặt t ắ n đi một bên khác chu bình chính dẫn đầu cả đám xuất hiện tại bạch khê thôn phụ cận lên núi m i ệ n chu bình đứng tại một tảng đá lớn bên trên phía sau chính là dầm dạp hung hiểm đại sơn mà ở trước mặt hắn cả đám thì hôn t ạ p vô cùng trong đó có chu bình tự mình gia đình cũng có chu bình cha vợ trần bá còn có mấy cái n ị n h n ọ t người nhà họ tiền phía ngoài nhất còn có mấy một bộ mặt lạc hoác đó là t ẩ u t ẩ u lâm thúy liên người nhà mẹ đẻ cũng chính là chu trường hà đám bọn c ậ u ngoại tinh tế đánh ra đám người chu bình mới chậm rãi nói ra gọi chư vị tới nơi này chắc hẳn mọi người đều hiểu được là chuyện gì ta chu nhị lan g cũng mở rộng nói núi này bên trong tình huống ta đã thăm dò chỉ cần các vị ra người chiếu vào ta nói đi thuận tiện tìm được tất cả lâm sản chia đôi đông ra cái tiên nếu là không có thu hồi đâu những tiền kia người nhà nhỏ giọng nói ra chu bình liếc qua khiến cho cái kia người nhất thời thân thể sợ rung động con mắt không khỏi cúi xuống số tiền này người nhà đã sớm tại trong tộc dưỡng thành thói hư tật xấu hết ăn lại nằm lười biếng thành tính nếu không phải tiền ra lâm sản sinh ý làm rất khá bọn gia hỏa này kinh nghiệm phong phú đối với các loại lâm sản xử lý thành thạo chu bình là thật không muốn mang lên bọn hắn các loại người trong nhà học được những kinh nghiệm kia cùng thủ pháp xử lý cái thứ nhất liền đem những n à y người nhà họ tiền đạp ra ngoài mà đổi thành bên ngoài tam p ư ơ n g thứ nhất chính là chu bình trong nhà gia đình chính là nuôi năm năm người hầu càng là bị hắn đặt tên là chu hổ chu hổ phản bội chu gia khả năng cực nhỏ không nói trước hắn văn tự bán mình tại chu gia càng là từ một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi liền nuôi dưỡng ở chu gia bây giờ đều nhanh hai mươi tuổi sớm đã quy tâm tại chu gia ngày sau đơn giản liền là ỉ lại sùng k i ê u hay chút chỉ cần mình vẫn còn liền đẻ ép được hắn sau này còn có trường hà minh hổ còn có thể để một cái người hầu l ậ n trời không thành thứ hai chính là trần bá từ khi gả nữ về sau hắn thời gian cũng là tốt không ít nguyên bản còn xuống thân thể cũng thẳng tắp chút còn với cái người đẹp hết thời quả phụ nghe nói còn có bầu cũng không biết có thể hay không sinh ra tới nếu là ngày sau trần gia có hậu cũng có trong h ể t ở thành hồ mẫu tộc trợ lực. Nếu là tuyệt hậu, cũng không có chút minh hồ hậu, không là à Nếu cũng n mẫu lực. có ả h h ư ở n vòng ề p h năm năm vô luận chu gia cỡ nào nhân thủ thiếu phát triển cỡ nào bị ngăn trở cũng không có hô qua người lâm gia đến liền là bởi vì người lâm gia nhân khẩu quá thịnh vượng đ ờ i thứ ba liền có m ộ ư ơ i cái trang đ i n h khi đó chu gia đ ờ i thứ ba cũng chỉ có trường hà một người chu bình thật sợ mình xảy ra điều gì ngoài ý mớn mà tự mình t h ấ nhỏ cuối cùng gọi lâm gia chiếm tự mình cơ nghiệp trong núi hung hiểm cho dù là ta thăm dò qua cũng định luôn chú ý cẩn thận phòng thân gia hỏa muốn dẫn lấy chớ có ra thứ gì ngoài ý m u ố n chu bình lại tại tinh tế dặn d o vài câu sau đó đem mình vẽ dư đồ đem ra cái này dư đồ không có ban sơ vẽ tấm kia kỹ cảng thậm chí có chút khu vực đều không có vẽ ra chỉ là đem một chút có thể gieo trồng thảo, thảo dược địa phương chỉ cần đúng hạn đi ngắt lấy liền có thể hái xong lại giải lên một chút hạt giống năm sau lại sẽ mọc ra một túm người nhà họ tiền nghe tiếng lập tức xuống tới lại là ngược lại hút mấy cái khí lạnh bất quá nghĩ đến cũng là trong núi đối với phạm nhân mà nói hưng hiểm tại tiên sư trước mặt lại đáng là gì giống một chút dốc đứng hiểm ác khu vực người nhà họ tiền cũng không muốn mất mạng hoa đại đại giới tự nhiên là không có đi thăm dò chu bình lại là có thể xâm nhập xác minh trong đó nội tình cho dù là đụng phải đê g i a yêu vật hắn cũng chạy thoát được đến nhưng muốn là phàm nhân trong núi đụng phải đó còn là nhìn xem t r u n g quanh cái nào chỗ phong thủy tốt ngồi loại kia chết còn tạm được cửa hải cuối năm ta đã truyền bá xuống hạt giống các người đến lúc đó ngắt lấy chính là chớ có tổn hại bộ dễ ha ha bọn ta tự hiểu được lâm gia cầm đầu lâm đại nghiêu chính là trường hà đại cứu c ầ u giờ phút này cười hì hì nhưng trong lòng thì nghĩ đến nhà bọn hắn đã sớm hiểu được chu gia phát đạt rất thấy thèm mấy lần nghĩ đến giút chu gia quản lý nhưng đều bị chu h u n h cự tuyệt coi như hắn chu nhị lang là tiên sư. cũng không có ba đầu sau tay hiện tại còn không phải tay người không đủ cần bọn hắn lâm đại ngư đã sớm nghe n ó n g chu nhị lang vợ tộc không người mà hoàng thị nhà mẹ đẻ cũng tuyệt hậu chu gia đời thứ ba hiện tại liền bốn cái tiểu hài trong đó ba cái vẫn là tự mình cháu trai đợi cho chu bình sau khi chết chu gia chỉ còn lại m è o con hai ba con tự nhiên muốn cậy vào hắn lâm ra đến lúc đó còn không phải nhẹ nhom nắm cả đám mỗi người có tâm tư riêng địa tiến vào đại sơn chu bình lại xa xa nhìn thêm vài lần liền quay người hướng về trong nhà đi đến tứ phương người lẫn nhau giám sát cũng không trở thành quá sớm xuất hiện vẻ lũ xu nịnh sự tình hắn chỉ hy vọng chu hổ có thể đấu qua được mấy năm này đợi cho trường hạ bọn hắn có thể một mình đảm đương một phía đến lúc đó tự mình cũng sẽ bảo đảm thứ nhất sinh phú quý an khang chương hai mươi hai lưu gia có tiên sư đợi đến chu bình bồi về đến trong nhà lúc những cái kia quan lại đã rời đi nhưng hắn lại thấy được hai cái không tưởng tượng được thân ảnh tôn bá vương bá các ngươi đây là người tới chính là bạch khê thôn hai cái nhà giàu vương gia cùng tôn gia tộc t r ư ở n g vương gia tộc trưởng là cái phúc hậu l ã o giả tôn gia tộc trưởng thì là cái lao nhân hiền lành hai nhà bởi vì đều có người tại huyện thành làm còn lại lại thêm dựa vào cho nên tại bốn nhà bên trong hai nhà này quan hệ m ậ t thiết nhất chu h à n h cũng ngồi trong sánh đường cùng chu bình mặt mày giao lưu biểu thị không biết hai người này ý đồ đến về phần chu minh hồ đã sớm vào cửa một khắc này liền đi hậu viện hắn chính là chu gia vị thứ hai tiên sư tương lai gia tộc trụ cột vạn không thể bị n g o ạ i người biết được chúng ta hôm nay đến là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện muốn nghe xem nhà ngươi dự định vương gia tộc trưởng thần sắc nghiêm nghị nói không biết vương ba nói cho đúng là chuyện gì chu bình nghi hoặc đáp lại đến tột cùng là chuyện gì mới sẽ khiến cho hai tộc trưởng một khối đến còn nghiêm túc như thế lưu ra khả năng có tiên sư lời này vừa nói ra chu bình hai huynh đệ ánh mắt co giúp nhanh kinh hoàng thất sắc hắn lưu gia như thế nào liền có tiên sư chu hoành n ẹ n nào hô nghi hoặc không chừng nhìn qua vương tôn hai người kỳ thực trong đầu lại là đang nhanh chóng xoay tròn lưu gia có tu sĩ hai nhà bọn họ lại là như thế nào biết đến với lại hiện tại tới tìm hắn chỉ sợ là muốn đem tự mình cũng kéo xuống đối kháng lưu gia hiện tại đã đem chuyện này nói cho hắn vô luận chu gia tham dự không tham dự đều là thoát không khỏi liên quan thậm chí nếu là lưu gia hiện tại biết được hai nhà muốn đối phó nó nhà chỉ sợ vương tôn hai nhà cũng có thể đem trách nhiệm tính tới trên đầu của hắn đây là đang buộc mình lên thuyền gia ca chu bình không khỏi hảo não liền không nên nghe hai người này nói rõ ràng tự mình chỉ cần an ổn phát triển chờ mười mấy năm sau minh hồ có chỗ tu h vi tự nhiên là có thể đè ép được tất cả hạng giá áo túi cơm không đáng đi mạo hiểm sự tỉnh nhưng vương tôn hai người đều đem việc này báo cho cái k i a chỉ có một cái biện pháp cái k i a chính là tham dự trong đó về phần đi nói cáo chi lưu gia tự nhiên càng là không được không nói trước lưu gia sẽ sẽ không tin tưởng liền là ngồi nhìn hắn lớn mạnh cũng không phải cái biện pháp dù sao khải linh cảnh tu hành bắt đầu là cực nhanh dù là tư chất lại kém tu hành cái tầm mười năm cũng có thể đạt tới chu bình cảnh giới này nếu là tư chất không tầm t h ư ờ n g thậm chí một hai năm công phu là có thể đổi u kịp tới minh hổ tư chất cũng không tính tốt bao nhiêu muốn thật lớn mạnh bắt đầu trung pi là cần rất nhiều thời gian mà lưu gia vị kia ẩn tàng tiên sư tư chất như thế nào cũng không thể nào biết được nhưng lưu gia tại không có kiểm chắc tư chất lại đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả tình huống giới ngắn ngủi mấy tháng liền có thể xác định hắn có tư chất, tu hành, chắc hẳn hắn tư chất nhất định không kém nếu không tuyệt sẽ không cảm ứng linh khí nhanh như vậy chu bình nhìn chăm chăm vương gia tộc trưởng con mắt chậm rãi hỏi vương bá các ngươi lại là từ đâu biết được lại chỉ gặp cái kia vương gia tộc trưởng cười nhạt một tiếng nhà ngươi lập nghiệp mượn còn không có nhiều như vậy bẻ lũ xu nịnh ngày sau ngươi liền sẽ minh bạch gia tộc lớn nhiều người tự nhiên sẽ xuất hiện một chút bại hoại sâu m ọ n hắn lưu toàn mặc dù k h ô u khéo thế nhưng không phòng được nhân ngôn lòng người chu bình không nói gì nhưng cũng nghe được ý tứ trong đó chắc hẳn liền là lưu ra cái nào đó miệng không kín ra hỏa đôi câu vài lời tiết lộ phong thanh hắn âm thầm suy đoán hẳn là cái kia lưu tu từ trong quân đội mưu tới công pháp tu hành hoặc là cái kia lưu minh từ phủ thành tìm được môn đạo nhưng lưu ra lại không kiểm nghiệm tư chất biện pháp chỉ có thể để một bộ phận người n dùng cái này kiếm chắc phải chăng có tư chất nhưng loại sự tình này người biết càng nhiều bại lộ khả năng liền càng lớn mà thôn cứ như vậy lớn có lẽ một câu thuận miệng hàm hồ phàn nàn liền có thể gây nên hữu tâm người chú ý tôn gia tộc t r ư ở n g đứng dậy ngươi nhìn cái kia lưu ra cả ngày che che lấp lấp đại trạch vụn trộm đều có nhân thủ cầm giữ trong đó tất nhiên có bí mật gì nhà ngươi liền không có tính toán gì sao chu bình trầm tư không nói nhìn về phía trước mặt hai cái này l a o hồ ly bọn hắn hôm nay tìm đến tự mình chắc là muốn như vậy diện đi lưu ra nhu cầu công pháp tu hành mà tự mình thấy nhỏ thời gian ngắn cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến cái uy hiếp gì vương bá tôn bá các ngươi là ý tưởng gì chu bình trầm ngâm chốc lát nói nếu là lưu gia thật ra tiên sư các ngươi chuẩn bị làm thế nào tôn vương hai người l i ế c nhau sau đó nhìn về phía chu bình hai huynh đệ lành lạnh p h u n ra một chữ Giết. dù là đã đoán được tôn vương hai người ý nghĩ chu bình vẫn là không khỏi trong lòng rung động hắn là bởi vì đã tu hành có sở thành mấy nhà không muốn hao phí hơn mười đầu nhân mạng đến vây giết hắn lại thêm người chu gia đinh hữu cho nên mấy nhà mới có thể ngồi nhìn chu gia lập nghiệp bởi vì tại cái kia mấy nhà xem ra dù sao đợi đến chu bình sau khi chết chu gia cũng rất không có khả năng sẽ có bao nhiêu người đến lúc đó tại bọn hắn mấy nhà chèn ép hạ làm theo sẽ bại hạ xuống v ề phần nói chu gia lại xuất hiện một vị tiên sư cái kêu loại khả năng cực kỳ bé nhỏ dù sao trong huyện nhiều như vậy tiên sư hậu duệ cũng không thấy được có ai có tư chất tiên duyên nhưng lưu gia liền không đồng dạng vốn là nhân khẩu thịnh vượng gia đại nghiệp đại nếu là gia lại một vị tiên sư đi ra cái kêu bạch khê thôn liền triệt để biến tiên cho nên phương pháp tốt nhất liền là tại lưu gia tiên sư còn chưa trưởng thành lên trước khi đến giết hắn dù sao không thể trưởng thành lên tiên sư có thể không tính là tiên sư chu bình b ở môi xúc động ánh mắt ư u nhiên là thế nào cái sát pháp chỉ giết tiên sư vẫn là lưu thị nhất tộc nếu không chỉ bức tử cái kia tiên sư a vương gia tộc trưởng không đành lòng nói cho dù lại thế nào thịt cá hương dân hắn cũng là nhà nông tử xuất thân khi còn bé còn cùng lưu toàn quen thuộc hiện tại liền muốn giết họ lưu mấy chục nhân khẩu làm sao hạ thủ được cái kia vẫn là thôi đi chu bình nghe tiếng hắn vốn là không muốn động thủ giờ phút này thuận thế ngồi xuống nếu là như vậy coi như tôi vậy liền quá tốt rồi tôn gia tộc trưởng q u ấ lớn lao vương bây giờ không phải là ngươi lòng dạ đàn bà thời điểm muốn giết cứ giết toàn bộ nếu không liền một cái khắc giết chỉ b ứ c chết một cái người ngươi làm u ố n ngày sau không được an bình sao h ắ n biết nếu là chỉ bức tử lưu gia tiên sư cái kia chính là cùng lưu gia kết không chết không thôi huyết k i ể u muôn đời khó tiêu chỉ có toàn giết sạch mới có thể phù hộ hậu nhân an bình với lại bọn hắn là vì công pháp tu hành đi chẳng lẽ lại bức tử cái kia tiên sư lưu gia liền sẽ giao ra công pháp không thành tộc ta bên trong cũng có người trong quân đội tham gia quân ngũ cẩn thận nghe qua tôn gia tộc trường thấp giọng nói cái kia lưu gia ngoại trừ lưu tu bên ngoài còn lại đi đi bộ đội đã sớm chết hết cái gọi là lưu vũ trong quân nhận trọng dụng bất quá là lưu ra người biên đi ra p h ô t r ư ơ n g thanh thế t hủ dọa chúng ta chu bình lập tức tâm tư chìm đến đáy cốc minh bạch việc này tránh không khỏi nhưng vẫn không cam tâm tôn b i á nói có thể là thật tôn g i a tộc trưởng biểu lộ nghiêm túc nghiêm nghị nói nếu như nói là giả ta tôn g i a như vậy tuyệt hầu chu bình gắt gao nhìn qua tôn g i a tộc trưởng thật lâu mới quay đầu nhìn về phía vương gia tộc trưởng vương bá ngươi là nghĩ như thế nào cái kia phúc hậu lão giả mặt lộ sầu khổ trật lộ ra một cỗ tàn nhẫn giết tuyệt một cái đều không thể bỏ qua chu bình khé thở dài một cái chất điều ba người một i ngồi h khí đem ba vây quanh tại một đoàn thấp giọng kinh tế thương lượng đối sách mà chu hành lặng lặng mà ngồi ở phía xa hắn suy nghĩ càng nhiều hôm nay tôn vương hai nhà buộc hắn chu gia liên thủ hủy diệt lưu gia cái kia ngày mai hắn hai nhà có thể hay không liên thủ diệt hắn chu gia với lại làm sao biết chuyến này có phải là bọn hắn hay không trong bóng tối tính toán tự mình liền là muốn đem đệ đệ chém giết như đoạt tự mình cơ nghiệp chu hành không khỏi nghĩ đến có chút tâm phiền quay đầu muốn gọi hạ nhân cầm nước trả đến mới hồi tưởng lại tại bãi phòng lúc hắn liền để hạ nhân đi hết hậu viện không bao lâu ba người cuối cùng là thương lượng r a cái rõ ràng chi tiết vì toàn diệt lưu gia bọn hắn đem động thủ thời gian liền tuyển định tại sau sáu ngày c ẩ y bừa vụ xuân lúc khi đó cho dù lưu gia cẩn thận tộc nhân cũng là muốn trồng trọn ruộn đồng đến ban đêm tự nhiên sẽ m ệ n mọi mọi m ệ n tâm thần lười biếng đến lúc đó vương tôn hai nhà đều ra m ư ơ i hai cái mà chu ra thì là chu bình một người qua giờ tí liền đem giết l ư u thị nhất tộc đợi cho tôn vương hai người rời đi chu hành mới lên trước lo lắng nói ra đệ đệ cái này có phải hay không là cái kia ba nhà cho nhà ta bảy cái bẫy chu bình k h á c thở dài một cái không không khả năng nhưng tránh không xong hắn lại sao sẽ nghĩ không ra khả năng này là một cái bẫy nhưng thế cục bức bách từ hai nhà nói cho hắn biết lúc liền đã là không tránh khỏi đã hai nhà muốn đối phó lưu gia bảo trì trung lập h a y không để ý ngu xuẩn nhất mà đi khuyên bảo lưu gia ngồi nhìn lưu gia lớn mạnh cũng là không thể làm vẫn là sớm bố trí xuống một chút thủ đoạn để cho cái k i a hai nhà tại sau đó sợ ném chuột vỡ bình không dám đôi chu ra đậu thủ chu bình quay đầu hỏi trường hà đâu tại hậu viện đâu chu bình trực tiếp hướng về hậu viện đi đến tìm được đ a n g tại đ ù a n áo chu trường ăn chu trường hà đem kéo đến một bên nghiêm nghị nói ra trường hà ngươi nhanh đi thu thập hành lý đợi chút nữa ta hộ tống ngươi cùng minh hồ đi huyện thành nếu là không có thu được tin tức của ta cũng đừng trở về thúc phụ là xảy ra chuyện gì sao chu trường hà nghi hoặc hỏi theo tới chu hành chậm rãi đem sự tình nguyên do nói với chính mình trường tử khiến cho chu trường hà cho mày yêu sầu nhìn qua hai người hắn minh mạch Chu Bình hắn bây giờ gọi sau y n thành, chính phòng Vạn nhất nhà như bất thật chắc. là vì dự phòng bất chắc. Vạn nhất ba đó bí mật mình, tự cũng c chu bình hướng phía chu hành nói ra đại ca qua hai ngày liền để tàu tự mang theo dài suối đi lâm ra trang thăm víu đi nhờ ở ít ngày trở lại các loại sau chuyện này nếu là may mắn sống sót ta cũng sẽ không trong nhà đợi chỉ có ta không ở trong nhà hai nhà bọn họ mới không dám vọng động bởi vì cái gọi là t h ỏ không có ba hang chu bình cũng là nghĩ là tự mình lưu thêm một chút hy vọng nếu không phải trường an tuổi tác quá nhỏ chu đại sơn cùng hoàng thị tuổi tác đã lớn mà niệm thu có mang thai hắn đều hận không thể toàn bộ đưa tiễn nhưng cũng biết nếu là rời đi quá nhiều vậy liền đả thảo kinh x à mà chu trường hà vốn là huyện thành học sinh về huyện thành đương nhiên sẽ không bị người hoài nghi tự mình tẩu tẩu về nhà tham v i ế cũng còn có thể nói còn nghe được nhưng nếu là lại có người chu ra rời đi thôn chỉ sợ người sáng suốt đều nhìn ra được trong đó chuyện ẩn ở bên trong ta hiểu được chu hành tâm tình nặng nề g h đệ đệ ngươi định phải cẩn thận cảnh giác bảo toàn thực lực chớ có chúng tặc nhân quỷ kế chỉ cần ngươi còn sống liền coi như chúng ta nhà cũng bị mất ngươi cũng có thể cho chúng ta báo thủ chu trường hà thu thập bọc hành lý bãi biệt mẫu thân cùng ông bà liền nắm chu minh hồ cùng sau l ư n g chu bình đằng sau lâm thị cùng hoàng thị còn lưu luyến không rời chu trường hà rời đi hồn nhiên không biết bí ẩn trong đó chỉ có trần nhậm thu nhìn qua chu minh hồ dần dần bóng lưng biến mất lông mày co g ú t nhanh cho dù chu bình nói là để chu minh hồ đi trong huyện thành thấy chút việc đời nhưng thân là một m cái mẫu thân trực giác khiến cho nàng l ầ n l ầ n cảm giác được không thích hợp mà tại tôn gia đại viện tôn gia tộc trưởng nghe được tộc nhân báo cáo có chút thất vọng kỳ thật lưu ra khả năng có tiên sư tồn tại tin tức hắn nửa tháng trước liền biết được nhưng cho đến ngày nay mới nói liền là bởi vì hai ngày trước chu trường hà mới trở về chu trường hà trở về cũng liền mang ý nghĩa chu ra m ờ t mươi một người cùng ba tên nha hoàn bốn cái người hầu toàn bộ đủ hai nhà bọn họ tại đồ sắt lưu thị về sau còn có thể đem chu ra cùng nhau giết nếu như vậy nhưng g à y sau b ạ c Khê kiếm thôn liền là hai nhà bọn họ thiên hạ, lại lấy tiên gia công pháp huy hoàng tiên tiên tại trong tộc tìm kiếm tiên duyên tử, t công liền bọn duyên là lại lấy gia ơ lai dễ như trở bàn tay. Nhưng bây à n Nhưng tay. b giờ chu bình tự mình đem chu trường hà còn có con trai mình đưa tiễn còn để lâm thị mang theo hải tử rời đi tự nhiên làm đến mưu kế của bọn hắn thất bại bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục chỉ cần có thể đem lưu ra hủy diệt lại từ bên trong cấp đ o ạ t tiên gia công pháp cũng là kết quả không tệ nếu là chu bình cũng n g o ạ i ý muốn chết tại d i ệ t môn ngày ấy vậy thì càng tốt hơn thôn gia tộc trưởng ánh mắt u nhiên nhìn qua phương xà thiên cung chương hai mươi ba đêm mưa chính giết người gió xuân q u ấ y động vạn vật cạnh sinh bạch khê thôn vô số nhà nông tử cũng bắt đầu xới đất trúc canh kéo ra cày bửa vụ xuân mở màn dưới bầu trời lấy tích tích mưa phùn giống như ngân tuyến rơi xuống đất bên trong cày cấy trên thân người khiến cho hắn rất không thoải mái lưu phúc quý là cái hơn sáu mươi tuổi tiểu tụy l a o nhân giờ phút này k h i ê n cái quốc thành thơi tự tại hướng trong nhà đi đến càng là vui vẻ địa khai hát liền là nước mưa thuận áo tơi hóa nhập q u ầ n á o lúc khiến cho lão nhân này nhữ mày hướng phía lao thiên gia chửi mắng nói thầm hai câu mấy tháng trước hắn tôn tử lưu lông khỉ bị đột nhiên gọi lên trong tộc đại trạch từ trong tộc còn gọi mình chớ có nói lung tung không cần l o ạ n truyền nói lông khỉ là lưu gia tương lai văn khúc tinh hạ phàm tại tổ đường đi theo lưu mình đọc sách tập viết đâu nhưng gia còn có thể không biết tôn không thành hắn biết lông khỉ căn bản cũng không phải là loại ham học lại nghĩ tới gần nhất có mấy tộc nhân đôi câu vài lời lưu phúc quý hiểu được tôn nhi của mình có thể là có tiên duyên là muốn làm tiên sư tôn nhi là tiên sư cái tiêu ta chính là tiên sư a tổ lưu phúc quý cười hì hì vui sướng thân thể cũng không khỏi địa có lực bắt đầu hướng về trong nhà đi đến chu gia chu hành cháy bỏng địa đợi trong phòng không ngừng bồi hồi dạ bước thỉnh thoảng nhìn về phương xa đã hy vọng chu bình xuất hiện cũng không hy vọng chu bình xuất hiện để cho ổn thỏa hắn đem bên trong hai cái gia đình an bài đến tiền viện phòng bên cạnh để chu hổ tuần thạch hai cái này đã tại tự mình chờ đợi năm năm ở tại đông tây sương phòng hai bên phòng bên cạnh cách hậu viện chỉ có cách xa một bước càng là phân phối cho bọn hắn đưa vũ khí dự phòng bất chắc cái kia bốn cái tỷ nữ thì là tại hậu viện làm bạn tại trần n i ệ m thu cùng hoàng thị tả hữu cũng có thể làm cho nàng nhóm an tâm chút hắn không khỏi có chút ảo não tự mình như thế nào liền chiêu như thế mấy cái hộ viện gia đình thật sự là quá ít một chút lại tại lúc này, cửa phòng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm doa đến chu hành toàn thân run lên manh liệt nhìn về phía bên ngoài tại đêm đó màn phía dưới hắn thấy được một cái t i ể u tụy h thân ảnh không khỏi lẩm bẩm nói cha người tới chính là chu đ ạ i sơn sớm đã già đến không còn hình dáng hai mắt đục n g ầ u ban b ạ c h hoa điểm l à n chản nồng đậm dáng vẻ giàn dán mua không không đang nói lao nhân này không sống được bao lâu bình n h ư đâu chu đ ạ i sơn liếc nhìn trong phòng phát ra khàn khàn giàn mua thanh âm chu hành chấn định tâm thần đệ lệ có việc đi ra lão người nhất thời có chút là tịch khó khăn ngồi vào chu hành bên cạnh thân sau đó nhẹ nhàng bắt lấy chu hành tay liền như thế trầm mặc không nói chu hoành nguyên bản còn lo âu chu bình an nguy đ ỗ n g nhiên cảm nhận được mù bàn tay truyền đến ấm áp run lên trong lòng lúc hắn còn nhỏ mỗi khi gặp sấm c h ấ c mưa báo hắn đều sẽ hoảng hốt sợ hãi chu đại sơn liền sẽ bắt hắn lại tay dạng này hắn có thể an nhiên chìm vào giấc ngủ đợi đến hắn trưởng thành chu đại sơn liền rốt cuộc không có dạng này qua ngươi cùng bình nhi đều là con của ta đều phải cẩn thận chu đại sơn tựa ở chu hoành trên thân không ngừng lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tay của con trai lưng lại càng ngày càng nhẹ hai cha con cứ như vậy làm lặng đ i ệ t ự sát nhìn qua màn đêm dần dần h ắ cám dần dần lại cũng không nhìn thấy một tia sáng. mà cùng bọn hắn cách nhau một bức tường chu ra các nữ quyến chính yên lặng ngồi ở trên giường tại các nàng chính giữa là một cái ngủ say hai tuổi h à i đồng chu trường an hoàng thị giàn mua gương mặt bên trên tràn đầy bình tĩnh nhưng thỉnh thoảng ngắm nhìn bên ngoài cùng đáy mắt ưu sầu đã nói do hắn tâm tình tâm thần bất định bất an trần n i ệ m thu vớt vé bụng hai mắt nhắm chặt mặc niệm lấy phật kinh khẩn cầu phật tổ phù hộ chu bình bình an trở về chu bình huynh đệ mặc dù không cùng trong nhà người nói qua nhưng bọn hắn đã trong lòng biết được thời gian một chút xíu hướng giờ tí tới gần toàn bộ bạch khê thôn hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại tích tích tiếng mưa rơi rơi lưu phúc quý nằm ở trên giường lâm vào ngậm đẹp cái kia giản mua gương mặt lộ ra vui mừng t i ể u dung có thể là mơ tới tôn nhi của mình lông khỉ trở thành tiên sư mình vượt qua láo ra sinh hoạt nhưng hắn cái kia cửa phòng lại đột nhiên phát ra kéo kẹt nhỏ bé thanh âm lại bị tiếng mưa rơi chẻ giấu không có đem hắn đánh thức hai cái hắn tử đứng tại bên giường của nó thân thể khôi ngô đem lao hắn che đậy sau đó chỉ nghe thấy ngột ngạt một tiếng lao hắn đầu bị cồn khí ném ra một cái đậu lớn đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài nhuộn đỏn rốt cuộc không tỉnh lại lưu gia bị đại viện lưu lông khỉ chính ngồi đông nhiên mở hai mắt ra mở mịt nhìn g qua một phía nhưng lại không hiệu sợ hai tìm đập nhanh bên cạnh lúc đầu phải ngủ đi lưu minh nghe được động tĩnh vội vàng tiến lên lo âu ôn nhu hỏi hảo nhi thế nào lưu l o n g khỉ bởi vì có tư chất có thể trở thành tiên sư dù là tuổi tắc còn nhỏ vậy cũng không thể lại để lông khỉ tốt như vậy nuôi sống t địa danh mà là dựa theo ra phải gọi hắn lưu hạo lưu hạo l ắ t đầu hắn cuối cùng tuổi tắc còn nhỏ liền là vừa vặn đột nhiên có chút sợ hãi lưu minh nghi ngờ nhìn hướng ra phía ngoài nhìn cũng không được gì đống nhiên một tiếng tiếng sấm ầm ầm dọa hắn nhảy một cái nguyên lai、like、là lôi a bất quá cũng thế tiểu hài t ử chính là sợ xét đánh cái gì không có chuyện gì đường huynh ở đây lưu minh ôn n u an ủi lưu hạo lưu hạo thế nhưng là hắn lưu ra tương lai không được có cái gì sơ xuất liền ngay cả cái này trong đêm đều là hắn cùng lưu tu mấy người thầy phiên trông coi lại tại lúc này một đạo kinh lôi phích lịch đánh thức tất cả ngủ người trong n ộ n g cũng trong nháy mắt chiếu sáng tứ phương lưu hạo sợ vớt lưu minh tay hô to đường hình cổng có người lưu minh bỗng nhiên quay đầu hai mắt đột nhiên co rút nhanh lôi đình lấp loe chiếu sáng trong nội viện chỉ gặp mưa kêu màn hạ đứng đấy mười cái được miếng vải đen hát tử sắc mặt nghiêm chỉnh g i ữ t ậ n nhìn qua trong phòng mà nguyên bản ẩn vào chỗ tối gác đêm lưu ra tộc người đã ngã xuống mưa trong đất lôi đình tan đi hết thể lại quy về hát á m cháy mau hắn hoảng sợ thất sắc ô n lấy lưu hạo liền hướng đại viện chỗ càng sâu chạy tới một b lưu ra trong đại viện cũng ở một chút lưu ra người nghe tiếng hốt hoảng b ỏ lên nhưng lại nhìn thấy mấy bóng người từ trong bóng tối tuân ra trực tiếp đâm chết mất hai cái liền y phục cũng không kịp mặc xong lưu thị tộc nhân lưu tu h từ gian phòng sông ra cơ lấy một cây côn gỗ đem một cái miếng vải đen hán tử đánh lui phẫn nộ quát ở đâu ra t ộ c nhân xông ta ra tộc địa nhưng sau một khắc mấy cái hán tử đem hắn vây vào giữa từng cái cầm trong tay ra hỏa phong mang tất lộ cho dù hắn chính là trong quân lao binh nhưng b â y giờ đã không có tiện tay ra hỏa cũng không ưu thế có thể nói làm theo nan địch đàn sói Kích đấu ở giữa, trong đám n g ư lúc ngủ mơ lưu toàn bị đánh thức đầu ngây ngô không ánh sáng đem một kiện áo tử khoác lên người liền mở cửa phòng ra sau mắt vào bừng đập vào mắt nhìn lại tràn đầy máu tươi mấy cái tộc nhân ngã trên mặt đất không có sinh tức mà còn lại những cái tia tộc nhân đang cùng che mặt hán từ dắt đấu tình huống nguy cấp lưu toàn đầu giống như muốn nổ tung giống như nhìn thấy những cái tia che mặt hắn từ lúc hắn cũng biết đây cũng không phải là cái gì thổ phỉ mà là vương tôn hai nhà bọn hắn nhất định là từ chỗ nào biết tin tức cho nên muốn tới hủy diệt lưu gia chạy mau tuyệt đối đừng quay đầu lưu toàn điên cùng mà hô to lưu minh ôm lưu hạo hướng lưu ra chỗ sâu chạy ra ra nhanh cùng ta một khối lưu toàn giàn mua thân thể bộc phát một cỗ khí lực đem lưu minh đẩy về sau chỉ muốn các ngươi sống sót ta lưu gia liền còn có hy vọng đi mau nhất định phải bảo vệ tốt lưu hạo trật lao nhân này từ bên cạnh cơ lấy một cây quốc liền dứt khoát địa sông về đám người hắn phải dùng sau cùng sinh mệnh đem đổi lấy lưu minh đào v o n g thời gian còn bên cạnh một đám lưu gia tộc người cũng cơ lấy trường côn cái quốc quyết nhiên hướng về kia chút che mặt hán tử đánh tới bọn hắn ngày bình thường có lẽ tham lam có lẽ lười biếng có lẽ nhỏ hẹp nhưng cũng biết gia tộc hết u y tinh cũng biết chỉ có lưu hạo sống sót lưu gia mới có tương lai mới có thể cho bọn hắn báo thủ rửa hận chương hai mươi b ố lưu gia thảm án chu bình lẫn lộn trong đám người thỉnh thoảng xuất thủ đem lưu gia người chém giết thực lực cường đại khiến cho vô luận là vương tôn nhà vẫn là người của lưu gia đều sợ hãi vô luận như thế nào xuất thủ chu bình thủy trung giữ lại bảy sợi linh khí dùng để phòng thân chính là sợ bị vương tôn hai nhà a m t o á n với lại một mực tránh cho mình h á m sâu k h ố n cảnh du tàu tại đám người một phía trong đám người có mấy người t h o á n g động muốn âm thầm đem chu bình vây quanh nhưng cuối cùng đều là cuối cùng đều là thất bại chu bình thừa dịp đám người k ị c h đấu kịp thời thoát thân hướng về lưu g i a chỗ sâu đi đến mà hắn tiến vào lưu g i a hậu viện trước tiên đầu tiên là liếp nhìn bốn phía môn hộ nhìn thấy cái kia mấy phiến cửa sổ có thể nhẹ nhõm nào tàu lúc này mới có chút t i n t h ô từ đêm nay bắt đầu chu bình vẫn không để cho mình đặt mình vào h u n hiểm một mực đều dự n g h ị kỹ làm như thế nào thoát thân sau đó liền thấy lưu minh hai người trốn vào một gian phòng chật mấy cái đi nhanh liền đi theo hắn có thể không tin lưu gia kinh doanh nhiều năm liền không có cái đường hầm chạy trốn mà lưu minh vừa mở ra vài gạo địa đạo cái nắp còn chưa kịp nhảy đi xuống liền thấy chu bình tới lập tức sắc mặt đại biến tức miệng m ắ n g to chu nhị lan ngươi bây giờ trợ giúp vương tôn hai nhà đối phó ta lưu gia thật sự là thật quá ngu xuẩn hai nhà bọn họ tương hỗ là liền cảnh đồng khí liên tri ta lưu gia không có ngươi cho rằng ngươi chu gia liền có thể còn sống sát sao đến lúc đó ngươi một nhà lao tiểu cũng khó thoát bọn hắn đồ đao đây chính là đáng đ ờ i ngươi trừng phạt đúng tội có lẽ là sắp đến chết đầu nhất tộc chết hết lưu minh gầm thét điên cuồng giống như một con dã thú tê h minh đến a giết chúng ta ngươi liền đợi đến ngươi chu ra diện vong a chu bình sắc mặt bình tĩnh nắm lưu minh cổ sau đó đem ném lên mặt đất chậm dai nói ra ai nói ra ai nói ta muốn giết các ngươi sau đó lại mịt mờ đem thứ gì bắn đến lưu hạo trên thân nhưng không có gây nên hai người phát giác lưu minh nằm dạp trên mặt đất ngây ngẩn cả người liền ngay cả thống khổ tại lúc này đều giống như đi tới hoài nghi nhìn qua chu bình. Ngươi muốn thả chúng ta đi. lưu minh có chút không xác định nói tâm thần bất định bất an nhìn lên trước mắt chu bình không khỏi có chút bồn u trồn hắn nhưng là tận mắt thấy chu nhị lang đổ sát lưu ra người chẳng lẽ chu nhị lang là cái gì không quả quyết hàng người không biết chảm thảo trừ căn hoặc là muốn đem chu g i a phiết đi ra ngày sau bọn hắn chỉ làm cho trả thù vương tôn hai nhà hôm nay hành động ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ đúng là vương tôn hai nhà bức hiếp chu bình thần sắc bất đắc dĩ nói ra phản phất thật sự là nhận lấy cái gì thiên đại bị khuất lưu minh trong lòng cười lạnh hắn có thể không tin chu bình chuyện ma quỷ nhưng đã chu bình hiện tại không giết hắn vậy liền lá mặt lá trái sống sót mới là vương đạo. mới có hy vọng chính tay đầm c i u địch mau mau đi thôi chớ cũng bị người đ ổ i kịp chu bình thúc giục nói sau đó từ trong ngực móc ra mấy quyển sách ném tại nguyên chỗ đốt đi người đốt đây là cái gì lưu minh nghi hoặc hỏi công pháp tu hành chu bình bình tĩnh nói ra lưu minh hai mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì sau đó liền lôi kéo lưu hạo hướng địa đạo bên kia chạy tới chu bình nhìn qua những tự mình đó sao chép thư tịch đốt hơn phân nửa lúc này mới đi theo đã vương tôn hai nhà tranh công pháp vậy mình liền cho bọn hắn viết mấy quyển liền xem bọn hắn tin hay không có dám hay không luyện những công pháp này tự nhiên là chu bình lấy mấy loại thiên địa khí thu thập pháp tùy ý chấp v à lung tung đi ra dẫn không được thiên địa linh khí nhưng lại có thể dẫn tụ tạp khí mà liền xem như khải linh cảnh tu sĩ tùy tiện dẫn tụ bạo ngược thiên địa khí nhẹ thì tổn hại thân thể nặng thì mất mạng q uy thiên chớ nói chi là p h ạ m nhân rồi hiện tại còn tiêu hủy hơn phân nửa đến lúc đó liền nhìn vương tôn hai nhà có dám hay không luyện sau cùng b ả n thiếu mà tại lưu gia tiền viện hôn chiến bên trong thủy trung đều có mấy cái tráng kiện hán tử mơ hồ đem ánh mắt rơi vào chu bình trên thân phà phất tại nhìn hắn phải trăng kiệt lực mọi mệnh giờ phút này nhìn thấy chu bình hướng về b mấy người lẫn nhau đối mặt một phen chật cũng đi theo tộc trưởng cũng đã có nói nếu là chu nhị lan tiến vào một chút không cách nào t r á n h né phong ốc bên trong vậy liền một đám hơi đi tới chém chết hắn tuy nói tiên sư cường đại nhưng nếu là hao hết pháp lực còn không phải một kẻ phạm nhân trong bọn họ có người có chút khiết đảm lại bị người bên cạnh hung thần địa hung hăng bắt lấy thấp giọng nói sợ cái giám hắn chu nhị lan liền là cái phổ thông tiên sư mạnh hơn chúng ta không đi nơi nào chúng ta nhiều người như vậy chồng đều có thể đẻ chết hắn ngươi là chưa nghe nói qua tại mười lăm năm trước có một cái tiên sư còn vọng tự đại c h ọ phải trong thành hắc lăng rút cuối c ù những g bị mấy c ụ sờ sờ lời này vừa ra mặc dù có người còn có chút sợ hãi nhưng cũng nhắc lên là gan hướng về lưu ra đại viện châu âu sâu đi đến mấy ca cẩn thận một chút tuy nói chu nhị lan mới hao không thiếu pháp lực nhưng khẳng định còn có dư lực chớ có chúng chiêu bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí từng gian điều tra đã là vì điều tra lưu minh hai người cũng là vì tìm tới chu bình nhưng là lục xoát khắp cũng không tốt h là tiên b gia tung t công h tại một pháp mấy người nhất thời thất kinh vội vàng tiến lên đem hỏa diễm phá diệt nhưng coi như cứu viện kịp thời Cũng vẫn là chỉ còn lại giải rác vẫn giải là lại mấy t r ư ờ người hoàn chỉnh không thiếu sót. Cà, Chu Nhị、Lan、không thấy Chúng sao Lan còn muốn n Ca, Có g sót ta truy hỏi không hắn, giết Truy A, cũng h hai nhà Chật, ú n nuốt tuần người g ta sao làm lưu mấy c hướng về địa đạo cái k i a một đầu chạy tới chu bình đi theo lưu minh phía sau hai người các loại gia địa đạo mới phát hiện thứ này lại có thể là ngoài thôn một chỗ bờ ruộng cách đó không xa chính là r ầ m rạp sơn lông trên mặt đất trên đường đè ép khối tảng đá lớn hơn nữa còn ẩ n vào cỏ cây bụi gai bên trong lại thêm bốn phía đều là lưu gia người thổ địa nếu không phải hôm nay đi một lượn chu bình thật đúng là không phát hiện được giờ phút này vẫn như cũng là đêm khuya rơi xuống mưa phùn giả dích rơi vào trên thân người để cho người ta thể hàn b ă n g lạnh lưu minh lôi kéo lưu hạo cảnh giác nhìn qua chu bình quần áo hỗn loạn chật vật không chịu nổi nhìn thấy chu bình không có có động tác gì mới một chút xu í hướng về trên núi di động các loại cách xa chính là ôm lấy lưu hạo chạy bắt đầu chu nhị lan ngươi thật đúng là ngu xuẩn thế mà không biết chạm thảo trừ căn đạo lý ngươi yên tâm chờ chúng ta trở lại bạch khê thôn báo thủ rửa lúc nhất định cho các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ chu một thân khoái chu bình nhìn thêm vài lần đợi đến lưu minh hai người triệt để không có thân ảnh hắng hướng về trên núi đuổi theo hắn sở dĩ một mực không giết lưu minh hai người liền là hy vọng hắn rời thôn từ xa một chút đến lúc đó giết cũng có thể để vương tôn hai nhà tìm không thấy thi thể từ đó có hoài nghi kiên kỵ nếu là ở trong địa đạo độc tủ h hắn kéo lấy hai cỗ thi thể hành động cũng sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp rất dễ dàng liền bị vương tôn hai nhà người đuổi kịp chỗ kia cảnh đem sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm mà bây giờ hai người tiến vào rừng đến lúc đó giết ném đến một chỗ che lấp tri địa liền xem như vương tôn hai nhà tìm phá thiên cũng không phát hiện được lưu lại một cái huyền nghi phỏng đoán chu bình thúc làm phật pháp lập tức trong bóng đêm một đạo ả m đạm quỹ tích hướng về sơn lâm lan tràn h ừ h ừ h ừ lưu minh thở hồn hẹn ôm lưu hạo liều mạng hướng về trên núi chỗ càng sâu chạy tới không dám chút nào ngừng lười biếng nhưng liên miên mảnh mưa rơi sơn lâm mười phần yên tĩnh chỉ có hắn bối rối bước chân giống trên lá cây phát ra thành thủy thanh t h ủ y thanh trọn vẹn chạy trốn mấy dặm sơn lâm lưu minh mới mệt mỏi có các địa ngã trên mặt đất mặc cho từ nước mưa rơi xuống nước lại là sống sót sau hai nạn hướng lấy lưu hạo nói ra hảo nhi chúng ta nhất định có thể còn sống sót nhất định có thể chỉ phải sống sót liền có hy vọng cho tộc nhân báo thủ điện quang lấp lóe đem lưu minh cái kia giữ t ậ n kinh khủng mặt chiếu giỏi thông minh hạo nhi nhất định sẽ cho dù lưu hạo tuổi tác lại nhỏ nhưng nhìn thấy đêm nay kinh khủng như vậy bộ dáng cũng biết gia tộc không có g i a g i a cũng mất nho nhỏ trên mặt tre kín dọc nước không biết là nước mưa vẫn là nước mắt oán hận nhìn qua bạch khê thôn phương hướng lại tại lúc này lưu minh đột nhiên nghe được tại tiếng mưa rơi bên trong sen lẫn lá cây vỡ vụ n thanh âm cực kỳ nhỏ bé nhưng lại khiến cho sắc mặt hắn đột biến là chu nhị lang nhất định là hắn trên người mình gieo cái gì truy tùng thủ đoạn lưu minh nghĩ đến tại trong địa đạo chu nhị lan g bóp lấy cổ họng của hắn t r ợ t điên cuồng địa xoa nắn bắt bóc cổ hảo nhi đợi chút nữa tộc huynh đi đem chu nhị lan g dẫn dắt rời đi ngươi nhất định phải nấp kỹ tuyệt đối đừng bị phát hiện lưu minh quyết nhiên hướng phía lưu hạo nói ra ngươi là lưu gia chúng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ không được quên lưu gia bốn mươi bảy nhân cầu thủ chỉ phải sống sót nhất định không muốn cho chúng ta báo thủ dứt lời lưu minh đem lưu hạo ấn vào trong cỏ sau đó liền đứng dậy hướng về sơn lâm một bên khác chạy tới cho dù là đụng phải thân cây cũng không dám chút nào lưu lại s â tối lờ s ơ lâm hắn từng lần một đụng vào cây cối thành đầu trên thân máu me đầm địa hiện đầy vô số vết thương thật nhỏ càng là bất hạnh ngã cái ngã nào h đem chân trái té gãy đau khổ kịch liệt tràn ngập trong lòng nhưng hắn không dám chút nào dừng lại sau lưng cái kia thanh â m còn như quỷ mị vung chi không tiêu tan chu bình dừng bước tại lưu minh phương mới tránh thoát địa phương sau đó hướng về bên cạnh b ù i có thúc làm kim quan g thuật một đạo dài một thức kim quan g tuấn ra phong mang lạnh t ấ u xương cái kia trong b ù i có chuyển đến một tiếng hài đồng tiêu thảm sau đó liền không một tiếng động vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất hắn tự nhiên là tại trên thân hai người đều lưu lại thủ cuối cùng vẫn là có chút thiên l ò n g chu bình lại thúc làm một vệ kim quang thuật đứng tại cái kia nhỏ g ầ y thân thể một bên khác vạn nhất lưu hạo trái tim sinh trưởng ở một bên khác đâu sau đó hắn mới hướng về lưu minh đào tẩu phương hướng chạy đi cuối cùng tại một chỗ dưới tảng đá lớn mặt tìm được sức cùng lực kiệt lưu minh chu bình từ không dám k i n h thường đứng tại phía trên tảng đá lưu minh không cách nào không thấy được địa phương sau đó đem một khối thạch đầu hung hăng đập xuống chỉ nghe thấy phía dưới chuyển đến một tiếng h é t thảm nhưng để cho ổ n thỏa chu bình lại liên tiếp mất đi mấy khối cho đến phía dưới triệt để không có động tĩnh lúc này mới cẩn thận tới gần liền nhìn thấy lưu máu tươi chết y chuyển. tay cây xuôi, sau đó thuận nước mưa di chuyển. Mà Lưu di Minh tay trái mưa đó thỉnh chặt một trùy lình chăm chú nắm chặt một cây thủ, h nước nắm c Mà không nhắm mắt. yên lảnh trầm mặt khàn g giết nói, người cũng khàn phải là hắn lần thứ nhất, trước kia tại thanh t trước tại kia h nhâm n diện thời qua chuyển m trong âm đến chu bình lạnh lùng nhìn qua lưu minh dần dần chết đi sau đó hắn liền đem hai người thi thể đem đến một chỗ vách núi treo leo tìm kiếm một phen lại không có tìm được cái gọi là lưu gia công pháp liền dùng đao đem thi thể tháo thành tám khối cuối cùng lại ném đến bên dưới vách núi mặt về phần những cái kia lưu lại vết máu đêm nay qua đi cũng sẽ bị nước mưa cho triệt để cọ rửa rơi không thể nhận ra cảm giác Ngày thôn nhân hôn động tinh bừng tình, hoảng loạn. Sáng sớm biết được lưu ra thảm án môn, càng là mấy kế Khê khẩu tiếp, biết trăm tối thảm diệt Bạch bị được sớm sớm ra qua lưu đã dọ người nói cho ta biết các ngươi là làm ăn gì chu nhị lang không có giết coi như xong liền ngay cả lưu gia d ư n g h i ệ t đều không có tìm được các ngươi biết đây là bao lớn hầu h o a sao nhổ có không trừ gốc thật là phế vật vô dụng chương hai mươi lăm sợ ném chuột vỡ bình thật lâu tôn gia tộc trưởng mắng miệng đắng lơi khô càng là liên tục đạp trong sảnh mấy cái rũ đầu hán tử mấy chục chân mới m ệ t m ỏ i n g ồ i trên ghế giận không chỗ phát tiết t r u n g quanh trên núi tìm sao một cái hán tử gong long nói các linh đệ ở trên núi tìm toàn bộ chỉ phát hiện một điểm nước bùn vết tích không có tìm được lưu minh cùng đứa bé kia cái kia chu nhị lang đâu hắn về nhà sao tôn gia tộc trưởng chậm rãi hỏi sáng sớm trở lại qua một chuyến n g ồ i c h ờ tộc nhân còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn đánh n g ấ t x ị u hắn chỉ đợi một hồi liền lại biến mất trong núi hiện tại càng không biết đi đâu có người một năm một mươi nói chậm nhìn qua tôn gia tộc trưởng chúng ta muốn hay không đem người chu gia nắm lên đến dùng cái này buộc hắn hiện h â n tôn gia tộc trưởng lường người kia một chút thất vọng nói ngươi cho rằng chu nhị lan ngu xuẩn hắn liền là lo lắng chúng ta bắt hắn mới trốn đi đến chỉ cần hắn núp trong bóng tối chúng ta liền không thể động người nhà của hắn dù sao từ xưa chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý chu nhị lan g hiện tại ẩn vào chỗ tối liền làm một đầu xoay quanh độc xà chỉ cần đ ô n g n ú c ních người nhà của hắn hắn đều sẽ hung hăng cắn một cái hắn lại cũng không phải p h à m nhân trừ phi chúng ta địa cũng không cày gia nghiệp cũng không để ý nếu không làm sao phòng được hắn húng chi chu gia còn có người t á n ở bên ngoài càng không thể làm chuyện điên rồ chuyện ngu xuẩn tôn gia tộc trưởng khoác bắt tay đi xuống đi đi thông báo hưng dân liền nói tối hôm qua trong thôn tiến vào đạo tặc chính là lưu gia cựu gia trả thù tới những người kia chính muốn ly khai sau lưng lại chuyển tới tôn gia tộc trưởng t h a nhâm còn có đem chu ra ngồi chờ tộc nhân đều triệu hồi đến đã chu nhị lan g không hiện thân vậy cũng không cần thiết cùng chu ra vạch mặt những cái này bản thiếu tiên gia công pháp trước tìm mấy tộc nhân thử một chút nhìn xem có hiệu quả hay không là tộc trưởng mấy người cái này mới chậm rãi l u i ra thôn gia tộc trưởng ngồi trên ghế sắc mặt tâm trầm tự lẩm bẩm đến tột cùng là chết vẫn là chạy trốn chu bình hắn cũng không sợ hắn xuất quỷ nhập thần để vương tôn hai nhà sợ ném chuột vỡ bình chu ra lão tiểu sao lại không phải để chu bình sợ ném chuột vỡ bình hắn là lo lắng cái tia lưu minh cùng lưu ra các con đến tột cùng là chạy vẫn là bị chu bình、giết. nếu là chạy vậy coi như là hòa lớn c hắn ậ h liền đứng dậy đi tìm vương gia t ộ c trưởng trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy bọn hắn làm nhà giàu chu gia càng là làm thôn chính tự nhiên muốn ra mặt trần an v ề phần nói đem lưu gia huyết tán đẩy lên chu bình trên thân lại bà quan hắn càng là không hề nghĩ ngợi thật sự cho rằng quan phủ là ăn c ơ m khô á chuyện này vốn là điểm đáng ngờ trùng điệp chịu không được bất kỳ cân nhắc càng hẳn là sớm ngày chìm xuống ngược lại đi bà quan thật sự là ở không đi gây sự chỉ phải qua ba năm năm tự nhiên là quên lãng tại mọi người trong trí nhớ mà tại chu gia đại trạch chu hành mặc dù một đêm không ngủ lại là tinh thần vô cùng p h ấ n chấn p h ấ n chấn rất đệ đệ mình buổi sáng không chỉ có trở về với lại toàn thân trên giới không có bất kỳ cái gì sự tỉnh bình yên vô sự hắn như thế nào không kích động chu đại sơn nghe được tin tức này ra mua mệt mỏi trên mặt lộ ra một tiêu may mắn sau đó an nhiên ngủ rồi mà hậu viện bên trong trần n i ệ m thu cùng hoàng thị cũng là vui đến phát khóc suýt nữa động thai khí những cái này tì nữ tất lại không biết chuyện tối ngày hôm qua thậm chí ngay cả lưu gia diệt môn đều còn không biết được chỉ cho là chủ gia có việc mừng như vậy mừng rỡ nhưng các nàng làm sao biết tối hôm qua các nàng cũng tại quỷ môn quan đi một lượt tuần thạch Chu Hoành hô sau tiếng, to một đêm ó từ b n cạnh phòng bên cạnh đến đi ộ một t tính trắng trắng. thiếu ta trong thôn cái được cường có chuyến. gia kiện, mười Đại gia, Đi với đi không nhưng gì? Vâng. đình, Đêm phần dặn là dò qua bình an chu hành càng là nhìn thấy góc tường có bóng người rời đi tự nhiên tâm t ì n h vui vẻ vừa đi một bên cùng tuần thạch nói chuyện phiếm bắt đầu tuần thạch a ngươi cùng chu hổ đến nhà chúng ta cũng có năm năm rồi a đúng vậy đại thiếu gia nhà kia đinh lão thực đáp lại vẫn là nhị thiếu gia tự mình từ người n h à tử trong tay đem chúng ta mấy cái mua lại chúng ta mới có hiện tại ngày tốt lành ngươi cũng lớn có tính toán gì hay không gia đình kia lập tức có chút sợ hãi liền muốn quỳ xuống nước nỡ nói đ ạ i thiếu ra là tuần thạch chỗ nào làm không tốt sao ta nhất định đổi không nên đổi ta đi có được hay không chu hành vội vàng đem hắn đỡ lấy cười nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy ở đâu là muốn đổi các ngươi à, là các ngươi cũng lớn thân là chủ gia cũng nên cho các ngươi cân nhắc thành ra lập nghiệp chuyện ngươi cùng chu hổ đều là hảo hải tử những năm này làm hết thể chúng ta đều nhìn ở trong mắt ngươi nói xuân lan thế nào có nguyện ý hay không cưới nàng làm bà nương tuần thạch nghe được chu hành nói lời an tâm xuống tới lại là đỏ mặt túi đầu chu hành mỉm cười giữ im lặng n g à y thường mình cũng không phải nhìn không thấy chu hổ cùng tuần thạch sớm đã bị hậu viện hồi hương xuân lan câu dẫn hồn mình tự nhiên thuận nước đẩy thuyền làm một lần b à m bối cái kia qua ý này ta liền cấp cho ngươi cái hôn sự lại phân ra năm mẫu ruộng đồng coi như các ngươi tiểu gia cơ nghiệp thế nào đại thiếu gia tuần thạch lập tức đỏ mắt hắn vốn là bần nhà nghèo hài tử càng là bởi vì đói cho phụ m ẫ u bán cho người nhà tử ăn lấy hết thế gian đau khổ thẳng đến bị chu gia mua xuống mới cảm nhận được thế gian ấm áp hiện tại chủ nhà thế mà còn muốn cho hắn địa giúp hắn thành ra hắn có thể nào không cảm động đại nam nhân khóc cái gì chu hành cười xóa đi tuần thạch nước mắt theo sau tiếp tục hướng về trong thôn đi đến hắn làm như vậy tự nhiên không phải vô cớ tối tha kinh lịch đủ loại sự cố hắn cũng biết trong nhà nhân thủ trung quy là quá ít chuẩn bị lại mua một chút mà chu hổ tuần thạch hai cái này hiểu rõ càng là đối với chu gia trung tâm dù là năng lực phương diện có chút khiếm q u y ế t chu hành vẫn là có ý định đem bọn hắn một cái bồi dưỡng thành quản gia một cái bồi dưỡng thành quản sự phụ trách chu gia trong ngoài sự vụ mà thế gian chỉ có chân tình nhất là thu lòng người dù là chu hành như vậy là thu mua lòng người thủ đoạn nhưng cũng là chân tình t h lòng lấy lợi hữ chi h ú n chi bọn hắn ruộng đồng là chu gia Thế tử cũng là Chu gia hậu cũng viện gia là đây i gia, nhiên đối、chu、gia ra, trung hết thể Chu Chu thêm tất bắt từ tự t cả càng đều nguồn m Mà rất sớm là à rất trước thưởng Chu, cũng đó liền ban bọn hắn n họ g vì sau sinh cũng o n dưỡng cái cung là c hành u gia người. Đây cũng Đây l h động bất đắc dĩ thậm chí có khả năng bột cường chủ yếu nhưng đây cũng là không có biện pháp lựa chọn chu gia không giống với những nhà khác nhân khẩu thịnh vượng mọi thứ đều có thể lấy đồng tộc tử đệ làm việc mà chu gia không ai có thể dùng chỉ có thể lấy người hầu cường tộc cái gì vợ tộc mẫu tộc liền lại không dám dùng dù sao người hầu tốt xấu còn có thể áp chế ở vợ tộc mẫu tộc coi như khó nói không bao lâu chu hành liền đi tới trong thôn lớn nhất một gốc đại dòng thụ h ạ g i ờ phút này nơi này đã kín người hết chỗ tiếng động lớn r ầ m r ĩ ồn ào không ngừng từng cái kinh sợ tâm thần bất định bất an cái này lưu ra đến tột u cùng là thế nào sáng nay ta đi ngang qua thời điểm kém chút liền ôn ở trong đó tất cả đều là thi thể máu tươi phun đầy đất đều là gãy tay gãy chân có thể dọn người ai nói không đúng vậy a cái kia lưu tam lao đầu đều già bảy tám mươi tuổi chết rất thảm đầu cộc lăn đến trong viện trên thân nó ít bị chặt bảy tám ruột chảy ra đầy đất đều là ngươi đừng nói nghe láo tử đều sợ hãi vậy là ngươi không có đi lưu ra trong đại v i ệ n nhìn ở trong đó tất cả đều là thi thể có đều bị chặt đến không có hình người liều đều liều không d ậ y nổi đến có nhà nông hán tử nghi ngờ nói các ngươi nói một chút cái này lưu ra là chọc cái gì hung thần c ứ u ra thế mà tàn nhẫn như vậy d i ệ t cả nhà à. bên cạnh thân một người ngắm nhìn một phía sau đó ép thấp thanh âm nói ra ta nói cho ngươi ở đâu là cái gì c ứ u ra à, nghe nói là lưu ra được tiên gia bảo vật cho nên tối hôm qua vương tôn trù ba nhà liên thủ đồ lưu ra cả nhà không thể nào làm sao ngươi biết h á n tử kinh hô người hắn nha nói nhỏ chút người kia vội vàng hốt h o à n g đem hắn tử kéo xuống sau đó có chút đắc ý nói tối hôm qua lúc kia ta còn chưa ngủ dưới thế nhưng là nghe cái cẩn thận hắn nói đến đắc ý lại không chú ý tới bên cạnh thân có người nghe được lời hắn nói sau đó nhìn nhiều hắn vài lần đợi đến tôn vương hai gia tộc g i ả i cùng chu hành xuất hiện lúc cả đám người đột nhiên yên t ĩ n h trở lại đám người thấp thỏm nhìn qua đằng trước ba người trong đám người cũng có một số người hoặc sợ hai h o á n hận nhìn qua bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cùng lưu ra có chút quan hệ có chút là sợ bị liên lụy có chút thì là bởi vì thân thích ch n h ữ sau đó liền này đem g lưu tại đáy l r n gần h ngoại hai n phát c trăm n nhìn qua phía ư linh n mẫu ruộng đồng được chia sạch sẽ vương tôn chu ba nhà cắt được ba mươi mẫu còn lại hơn một trăm linh mẫu thì là hương dân phân y có lẽ trước đó còn có người sợ hãi lòng đầy căm vẫn nhưng làm thực sự thổ địa phân đến trong tay bọn họ lúc tự nhiên cũng sẽ không có người đi là không liên hệ mà cáo quan bởi vì phổ thông bách tính căn bản ngay cả cáo quan khả năng đều không có bọn hắn cùng quan phủ ở giữa vĩnh viễn cách một tầng địa chủ nhà giàu thanh thủy huyện nha tuy có nghe thấy lưu ra thảm án nhưng chỉ cần có thể thu nộp thuế chỉ cần không người cáo quan huyên náo mọi người đều biết chỉ cần không có náo ra sự phẫn nộ của dân chúng bọn hắn tự nhiên là đại sự hóa tiểu tiểu sự t ì n h hóa mở một con mắt nhắm một con mắt làm cựu địch giặc cấp tri án tính đi dù sao trong huyện không đại sự phát sinh cũng là bọn hắn chiến tích cứ như vậy Các toàn toàn p trong có dần dần thời được v ư gian này cũng phát sinh qua một số việc vương gia cái nào đó hán tử uống rượu say mang theo mấy cái đệ đệ ban đêm xông vào chu gia cuối cùng bị gia đình chạy ra trên đường trở về tựa như là không cẩn thận ném tới trong khe thương tồn tới chân t buổi sáng i hôm t t nay trần lại đột nghiệm n c thu đột nhiên nước tối phá dọa đến người cả nhà bối rối không chừng lâm thị hoàng thị cùng một đám tỷ nữ bệ bụn đến loạn tay loạn chân may mắn đã sớm đoán được là mấy ngày nay sớm mấy ngày chu gia liền đem bà đỡ an bài về đến trong nhà ở lại lấy phòng n g ư ờ i và nhất n đệ mộ i a ngươi ngàn vạn muốn b ì n h ăn a chu hành trong lòng l i ề u mạng cầu nguyện tự mình đệ đệ bởi vì tôn vương hai nhà không thể không trốn đến trên núi đi từ hắn đến cầm giữ gia nghiệp nếu là trần n i ệ m thu khó sinh xảy ra chuyện hắn sẽ a y n ấ y cả đời thu nhi trần b á không khỏi rơi lệ dù là tâm tâm niệm niệm báo thù sự tình nhưng thân là người cha có thể nào không đau lòng nữ nhi của mình theo trong phòng kêu thảm không dứt cũng dắt ở đây trái tim tất cả mọi người mà tại chu gia bốn phía nơi bí ẩn mấy cái tôn gia hán tử ngồi chờ lấy cầm trong tay lợi khí không biết là chờ ai đến cái này chu nhị lang tâm quá hung ác mình bà nương muốn sinh đều không hiện thân có người mạn chửi một câu nếu không xông đi vào đem trần thị nắm lên đến ta đây cũng không tin chu nhị lang thật sự hung ác đến như vậy tình trạng người cầm đầu thấp giọng nói ngươi là quên vương lao tứ chân là thế nào thương sao chu nhị lan g hiện tại liền là một đ nhà lao tiểu cũng bị mất ngươi còn muốn làm sao trói buộc hắn chật hắn im lặng không lên tiếng ngắm nhìn một phía nhưng thẳng đến trong nhà chuyện đến vui vẻ tiếng la chu bình thân ảnh vẫn là không có xuất hiện cuối cùng không cam lòng đứng dậy đã chu nhị lang không có xuất hiện vậy cũng không cần thiết trông trở về đi bọn hắn những người này liền là thừa dịp trần n i ệ m thu sinh con cơ hội nhìn xem có thể hay không ngồi sồn chu bình vậy phần nói trực tiếp vào phòng làm người chu ra hơn mười ngày trước vương l á o tứ liền mang theo người xông qua chu đại sơn đều vì này chấn kinh trùng gió chu nhị lang cũng không có đi ra qua thẳng đến mấy ngày trước đây vương l á o tứ một thân một mình đi ruộn đồng trồng trọn liền bị đột nhiên xuất hiện chu bình cho trực tiếp ném đến trong khe rơi thẳng thiết tôn vương hai nhà người tự nhiên là càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ dù sao chu bình ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng như thế cả ngày lẫn đêm phòng bị nhất tộc người đều sẽ bị bức bị điên bên trong nhà nhìn qua bà đỡ ô m ra hải tử r ú n gió như cái khỉ nhỏ rất khó coi chu huỳnh lại là kích động không thôi run run dày dày đem hải tử ôm vào trong ngực mẹ con bình an bảy cân sáu đại tiểu tử béo bà đỡ cười hì hì nói chu huỳnh cao hứng hô to t u â n thạch mang bà bà xuống dưới chật t u â n thạch từ một bên chạy c h ậ m tới mặc tốt nhất vải vóc làm hoa phục giữa lông mày cũng tự tin ngang nhiên đi theo ta a bà đỡ lập tức mừng rỡ cùng ở phía sau Tuần này nhà từ trước đến nay hào phóng, cái này tiền thưởng tất nhiên không thể thiếu. này nhà đến nay phóng, này nhiên không hào cái sau đó chu hành nhìn qua bốn phía một đám gia đình tỷ nữ cao hứng hô hào hôm nay ra cao hứng một người đi khố phòng l ĩ n h hai trăm văn coi như là cho các n g ư ờ i dính dính hỉ khí chu hổ dẫn bọn hắn xuống dưới những gia đình kia tỷ nữ lập tức mừng rỡ như điên sau đó tại chu hổ dẫn đầu dưới lần lượt tàn đi đi qua lưu gia d i ệ t môn về sau chu hành liền từ người nha t ử cái kia mua rất nhiều thiếu nam thiếu nữ nuôi dưỡng ở bên trong nhà trông nhà hộ viện mà tuần thạch thì là bị hắn bổ nhiệm làm còn ra quản lý cái này bên trong nhà trên dưới sự vụ cùng khiến cái này gia đình tập võ chu h ổ thì là phụ trách chu gia thảo dược lâm sản sinh ý mang theo tiền ra lâm nhà người tìm núi tìm thuốc chu h ổ mặc dù năng lực không được ép không được mấy phương người nhưng thắng ở trung tâm tự mình càng là bị bọn hắn lập gia đình thê tử hồi hương xuân lan cũng là hậu viện nữ tỷ đối với mình nhà quy tâm không thôi làm đây hết thảy liền là hy vọng tự mình không cần nhận vương tôn hai nhà bức hiếp hiện tại cho hạ nhân tiền thưởng tự nhiên cũng là vì để xa trong núi chu bình biết mẹ con bình an chớ có cản niệm chu hành nhìn qua vừa ra đời hải tử ôn n u nói huyền sân núi ngươi tốt nhà ta tốt chất nhi mà tại chu ra tòa nhà vài d ặ n bên ngoài trong một ngọn núi chu bình đứng tại một khối trên tảng đá vừa vặn có thể quan sát đến chu gia đại khái bộ g á n g nhìn thấy bên trong như là con kiến tiểu nhân thoáng động hốc mắt không khỏi ướt át những ngày gần đây hắn mỗi ngày tránh trong núi chính là vì tránh né tôn vương hai nhà nhưng dù vậy chu bình vẫn là thường xuyên trong núi nhìn thấy tôn vương hai nhà người nhìn như đang tìm núi t ì m thuốc kỳ thực hay là tại tìm hắn cùng lưu minh hai người bất quá lưu minh hai người đều bị hắn tháo thành tám khối vứt xuống sâu không thấy đáy bên dưới vách núi mặt đi lại có thể nào tìm được mối thù hôm nay ngay sau gấp trăm lần còn chu bình ánh mắt lạnh như băng nhìn qua tôn vương hai nhà phương hướng trận liền hướng về huyện thành phương hướng đi đến thanh thủy huyện thành ca ca cha lúc nào tới đón chúng ta a chu minh hồ sợ hai hướng chu trường hà hỏi liền xem như có thể tu hành hắn cũng chỉ là cái năm tuổi hải tử chưa từng rời đi phụ mẫu lâu như vậy tự nhiên sợ hãi sợ hãi trước khi tới chu bình cũng là dặn đi dặn lại gọi hắn tuyệt đối không nên tu luyện dù sao trong huyện thành khải linh cảnh tu sĩ thế nhưng là có mấy vị nếu là cảm ứng được sóng linh khí tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng chi tiết mà chu minh hồ tuổi tác lại nhỏ chu bình thật đúng là sợ bị những người kia bắt đi sinh dưỡng hơn mười năm biến thành nhà h á n người minh hồ chớ sợ thúc phụ nhất định sẽ tới tiếp chúng ta chu trường hà trấn an nói nhưng trong lòng của hắn lại làm sao không mở mịt e ngại bạch khê thôn cách thanh thủy huyện thành mấy chục dặm đường ngoại trừ mỗi khi gặp quan lại xuống nông thôn thu lương hoặc là trong huyện chính gặp thịnh sự ngày thường hai địa phương gần như đ o ạ n tuyệt hắn tức liền nghĩ đến giải bạch khê thôn tình huống đều không thể nào biết được chu trường hà đi ra ngoài chơi không bên ngoài chuyển đến tiếng la là một cái so chu trường hà hơi lớn thiếu niên lâm nhược hà tri tử lâm chiêu hòa chiêu hòa qua ít ngày nữa liền là thi huyện vẫn là chớ vui của hơn lâm chiêu hòa lại là khoác khoác tay cười nói đồng sinh mà thôi còn có thể thi không đến không thành phụ thân hắn là chủ bộ đồng sinh có lẽ đối với nhà nghèo khổ tới nói sắp thực tính cái thân phận nhưng đối với hắn mà nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao coi như viết dối tinh dối mù trong huyện nha điện lại cũng là thuận nước đẩy thuyền để hắn qua dù sao đồng sinh đã không địa vị cũng không đặc quyền liền là cái tên t u ổ i mà thôi còn không bằng b á n người ta chủ bộ một cái nhân tình cũng đã vượt qua thi phủ trở thành tú tài về sau mới có miễn đi lao dịch thuế má những n à y đặc quyền đây cũng là lưu minh lúc trước n g à y cả thi, thi phủ nguyên nhân chỉ phải qua cái k i a lưu ra liền có thể đem bộ chia ruộng đất về đến hắn danh nghĩa miễn đi tất cả thuế ruộng nếu là qua thi hương thành làm cử nhân còn có thể được đề cử thành riêng phần mình trong huyện quan lại mặc dù không ra gì dai nhưng quyền hành cũng không nhỏ vương tôn hai nhà tự nhiên không phải cử nhân chẳng qua là trong huyện tiểu còn lại nếu là là vị cử nhân hắn hai nhà sớm liền trở thành bạch khê thôn chân chính địa chủ ngay cả bình thường khải linh cảnh tu sĩ trở lại quê hương nếu là luận địa vị đều kém xa tú tài cử nhân nhưng thắng ở thực lực cương đại rất dễ dàng liền có thể thành lập được gia tộc của mình thế lực đến chu trường hà hâm mộ nhìn qua lâm chiêu hòa nếu là mình cũng có thể khảo thủ công danh coi như trở thành trong huyện tam ban lục phòng tiểu quan cũng có thể chấn đến trong nhà sự cố a nhưng bây giờ mình chỉ là cả người không có công danh thảo dân liền ngay cả đồng sinh đều không phải là chiêu hòa vẫn là thôi đi ta còn có đệ đệ tại cái này không thể rời bỏ thân lâm chiêu hòa tự nhiên không nghe ra chu trường h ạ ý cự tuyệt chỉ trong khi là lo lắng đệ đệ cho nên mới không đi ai nha đệ đệ để hạ nhân chăm sóc liền tốt ta cuối cùng nói hết lời cuối cùng là đem lâm chiêu hòa khuyên lui chu trường hà ngồi trong phòng nhìn qua sợ hãi chu minh hổ khẽ thở dài một cái h ắ n tử trên b à n sách rút tới một cuốn sách tinh tế nghiên cứu lên muốn cho chu minh hồ an tâm nhưng trong lòng tạp nhưng không so chu bình cho hắn c h ă m lạ mặt dòng hắn cũng là mọi loại tiết kiệm nhưng bây giờ trong nhà một mực không có tin tức chuyển đến hắn tâm tư nặng nề hắn chẳng qua là cái một ư ơ i tuổi hải tử mà chu minh hồ chỉ có năm tuổi mang tới cái nhà kia đinh mặc dù đã trưởng thành nhưng muốn đi xa tha hương một đại hai nhỏ lại có thể đi bao xa đâu hắn cũng không biết thời gian lâu dài cái nhà kia đinh có thể hay không có ý đồ xấu dù sao lòng người là nhất chịu không được khảo nghiệm chương u Minh hồ nhìn xem chậm chậm nhìn thân thể nhò nhỏ cũng Hồ sách, thể ca ca đọc địa lòng hai ngơ ngác nhìn q u Chu、trường、Hà. h Trường Từ k đến huyện thành n h ư thế h địa p ư ơ n quen cuộc sống n g xa chưa lạ, cuộc ơ i đ â y c ũ nguy chỉ có c h tại、chu、Trường như Minh không Hà lúc đi học, Chu、minh、Hồ lúc có đi mới v ậ sợ hãi. 27, nguy cơ vào đêm chu trường hà thật vất vả chấn an chu minh hồ nằm ngủ đã có chút mỏi mệt mở mịt nhìn qua nóc nhà ta nên làm cái gì a cùng bạch khê thôn tin tức đ o ạ n tuyệt trọn vẹn một tháng rất không có thu về đến trong nhà tin tức khiến cho hắn cả ngày bàng hoàng bất an càng là không dám đi ra khỏi phòng cảm giác mỗi người đều đối bọn hắn không có h ả o ý mỗi người đều có thể là tôn vương hai nhà người muốn đối bọn hắn chạm thảo trừ căn tiểu thiếu gia cần làm một ít thức ăn sao lại tại lúc này từ một bên chuyển đến một đạo thanh â m một cái mười mấy tuổi gia đình từ chỗ tối đi tới cung kính m à túi thất đầu chu trường hà trong nháy mắt bị đột nhiên phát ra thanh â m giật này mình cố giả bộ chấn định không cần đê m c ũ n g sâu ngươi cũng nhanh đi xuống nghỉ ngơi a là tiểu thiếu gia người kia con ngươi t ố i tránh sau đó chậm rãi lui ra thằng đến người kia triệt để lui ra chu trường hà mới chậm rãi thở dài một hơi tuy nói người kia chính là tự mình nuôi thật lâu gia đình đặt tên là chu viễn nhưng chu trường hà vẫn cảm thấy hắn tâm tư có chút bất chính nhất là năm ngoái theo chu trường hà cùng nhau đến huyện thành về sau kiến thức trong huyện thành p h n hoa càng là quen biết một chút thượng vàng hạ cáng người chu trường hà liền càng không yên lòng nếu như không là năm đó chu bình cứu được lâm chiêu hòa tại lâm gia có đại ân cứu mạng hiện tại m ư ớ n phòng ở cũng tại lâm phủ bên cạnh chu trường hà thật đúng là sợ chu viễn làm ra cái gì đến nhưng nhìn qua ngoài cửa một mảnh đen kịt hắn có chút sợ hai tiến lên đóng cửa phòng lại sau đó ở sau cửa treo một cái chú nhỏ lúc này mới ôm thật chặt chu minh hồ t r ầ m rãi lâm vào trong lúc mù mơ các loại toàn bộ thanh thủy huyện thành lâm vào trong yên tĩnh không có nửa điểm tiếng vang tại chu v i ễ n gian phòng bên trong lại có ba người còn ngồi ăn rượu thịt thứ nhất chính là chu viễn hai người khác một cái là tập mì thử nhãn người gầy mã lục còn có một cái thì là cái tướng mạo hung thần tráng hán trần ngũ hai người bọn họ đều là huyện thành này bên trong du côn vô lại cả ngày chơi b ờ i lêu lồng hiếp yếu sợ mạnh dựa vào tay chân không sạch sẽ trà trộn tại láng giềng ở giữa sa tử cái kia hai con thật có nhiều tiền như vậy mã lục ăn đến miệm đầy bóng loáng t r a n cười hỏi Chu sau đó xóa đi khỏe sau Viễn đi xóa đó từ a qua, ta thế ít thứ thấy tìm tên muốn, hắn liền một rớt. t nhưng nhìn chục Chỉ những không, chỉ kênh hắn cho, hào phong nói lượng. này cần muốn, liền lượng gặp là có bạc mấy khi hắn theo chu trường hà đi vào huyện thành về sau hắn liền phụ trách chiếu cô chu trường hà sinh hoạt thường ngày an nguy mua vào bán đi cái gì không thể tránh khỏi cùng một ít nhân viên liên hệ mà mã lục trần ngũ dạng này du côn tự nhiên là để mắt tới đầu này lạ lẫm lại xuất thủ xa hoa dê béo cho chu v i ễ n thiết sáo dẫn dụ khiến cho hắn say mê đánh bạc vui đùa càng là càng kiếm kỵ nhưng cũng may còn có điểm mấu chốt nhưng chu ra thời gian dài không liên hệ bọn hắn mã lục trần ngũ lại từ láng giềng bên trong nghe tới một chút tin tức ẩ m lại ở một bên không ngừng mê hoặc khiến cho chu viễn càng dao động rốt c ụ c động l ị c h phản chủ ra tâm tư ha ha tương đương xong cái này một bút chúng ta liền chạy chỉ cần chạy ra thanh thủy huyện liền là ba huynh đệ chúng ta tùy ý tiêu sái thời điểm chu viễn không yên tâm dặn dò một câu nếu là bị phát hiện trần ngũ mã lục đơn giản liền là trộm cắp giết người cực lớn có thể là lưu vong hoặc là lao ngục mấy chục năm nhưng hắn làm, làm nô tài Văn tự bán tự mã ì n trong tay, là hắn phải chết không nghi ngờ. Hiểu được, hiểu được, ba đều quen như vậy, ngươi còn chưa tin chúng ta không thành. h chú phải chết Hiểu hiểu chưa đều được được, đều tại tay, ta ca ra ba vậy, là m lục cười gần nói trong mắt lại hiện lên một tia r i ả o hòa quang mà nơi xa uống rượu trần ngũ nhìn như uống vào dư quang cũng đang nói g chừng chu viễn bọn hắn thật không nghĩ qua đi xa tha hương dù sao mặt này trước không phải liền là cái cực tốt dê thế tội sao nô b ộ c nịch g h phản chủ ra như thế gan to bằng trời chịu tội đều đủ chu viễn chết mấy chục về đám ba người ăn không sai bị lắm t i ệ n tay vừa sở sau đó cơ lấy gậy gỗ đòn đao hướng về chu trường hà gian phòng sờ soạn Chính đang say ngủ, chu í n đang ngủ h h say c Minh Hồ đ ộ trường nhiên bừng tỉnh, sợ nhìn về phía cổng, sau đó vội vàng phía Chu vội t sợ sau về đó đem hà lập â y tỉnh.、Chu、trường đột nớt thanh rất rất tại Trường thai, thể màng màng chính còn muốn hỏi, đột nhiên bị chu Minh hồ che miệng lại. bên ngoài có người.、Chu、minh、hồ、non thanh âm rất nhỏ rất nghẹ, nếu không phải dán tại chu trường hà bên thai, hắn nghẹ không được. Chu Trường Chu Hà hỏi, Chu Hồ che Chu Hồ phải Chu Hà Chu Hà Cá ca, có có đều được. mơ mơ âm lại. bị l tức bị dọa đến thanh t ỉ n h hắn nhưng là biết chu minh hồ chính là thiên sư mặc dù bây giờ còn rất nhỏ yếu nhưng nói không chừng cũng có cái gì thủ đoạn đặc thù suy nghĩ của hắn phi tóc xoay tròn sau đó rón rén đem cửa sổ mở ra xuân hạ giao tê mặc dù thời tiết tấm nghi nhưng đêm khuya vẫn như cũ có chút thấu xương rét lạnh gió lạnh thổi vào xuyên qua cái kia thật mỏng quần áo khiến cho chu trường hà không khỏi dùng mình một cái nhưng bây giờ cái nào quan tâm được nhiều như vậy hắn vội vàng đem chăn mềm làm cho lộn xộn liền y phục cũng không mặc liền ôm chu minh hồ sau đó trốn đến dưới giường nắm lên một đồ vật nhỏ đ ỗ n g nhiên đánh tới hướng cửa sổ phát ra tiếng vang to lớn dưới giường hắn ôm chặt lấy chu minh hồ giống như trong khốn cảnh thú nhỏ đang sợ run lầy bẫy không dám phát ra một chút xíu tiếng vang chu viễn ba người nghe được trong phòng phát ra tới to lớn tiếng vang, đột nhiên sắc mặt t r ầ n n g ũ một c ư ớ c đem cửa phòng đ ỗ n g nhiên đá văng chỉ nghe thấy cái tia trung nhỏ thanh â m trong phòng điên c u ồ n g quanh quần mã lục tiến lên một tay lấy trung nhỏ lôi xuống sau đó vứt trên mặt đất chửi rủa nói hoắt con để phòng ngươi đây xa tử không ngừng có hàn phong từ cửa sổ thổi tới khiến cho ba người cũng không khỏi địa tỉnh táo thêm một chút mà dưới giường chu trường hà hai người tức thì bị cong đến run lầy bầy chu minh hổ nho nhỏ hai cánh tay nắm c h ắ t chu trường hà cánh tay chu trường hà cảm nhận được ba người đi vào phòng lập tức đại khí không dám thở một cái ôm thật chặt chu minh hổ không dám nhìn ra phía ngoài chu viễn tiến lên sờ soạn một cái ổ chăn càng là nhìn thấy giường bên cạnh thả quần áo nói trong chăn còn có dư ôn hai con non hẳn là còn không có trốn xa cái kia còn nói cái rắm mau đuổi theo a mã lục g i ậ n mắng một tiếng sau đó bước nhanh đi đến trước cửa sổ hướng ra ngoài nhìn chung quanh chung quanh mấy nhà môn viện đều cao cực kỳ hai con non tuyệt đối là không đi vào chỉ cần tại trong ngõ hẻm hào hào lục xoát một lần nhất định có thể bắt được hai người bọn hắn chu viễn lơ đãng quất mở chu trường hà giá sách lại không thấy được ngày thường để ở chỗ này túi tiền lập tức có chút thất vọng mấy người tùy ý địa trong phòng tìm một vòng lục tung mã lục túi đầu liếp nhìn cầm giường nhưng vốn là trong đêm tối tối như m ư n g lại thêm chu trường hà hai người nút ở chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một m à u không cam lòng còn dùng tay dò xét một thanh vẫn là cái gì đều chưa bắt được đi vòng quanh chung quanh đây mấy con phố thật tốt tìm mã lục gầm nhẹ nói chợt ba người liền rời đi phòng chu trường hà toàn thân run dậy mấy cái tay kia cách hắn chỉ có xa một thước hắn thậm chí đều cảm nhận được cánh tay vung ra đến kình phong uy lực hai đứa bé có do dù là cảm giác bên ngoài không có động tĩnh bọn hắn vẫn là không dám đi、ra. không biết đi qua bao lâu có lẽ là một cái trước mắt có lẽ là một khắc chu minh hồ đẩy một cái chu trường hà ca ca t a cảm giác không thấy bọn hắn chu trường hà lúc này mới rón d é n điệu bò lên đi ra sống sót sau hai nạn gắt gao ôm lấy chu minh hồ vội vàng đem quần áo mặc trên người sau đó chu trường hà từ một cái tiểu cách gian cầm ra một túi tiền liền lôi kéo chu minh hồ hướng ra phía ngoài chạy tới nhưng ngay tại đạp ra khỏi cửa phòng m é m mắt hắn ngừng ngay tại chỗ hiện tại là đêm h á t phong cao ban đêm toàn bộ thanh thủy huyện thành đều là yên tĩnh trên đường phố không có mưa hay tuy tiện một chút xíu động tĩnh đều có thể truyền đến rất xa nếu là bị phát hiện hai người bọn họ hải tử còn có thể chạy qua chu viễn bọn hắn sao với lại cái này đêm hôm khuyết khát bọn hắn lại có thể chạy đến đâu đi coi như sát vách liền là lâm c h ủ bộ phụ đệ như thế đêm hôm khuyết khát liền xem như đi gõ cửa cũng gõ bất tỉnh thậm chí còn có thể dẫn tới chu viễn ba người chu trường hà nhìn về phía trong phòng t r ậ n dứt khoát địa lôi kéo chu minh hồ tiến vào chu viễn gian phòng nhìn xem cái kia tản mát tạp nhạc ngon rượu thịt chu trường hà trong lòng vô cùng phẫn nộ ngày thường mình đối chu viễn thế nhưng là vô cùng tốt dạng này đều lấp hiện tại thế mà cùng ngoại nhân muốn sát chủ mưu tài chu minh hồ nhìn qua những cái kia tản ra mùi hương thịt m ả n h không khỏi nuốt một ngụm nước bọn nhưng lại không hề nói gì chu trường hà cẩn thận từng ly từng tí mang theo chu minh hồ trốn đến chu viện dưới giường sợ làm dối loạn cái gì dẫn tới lòng nghi ngờ chờ qua đi nửa canh giờ chu viện ba người mới hùng hùng hổ hổ về tới phòng ngụ nội n ó cái này hai con non còn có thể chạy đi đâu chu viện không cam lòng lại đi đến chu trường hà trong phòng lại nhìn thấy trên giường quần áo biến mất không thấy gì nữa lập tức kịp phản ứng ba người bọn hắn là bị lửa mẹ bọn hắn vừa rồi liền không có rời đi phòng mã lục trần ngũ hai người cũng nghe tiếng đi đến trợ giận mắng một trận ba người lúc này càng là lật khắp phòng tất cả n g õ n g á c h thật đúng là tìm được chu trường h à tại cái k h á c nơi h ẻ o lánh g i ấ u tiền mới chút tiền ấy cũng không cảm thấy ngại đương ra làm chủ thật sự là cưới chết người mã lục nắm lấy mấy lượng bạc mắng lại là đem bạc nhét vào trong quần áo cuối cùng tìm khắp cả cả phòng ba người bọn hắn cũng mới tìm được mười mấy lượng hai m ắ t con ngược lại thật thông minh còn đùa bỡn mấy ca mã lục giận quá mạ cười chu viết hỏi vậy bây giờ chúng ta làm sao xử lý còn có thể làm sao xử lý tìm tiếp tìm... b tìm không thấy liền sáng mai trong đêm ra khỏi、thành. đi đầu tây phong trại đi mã lục trách mắng mẹ lại không tiền còn muốn lấy vớt ít tiền tiêu sái tiêu sái cái này mười mấy lượng tiêu sái cái dám chu viễn sắc mặt trở biến lại không nói gì thêm hắn hiện tại không khỏi có chút hối hận vì cái gì mình liền bị mê mẩn tâm trí hiện tại lại để cho bỏ chạy vào rừng làm cướp làm sao ngươi còn muốn lưu lại làm người hầu a mã lục nhìn ra chu viễn không tha cười lạnh nói cái kia hai con non thế nhưng là cùng lâm chủ bộ có gia tỉnh ngươi đây so với chúng ta còn rõ ràng bọn hắn có lẽ không biết ta cùng trần ngũ chẳng lẽ lại còn không biết ngươi sao chu viễn thở dài biết việc đã đến nước này lên phải thuyền giặc cũng chỉ có thể đi đến đen ba người lần nữa ra đi tìm một trận nhưng vẫn là không có tìm tới chu trường hà hai người thân ảnh lúc này mới trở lại chu viện trong phòng đem rượu còn dư lại thịt a n xe bách tốt không thoải mái trời cũng có chút cạnh ba người lúc này mới hướng về cửa thành phương hướng đi đến muốn đổi tại sớm nhất thời điểm ra khỏi thành mà bọn hắn không biết là liền tại bọn hắn thống khoái ăn uống rượu thịt thời điểm cái k i a đen kịt dưới giường có hai cặp ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn muốn đem hình dạng của bọn hắp gắt gao n h i kỹ cửa thành chu bình đứng tại một cái góc lảng lặng chờ lấy cửa thành mở rộng. ở trung b u n h hắn cũng có thật nhiều phổ thông bách tính đang lặng lặng chờ bọn họ đều là huyện thành phụ cận thôn người nhà đông sáng sớm vào thành liền là muốn chiếm cái chỗ ngồi tốt buôn bán rau quả hắn hôm qua liền hướng về huyện thành phương hướng đổi u nhưng dù sao hai địa phương cách mấy chục dặm đường đi đến lúc đã trời tối nốt cửa thành chỉ có thể chờ đợi ngày mai thủ vệ tiểu tốt mở ra môn mà hắn đến huyện thành tự nhiên là không yên lòng chu trường hà hai người cho dù có gia đình ở bên người nhưng dù sao chỉ là hai đứa bé tóm lại là không yên lòng theo mặt trời mới mọc dần dần dâng lên cửa thành chậm rãi mở rộng chu bình theo quần quận đám người hướng vào phía trong đi đến mà mã lục ba người lẫn trong đám người khiến cho chu bình không có nhìn gặp bọn họ chu bình tiến t hành liền dựa theo ký ức hướng về lâm gia đi đến mà mã lục ba người thì là càng chạy càng xa rất nhanh liền vết chân h i ế m ít thứ phương bóng cây cũng r ầ m rạp bắt đầu m ã ca ngươi nói tây phong trại là dạng gì đó a chu viến hỏi mã lục cười nói tây phong trại à thế nhưng là có mấy trăm hào huynh đệ đại sơn trại ngay tại chúng ta thanh thủy huyện tây bắt chỗ phụ cận mấy cái thôn đều muốn cho nó bày đồ cúng thật là không bị phong nhưng tay của hắn lại là mang tại sau lưng cho trần ngũ xử thủ thế vậy chúng ta đi có thể làm cái gì chu ũ n g k ô n g thể m ố n viễn g dưới khó Chúng đương khăn i ổn định thân thể giống giận lại là đại lượng máu tươi từ vết thương tuân ra đầu bị trần ngũ gõ một côn hiện tại giống như muốn nổ tung dưa hấu đầu đau m u ố nước càng gây ngô hắn muốn n h à o tới mã lục hai người nhưng hai mắt càng l ờ mở cuối cùng bỗng nhiên đầu tựa vào trên mặt đất mã lục tiến lên nôn mấy ngụm nước bọn hai người lại không yên tâm bổ mấy đau sau đó liền đem vứt xuống bên cạnh trong rừng lại tinh tế tìm kiếm cuối cùng là từ trên thi thể lật ra mấy lựa bạc hai người nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ đang dùng chu viễn quần áo lau sạch sẽ sau、so、liền nhét vào trong ngực ủy mới muốn đi làm thổ phỉ à thật là một cái ngây thơ đồ đẩn ngay cả mình là ai đều không rõ ràng sau đó hai người liền đem bạc tinh tế chia đều sau đó liền hướng phía thanh thủy huyện thành phương hướng chậm ung dung đi tới chương hai mươi tám cha minh hồ muốn tu luyện phế đi một phen công phu chu bình cuối cùng là tìm tới tự mình tại lâm phủ bên cạnh mướn phòng ở trên mặt lộ ra nét mừng trường hà minh hồ ta tới nhưng nhìn qua cửa lớn đã mở ra nhưng không có chuyển đến bất kỳ đáp lại nào chu bình lập tức sắc mặt đại biến trong lòng bắt đầu sinh cảm giác k h ô n g ổn hắn vội vàng xông vào trong phòng lo lắng tại mấy cái gian phòng bên trong tìm kiếm trường hà ngươi ở đâu minh hồ cha tới các ngươi ở đâu a mà tại chu v i ệ n dưới giường chu trường hà hai người sớm cũng bởi vì một đêm lo lắng hai hùng mệt m ỏ i đi ngủ ngủ say chu trường hà mơ h ồ nghe được có người đang hô hoán mình mơ mơ màng màng tỉnh lại liền nghe chu bình tiếng la lập tức mừng rỡ như điên địa hô to thúc phụ chúng ta tại cái này chu bình lúc đầu đã tuyệt vọng đột nhiên nghe được chu trường hà hư nhược tiếng la lập tức vui đến phát khóc hướng về cái hướng kia chạy đi đẩy khai môn chính là gây mũi rượu thị hương vị đập vào mắt nhìn lại một mảnh lán t ạ n chu bình nhìn thấy từ dưới giường leo ra hai bóng người trong n h mắt lệ nóng doanh trọng tiến lên đem chu trường hà hai người chăm chú ôm vào trong、lực. là ta tới chậm để cho các ngươi chịu khổ cha ta đói chu minh hồ non nớt thanh âm chuyển đến còn kèm theo một tiếng nhỏ bé lộc cầu câm thanh cha cái này dẫn ngươi đi ăn cái gì chu bình đau lòng nuốt ve chu minh hồ đầu nắm hai người hướng về bên ngoài đi đến đầu đường một chỗ bánh nướng bảy chu bình nhìn qua chu minh hồ ăn như hồ đói cực kỳ đau lòng mình không có ở trong khoảng thời gian này hai người bọn hắn lại thụ nhiều thiếu khổ a trường hà đến tuột cùng chuyện gì xảy ra chu trường hà nuốt xuống một ngụ m bánh nướng sau đó đem sự tình một năm một mươi nói ra thật sự là ăn cây táo rảo cây sung cầu vật chu b ì n h nghe xong giận mắng một tiếng trong lòng giận không kèm được cái kia chu viễn cũng là tự mình ngôi lão nhân tại nhà cũ bên trong còn rất tốt trung thực b ả n phận không nghĩ tới đến huyện thành đến thế mà cấu kết ngoại nhân làm nỗ nghịch chủ tử giết người cấp của sự t ì n h cái kia hai đồng bọn ngươi có thể nhớ chất nhi mặc dù sợ hãi lại là dưới giường nhìn cẩn thận liền xem như bọn hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra được chu trường hà kiên nghị nói ra trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ngày sau nếu là chu viễn ba người rơi vào trên tay của ta nhất định phải để bọn hắn đau đến không muốn sống sống không bằng chết đợi chút nữa theo ta cùng nhau đi tìm lâm chủ bộ có thể cho bọn hắn trước xác định cái kia thân phận của hai người cho dù tốt sinh định đ o ạ n chu bình chậm rãi nói ra hết thẻ đều nghe thuốc phụ chu trường hà nhẹ gật đầu đứng thuốc phụ chất nhi còn không biết trong nhà hiện tại như thế nào đại gia phụ thân bọn hắn có thể vẫn mạnh khỏe tại một tháng trước lưu gia cả nhà bốn mươi chín khẩu bị ba nhà chúng ta liên thủ đồ chu trường hà đột nhiên run lên c h ậ t lại khôi phục bình tĩnh lưu gia diệt vong từ tiết lộ phong thanh bắt đầu liền đã là nhất định nếu là tự mình không có thuốc phụ tồn tại tất nhiên cũng khó thoát cái này vật rủi trật, chu trường hà nghĩ tới điều gì thần sắc ngưng trọng hỏi cái kia lưu gia tiên gia công pháp là rơi xuống vương tôn hai nhà sao vẫn là không tìm được chu bình chậm rãi lắc đầu không tìm được nhưng ta lưu lại mấy quyển sửa đổi công pháp tại cái kia để vương tôn hai nhà chiếm đi lưu gia công pháp tu hành đến tột cùng ở đâu vô luận là chu bình vẫn là tôn vương hai nhà đều không có tìm được tựa như là biến mất có thể là bị người cầm đi cũng có thể là là bị n ấ p ở chỗ nào chu trường hà nghe được vương tôn hai nhà không có đạt được công pháp lập tức thở dài một hơi tự mình mặc dù nhân khẩu hiếm ít nhưng tốt xấu có thuốc phụ dạng này tiên sư tại càng có tiên gia công pháp chuyển thừa cùng minh hộ vị này linh tính tự tại tương lai tất nhiên sẽ q u thời cái kia bốn gia năm đó biết rõ chu gia có công pháp tu hành vì sao không yêu cầu còn không phải bọn hắn biết chu bình sẽ không cho coi như cho bọn hắn cũng không dám tu luyện sợ chu bình làm cái gì ở bên trong tay chân thậm chí thanh thủy huyện tất cả trở lại quê hương khải linh cảnh tu sĩ đều đem công pháp giấu kín vô cùng coi như tự mình t ộ c nhân không có người có tư chất tu hành cũng không muốn chuyển cho người khác không gì khác vẫn là vì tài nguyên thanh thủy huyện tài nguyên dù sao cũng có hạn mỗi sinh ra một vị khải linh cảnh tu sĩ liền mang ý nghĩa một cái mới gia tộc c u ộ thời đừng nhìn hiện tại thanh thủy huyện tám thôn quê hơn trăm trong thôn khải linh cảnh tu sĩ thành lập gia tộc chỉ có hơn mười cái nếu là công pháp l o ạ n truyền theo thời gian trôi qua sớm muộn cũng sẽ đem chọn cái tám thôn quê hơn trăm thôn chiếm hết phân sạch sẽ dù sao khải linh cảnh tu hành cơ h ộ i là không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói chỉ cần có tư chất có dẫn khí pháp liền xem như kém nhất tư chất cũng chỉ cần hơn m ộ ư ơ i năm liền có thể tu hành đến khải linh cảnh định phong nguyên nhân chính là như thế những gia tộc kia tự nhiên là đem công pháp coi là bảo vật tuyệt sẽ không dễ dàng truyền thụ liền ngay cả c h u bình b ã i nhập thanh vân môn cũng chỉ là tu hành cấp thấp nhất dẫn khí pháp hay là tại cách tông lúc tốn hao nhiều năm công hiến mới đổi một phần không tầm thường dẫn khí pháp chuẩn bị đem làm ra truyền chi pháp há lại sẽ đem tùy ý truyền cho người bên ngoài hiện tại vương tôn hai nhà đều có người luyện ta lưu lại công pháp thậm chí có người chết bất đắc kỳ t ử mà chết chu bình cười nói hắn lưu cho vương tôn hai nhà tự nhiên là hàng thật giá thật dẫn khí pháp nhưng là từ một chút thiên địa khí thu thập pháp bên trong đoạn lấy ra liền có một cái tôn ra người toàn thân nóng hổi chết bất đắc kỳ t ử mà chết đó chính là dẫn trí dương chi khí nhập thể cuối cùng ngũ tạng lục phủ sống sờ sờ bị mặt trời chi khí đốt làm trí dương chi khí liền xem như luyện khí tu sĩ cũng không dám tùy tiện rất tụ chớ nói chi là phạm nhân rồi chu bình cũng chỉ là biết được hắn thu thập pháp nhưng xưa nay không dám nếm thử cái kia tôn ra người đã có thể dẫn tụ trí dương chi khí vậy nói do hắn xác thực có tư chất nhưng hắn vô tri gan lớn cuối cùng rơi vào cái chết bất đắc kỳ từ hạ tràng gặp hai người đều ăn uống no đủ chu bình liền đứng dậy nói ra đi chúng ta đi tìm lầm chủ bộ đem ba cái kia cậu vật bắt tới lại đột nhiên có một cái tay nhỏ bắt lấy hắn nghiêng đầu nhìn lại chính là chu minh hồ cha minh hồ muốn tu luyện ngươi dạy minh hồ có được hay không chu minh hồ hồn nhiên ngây thơ nhìn qua chu bình chu bình xác thực run sợ trong lòng bắt đầu sinh n y náy Minh hồ tuổi Hồ t á chương dù s a hai mươi chín tình nghĩa hai tiêu coi như muốn chính thức dạy bảo chu minh hồ tu hành cũng không thể nào là tại trong huyện thành dù sao trong huyện thành tiên sư đông đảo đối với linh khí ba động chính là cực kỳ bén ngạnh liền xem như có tu sĩ tu hành cũng phần lớn đều là hiểu rõ tồn tại nếu là tùy tiện xuất hiện một đạo xa lạ khí thức tự nhiên sẽ dẫn tới người khác chú ý rước lấy phiền thoái không cần thiết chu bình mang theo hai người xuất hiện tại lâm phủ lâm nhược hà đều còn chưa có đi nha môn liền nghe hạ nhân nói chu bình tới lập tức mừng rỡ đi ra ngoài nên đón bình đệ à ngươi tới bãi phòng cũng không nói cho ta biết trước một tiếng đây cũng là ngươi không đúng à. lâm nhược hà cười nói từ khi chu bình đem lâm chiêu hòa cứu tốt khiến cho lâm ra một nhà lão niềm vui nhỏ coi như nhiều năm qua đi phần tình nghĩa này cũng không có tán đi nhiều thiếu nhưng chu bình cũng biết tại tự mình cũng không đủ thực lực trước đó phần tình nghĩa này vẫn là ít dùng cho thỏa đáng dù sao hai nhà thế lực không ngang nhau tình nghĩa liền sẽ chỉ bị tiêu hao nếu là chu gia thế lớn cái kia phần tình nghĩa này sẽ chỉ càng dùng càng nhiều mặc dù nói mình là cái khải linh cảnh tu sĩ có cường đại võ lực nhưng đối mặt lâm nhược hà lúc cũng vẫn là muốn thấp eo cúi đầu không khác hay là bởi vì hắn đứng sau l ư n g chính là triệu quốc triều đình mà khải linh cảnh tu sĩ vô luận là từ địa vị vẫn là thực lực mà nói kỳ thật cùng giang hồ võ phu không kém bao nhiêu cũng không có chân chính thoát ly phản tục tự nhiên là phải bị triều đình quản chế cũng chỉ có đạt tới luyện khí cảnh trở lên triều đình mới có thể bổ nhiệm làm tiên tộc tọa chấn một phương một chỗ cất cứ tự lập nguyên nhân chính là như thế triều đình cũng cực thiếu sẽ tại ngoại sáng tiền nhiệm dùng tu sĩ làm quan lại đã là bởi vì tu sĩ thưa thất d u y ê n cớ cũng là vì dự phòng cấp thấp tu sĩ làm ác một phương nhân tộc mà phạm nhân làm quan liền muốn tốt khống chế nhiều lắm phạm sai lầm tùy ý sát phạt c ư ớ p đoạt liền tốt cái này tạo thành đặc thù cục diện triều đình trông coi phạm nhân quan lại mà phạm nhân quan lại trị ngự cương vực cũng quản chế cảnh nội tu hành gia tộc địa chủ nhà giàu cùng vô số lê dân đây không phải lo lắng trong nhà hài nhi an nguy mới sáng sớm chạy đến mà chu bình áy náy cười nói lâm nhược hà cũng không có quá để ý mà là dẫn ba người đến trong phòng đi nghe xong chu bình kể ra tối hôm qua trước sau nguyên do lúc lâm nhược hà lập tức đứng dậy nổi giận mắng trong h u y ề n thành lại còn có tặc phỉ dám làm như thế gan to bằng trời sự tình càng l à tại dưới mí mắt ta bình đệ ngươi yên tâm ngươi là ta lâm ra ân nhân cứu mạng chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn nói xong lâm nhược hà lấy tay che mặt tạm đạm giới lệ bình đệ năm đó cứu ta mà chiêu hỏa cái này mới bảo vệ được ta lâm ra hư hỏa mà bây giờ đang ở tường ngăn bên ngoài suýt nữa liền có đại sự xảy ra huynh trưởng ta hổ thẹn a chu bình nhìn xem lâm nhược hà che mặt giới lệ tựa như chân tình chân ý đ ấ y lòng lại là tối chìm xuống dưới lâm nhược hà cái kia lời nói kỳ thật liền là nói đem ngày xưa t ì n h nghĩa làm giao dịch đem đổi lấy lần này báo đáp sau này coi như hai nhà còn có liên lạc cũng sẽ không giống như lúc trước như vậy muốn tốt đây hết thể hay là bởi vì chu gia thế nhỏ đã không có quyền cũng không có thế cũng là nhìn ra lâm nhược hà là người tự cho mình thanh cao thư tình giả ý khó trách sẽ bị huyện thừa vô căn cứ khó trách nội thành những tu sĩ kia không muốn cứu con của h ắ n chu bình khẩn thiết nói ra chính là ba người kia ác độc hiệp ác từ cùng huynh trưởng không quan hệ bình đệ lâm nhược hà hô khoe mắt phảng phất muốn gạt ra nước mắt đến ta đây sẽ gọi người đến đem ba người kia đem ra công lý đà t ạ huynh trưởng chu bình cảm kích nói lâm n h ư ợ c hà trầm rãi nói ra hiện tại thời điểm còn sớm không bằng liền trong nhà làm khách ta cực kỳ khoản đãi một cái c hắn ậ h đột nhiên quay đầu nhìn về phía chu trường hà bình đệ đây là ngươi chất nhi a cùng nhà ta chiêu hòa ngược lại là chơi đến rất tới dùng tay vuốt ve chu trường hà đầu vui mừng nói đến huyện thành lâu như vậy ngược lại là ta cái này làm bá bá không tốt một mực công sự bận rộn không có thời gian đi xem một chút mấy ngày nữa liền là thi huyện đến lúc đó cùng nhà ta chiêu hòa cùng nhau đi thi a đ à t ạ huynh trưởng chu bình chắp tay nói hắn biết chuyện ấy qua đi cùng lâm ra tình nghĩa liền triệt để không có lâm n h ư ợ c hà sở dĩ hiện tại nhấc lên chu trường hà liền là ở trong tối nói tất cho hắn một cái đồng sinh thân phận nhưng đồng sinh thân phận đối với chu ra tới nói cũng là không hề có tác dụng đó a đem tiện tay liền bố thi xuống đồ vật đến đ ổ i ân cứu mạng thật không hổ là lâm đại nhân chu bình trong lòng cười lạnh mặt ngoài nhưng như cũ nét mặt tươi cười thường mở lúc đầu hắn là muốn ở gia tộc nguy vong thời điểm lại t ê u hao cái này một phần nhân tình nhưng chu viên ba người trà trộn trong biển người c ũ nhưng g c ỉ c nếu là không u năng thủ lưỡi đao cựu nhân chu bình lựa giận trong lòng khó tiêu trường hà trong lòng hai người sợ hãi khó bình á theo nha dịch hướng chu trường hà hỏi thăm mã lục trần ngũ ba người tướng mạo tính danh chỉ là qua mấy canh giờ liền có manh mối dù sao mã lục trần ngũ hai người chính là láng giềng ở giữa vô lại du côn nha môn tự nhiên sớm đã có nghe thấy hồi bẩm đại nhân sáng nay cửa thành sơ khai lúc trần ngũ ba người liền đi ra khỏi thành chu bình tại một bên nghe lập tức ảo não mình sáng nay vào thành lại cùng muốn giết hại trường hà minh hồ tặc nhân gặp t h á n g qua thằng đến một canh giờ mã lục trần ngũ hai người một lần nữa trở về thành không thấy chu viễn thân ảnh hiện tại hai người đang tại trần gia sòng bạc bên trong vui bừa bọn hắn h ô m nay tiền tài không ít có thể hoài nghi chu viễn là bị hai người giết mệnh bạc của tuần kiểm t i tiểu quan lại một năm một mươi nói tuần kiểm t i phụ trách trong huyện trị an tự nhiên tin tức rất linh thông muốn hay không hiện tại đem hai người truy nã quy án lâm n h ư ợ c hà nghĩa chính n ô n từ nói há có thể dung nhẫn như thế c u ầ n đồ tung hành còn không mau nhanh chóng đem hai người trộm tới đánh vào đại lao chờ đợi xử lý lập tức mấy cái bộ khoái hướng về trần g i a sòng bạc đánh tới dẫn tới bách tính hiếu kỳ n h ì n quanh mã lục hai người còn tại bàn đánh bài bên trên gào to hô to thật vất vả thắng một bút cao hứng bừng bừng sau một khắc liền bị bắt nhanh gắt gao đặt tại trên mặt bàn trong đại lao đại nhân ta là oan buộc a mã lục kêu cha gọi mẹ hô to đừng muốn rào biện chu viễn thế nhưng là các ngươi mưu hại chu ra tiền tài thế nhưng là các ngươi c ư p đi tạo lại quát lớn mã lục một thanh nước mũi một thanh nước mắt đại nhân cái k i a chu viễn thật là cùng chúng ta một khối ra khỏi thành nhưng chúng ta đi đến mã ra sườn núi liền tách ra à chúng ta như thế nào liền giết người hắn biết chỉ cần ấn định mình không có giết người cái k i a đơn giản liền là trộm cướp tội danh nhiều lắm là liền là lần lượt mấy mười đại tâm đóng lại một hồi liền tốt như là đụng phải đại s á năm tháng lập tức lại thả ra tạo lại cười lạnh một tiếng bọn hắn xác thực không có chứng cứ chứng minh mã lục hai người rét chu viễn nhưng chủ bộ muốn hai người này chết liền xem như trộm cướp tội danh cũng đủ rồi không cần dùng nhiều như vậy còn c o n t h ẳ n g thẳng ừ liền là các ngươi những n à y d ù côn vô lại không muốn phát triển trộm cực thành tính mới đưa ta thanh thủy huyện quấy đến như thế t r ư ơ n g khí mù mịt dù sao đánh bằng roi cũng là có kỹ xảo môn đạo nếu là nhẹ lấy đánh coi như mấy trăm đánh vậy cũng đơn giản liền là hoạt động một chút gân cốt nếu là cứng ngắc lấy đánh liền xem như mười đại tấm cũng có thể muốn tính mệnh người tới cho một mình ta đánh ba mười đại tấm sau một khắc liền có mấy cái ngục tốt tiền đến cỡ ép đem hai người ép đến trên thế mã lục vốn đang thần sắc tự nhiên lại tại nghiêm tử đập xuống về sau lập tức diện mục và mèo phát ra thê thảm c h u lên a cái kia cái mông đã ra chóc t h ị t bong quần áo trong nháy mắt bị máu tơi ư nhuộm thành á m hồng sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm nhân c a o mã đại trần ngũ tức thì bị dọa đến trắng bệnh đâu còn có hung thần ác sát uy thế mà tại lao ngoài phòng lâm nhược hà cùng chu bình mấy người l ặ n g lặng nhìn qua chu minh hồ tức thì bị dọa đến nút ở chu bình trong ngực mỗi nghe thấy trầm m u ộ n đập tâm thanh cùng tiếng k ê u thảm thiết thân thể của hắn cũng không khỏi địa run dày chu trường hà mặc dù cũng sợ hãi nhưng vẫn là hai mắt gắt gao nhìn qua trên mặt hiện ra tàn nhận thông khoái thân sắc lâm nhược hà dư quang tung bay nhìn qua chu trường hà cùng chu minh hồ phản ứng cuối cùng rơi vào chu bình trên mặt coi như chu trường hà tính tình tàn nhẫn là cái ngoan nhân người kế tục nhưng thì tính sao trên cái thế giới này cũng không phải ai hung ác liền hữu dụng mà là muốn đủ cường đại cường đại đến tất cả mọi người đều e ngại chu bình l ặ n g lặng nhìn qua hắn mặc dù không thị xác nhưng tu đạo mười năm trở về nhà năm năm trong đó đã trải qua đủ loại sự cố đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy huyết tinh mà ảnh hưởng cuối cùng chẳng qua là thứ mười bảy đánh gậy thời điểm mã lục liền chịu không nổi một mệnh ô hô mà trần ngũ mặc dù thân thể cường tráng cũng chẳng q sau c h ố n đó n thứ liền tìm cái lý do hướng lâm nhược hà cáo tử quan phủ nha môn cũng không phải bọn hắn thích hợp đợi địa phương nhìn qua chu bình ba người bóng lưng rời đi lâm nhược hà cũng một chút xíu thu hồi tiêu dùng thẩm nghĩ trong lòng cái này chu bình ngược lại cũng không phải cái nghe không hiểu lời nói người ngu coi như trong h h ứ c t nháy mắt chính là ba ngày trôi qua chu bình lôi kéo chu minh hồ tại một chỗ quán trà nghỉ ngơi mà nơi xa chính là huyện nha môn giờ phút này huyện nha môn cũng là đề phòng xâm nghiêm bốn phía đều bị nha dịch vây kín bên ngoài bị vô số dân chúng thấp cổ bé họng vây chật như nêm c ố i từng cái nểnh đầu chờ mong ngưỡng vọng thi huyện chính là người đọc sách khảo thủ công danh đạo môn hạng thứ nhất chỉ có thông qua thi huyện thu được đồng sinh thân phận mới có tư cách tham gia phía sau khảo thí đối với rất nhiều cung cấp nuôi dưỡng hải từ đọc sách nhà cùng khổ tới nói đồng sinh cũng đã là cực tốt dù sao đồng sinh cũng là một cái bị triều đình công nhận người đọc sách thân phận thậm chí tại một chút xa xôi nông thôn liền ngay cả tư t h ụ vỡ lòng phu tử cũng bất quá là cái lao đồng sinh thôi mà thi huyện về sau chính là thi phủ cùng thi viện cũng chỉ có ba thử toàn、qua. mới có tại h thu được tú tài công danh, đi bộ phận thuế má, có đặc quyền nhất định. Mà qua thi viện chính là thi hương, chỉ phải qua liền là cử nhân. ể tú tài t quyền qua qua được đi đặc công có cử Mà là là miễn viện liền má, bộ rất nhiều trong huyện n h à ngoại trừ vị kia huyện thái gia nhất định phải là tiến sĩ xuất thân còn lại tất cả quan lại đều có thể từ địa phương cử nhân tới đảm nhiệm t h ư ợ n h ư là lâm chủ bộ cũng bất qua là cái lão cử nhân thôi nhưng chính là cái này từng đạo cánh cửa liền ngăn cản thiên hạ tuyệt đại đa số người đọc sách trong đó cho dù là có thể trở thành tú tài cái kia cũng đều là ngàn dặm c h ọ một chớ nói chi là cử nhân tiến sĩ liền như bây giờ cái này nho nhỏ thi h u ệ n cuối cùng có thể để danh bất quá là là giải rác hơn m ộ ư ơ i người đây là thanh thủy huyện học tử có hơn hai người nguyên nhân bất quá chu bình cũng không lo lắng chu trường hà sẽ thi rớt cái này tự nhiên không phải đối chu trường hà học vấn lòng tin mà là bởi vì lâm nhược hà lời hứa tiểu tiểu đồng sinh đã không có quyền cũng vô lợi đơn giản liền là cái tên tuổi lâm nhược hà tự nhiên là tiện tay liền có thể làm được đây cũng là quan lại ở g i bao n che cho nhau khiến cho quan lại nhà hài tử cơ hồ đều là đồng sinh trong đó người nổi bật thậm chí là tú tài cử nhân cái nào sợ con của bọn hắn là cái túi rượu thùng cơm phế vật cũng là muốn lăn lộn cái công danh mang theo bởi vì chỉ có như vậy mới phải kế thừa vị trí của bọn hắn mà chu trường hà hiện tại cũng là trong đó đã đến lợi người tự nhiên là cùng quang đồng trần chu bình nhìn qua bên ngoài b i ể n người m á h liệt vô số người kích động chờ đợi chỉ có thể khẽ lắc đầu cuối cùng này lại có bao nhiêu người hy vọng thất bại chỉ có thể cả một đời trong đất kiếm ăn hàng năm theo một phần trăm tỷ lệ để dành cũng chỉ có thỏa mãn những cái kia quan lại d ò n roi về sau còn có các phương địa chủ nhà giàu các loại cuối cùng mới có thể là phổ thông bách tính hải tử nói cách khác hải tử bình thường muốn thi đồng sinh nhất định phải phá lệ ư u dị nếu không đều là rất khó thành công đương nhiên cũng chỉ có tại thi h u y ệ n thi phủ mới sẽ như thế tùy ý làm vậy dù sao đồng sinh chỉ là cái tên chỉ là cái tư cách mà tới được thi viện những này quan lại cũng không dám làm như vậy bởi vì tú tài đã là có đặc quyền nhất định không cần giao thuế gặp quan không b ái càng là có thể miễn trừ mình cùng hai cái thân nhân lao dịch nếu là bọn họ dám ở tú tài khảo thí bên trên làm điều phi pháp triều đình kia tự nhiên sẽ quét sạch hết thảy cha còn phải đợi bao lâu a chu minh h ỏ i chu bình vớt ve chu minh hồ đầu ôn nu nói ra nhanh, nhanh chỉ cần chu trường hà thi xong thi huyện chu bình liền sẽ mang lấy bọn hắn về bạch khê thôn chu trường hà cho dù là có tư cách thi thi p h ụ to lớn xác suất cũng là qua không được cái kia lưu minh thi nhiều năm như vậy không phải cũng là không có qua thi p h ụ mà bây giờ chu trường hà tuổi tắc cũng còn nhỏ chu bình cũng không yên lòng lúc nào đi xa xôi p h ụ thành đọc sách không bằng trước hết mời cái tư thuộc tiên sinh trong nhà học tập còn có thể thuận tiện dạy một chút chu minh hồ cùng tuần dài suối hai người chu bình cũng không có nghĩ tới chu trường hà thi đến công danh chỉ là hy vọng hậu nhân có thể học chữ dù sao mình có thể sau khi tăng lên duệ thi tư chỉ cần ổn định phát triển sớm tối tự mình sẽ trở thành tiên tộc cái nào cần gì công danh lập nhà đi ra đi ra đột nhiên phía dưới chuyển đến ồn ào tiếng động lớn gây tiếng hò hét vô số người hướng về huyện nha môn phóng đi tôn nhi ta thế nào không có đi ra a có lao hán mở mịt nhìn qua bị biển người chen lấn ngã trái ngã phải một cái nhà nông hán tử đứng tại chỗ cao hô to vũ nhi tra tại cái này mà nơi xa một cái thiếu niên chất phát nghe được tiếng la sau đó cao hưng phóng tới cái k i a nhà nông hán tử còn a thì thế nào a có lao phụ nhân cầm quạt hương bù cẩn thận từng ly từng tí hướng phía một thanh niên thư sinh quạt gió lại bị thư sinh kia bực bội địa l y ra đừng quạt thi rớt lao phụ nhân lập tức giống như ngũ lôi oanh đỉnh cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ người bên cạnh đều càng tới thương tiếc ánh mắt nhiều năm gian khổ cung cấp nuôi dưỡng cuối cùng nhưng vẫn là thi rớt ở trong đó lại có bao nhiêu thiếu máu cùng nước mắt thật lâu lão phụ nhân mới bình phục trong lòng b ì thường nhìn hướng con của mình bờ môi nhúc nhích cuối cùng lại nói không nên lời nữa chứ còn a thi rớt sang năm thi lại nhà ta nấu người yêu nhất uống súc nấm mau cùng ta về nhà a Dương dương t một cái là tiêu sái tản mạn công tử ca một cái khác thì nhìn xem như cái chầm mặc ít nói láo giả trường hà hiện tại đều đã thi xong muốn hay không cùng ta cùng nhau đi chơi sẽ lâm chiêu hòa hỏi dù sao đồng sinh là chạy không thoát đi chơi một hồi mà chiêu hòa ta thì k cũng, cũng chính à bởi vì đủ loại nguyên nhân chu trường hà liền không còn có theo lâm chiêu hòa cùng nhau đi qua vậy được rồi lâm chiêu hòa thân sắp tiếp hận nói sau đó liền dẫn lâm ra hạ nhân quay người rời đi sắc mặt đột nhiên biến hóa thật sự là nông thôn lớp người quê mùa chu trường, một một trường, trường, trường hà quay đầu liền nhìn thấy chu bình mang theo minh hồ đi tới cung kính nói thúc phụ chu bình khẽ gật đầu nhìn qua lâm chiêu cùng bóng lương rời đi mới hắn tại trong trà lâu mặc dù không thấy rõ ràng nhưng cũng biết tiểu tử kia còn lâu mới có được nhìn lên đến như vậy hiền lành thật đúng là hổ phụ không khuyển tử a thúc phụ chiêu hỏa ca thế nào chu trường hà nghi hoặc hỏi không có gì ngày sau cùng hắn ở chung lúc phòng bị chút luôn lô u n tốt chu bình nói ra thi huyện kết quả cần phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài ba ngày nhưng chiêu hỏa ca đã đem đồng sinh phủ bài cho ta chu trường hà nói xong từ trong cửa tay áo cẩn thận lộ ra một vật một góc sau đó lại lấp trở về dù là quan lại tử đệ thi đậu đồng sinh đã là ngầm hiểu lẫn nhau bí mật nhưng vẫn là thiếu trước mặt người khác khoe khoang dễ dàng dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng cái kia có lòng tin qua thi phủ sao chu trường hà lắc đầu hắn tự biết trình độ của chính mình còn còn thiếu rất nhiều chu bình gật gật đầu theo sau nói ra vậy chúng ta về nhà đi trở về cho các ngươi mời cái tiên sinh ở nhà đi học cho giỏi hắn rời đi bạch khê thôn cũng có đã vài ngày tuy nói vương tôn hai nhà đại khái xuất không dám làm cái gì nhưng tóm lại là có chút bất an tâm nghĩ đến mình cái kia vừa xuất thế hài tử đến bây giờ còn không có có từng gặp mặt hắn đi chúng ta về nhà thôi hay về nhà rồi chu minh hồ lập tức cao hứng nhảy lên đến những ngày này hắn không biết thì tầm h bao nhiêu lần muốn tìm mẫu thân minh hổ cha còn nói cho ngươi một sự kiện ngươi làm anh về sau có thể phải thật tốt bảo hộ đệ đệ a tốt hay ta là ca ca ta về sau nhất định bảo vệ tốt đệ đệ chương ba mươi mốt lấy l ò n g tôn gia đại viện tôn gia tộc trưởng ngồi ở chủ vị mà tại ngồi phía dưới chính là một đám tôn gia tộc người còn có vương gia tộc trưởng nhưng bọn hắn từng cái lại c h o mày nhìn lấy nằm trên đất một người rõ ràng ngày chính ấ m người kêu lại m ặ c thật d à y áo đông ngồi dưới ánh mặt trời vẫn như cũ run lầy bầy toàn thân lông tơ dựng đứng tựa như như rơi băng lên bên trong tộc trưởng cái này tiên pháp ta không luyện lại luyện tiếp ta liền phải chết hàn âm thanh run dày lấy cầu khẩn nói càng là từ trong miệng thốt r a nhàn nhạt bị mang tôn gia tộc trưởng không nói lông m à y lại là nhăn thành chữ xuyên không biết đang suy tư điều gì tộc trưởng theo ta thấy liền là cái này tiên pháp có vấn đề nếu không luyện thế nào liền sẽ xảy ra chuyện có tộc nhân đứng ra quát đã có tộc nhân ban ngày sống sờ sờ nóng đến chết rồi hiện tại a tứ cũng lệnh thành cái dạng này nếu là lại luyện tiếp cũng sẽ xảy ra chuyện a tộc trưởng thật không thể luyện nữa a càng ngày càng nhiều tộc nhân hô to nguyên bản bọn hắn được tiên gia công pháp sau dương dương đại ý tính toán đợi tự mình ra tiên sư không sợ chu m ì n h liền đem chu gia gia nghiệp toàn đ o ạ t lại nhưng bây giờ liền hai cái tộc nhân có tư chất tu hành một cái trước đó vài ngày sống sờ sờ nóng đến chết rồi hiện tại cái này cũng l ạ n h thành d ạ n g này lại luyện tiếp là xảy ra đại sự lao tôn a vẫn là gọi tộc nhân chớ luyện a vương gia tộc trưởng ở một bên lo lắng nói ra cái này tiên gia sự chúng ta dù sao cũng là hoàn toàn không biết gì cả cũng không thể cầm tiên gia công pháp một chút xíu tìm tòi đi ở trong đó hung hiểm lại cần bao nhiêu người mệnh kiểm tra xong đến a vương gia tự nhiên cũng xuất hiện loại tình huống này Có ra nhân mạng. hiện tại càng qua tu là n h biến sắc thực g thành c bộ dáng này kinh khủng rất đáng sợ tôn gia tộc trưởng đứng lên một đôi tròng mắt giống như mắt sói liếc nhìn một phía khiến cho một đám tộc nhân sợ hai e ngại không khỏi lui về phía sau một bước tiên duyên đang ở trước mắt hai nhà chúng ta xoay người cơ hội đang ở trước mắt các ngươi thế mà bởi vì sợ e ngại liền k h ô n g luyện nhân mạng đáng là gì một chút xíu l ệ n h nóng tính là gì hắn đứng dậy nổi giận nói các ngươi có biết hay không chỉ cần chúng ta hai nhà sinh ra mấy vị tiên sư cái kia kể bên này mấy nhà thôn đều đem nghe lệnh của chúng ta h u y ề n thành kia bên trong những cái kia đại tộc quan thân cũng có thể để mắt hai nhà chúng ta đừng nhìn hai nhà chúng ta tại cái này bạch khê trong thôn nở mày nở mặt nhưng các ngươi nhìn xem trong huyện cái nào một nhà cái nào một hộ nhìn tới hai nhà chúng ta còn không phải chúng ta hai nhà trong đất kiếm ăn còn không phải chúng ta hai nhà cấp trên không ai chu ra rõ ràng chỉ có ba năm người vì cái gì lâm chủ bộ đều đối với hắn hảo ngôn hảo ngữ vì cái gì hai nhà chúng ta không dám trêu chọc còn không phải là bởi vì chu bình là tiên sư có tiên gia thủ đoạn cho nên chúng ta sợ ném chuột vỡ bình chật hắn lại ngồi trên ghế khẽ thở dài một cái hai nhà chúng ta thiếu không phải người là quyền cùng được a chỉ có có tiên sư c h ú n đối với người nhà nông tới nói hoa nhiều như vậy khí lực tiền tài cung cấp nuôi dưỡng một người đọc sách hoàn toàn không đáng làm còn không bằng sớm một chút đi trong đất hỗ trợ còn có thể nhiều loại điểm lương thực nhưng nếu là không có đường ra không tìm ra đường vậy liền đời đời kiếp kiếp đều muốn trong đất kiếm ăn hiện tại đã có tiên pháp tại trước mặt gia tộc nịch tiên cải mệnh cơ hội đang ở trước mắt dù là lại gian khổ hắn cũng không muốn từ bỏ lao tôn ta biết ngươi ý tứ vương gia tộc t r ư ở n g thở dài nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể dạng này à chúng ta đối tiên ra sự t ì n h hoàn toàn không biết gì cả cứ như vậy sở tượng qua sông là sẽ xảy ra vấn đề lớn theo ta thấy hoặc là liền là có cái gì tiên gia k i ê n kỵ hoặc là liền là cái kêu tiên gia công pháp có vấn đề cho nên mới sẽ như thế tôn gia tộc trường thở dài ta đây lại sao lại không biết nhưng chúng ta còn có thể làm sao nếu là đi hỏi những cái kia tiên sư chỉ sợ hai nhà chúng ta đều sẽ bị ăn sạch sẽ hắn nhưng là biết đạo tiên nhà công pháp bí mà không truyền những cái kia tiên sư vì bảo trụ tự mình địa vị làm không tốt sẽ đem vương tôn hai nhà toàn g i ế t cũng có thể tộc trưởng chúng ta vì cái gì không thể cùng chu gia giao hảo sau đó để chu nhị lang dạy cho chúng ta tu hành tiên pháp có tộc n h â n hỏi tôn gia tộc trưởng cười khổ một tiếng chậm rãi nói ra ngươi làm sao biết chu nhị lang có thể hay không động tay chân gì hắn chu g i a như thế nào lại tin chúng ta chu nhị lang lại không đốc liền là biết hiện tại bạch khê thôn chỉ có hắn một người là tiên sư cho nên chu gia mới có thể bình yên vô sự thậm chí hiện tại ngay cả mặt cũng không dám lộ còn không phải sợ bị hai nhà vây k h ố n hợp giết tộc trưởng chúng ta có thể dùng người chu gia tính mệnh bức bách chu nhị lang giáo sư chúng ta tiên phạt a vẫn là có người chưa từ bỏ ý định nói ra vương gia tộc trưởng đều ở một bên nghe không nổi nữa nếu là chu nhị lang tâm ngoan tuyệt tình coi như l i ề u mạng người cả nhà tính mệnh không cần tránh tại chỗ tối nhìn chằm chằm vậy coi như triệt để kết khó mà tiêu ma huyết cứu trung u y là nhà nông tử trừ phi là có thể giống lưu gia như vậy chém tới hậu hoạn bằng không bọn hắn đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ khắp nơi giữ lại khả năng cứu vãn cho dù là hiện tại nhằm vào chu gia cũng là vụ n trộm tiểu đả tiểu n h á o thôi trong lúc nhất thời toàn bộ trong đường đều có chút tiến tĩnh tôn gia tộc trưởng trầm tư một lát c h ặ n hướng phía một bên nói ra tôn hồng người đi chu gia đi một chuyến hóa giải một chút hai nhà quan hệ là tộc trưởng một bên một thanh niên c h ầ m rãi lui ra lao tôn cái này không trách rành vương gia tộc trưởng kinh ngạc hỏi đã tiên pháp vô dụng đó còn là không nên cùng chu gia khiến cho quá ràng có dù sao chu nhị lan sau khi chết cũng sẽ suy yếu tôn gia tộc trưởng chậm rãi nói ra hắn trên miệng nói như vậy kỳ thực nhưng trong lòng đã có ý nghĩ đã cái kia tiên pháp vô dụng cái kia muốn gia tộc có tương lai vẫn là muốn t ử chu gia trên thân tính toán lúc trước là không biết tự mình có người có tiên duyên cho nên trở lấy chu bình c h ế t giả nuốt chu gia thuận tiện nhưng bây giờ nếu biết cái kia vô luận như thế nào cũng muốn nhu cầu chu gia tín nhiệm để cho chu bình tự nguyện địa dạy bọn hắn hai nhà vừa vặn nghe nói chu gia trưởng tôn cũng lớn tự mình cũng có mấy cái đến lúc lập gia đình nữ hoa tử đến lúc đó liền tìm cách để hai nhà kết làm thân gia nói không chừng ngày sau còn có thể không cần tốn nhiều sức liền đem chu gia ăn sạch sẽ xế. cùng lúc đó chu bình cũng mang theo chu minh hồ hai người về tới bạch khê thôn cửa thôn đồng hành còn có hai vị lão tẩu thứ nhất chính là một vị lão đồng sinh đã sớm vô vọng q u a cử bị chu bình trọng kim mời về đến trong nhà coi như hải tử nhóm thầy giáo vỡ lòng một vị khác thì là một cái chân thọt lao tốt mặt mày mặc dù đục ngầu lại vẫn có hung thần để người nhìn mà phát khiếp mời lao tốt đến tự nhiên là muốn hắn giáo sư hộ viện gia đình võ nghệ chỉ cần hộ viện đủ m ạ n h đựng cho dù không có chu bình tại vương tôn hai nhà cũng không dám làm loạn dù là biết hộ viện quá nhiều người trong nhà thiếu tóm lại có chút thai hoàng ẩm dù sao lòng người khó g i nhưng bây giờ chu bình cũng không chiếu cố được nhiều như vậy nếu là trong nhà không hộ viện t h ủ hộ tự mình an nguy đều là một đại vấn đề còn nói gì ẩn không thai hoảng ầ m chương ba mươi hai trong núi vật cư vương tôn hai nhà đây là làm gì chu bình nhận vào trong núi rừng tóc mày lần này hắn đem chu trường hà mấy người đưa về đến trong nhà không chỉ có không nhìn thấy vương tôn hai nhà cái đ u ô i nhỏ càng là từ chu hành cái kia biết được vương tôn nhà thế mà đến lấy lòng càng là trong bóng tối nói muốn kết thành thân ra là phát hiện những cái kia công pháp có vấn đề cho nên muốn lấy lòng đến để cho ta bơm lòng cảnh sát sao chu bình tinh tế suy đoán hắn cũng được biết tôn ra có người chết bất đắc kỳ t ử m à chết có người toàn thân băng hàn tin tức vương gia cũng có một người lạnh đến chịu không được cuối cùng không thể không kết thúc tu hành hắn không nghĩ tới vương tôn hai nhà thế mà có ba người có tư chất trong lòng càng kiềm kỵ mấy phần may mắn lúc ấy mình để ý đem thiên địa khí thu thập pháp đốt đi nhét vào cái kia để bọn hắn lấy đi xem như công pháp tu hành cái này nếu là thật bị bọn hắn đạt được lưu ra công pháp cái kia tự mình còn thế nào chống lại hai nhà với lại chu bình còn chọn lấy cường đại nhất hai cỗ thiên địa khí thu thập pháp cái kia chính là thái âm nguyễn hoa mặt trời nhật tinh hai loại thiên địa khí chớ nói phàm nhân rồi liền xem như luyện khí tu sĩ cũng không dám hấp thu thu thập cũng cần mọi loại chú ý cẩn thận những người kia đã có thể cảm ứng được tự nhiên là có tư chất nhưng cũng hao phí hơn tháng thời gian vậy nói rõ hắn tư chất cũng là cực kém dù sao thái âm thái dương cường thịnh như vậy thiên địa khí đều muốn hơn tháng mới có thể cảm ứng được tư chất lại có thể mạnh đến mức nào ngược lại là cái k i a bị sống sờ sờ nóng chết chu bình hoài nghi hắn tư chất hẳn là tại hai thốn linh quang trở lên cũng nguyên nhân chính là như thế kỳ phản mà bị mặt trời nhận tinh cho t i ê u tử có thể nói thật sự là phúc hề hoài nhưng vô luận cái kia hai nhà ra sao tính toán hắn cũng sẽ không tùy tiện hiện thân chỉ cần mình vẫn còn cái kia vương tôn hai nhà cũng không dám quá làm càn chỉ là cái kia lưu ra công pháp đến t ộ t cùng đi nơi nào là bị người nhặt đi vẫn là g i ấ u ở cái gì tối tăm không ánh mặt trời trong góc chu b ì n h cũng không muốn suy nghĩ nhiều sau đó hướng về trên núi đi đến mấy năm trước hắn một mực tìm kiếm sai l â m cũng tại rời x a bạch khê thôn thâm lâm bên trong tìm được qua một chút chỗ ẩn nút hắn liền định tại những địa phương kia tạm thời ở lại cách mỗi một chút thời gian liền trở lại thôn một chuyến đã là chỉ đạo âm thầm minh hồ tu hành cũng là vì uy hiếp vương tôn hai nhà dù sao những năm này hắn cũng một mực du ở trong núi cũng là còn có thể t h i ế h đứng tại một chỗ trên vách núi bóng cây rậm rạp chính đ ông liền có thể nhìn thấy nhỏ bé mơ hồ bạch khê thôn chính tây chính là nguy nga liên miên đại dòng dây núi khí cơ bàng bạc mênh mông mà tại vách núi hai khối cự thạch ở giữa bụi gai trải rộng mà tại bụi gai phía dưới có một ngụ nhỏ trong đó thì là k h ẽ đến phương lớn nhỏ hàng động chu bình đầu ngón tay kim quan g không ngừng nổ bắn ra mà ra đem trong h u y động bên cạnh cạnh góc sừng rèn luyện tu trình rất nhanh liền xuất hiện một phương giường đá cùng mấy cái h đá tử ngày sau cũng có thể coi như cái bản các loại làm xong đây hết、thể. hắn đã s ù i lơ địa ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh suy yếu giống chu bình dạng này tư chất cực kém khải linh cảnh tu sĩ trong cơ thể chỉ có số sợi linh khí liền xem như phổ thông thuật pháp cũng bất quá chỉ có thể thi triển sáu bảy về tôi h công phạt cường thịnh kim quang thuật càng là chỉ có thể phóng thích bốn năm về nói cách khác nếu là bị phạm nhân vây công hắn nhiều nhất uy phong địa cường sát hơn mười người đợi đến linh khí hao hết làm theo cũng sẽ bị phạm nhân c h é m giết đây cũng là vì cái gì chu bình không dám xuất hiện tùy tiện xuất hiện tại vương tôn hai nhà trước mặt nguyên nhân hắn thật đúng là sợ cái kia hai nhà đem hắn vây giết dù sao bọn hắn thế nhưng là dám diệt cả nhà người ta hắn ngồi xếp bằng không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí núi này s ơ n núi chỗ sâu sơ n lâm linh khí tự nhiên muốn so bạch khê thôn muốn mạnh hơn không ít hắn khôi phục bắt đầu cũng nhanh lên một chút chu ra đại trạch mười mấy cường tráng hán tử mặc màu xám trang phục chính đồng loạt vung đao mùa thương phát ra linh thái n h ứ c góc tiếng la g i ế t nơi xa một đống m ộ t thung người bù nhìn bị đánh đến nhau nhuẹn để cho người ta nhìn xem không khỏi hai hùng k á i vía đều cho ta dùng sức chút chủ ra không có cho các người ăn cơm no sao một cái chân thọt lao tốt ngồi ở một bên nổi giận mắng trong tay giải nhỏ cây gậy chúc không ngừng g chu hành nhìn qua cũng không khỏi địa có chút sợ hãi nhưng thân là hiện tại chu i a người cầm quyền hắn tự nhiên không thể ở nhà buộc trước mặt triển lộ e ngại t h ư a vị giả chỉ có uy nghiêm lại cùng hạ vị giữ một khoảng cách mới có thể để cho hạ vị giả bảo trì kính sợ t r ư ờ n g hà ngươi cảm thấy hứa b á thế nào chu hành sờ lấy chu trường hà chậm rãi hỏi hứa b á cả đời mẹ góa con tôi càng là trên chiến trường đã thương chân là thúc phụ tại chợ nhìn hắn năm mai của yêu mới mang về để hắn giáo sư gia đình võ nghệ chu trường hà nói ra chí ít hiện tại xem ra coi như lương thiện nhưng lòng người khó giỏ cũng không thể phớt lờ chu hành vui mừng gật gật đầu ngươi có thể nhìn ra điểm này cũng rất không tệ ngươi muốn nhớ lấy ngoại trừ chúng ta người trong nhà những người khác không được huynh tâm tương đối mọi thứ muốn lưu cái tâm nhãn ta hiện tại đã để tuần thạch chu hộ phụ trách nhà ta trong ngoài sự vụ nhưng bọn hắn dù sao cùng chúng ta lưu không là giống nhau máu tóm lại là không yên lòng ngươi cũng lớn cũng nên thử xử lý trong nhà một vài sự vụ từ ngày mai bắt đầu ngươi liền theo tuần thạch một khối học tập một chút chớ có lời biếng chu trường hà cung kính nói là phụ thân ngươi cũng chớ phải sợ còn có ngươi mẫu thân cùng ngươi thím cùng nhau nếu là chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi nằm nhóm chu h u n h trấn an nói c ũ người nhìn ra Chu ra r t n khẩn trương cùng tâm thần bất định. Hắn cũng không muốn để Trường、Hà、nhỏ như g Hà Hà tâm bất để vậy l ề n quản gia sự, nhưng bắt tiếp đầu đây ra sự, chu ũ n g là k ô n nào. Người g có cách c h gia đình quá ít chu đại sơn cùng hoàng thị đã già đến không còn hình dáng cả ngày đều cần người hầu chiếu cố sinh hoạt thường ngày mà chu bình lại không thể không ẩn cư xơ lâm nhắc tới phòng vương tôn hai nhà chỉ còn lại chu hành cùng lâm thị còn có trần n i ệ m thu ba người đến xử lý lớn như vậy gia nghiệp chu ra hơn hai trăm mẫu ruộng đồng không chỉ có riêng là thuê thu tô đơn giản như vậy còn muốn đoạt lại một thành thuế ruộng còn có tá điển đông ra dài tây nhà ngắn cùng rất nhiều thật to nho nhỏ về vặt Húng chu i còn có hoành dược mua b từ không nghĩ cũng không dám đem cái này ở một phương diện khác một mình giao cho một ngoại nhân quản lý chính là sợ bị ăn cướp trắng trận tối chiếm hắn chỉ có thể từ mình đến phụ trách thảo dược mua bán cùng thôn chức vị chính trách về phân ruộng đồng sự tỉnh liền giao cho tuần thạch cùng lâm thị trần thị phụ trách lại để cho chu trường hà một chút xíu tiếp nhận chu ra hiện tại gia đình liền có hơn một ư ơ i tỷ nữ mấy vị đã là chủ yếu buộc mạnh cục diện nếu là lại tùy ý hắn tiếp tục nữa làm không tốt liền bị tôi tớ đoạt đi gia nghiệp hắn có thể nào không vội có thể nào không hoảng hốt vậy ngươi cảm thấy võ nghệ tu hành hữu dụng không chu hành nhìn qua những cái k i a thao luyện hắn tử chậm rãi hỏi chu trường hà không khỏi nghĩ đến hồi nhỏ bị lưu đại đã bay trước đó vài ngày bị chu viễn ba người bức bách như vậy nguy vong nếu là hắn có chút võ nghệ bản thân cũng không trở thành mấy lần lâm vào khớp cảnh tập võ tự nhiên là cực tốt nếu là có võ nghệ bản thân cho dù không có những này hộ viện chúng ta cũng có thể bảo vệ tốt tự、mình. trường hà ngày mai liền bắt đầu cùng bọn hắn một khối tập võ cường thân ân con ta tốt chu hành mừng rỡ cười nói trong khố phòng có thảo dược ta ngày mai tìm làng t r u n g cầu mấy đạo lưu thông hóa hóa ứ cường thân kiện thể đ ơ n thuốc không cần thiết làm bị thương thân thể sau này cũng mang theo g i ả i suối minh hồ bọn hắn một khối coi như không thể luyện đến một thân võ nghệ cường thân kiện thể tóm lại là tốt tuy nói chu minh hồ có thể tu hành nhưng chu hành cũng không dám đem đặc thù đối đãi sợ làm cho có ít người chú ý liền ngay cả mỗi ngày tu hành cũng là chu hành thủ trong phòng bảo đảm không cho bên cạnh người biết được trường hà minh bạch chương ba mươi ba thông ra buổi trưa bạch khê thôn chính là náo nhiệt nông dân giúp sống cho tới t r ư a việc nhà nông khiến nông cụ hướng về thôn đi đến hiện tại dù sao đã qua cày bừa vụ xuân thời điểm cũng không cần đến thời thời khắc khắc đợi tại trong ruộng đương nhiên hay là bởi vì bạch khê thôn hôm nay có chuyện đại hì sự chu ra giải tồn chu trường hà cùng tôn gia nữ hoa t ử thành hôn nam mười lăm nữ mười bốn chính là xứng niên kỷ mọi người ăn ngon uống ngon a rượu b a o no rượu b a o no chu trường hà thân thể khôi ngô thẳng tắp giờ phút này lại là uống rượu say mèm thân thể đều có chút đứng không yên mà ở phía xa chu hành cùng vương tôn hai nhà trưởng bối cũng ngồi tại chế đến tiệc h mỉm cười nhìn qua náo nhiệt tứ phương c h ẳ n g cảnh bạch khê thôn nhân đinh việt nhiều vậy bọn hắn ba nhà tự nhiên cũng càng thoải mái chu hiền chất nhị lang không tới sao tôn h gia tộc trưởng tựa như vô ý địa theo miệng hỏi chu hành uống rượu một ngụm đ á y mắt lại là hiện hiện sáng dực cũng không biết lão già này lúc này hỏi cái này là đánh lấy tính toản n gì đệ đệ trong núi tu hành tung tích phiếu miệu không chừng chúng ta cũng tìm không được hắn tôn gia tộc trưởng ánh mắt lấp lóe cười nói vậy thật đúng là đáng tiếc hai cái em bé kết hôn còn muốn lấy nhị lang trúc phúc một phen nhưng trong lòng thì tức giận cái tia chu nhị lang không khỏi cũng quá cần thật chút thế mà thật trong núi lẽ năm năm nếu không phải cách chút thời gian hiện thân một lần khiến cho hắn kiêng rẻ không thôi không phải đã sớm đối chu g i a độc thủ đừng nhìn hiện tại hai nhà là kết thành thân gia nhưng thật độc thủ đừng nói là thân gia liền xem như thân tộc cũng sẽ không nương tay mảy may mà tại năm năm trước tiên pháp vô dụng về sau vương tôn hai nhà liền hướng chu g i a lấy lỏng tại bạch khê thôn trong mắt cái này ba nhà tựa như thật một nhà thân làm cho này nhà c ù n g khổ càng thêm p ấ t ớt mơ màng cảm giác không thấy ngày nổi danh cái này tự nhiên là vương tôn hai nhà khác một cái ý nghĩ đem cho ra thay địa một cách vô chi đổi vô giác vô vô nên u ố đối t mất.、Đã、nhất thời thể phát triển. Đã được bán không Bình, nhưng cũng không thể ngồi nhìn chu gia an ổn hội phó chú chú Cho ra bọn hắn đây là dùng thông gia biện pháp đem chu gia cho một chút xíu n u ố t mất khiến cho trăm năm về sau chu gia chỉ còn trên danh nghĩa hết thể tâm huyết đều vương tôn hai nhà tất cả hiện tại chu trường hà cưới tôn gia c h i nữ l i ề n làm một cái triệt triệt để để d ư n g y ê u chu gia không có cách nào cự tuyệt cũng cự không d ấ t được cự sẽ cùng ác tôn gia mà không cự tuyệt thì chu trường hà có một cái cường đại vợ tộc vương gia cũng là tối đâm đâm mà tỏ vẻ ngày sau muốn cùng chu gia định vị thân cái này nhìn như là chu gia kiếm lời không chỉ có cùng vương tôn hai nhà trùng tu hòa thuận càng là đổi lấy an ổn nhưng ngày sau chu bình qua đời đâu chu gia rất nhanh liền sẽ bị hai nhà cho nuốt sạch sẽ liền ngay cả hai phòng hậu duệ đều giữ lại một nửa người khác huyết mạch cho dù chu hành hết sức sau này kéo dài chu trường hà cũng vẫn là tại một ư ơ i năm tuổi liền cùng tôn thị thành hôn cái này tự nhiên là vương tôn hai nhà càng không ngừng âm thầm tạo áp lực dù sao nếu là không có chút nào cạnh tranh quan hệ gia tộc thông gia gọi là cường cường liên thủ mà ba nhà chung sống nho nhỏ bạch h ế thôn lại hai nhà thế đại nhân nhiều cái này không gọi thông gia cái này gọi an tuyệt hậu chu hành nhìn qua xa xa mà tử phong quan bộ dáng thầm nghĩ trong lòng hy vọng cùng vương gia thông gia có thể đẩy về sau trễ một chút đợi đến minh hồ tu hành có thành tựu vậy liền không đến mức như vậy sợ hãi cũng chính là bọn hắn không biết đạo minh hồ có thể tu hành không phải chỉ sợ không biết làm ra cái gì đáng sợ sự t ì n h đến vương gia tộc trưởng có chút liếc nhìn đến hội trong lòng cũng có chút khó tuy nói vương tôn hai nhà hòa thuận không khác nhưng tóm lại không phải một nhà hiện tại tôn gia trước một bước kết thân mà chu gia còn lại mấy đứa bé lớn nhất cũng bất quá là mười tuổi chỉ sợ đợi đến tự mình cùng chu gia kết thân thời điểm tôn gia nữ hải tử đều có thể có một bước chậm bước bước chậm cuối cùng chia các trụ gia cơ nghiệp tự nhiên cũng sẽ xuất hiện ai nhiều ai thiếu tình huống hắn cũng không muốn hắn vương gia yếu tại tôn gia chỉ có hai nhà không kém bao nhiêu thế lực ngang nhau mới có thể là vĩnh viễn tốt thân gia chất ánh mắt hắn trôi giạt đến cái kia một phương trên bàn nhỏ đó là mấy cái t r a i t r a i hải tử còn có một số nữ quyến tôi tớ chính giữa hai cái mười mấy tuổi hải tử một cái âm nhu k i ệ m lời tựa như cái nữ hoa tử quanh thân nhưng cũng rắn c h ắ c lấy một cái khác thì mặt mày sáng rực khí chất bất phàm hồn nhiên không giống cái hương giã hoa tử trái ngược với cái áo giáp thiếu niên hắn không khỏi tiện sắt thầm nghĩ tuần này nhà số phận thật tốt không chỉ có ra cái tiên sư đ ờ i thứ ba bên trong ngoại trừ chu trường hà thành thuộc cổ trọng cái này lại còn có cái khí vũ bất phàm b á tử nếu là không thêm vào hạn chế chưa c h ừ n g chu ra thật đúng là sẽ có khởi hắn nhìn tới tự nhiên là chu minh hồ cùng tuần giải suối hai người mà theo chu minh hồ tu vi tình tiến nếu không phải mặc đơn giản không câu n g ệ ngoại hình đến dùng cái này che giấu chỉ sợ còn có càng thêm khác hẳn với thường nhân rất dễ dàng liền sẽ dẫn tới người bên ngoài nghĩ kỵ tuy có chút bất phàm vương gia tộc trưởng hướng phía chu hành tận tình khuyên bảo nói ngươi làm thôn chính nếu không ngươi đến dẫn đầu chúng ta mời ấy nhà ra ít tiền trong thôn làm cái học đường để trong thôn em bé cũng có thể đọc điểm sách hiểu chút đạo lý chu hành đang cùng tôn gia tộc trưởng trò chuyện chuyện nhà hai người trợn hơi s ữ n g sở trong lòng chửi rủa vương gia tộc trưởng không phải cái thứ tốt mới vương gia tộc trưởng thanh em không lớn không nhỏ nhưng quanh mình mấy bản người cũng nghe được cái đại khái hai người bọn họ hiện tại nói t h ẳ n g không cũng không phải cái biện pháp mà thật xây học đường cuối cùng đến lợi nhiều nhất còn không phải hắn vương gia ai bảo vương gia thế hệ này sinh em bé t r ư ờ n g hơn mười so tôn chu hai nhà thêm một khối còn nhiều cái khác nhà cũng khổ coi như chỉ lấy lấy một chút xíu học phí lại có bao nhiêu người nhà nguyện ý hòa số tiền kia dù sao để hai t ử đọc sách trong nhà không chỉ có muốn xuất tiền còn thiếu đi nửa cái sức lao động thật là không chịu nổi cuối cùng có thể đi đọc sách còn không phải ba nhà người lại thêm một chút coi như là qua được người ta hài tử chu hành trong lòng là cồn mắng không ngừng tự mình đã mời cái lao động sinh ở ra giáo học xây học đường liền mang ý nghĩa lao động sinh cũng muốn đưa ra ngoài giáo hai ba cái cùng giáo mười mấy cái là hoàn toàn khác biệt đ ã n h ngộ vương bá chuyện này vẫn là nhiều châm chức châm chức quay đầu ta nói một chút hỏi một chút các g ư ơ n g thân ý kiến chu hành chậm rãi nói ra tôn gia tộc trưởng cũng ở một bên lên tiếng phụ hòa nói hiền chất nói đúng tuy nói xây học đường là chuyện tốt nhưng tóm lại tốn hao không nhỏ vẫn là muốn thương lượng thỏa l ắ m chút tôn gia cùng vương gia đều là bốn năm mươi người nhưng tôn gia còn vị thành niên h ả i tử chỉ có mười mấy so vương gia ít hơn không thiếu cái này mang ý nghĩa tôn gia gánh vắc cũng không có vương gia nặng như vậy hàng năm cũng có thể tại trong tộc để giành được không thiếu thuế ruộng hắn chính là dự định giống chu gia như thế tại tự mình mời cái l a o đồng sinh ra hết t h ể g i ả n lược đã có thể khải mông tộc người hao phí cũng một chút nhiều nhưng nếu là xây học đường liền không đồng dạng còn muốn tìm một khối vị trí làm học đường cho dù là tìm cái phòng cũ cũng cần tu sửa như cái bộ dáng còn có cái bản phu tử dùng sách bản điện tịch cái này bên nào không phải chi phí thân là tộc trưởng coi như trong tộc có chút dư tiễn hắn cũng không thể trải trương làm phí hết thể muốn lấy r a tộc tương lai làm chủ vậy ta nhà ra bốn thành còn lại các ngươi hai nhà ra như thế nào những nhà khác liền ra đưa bé tiền đi học liền tốt vương gia tộc trưởng lại cười nói lập tức bên cạnh mấy bản truyền đến tiếng gọi ở mỹ vương l á o ra thật là một cái đại thiện nhân a lại muốn xuất tiền xây học đường tổng trong đất kiếm ăn cũng không có đường ra các loại học đường nhẹ lên ta coi như cắn răng cũng muốn đưa nhà ta em bé đi đọc sách liên la chính là vạn nhất mộ tổ bước lên khói xanh ra cái văn k h ú c tinh vậy coi như làm dạng dỡ tổ tông về sau cũng có thể làm lao ra chu hành cùng vương gia tộc trưởng trên mặt mặc dù bảo trì tiêu d u n g nhưng trong lòng thì tức giận mắng không ngừng bọn hắn dù sao cũng là bạch khê thôn tam đại hộ tự nhiên sẽ hiểu khoa cử khảo thí bí mật giống bọn hắn những n à y nông gia đình trừ phi là thật tài văn chương chắc tuyệt nếu không ngay cả cái đồng sinh đều không kiếm nổi nếu là thật tài văn chương chắc tuyệt trong huyện những người kia tự nhiên sẽ để danh đi lên nhưng yêu cầu xa vời khe suối trong khe g a văn quốc tinh không bằng yêu cầu xa vời tự mình ra cái tu hành người kế t ụ c tổ ũ nhưng g c h h là n n bị vương gia tộc trưởng mượn đại hôn lúc nói ra chu hành hai người đã là đâm lao phải theo lao không bằng liền thuận thế xây được rồi dù sao vương ra xuất tiền nhiều nhất chu hành nghĩ thầm liền xem như vương g i a chỗ tốt nhiều nhất học thành cũng là nhiều năm sau sự tình vương ba đại nghĩa như vậy cái kia hai nhà chúng ta cũng không thể quá hàm hồ ngày mai ta tìm người đem lưu ra đại trạch tu sửa một cái ngày sau liền c o i như chúng ta bạch khê thôn học đường tốt để cho chúng ta em bé cực kỳ đọc sách tôn gia tộc trưởng mặc dù kinh ngạc chu hành thái độ biến hóa nhưng tự mình bản thân liền có khải mông tộc người ý nghĩ tự nhiên cũng không phản bác nữa c ư ờ i nói ta sai người đi trong huyện mua chút điện tử đến coi như học đường tài liệu giảng dạy ba người đ ạ t t h à n h nhất trí làm nơi rất xa những cái k i a nhà cùng khổ mừng rỡ không thôi còn gọi lấy đông gia thật sự là đại thiện nhân l ờ i nói mà trận này đại hôn cũng tại ba nhà đều có tính toán bên trong cuối cùng là kết thúc vào đêm chu hành phụ tử ngồi trong thư phòng chu hành cũng là cùng chu trường hà đem chuyện này nói một trận sau đó nhắc nhở nói cái kia tôn thị mặc dù đã gả vào chúng ta chú ra nhưng dù sao cùng tôn ra tình duyên khó gãy có một số việc cũng muốn để phòng chút chớ có lâm vào ôn nu hương đem tự mình b á n đi hài nhi đương nhiên sẽ không như vậy ngu dốt vô c h i chu trường hà chậm rãi nói ra bất quá cái này học đường sự t ì n h hài nhi cảm thấy s á c thực nên xây a vì cái gì chu hành kinh ngạc nói tuần thạch nhà bọn hắn cũng có hai tử chúng ta có thể đem tuần thạch con của bọn hắn đưa đi cùng nhau đọc sách đến lớn mạnh tự mình vì thế Thậm chú í c h n g trường thể hà đi đến bàn trước chỉ vào bạch khê thôn phụ cận mười dặm tám thôn quê dư đồ nói đã vương ra môn chúng ta dẫn đầu vậy tại sao chúng ta không thể dùng cái này mưu tên chu hoành xương sở trận đại hỷ ngược lại là hắn một mực so đo trước mắt lợi ích ngược lại quên tên cũng là cực kỳ trọng yếu nhà khùng khổ đều là mù quáng từ chúng nếu có thể để bọn hắn tin phục sùng tính vậy đối chu gia tự nhiên là có được ích lợi cực lớn tự mình có đệ đại tại dân chúng tầm thường cũng không dám ngẫu nghịch mà tự mình cũng không giống nhà khác như vậy trắng trợn cướp đoạt hào đ o ạ n mà là lấy một cái công đạo giá cả mua bán thổ địa tiền thuê đất cũng so bình thường muốn thấp một chút tại hương dân ở giữa đã dần dần có lương thiện lợi ca tụng nếu là không có cường đại võ lực trèo trống cái tiết cho dù tốt thanh danh cũng là p h ù vân nhưng bây giờ tự mình có tiên sư càng có một đám khôi ngô hữu lực hộ viện gia đình thanh danh liền giống như d ạ hoa trên tấm cũng có thể trái lại để một đám hộ viện không dám sinh lòng nghĩ khác than nó nhìn như nhỏ yếu kỳ thực nhưng lại có thể phát huy tác dụng cực lớn con ta liền là thông minh nghĩ cũng xa so với ta muốn lâu dài nhiều chu hoành doanh doanh cười nói hiện tại canh giờ cũng không sớm còn không mau đi bồi bồi tôn thị coi như nàng là tôn ra người nhưng sớm đi sinh ra tới hải tử tóm lại họ chu ta cũng muốn đi trông coi minh hồ bọn hắn tu hành người thúc phụ nói qua chỉ cần chúng ta nhà ra cái luyện khí tiên sư đến liền có thể nhập tiên tịch thụ triều đình sắc phong liền rốt cuộc không cần dạng này e ngại chu h à n h dứt lời liền hướng về hậu viện đi đến chu trường hà hâm mộ nhìn qua hậu viện tự mình thúc phụ thật không hổ là tiên sư không chỉ có thực lực bản thân cường đại liền ngay cả sinh hai đứa bé đều có tiên duyên ai mình như thế nào liền không có đâu hắn chỉ cho là tự mình số phận tốt thúc phụ liên tiếp hai đứa bé đều có tiên duyên lại hồn nhiên không biết liền xem như hóa cơ cảnh tu sĩ còn hắn tự có tư chất khả năng cũng bất quá hai ba phần mười mặc dù hâm mộ mình hai cái đường đệ tương lai có thể trở thành tiên sư nhưng chỉ cần tự mình có thể quật khởi hưng ơ thịnh vậy dĩ nhiên cũng sẽ không tâm sinh đấu kỵ c h i tâm c h ỉ ít hiện tại chu gia suy thoái nhân khẩu hiểu b t bọn hắn những n à y hậu bối cũng đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên từng cái huynh hữu đệ cùng tình như thủ tục tất cả mọi người đều chờ mong lấy tự mình biến tốt nhưng nếu là ngày sau chu gia thế lớn tự nhiên cũng sẽ bắt đầu sinh ra bẹ lũ su nịnh sự tình nói không chừng còn sẽ xuất hiện huynh đệ bất hòa tình huống c h ậ t chu trường hà liền hướng về gian phòng của mình đi đến tôn thị còn tại loại kia lấy hắn nếu là mình cũng có thể sinh cái có tiên duyên hải tử cái tiết tự mình cũng có thể sớm một ngày c u ộ thời chu h à n h xuyên qua mấy cánh cửa liền đi tới một chỗ trước của phòng bởi vì hậu viện cũng một mực là gia đình cấm trì bước vào chỉ có một đám nữ quyến tại hiện tại những cái kia nữ quyến cũng tại mấy phòng nơi đó khiến cho giờ phút này phụ cận không có nửa người hắn lại ngắm nhìn một phía lúc này mới đẩy cửa vào bên trong đương nhiên đó là chu minh hồ cùng một cái bốn năm tuổi hài đồng chính là chu bình nhị tử chu huyền s ơ n núi đại ba t ố t hai người cung kính nói chu h à n h vui mừng gật đầu tự mình đệ đệ hai đứa bé đều có tiên i ê n duyên tương lai có thể t r ố n g lên cạnh cửa mà mình trưởng tử chu trường hà thành thục c ổ n trọng thứ tử dài suối mặc dù tính tình không q u á quyết lại tinh tế tỉ mỉ hưu ái càng là tập võ phương diện có chút thiên phú ấu tử trường an mặc dù ngang bướng hoạt bắt chút lại hiếu học rất tự mình mặc dù nhân khẩu không vượng lại cũng không có bình thường bại gia hạng người tương lai tất nhiên có thể Huyền s từ khi trải qua huyện thành khốn cùng hương hiểm hắn cũng thành thục rất nhiều biết được không có, có sức mạnh trước đó nên trung thực địa thấp mà năm năm ở giữa khổ tu hắn cũng sớm hoàn thành dẫn khí nhập thể cùng tuần thiên vận chuyển trong cơ thể linh khí đạt đến năm sợi chỉ cần tu hành với bản thân cực hạn liền cũng có thể nếm thử đột phá chỉ là chu minh hồ cũng có thể cảm giác được mình muốn linh khí c h ẳ n g đấy tối thiểu nhất còn muốn một hai năm quan cảnh nói cho cùng vẫn là bạch khê thôn linh khí quá m ỏ n g manh cho tới như vậy chậm chạp hắn dự định lại trải qua thêm mấy tháng nắm giữ mấy đạo thuật pháp sau liền đi trong núi đã là vì làm bạn chu b ì n h cũng là vì tu hành chu b ì n h vì tự mình không thể không ẩn cư trong núi cho dù trận có xuống núi thời điểm nhưng này lại là sao mà cô độc thân là con của người từ không có thể để phụ thân của mình thụ như vậy tình liêu mà ở bên người hắn chu huyền sân núi nho nhỏ cái đầu chính ngoan ngoãn mà ngồi hắn lấy chu minh hồ dạy hắn dẫn khí pháp không ngừng dẫn động bốn phía thiên địa linh khí chu huyền sân núi khi xuất hiện trên đời chu bình đã không tại chu ra cho dù t r ậ t có trở về nhưng một mấy tuổi hài đồng lại có thể nào nhớ kỹ cho nên hắn tu hành một mực là chu bình giáo hội chu minh hồ về sau lại từ chu minh hồ đến giáo hội hắn cái này khiến hắn đối với chu bình cực kỳ lạ lẫm thậm chí là sợ hãi sợ hai vị kia ẩn cư trong núi phụ thân chỉ có mấy lần gặp gỡ cũng thường thường bị dọa khóc ca ca ta dẫn gom lại một sợi linh khí hắn hưng vấn mà h h u y ề n sân núi thật giỏi chu minh hồ cười vớt ve đệ đệ đầu chật có chút hoảng hốt năm đó chu bình cũng là như thế này khích lệ hắn nhưng bây giờ phụ thân cũng đã không ở bên người ca ca ngươi làm sao rồi chu h u y ề n sân núi nghi ngờ nghèo đầu hỏi chu minh hồ lấy lại tinh thần ôn nu h cười nói ca ca không có việc gì h u y ề n sân núi nhất định phải hào hào tu luyện a ừ h u y ề n sân núi sẽ chu hành nhìn qua hai huynh đệ hòa thuận ráng vẻ cười quay người ra phòng an vị tại hậu viện lấy đá nhìn trên trời chập trần tinh thần không khỏi c à n thắn viện này là c à n nhỏ tương lai dài suối trường an cũng muốn thành ra còn muốn cho minh hồ h u y ề n s ư n núi một người một gian căn phòng đơn độc xem ra lại muốn xây dựng thêm hai t i ế n không phải tóm lại là có chút không an toàn dù sao chu minh hồ hai huynh đệ có thể tu hành sự tình chính là tự mình trọng yếu nhất cả nhà ngoại trừ chu bình huynh đệ cũng liền chu trường hà biết được còn lại cả đám cho dù sinh hoạt tại chung một mái nhà chu h u n h cũng không dám cao chi lưu ra vết xe đổ đang ở trước mắt biết được càng nhiều người tự mình liền càng nguy hiểm với lại hiện tại bọn nhỏ cũng dần dần lớn lại thêm nữ quyến gia đình cũng không ít tóm lại là càng phát ra đ i ệ có chút không đủ ở hắn nghĩ tới năm đó đệ đệ đưa ra xây ba t i ế n đại viết lúc chu đại sơn còn toàn lực ngăn cản qua n ó i quá lớn không cần đến nhưng lúc này mới mười năm khoảng trường liền đã không đủ ở thời gian trôi qua thật đúng là nhanh nha nhìn lên bầu trời bên trên cái tia cong trăng tròn chu h à n h cũng không khỏi địa thương cảm bắt đầu cũng không biết đệ đệ trong núi thế nào chu bình vì cái này nhà nỗ lực nhiều như vậy bây giờ càng là chịu đục đến trên núi v ậ n cư phụ tử không được gặp nhau mà hắn thân là c a c a không chỉ có không có chiếu cố tốt đệ đệ càng làm cho hắn trong núi chịu khổ hắn có thể nào không xấu hổ không hối hận những năm này hắn không dám có một tia lời biếng không dám có một tia vui lụa tản m ạ n chi tâm chương ẩ n ba mươi lăm yêu hồ mà tại phía xa trong núi rừng chu bình dung mạo không từng có nhiều thiệu biến hóa ngược lại là bởi vì chỗ sâu trong núi tĩnh tâm tu hành lại thử mấy lần đột phá đại quan lại khiến cho trong cơ thể hắn linh khí đạt đến một mươi một sợi cách một mươi sáu sợi canh cửa tiến thêm một bước chỉ là dĩ nhiên đã là tiến không thể tiến bảo tư chất của hắn liền bày ở trước mặt như là một toàn ú i lớn tàn khốc địa đoạn tuyệt hắn tu hành t i ề n cảnh đây cũng là tuyệt đại đa số khải linh cảnh tu sĩ bị hay không phải bọn hắn không chăm chỉ không cố gắng mà là trời sinh tư chất liền cực kém căn bản là vô vọng tiên đạo nhất là bọn hắn hao phí năm đến mười năm quan cảnh tu hành đến khải linh cảnh đ ỉ n h phong sau đó như vậy vô duyên đại đạo như thế nào lại không tuyệt vọng không đau lòng một chút t h ả n những người lại tu hành mấy năm sau không thành liền sẽ xuống núi lập nhà mợ tộc là một cái không buồn không lo ông nhà giàu mà có chút bản tâm người thì nhiều lần ngừng không thua bách chiến không nớt cuối cùng chết heo ở trên núi ô hô ai thai chu bình mặc dù không cam tâm nhưng cũng không phải như vậy chấp nhất người trong lòng của hắn mang phụ mẫu huynh trưởng bây giờ mang toàn bộ chu ra nếu là gia tộc thịnh vượng con cháu đầy đàn hắn cũng không có cái gì không tấm lòng chỉ cần minh hồ h u y ề n s ư n núi tu hành có thành tựu ta cũng không cần một mực tránh trong núi hắn đứng tại trên vách núi ngóng nhìn b ạ c h k hết h ô n trên mặt lộ ra phiền muộn cũng không biết đạo h u y ề n s ư n núi thế nào lần trước gặp còn nhỏ như vậy một cái hắn không khỏi nghĩ đến lần trước thừa dịp bóng đêm trở về nhà còn muốn lấy thân cận một chút huyện s ư n núi nhưng chưa từng nghĩ huyện s ư n núi nhìn thấy hắn lại hoa hoa khóc lớn bắt đầu lập tức trong l thử không biết cha nhà không thể về bởi vì trong năm năm này vương tôn hai nhà không ngừng lấy lỏng khiến cho chu bình dần dần đem thả xuống phòng bị cũng nghĩ qua trở về nhà làm bạn người nhà nhưng ở hai năm trước sắt vách lâm gia trang cũng có một cái khải linh cảnh tu sĩ trở lại quê hương nhất thời phong quang vô lượng lại tại một ngày đêm bên trong tại trong lúc ngủ mơ cho sống sờ sờ đâm chết rồi giống như cảnh báo hít u dài rung động lòng người chu bình đâu còn dám xem thưởng chỉ cần tự mình một ngày không c ó ộ khởi vậy mình lại có thể nào hiện thân người trước g á dù sao đúng là hắn âm thầm ẩn nút vương tôn hai nhà mới không dám lỗ mãng chính làm chu bình hoài niệm người nhà lúc Đột nhiên nghe thấy cách đó không xa sơn tuy nói động vật xua lợi tránh hại cảm nhận được khí tức của hắn liền sẽ rời đi nhưng tóm lại vẫn là muốn phòng bị một chút bỗng nhiên chỉ gặp cái kia trong đuổi có thoát ra một đầu xích hồng hồ ly lông tóc tiên diệm mỹ nhân cái kia hồ ly nhìn thấy là một người cặp kia linh tính con người đột nhiên có chút thất vọng thật cường đại yêu vật chu bình lại là tim đập nhanh không ngừng hắn cảm nhận được cái này cáo lông đỏ trên thân lồng đậm cường thịnh yêu khí chính là một đầu luyện khí đại yêu thân thể cũng không khỏi địa cứng ngắc bắt đầu mồ hôi lạnh từ cái chán điên cuồng t o á t ra không dám chút nào l ậ n động e sợ cho gây nên hồ yêu phẫn nộ cho dù không cách nào l ư ợ địch hắn cũng đang điên cuồng suy nghĩ tìm kiếm chạy trốn biện pháp cái này cách đại dông núi mấy chục dặm hợp thành tinh yêu vật đều thiếu chi l ạ i ít như thế nào liền xuất hiện một đầu luyện khí đại yêu a chu bình trong lòng hối hận dư quang liếp nhìn phía sau vết núi tuy nói phía dưới chừng cao hơn trăm trượng hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát sương tan nhưng lại có một đầu chưa chắc không thể may mắn còn sống nhìn qua cáo lông đỏ cũng không có muốn công kích xu thế chu bình cũng chỉ có thể cưỡng chế sợ hãi trong lòng luyện khí đại yêu đều phải đạo thông nhân tính giống thanh vân môn bên trong một chút y ê u vật thậm chí đang giáo hóa hạ đều có thể nôn tiếng người nhìn cái này hồ yêu bộ dáng tám chín phần mười hẳn không phải là cái gì cùng hung cực các y ê u vật nói không chừng còn có thể cùng chi giao lưu hồ lệ chính là đại dong núi thiên hồ lao tổ hậu duệ trong lúc rảnh rỗi liền trong núi lắc lư lại cảm giác được khí cơ mỏng manh chân núi chi mạch có một cỗ coi như có thể khí tức còn tưởng rằng là cái trở thành tinh yêu vật chuẩn bị đem chiêu nhập dưới lại không nghĩ rằng là cái nhân tộc tuy nói nó chỗ sâu trong núi chưa bao giờ thấy qua nhân tộc nhưng là nghe tộc lão nói qua rất nhiều nhân tộc cố sự hôm nay gặp cũng không có như vậy hiếm lạ nhân loại người như thế nào chạy đại dòng núi đến chu bình khẽ giật mình không nghĩ tới núi này ở giữa yêu vật vậy mà thật hiểu tiếng người chẳng lẽ là đại dòng trong núi đại yêu hậu duệ cho nên trong tộc có truyền thừa thân thể lại là cung kính túi đầu vạn bối tuyệt không ác ý chỉ là trong nhà rời cái này không xa cho nên ở trong núi này vật cư tại trong núi từ trước tới giờ không từng đổ ngược qua sinh linh mong rằng tiền bối bất giận hồ lệ lại là nghe không hưng thu lắm h ắ n tự nhiên cảm nhận được chu bình trên thân cũng không có nhiều thiếu sắc khí mà nó cũng không phải trên núi những cái k i a bạo ngược hung tàn yêu vật đối thịt người cũng không có hứng thú chật ngược lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì nói nghe nói các ngươi n h â n tộc có rất nhiều ăn ngon ngươi đi cho ta mưu một chút đến tất nhiên bạc đại không được ngươi tổng nghe tộc lao nói nhân tộc cam h i ể u chế tác mỹ thực ta cũng phải nếm thử làm ù i vị gì chu bình hai mắt lập tức lộ ra nét mừng yêu thú không giống nhân tộc như vậy âm hiểm xảo trá mặc dù bạo ngược vô thưởng nhưng cũng là tính tình hồn nhiên từ cái này yêu hồ trong lời nói h ã n đại khái là sẽ không giết hắn với lại cái này nói không chừng còn có thể thành vì bọn họ chu r a cơ duyên cái này đại dông trên núi nhiều thiếu bảo vật nhưng dù sao cũng là yêu tộc chi địa trừ phi là không muốn sống nữa mới có thể xâm nhập trong đó nhưng nếu là mình có thể đả động cái này hồ yêu hắn tùy ý vậy ít đổ xuống tới cũng đủ tự mình tu hành văn bối nhất định làm đến chỉ là không biết lần sau nên như thế nào tìm được tiền bối hồ lệ nhìn qua b ố n phía cuối cùng nhìn hướng về bầu trời đợi chút nữa về trăng tròn thời điểm ta liền sẽ đến đến lúc đó ngư, nhưng phải chuẩn bị xong nói xong hồ lệ còn nắm nhìn xa xa bạch hết hôn chỉ sợ cái kia chính là người này tộc quê hương a cái nhìn này lập tức khiến cho chu bình tâm thần r u lên trong lòng bực h ổ để cái này hồ yêu nhớ ký bạch k h ê t hôn nếu là không thỏa mãn được nó chỉ sợ sẽ dẫn tới thai họa ngập đầu Chật, hồ lệ liền tiến vào sơn lâm biến mất không thấy gì nữa cái này bên ngoài núi phân mạch khu vực khí cơ thật sự là quá mầm manh nó đợi đều có chút không thoải mái mà thằng đến hồ lệ triệt để rời đi chu bình mới tâm thần an đ ị n h chút co q u ắ p ngồi dưới đất thở hồn hện toàn thân quần áo đã bị mồ hôi đất n hẹp n h ố t nhẹp nhưng trong lòng thì tính t á n chỉ sợ cái kêu hồ yêu liền là bị khí tức của hắn hấp dẫn tới cái này mặc khó tránh khỏi tránh cảnh giác. May mắn tới tới giác. dẫn mắn đại sẽ yêu May lần à đ u l ư ơ g ngẫm cũng không dùng thiện vật, nếu là địa vị khát máu thành tính xài báo đại yêu, Chu Bình chỉ là lại cũng không khỏi địa dùng mình xài đại lại nếu yêu yêu, máu vị là là địa địa báo sau ợ hãi. Lần s tu hành vẫn là muốn thay cái ẩn nấp chút địa phương mới được không được tại cái này trên vách núi lại suy tính một phen canh giờ hiện tại đã mười ba tháng sáu cách trăng tròn còn có hai ngày không đến gọi người trong nhà đi huyện thành mua đã là không kịp chu bình chỉ có thể mình đi đi một chuyến tùy ý thu thập một chút bọc hành lý lại đem động phụ che giấu tốt chu bình liền hướng về thanh t h ụ huyện thành chạy đi hắn cũng nghĩ qua hướng triều đình bầm báo nhưng trước không đề cập tới về thời gian liền không kịp triều đình đại khái cũng sẽ không quản một l ạ i yêu vật kia cũng không có đả thương người mà là hồ yêu thủy t r u n g đều tại đại dong trong núi chưa hề bước vào nhân tộc địa vực nửa phần ngược lại là bạch khê thôn tại đại dong chân núi xây thôn như là chết chỉ sợ triều đình cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao đại dong núi chính là minh sắc yêu tộc chi đ ị a hai chính là cái kia hồ yêu đại khái xuất là đại dong trong núi yêu tộc hậu duệ nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn coi như hai tộc sẽ không phát sinh cái gì phân tranh bạch khê thôn cũng sẽ ở yêu tộc lựa dận bên trong không còn tồn tại chu bình thở d hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chương ba mươi sáu pháp k ý trên vách núi hồ lệ đang không ngừng ăn chu bình chuẩn bị bánh ngọt vụ vặt cái đôi cũng không khỏi địa đong đưa bắt đầu ân nhân tộc đồ vật nguyên lai thật ăn ngon như vậy một bên chu bình cung kính đứng ở một bên không dám phát ra cái gì âm thanh đợi đến hồ lệ đem những vật kia sau khi ăn xong vẫn vẫn chưa thỏa mãn địa liếm liếm thú t r ả o liếc nhìn thoáng qua chu bình chu bình lập tức quanh thân run lên như rơi vào hầm băng ngươi làm rất không tệ những vật này liền cho ngươi hồ lệ há mồm phun một cái lại từ trong miệm thốt ra một đống rách nát đau thương kiếm kích trên của hắn đ phản phất đụng một cái liền nát đây là nó từ đại giông núi một chút khu vực tìm tới chính là mấy trăm năm trước hai tộc nhân yêu buộc phát đại c h i ế n lúc nhân tộc lưu lại di vật dù sao giữ lại cũng vô dụng liền nhặt được thưởng cho này nhân loại được chu bình xưng sở hắn nguyên lai tưởng rằng cái này hồ yêu liền xem như b a n t h ư ờ n g cũng đơn giản liền là chút bình thường thảo dược không nghĩ tới đúng là binh khí nhìn những binh khí này bộ dáng dù vậy cũ nát mà không hủy chưa chừng vẫn là pháp khí nhưng hắn chỗ nào hiểu được thật muốn hồ lệ cho hắn thảo dược cái gì hồ lệ còn không một chứ dù sao những này cấp thấp cũ nát binh khí đối với yêu vật tới nói lại là không hề có tác dụng. nhưng thảo dược linh quả lại không giống nhau có thể là có thể tăng tiến tu vi liền xem như căn phổ thông sâm núi nó cũng sẽ không cho đa tạ tiền bối chu bình thật sâu bái pháp k h í đây chính là đã từng chu bình n g h ĩ cũng không dám nghĩ b ả o bối thuận tiện đều muốn mấy chục linh thạch một kiện với lại hắn thúc làm linh khí hao phí to lớn bình thường khải linh cảnh định phong toàn bộ linh khí cũng bất quá chỉ có một kích chi lực h ắ n tại nhân tộc cái kia đúng là ngươi lựa ta g ạ t ngược lại là cái này yêu t ộ c hồn nhân d ấ t nếu là những binh khí này bên trong còn có có thể dùng dù là cũng chỉ có một hai kiện có thể dùng cũng có thể bộ phát ra phi phạm như thế đ ế nguyên lúc đ bản lấy ra lúc còn có chút tâm thần bất định dù sao đối với nó tới nói liền là chồng đồng nát sát vụn vạn nhất dùng đến ban thưởng bị chê rơi xuống thân phận làm sao bây giờ hồ lệ tại hồ tộc bên trong cũng coi như cái quái thai không giống đường yêu như vậy khát máu bạo ngược ngược lại là bởi vì hắn huyết mạch cao quý cho nên mười phần thông nhân tính bởi vậy cũng bị thiên hồ chỗ yêu thích cùng nói nó là đầu thành tinh giá thú chẳng nói là thông linh yêu vật cũng coi như chu bình may mắn như là đụng phải cái khát luyện khí đại yêu chưa chừng hắn đã hải q u ố t không còn đương nhiên cũng chính là hồ lệ như vậy mới có thể nhàn không có việc gì chạy đến linh khí mỏng manh ngoài núi đến cái khát yêu vật hận không thể ốn tại đại dông núi chỗ sâu không ra văn bối nhất định chu bình con người nói ra chờ hắn ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hồ lệ không chấp mắt nhìn qua hắn lập tức có chút kinh hoàng ngươi đừng sợ ta không ăn thịt người thịt trong thân thể tạm khí ô huế quá nhiều ăn có hại ta tu hành hồ lệ nói ra quanh thân da lông triển lộ ra tiên diễm rực rỡ ngươi xem một chút những đồ chơi này thế nào à nói xong hồ lệ còn giả trang ra một bộ liếm lắp lông tóc dáng vẻ tựa như không có ở nhìn chu bình chu bình lúc này mới thở dài một hơi tiến lên h ả o h ả o mà kiểm tra đám lính kia lưới đao hồ lệ cũng ở một bên dùng ánh mắt còn lại l i ế c nhìn chu bình động tác nó liền là muốn làm minh bạch những n à y nhân tộc đồ chơi đến tột cùng dùng như thế nào chu bình tìm kiếm một vòng cuối cùng là từ đó tìm tới ba kiện còn có uy thế pháp khí còn lại mấy cái bên kia đồ chơi chỉ có thể coi là đồng nát sát vụn đương nhiên cũng hoặc là nói những binh khí này nguyên bản liền đều là pháp khí thậm chí có thể là cảng cường đại pháp bảo nhưng mấy trăm năm thuế nguyệt m à i mòn khiến cho pháp khí bên trong minh trận đã sớm bị phá hư mất hiệu lực từng kiện biến thành phạm vật cận tồn hữu dụng ba kiện pháp khí theo thứ tự là một thanh t h i ể u kiếm một phương lớn chừng bàn tay t ô m g chắn còn có một phương thanh đồng t r ậ bản với lại duy nhất bảo tồn tương đối hoàn chỉnh chính là cái kia phương trật bản mặc dù còn không có nếm thử hắn đến tội cùng là có gì công hiệu nhưng vô luận là loại nào đối với hiện tại chu gia đều có cực trợ g ú t lớn mà tâm c h ắ n cùng tiểu kiếm tổn hại tình huống liền còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm chu bình chỉ hơi hơi đem linh khí hướng tiểu kiếm bên trong rớt vào liền cảm nhận được tiểu kiếm bộc phát ra uy thế cường đại một cố l ạ n h thấu xương phong mang như thực chất bạo khởi nhưng hắn lại cảm nhận được tiểu kiếm bên trong vốn là tổn hại vô số minh trận trong nháy mắt sụp đổ rất nhiều doa đến hắn vội vàng đem linh khí thu hồi cho dù là lấy hắn người ngoài này đến suy tính tiểu kiếm này nhiều lắm là cũng liền còn có ba năm về sử dụng cơ hội sau đó hắn liền sẽ sụp đổ vỡ vụ cái kia cái xì ẩn bài dù là so tiểu kiếm muốn tốt một chút nhưng nhiều lắm là cũng liền nhiều hơn như vậy một cũng chính là hai kiện binh khí đều tổn hại thành cái dạng này minh trận phần lớn đều vỡ vụn mất hiệu lực hắn có thể lấy mình ít ỏi thưa thất linh khí thôi động cái này hai kiện pháp khí nhưng coi như thế chu bình cũng nhất định phải lấy toàn bộ linh khí mới có thể b ộ c phát ra trong đó huy thế nếu là hoàn chỉnh pháp khí chỉ sợ mỗi một lần thuốc làm đều cần mấy lần c h i cự linh khí cũng k h ó trách pháp khí chỉ có tu hành đến luyện khí cảnh trở lên mới có thể sử dụng không chỉ là hắn đắt đỏ chỉ là hắn linh khí hao phí to lớn cũng không phải khải linh cảnh tu sĩ có thể thúc đẩy liền xem như những tông môn kia thiên tiêu tại khải linh cảnh cũng bất quá mới mấy trục sợi linh khí nhiều lắm là cầm hoàn chỉnh pháp khí bộ phát một hai vệ sau đó linh khí liền hao hết nếu là hai kích không có đánh trúng đ ị c h nhân vậy liền hồn nhiên là đem mình hãm sâu tuyệt cảnh khách quan tới nói khải linh cảnh cầm phạm binh hoặc là phụ lục nan địch mới càng thực sự chút nhưng chu ra tình huống bây giờ không giống nhau à cần thiết ứng đôi không phải tu sĩ mà là phạm t hưng dân càng cần thiết là cường đại vũ lực đến c h ấ n áp đa tạ tiền bối hôm nay tri ân ta chu ra ngày sau định gấp trăm lần tư báo chu bình kích động không mình hành l ấ nói hồ lệ tặng binh đối với hiện tại chu gia tới nói đơn giản liền là đưa than sửa ấm trong ngày tết u y rơi chu bình rốt cuộc không cần tránh né vương tôn hai nhà mà ẩn nấp thâm sơn hồ lệ lại là mệt nhưng không vị mới nó cũng cảm thụ một cái binh khí kia bạo phát đi ra uy thế nhiều lắm là xem như khó khăn lắm đạt tới luyện khí sơ kỳ một kích toàn lực uy lực ngay cả b ề ngoài của hắn đều rất khó phá vỡ khó trách tộc l a o đều nói nhân tộc những đồ chơi này rất yếu nguyên lai thật yếu như vậy ai nhiều chuẩn bị cho ta một chút mỹ thực những vật này có rất nhiều chỉ cần để cho ta hài lòng đến lúc đó đều thường cho ngươi hồ lệ tuy là yêu quái nhưng dù sao lịch dệt không đủ tâm trí thuần túy tựa như là cái mười tuổi lớn h ả i tử tự nhiên là nghĩ đến cầm những này đồng nát sắt vụn đến thay người tộc những cái k i a mỹ vị bánh ngọt chu bình cũng là liên thanh đáp ứng chỉ cần đổi lấy trong binh khí có một hai kiện hữu dụng cái k i a coi như lại muốn nhiều bánh ngọt điểm tâm cũng đáng cái k i a cách mỗi một tháng van bối liền tại núi này s ơ n núi các loại tiền bối tiền bối cảm thấy tốt không chu bình cung kính hỏi hồ lệ nghĩ lại một lát lại là lắc đầu luôn chạy đến nơi này cũng không tốt lắm dễ dàng dẫn tới tộc lao hoài nghi với lại tộc địa rời cái này cách xa mấy trăm dặm chính nó cũng không muốn động đậy cách mỗi ba tháng chờ ta ở đây một lần nếu là ta không có tới liền đặt ở ngươi h u y ệ t động kia bên trong ta tự sẽ tới lấy chu bình gấp vội và nói tiền bối những n à y bánh n g ọ t không thể trường tồn đến lúc đó mong rằng tiền bối chớ có sinh khí hắn thật sợ đến lúc đó đặt ở cái này các loại hồ lệ tới lấy lúc đã hỏng sau đó dẫn lây sang hắn thậm chí là bạch khê thôn hồ lệ không để ý đ ị a nói ra nếu làm hư ta liền sẽ để t ộ c nhân ta đi thôn kia tìm ngươi đến lúc đó lại chuẩn bị một phần liền tốt nó đương nhiên sẽ không thúc đẩy yêu vật vào thôn nhưng hồ tộc vốn là thông linh tính bình thường hồ ly cũng có thể tìm được không phải văn bối tuân、mệnh. chu bình chắp tay nói chật hồ lệ liền đứng dậy cũng không quay đầu lại chui vào s ơ lâm hướng về nguy nga minh mông đại dòng núi chạy đi tên nhân loại này khí tức rất yếu sẽ không ngày nào liền chết già rồi a đi đến nửa đường hồ lệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía vết núi nó tự nhiên không là để ý chu bình mà là bởi vì chu bình là hắn đụng phải cái thứ nhất nhân loại cho nên có chút không giống tình cảm l i ê n như là tiểu hài t ử cái thứ nhất đồ chơi luôn luôn muốn yêu thích một chút nhìn qua hồ lệ rời đi thân ảnh chu bình cực kỳ hâm mộ nếu là mình cũng có luyện khí tu vi không chỉ có thọ t r ă m hai càng là có thể tọa c h ấ n trong nhà c h ấ n trụ hết thể hạng giá áo túi cơm để tự mình ghi vào t i ê n tịch trở thành hùng cứ một phương tiên tộc đầy ngập hâm mộ chỉ hóa thành thở dài một tiếng đạo không hết trong đó chua sót chu bình cũng không vội mà về nhà hắn muốn tại cái này cực kỳ nghiên cứu một chút t â m chắn cùng trận bàn tác dụng chỉ có hiểu do nó hiệu quả mới có thể căn cứ tình huống hiện tại làm ra tương ứng phòng bị đi qua trải qua khảo thí cuối cùng là hiểu rõ ba kiện pháp khí huyền bí cái t i ê tiểu kiếm mỗi lần t h u c làm đều cần tiêu hao tám sợi trở lên linh khí liên sẽ hóa thành một đạo phi kiếm linh quáng nhận thôi động người k h ô n g chế nhất cự ly xa có thể đạt tới đến mười triệu xa với lại khoảng cách càng xa linh khí tiêu hao liền càng kịch liệt trọng yếu nhất chính là nó chỉ còn lại bốn lần sử dụng cơ hội mỗi một lần đều đầy đủ chất quý mà t â m chắn chính là một kiện công thủ gồm nhiều mặt pháp khí lấy sáu sợi trở lên linh khí liền có thể thôi động hắn lại biến thành một mặt một trượng lớn nhỏ cự hình tâm chắn liền có thể phòng ngự tự thân cũng có thể dùng hắn đập lên địch nhân hắn cũng chỉ còn lại năm hồi sử dụng cơ hội bởi vì hắn tiêu hao linh khí so sách ít t r u bình chuẩn bị đem g a o cho minh hồ đảm bảo minh hồ trường cư vu ra bên trong nếu là có ngoại địch xâm phạm cũng có thể đánh một trở tay không kịp ngược lại là sau cùng cái kia phương trật bàn c h u bình dù sao không phải trận pháp sư tự nhiên là không hiểu do nó hiệu quả với lại hắn cũng biết trận pháp là cần trận kỳ làm phụ trợ pháp khí không phải không phát huy được hắn tác dụng hiện tại liền thừa cái trật bàn coi như biết được nó hiệu quả nhất thời bán hội cũng không sử dụng được hắn đứng dậy đem trong huyệt động một đám quần áo thu thập một phen lại đem cửa hàng che đ ạ y tốt liền hướng về bạch khê thôn phương hướng đi đến lần này hắn ngược lại muốn xem xem vương tôn hai nhà còn dám hay không đùa n g ị c h đám chiêu chương ba mươi bảy cả nhà đoàn viên sáng sớm thiên tài hơi sáng từ khi tu hành về sau chu minh hồ liền tinh lực rồi rào rớt thừa dịp sắc trời còn sớm người hầu nữ tì giã sẽ không tới đã quấy dày hắn cũng là ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển khí l u y ệ n công dẫn tụ tứ phương bên trong mỏng manh thiên địa linh khí t ừ n g kia nhân vân chi khí từ bốn phương tám hướng chậm rãi hội tụ vô hình vô chất thẳng đến tại chu minh hồ bụng dưới luồng khí xoáy chỗ nhất sau khi ngưng tụ thành một sợi linh khí tản ra hơi nhạt bạch quang sau đó dung nhập luồng khí xoáy bên trong hô chu minh hồ trong miệm thốt ra một mụm trọc khí trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ lúc này chỉ hao phí nửa tháng chi công trong cơ thể linh khí cũng đầy đủ có bảy sợi nhiều xem chừng chỉ cần lại tu hành m ấ y tháng liền có thể đạt tới cực hạn của mình đến lúc đó hai vị khải linh cảnh tu sĩ toa c h ấ n phụ thân cũng không cần khốn tại trong núi khải linh cảnh tu hành bản liền không có, có gì khó nhất là tại ngưng tụ xoáy khí về sau vậy liền liền là một mực cô động linh khí t ẩ m bổ bản thân các loại đạt với bản thân cực hạn về sau liền có thể nếm thử m ở linh khiếu đây cũng là vì cái gì mấy nhà khi biết lưu gia có tu hành pháp về sau sẽ dứt khoát đem lưu gia diệt môn chính là sợ mấy năm sau lưu gia xuất hiện tiên sư đến lúc đó khó mà chống lại chu minh hồ trong lòng thầm nghĩ mặc dù hắn cũng biết liền xem như mình trở thành khải linh cảnh tu sĩ nhưng trong cơ thể linh khí kỳ thật cũng không đối phó được nhiều thiếu phạm nhân mà vương tôn hai nhà thêm một khối chừng hơn trăm người trong đó thanh niên trai tráng hắn từ nói ít cũng có bốn mươi lăm cái tự mình coi như tăng thêm v ụ thân cùng hơn mười cái gia đình coi như chu minh hồ hai người có thể lấy một đ ị n h m ư ờ i cũng không đủ vương tôn hai nhà một nữa chớ nói chi là thật xuất hiện nguy cấp tồn vong thời điểm những gia đình kia phải chẳng còn trung tâm đều là cái vấn đề dù sao lòng người dễ biến chớ nói chi là vẫn là không có chút nào huyết thống chỉ bằng một tờ trói buộc gia đình、Ai? Chu Minh Hồ thở dài một dài tiếng, trong lại ò n sinh hoành bán nghiệm. thân nhưng g gia thậm một tia biết tộc bất chí chu phụ mà đắc đó, cái đối ra dựa đó, đ là là vào Dù dĩ vì vì gì đại bá m ộ tại nhà liền toàn ra sung sướng, mà phụ thân phụ mà l ra muốn khốn thủ trong núi, không được đoàn viên. thủ được lúc ạ tại i l này hắn trợt cảm nhận được một cố khí tức xuất hiện tại đại trạch trước cửa lập tức hai mắt ngưng tụ bản năng tôi động hắn còn không thuần t h ụ kim q u a n thuật đây cũng là chu bình lưu lại mấy cái thuật pháp bên trong công phạt cường thị nhất một cách nhạy cảm cấp tốc giống như đao đúa có thể phá một thuận gân cốt ở đâu ra tu sĩ chu minh hồ tâm thần đại tác chính muốn rời giường đi đem gia đình tỉnh lại lại cảm nhận được c ố khí tức kia có chút quen thuộc cảm giác khai môn ta trở về xa cửa chính cái kia chuyển đến chu bình thanh â m chu minh hồ trong nháy mắt mừng rỡ không thôi hướng về đại môn cái kia chạy đi mà toàn bộ đại trạch bên trong người cũng nghe đến kêu gọi lập tức tiếng động lớn náo loạn bắt đầu nhị ra trở về chu huỳnh bị hạ nhân đánh thức liền y phục cũng không kịp mặc chỉ hất lên một kiện sao y liền liền xông ra ngoài kích động hô to là đệ đệ trở về rồi sao lâm thị tự nhiên là theo sau lưng tất cung tất kính dù sao tự mình hiện tại có tài phú toàn bắt nguồn từ vị này thúc thúc một chỗ trong phòng trần n i ệ m thu vui đến phát khóc đem trong lúc ngủ mơ chu huyền s ơ n núi tỉnh lại s ư ờ núi n cha ngươi trở về từ khi chu bình đến trong núi l ẩn cư về sau dù là chu hành chưa hề thiên vị qua trần n i ệ m thu vẫn cảm thấy tự mình cô linh đối đầu đại phòng lâm thị lúc đều yếu hơn ba phần chu huyền s ơ n núi thụy nhãn mông lung ngồi bắt đầu nghe được lời của mẫu thân trên mặt không chỉ có không có sắc thái vui mừng thậm chí còn có chút sợ hãi hắn gặp qua chu bình số lần quá ít với lại đều là ngây thơ vô tri khi còn bé cái này khiến hắn đối chu bình cực kỳ lạ lẫm thậm chứ là sợ hãi đạo thân h n h kia trần n i ệ m thu vội vàng đứng dậy, cho chu huyền s ư n núi mặc quần áo tử tế liền ôm hắn hướng cửa chính đi đến lao thái gia lao phu nhân nhị gia trở về t ỷ nữ tại chu đại sơn vợ chồng trước phòng thấp dọc tê ơ hai vị lao nhân tỉnh lại đầu tiên là s ư n g sở chợ khóc bắt đầu run run dày dày hướng đại môn đi đến nếu không phải bên cạnh t ỷ nữ v ị không chừng muốn xảy ra chuyện gì đến mà tại một bên khác chu trường hà mang theo tôn thị kích động hướng phía trước viện đi đến tôn thị tự nhiên là trung thực bản phận địa lạc hậu nợ phần nàng mặc dù chưa thấy qua chu bình nhưng cũng đã sớm nghe nói chu gia nhị gia truyền thuyết thậm chí liền ngay cả mình gả cho chu trường hà còn không phải tôn gia tuần dài suối nắm c h o a i c h o a i chu trường an đi theo tự mình ca ca sau lưng bọn hắn đối với chu bình cái này thúc phụ cực kỳ lạnh nhạt kính sợ l i ê n xem như tuần dài suối bởi vì lâu dài nuôi tại hậu viện tính tình âm l u cùng chu bình xa lánh chớ nói chi là chu trường a n cái này thấy đều chưa thấy qua chu bình vài lần n h a c con dù là chu gia mới đời thứ ba người nhưng đã xuất hiện thân sơ hữu biệt đừng nói là đích tôn cùng nhị phòng ở giữa liền ngay cả chu trường hà ba huynh đệ ở giữa đều có châu khoảng cách chu trường hà hiện tại chấp trưởng chu gia bộ phận gia nghiệp càng là đã thành ra cho dù có thời gian dư thừa cũng là cẩn thận chồng coi chu minh hồ hai huynh đệ cái này khiến hắn cùng hai cái đệ đệ quan hệ cũng không tính nhiều thân cận đại môn mở rộng chu bình đứng ở trước cửa liền nhìn thấy ô ép một chút một mảnh dù là trong đó hơn phân nửa là tỷ n ữ gia đình hắn cũng là vui mừng cười to chu ra có người kế nghiệp con a trong núi khổ ngươi hoàng thị tiến lên còn xuống thân thể ôm chu bình khóc giống không ngừng chu bình vỗ nhẹ nhẹ đánh hoàng thị phía sau lưng ôn nhu trấn an nói nương nhi tử không có việc gì đây không phải trở về mà một bên chu đại sơn chỉ là nước mắt tuôn đầy mặt nhưng không có giống hoàng thị tiến lên khóc lớn hắn giống như một cái trầm mặc núi đá chỉ có thể yên lặng biểu đạt tình cảm của mình d i ệ t môn hôm đó cùng đại nhi tử trung thủ một đêm thường đem huyền s ư n núi minh hồ hai huynh đệ gọi tại dối gối không nghĩ bọn hắn cảm nhận được quá nhiều bi thương chu bình t r ầ m rãi cảm xúc hướng phía một bên thái dương trắng bệnh chu hành nói ra đại ca ta trở về về sau cũng không đi không đi tốt không đi tốt chu hành vui sướng địa lao đi nước mắt những năm này trong lòng của hắn nhiều nội dung d â y dứt nhiều thiếu gian khổ cần c ù chăm chỉ mà nắm giữ gia nghiệp vạn không dám một ngày lười biếng e sợ cho thật xin lỗi đệ đệ mà tại sau lưng một nam tỷ nữ gia đinh túi đầu không dám nhìn quanh lại là từng cái tâm tư dị biệt nếu là nhị gia trở về nhà Cái k ê ăn h phòng nhất định bài khởi thế, như ắ n n n h vậy tự nhiên là chu hành cân nhắc thủ đoạn hồi hương chính là chu hồ nội thất đã là cho thấy tự mình đối nó coi trọng cũng có thể để chu hồ quy tâm mà tuần thạch nội thất xuân lan thì phụ trách tiền viện nước quyến liền là không muốn thứ nhất p h ư ơ n g độc đại thúc phụ chúng ta vẫn là trước về đến trong nhà đi thôi cổng gió lớn dễ dàng đến phong hẳn chu trường hà đứng ra nói ra chu minh hồ hốc mắt t ớ c át hướng phía chu bình nói ra đúng vậy à phụ thân nào có tại đại đứng ở cửa đạo lý về đến trong nhà ấm áp chút chẳng phải là tốt hơn chu bình lúc này mới chú ý tới toàn ra phần lớn đều hất lên áo mỏng liền v ộ i vàng xông ra liên tiếp lập tức trong lòng n y nấy đi chúng ta đi vào vị hoàng thị liền hướng về trong phòng đi đến nương nhanh đi nhiều mặc bộ y phục chớ có cảm lạnh chu trường hà hướng phía một bên xuân lan nói ra lan tỷ đi chuẩn bị thêm vài món thức ăn đợi chút nữa cực kỳ chúc mừng một cái được rồi đại thiếu ra một bên một cái hai mươi tuổi nữ nhân lui xuống chu bình đi đến một nửa nhìn thấy một đám c ô i ngô hộ viện bên trong đứng đấy cái chân thọt lão tẩu hạ thấp người nói thừa bá ngươi vất vả nhị ra chết s á t lao h ắ n t a chẳng lẽ nhị ra lao hắn cũng không thể sắp đến xuống mổ còn vượt qua áo cơm không lo thời gian cái kia lão tẩu cười đến mặt mày n ở rộ bị chủ ra như thế đối đãi tự nhiên là mừng rỡ không thôi hắn chính là chu bình năm năm trước mời tới lao tốt một mực giáo sư hộ viện võ nghệ bản lĩnh liền ngay cả chu ra mấy cái hoa tử hoặc nhiều hoặc thiếu đều đi theo lời qua trình b á đâu chu bình nghi hoặc hỏi trong thôn xây cái học đường trình b á đến đó dạy học đi chu trường hà nói ra chu bình gật gật đầu cũng không có nói cái gì sau đó nhìn vào trần n i ệ m thu cùng cái k i a một mực sau này co lại tiểu tiểu thân ảnh hai người bốn mắt tương đối trần thị lập tức lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng nàng cho dù có thiên đại thù hận nàng cũng chỉ là một người đàn bà bình thường như thế nào không đau lòng không tưởng niệm trượng phu của mình chu bình tiến lên dắt trần thị tay Đang muốn b chương bên ạ t ba mươi tám hai nhà d ị động tại chu gia ảnh gia đình vui thời điểm hắn trở về nhà tin tức tự nhiên cũng truyền đến vương tôn hai nhà nơi đó tôn gia tôn gia tộc trưởng ngồi trên g h ế tâu mày cái này chu nhị lang như thế nào liền dám trở về hắn liền không sợ bị hai nhà chúng ta ngầm giết sao tộc trưởng có muốn hay không chúng ta mấy ngày nữa để mội mội dò xét thăm dò hư thực một bên một cái hắn tự nói ra nếu là có thể lời nói trực tiếp đem chu nhị lang giết chết bạch khê thôn chính là chúng ta hai nhà nói tính toán tôn gia tộc trưởng gật đầu suy tư chu nhị lang cũng không phải như vậy ngu xuẩn lỗ mắng người hắn có thể là nắm giữ cái gì không sợ thủ đoạn của chúng ta nếu không sao lại đột nhiên trở về nhà hắn nguyên bản còn tưởng rằng chu bình muốn trong núi cả một đời không ra đều dự định để cái kia tôn g i a nữ nhiều sinh mấy đứa bé để cho tự mình huyết mạch tại chu gia chiếm cứ chủ vị tương lai liền có thể một chút xịu đem chu gia cơ nghiệp cho nước mất cậu giút cháu trai vững chắc gia nghiệp cái này thả ở nơi nào đều là hợp đảo nghĩa nhưng bây giờ chu bình không chỉ có trở về hơn nữa còn không có ý định lại đi liền khiến cho hắn không khỏi sinh lòng một chút suy nghĩ dù sao tuy nói thời gian sử dụng ở giữa đến mải sau đó n u ố t hết chu gia cơ nghiệp biện pháp này mặc dù có thể đi nhưng thời gian quá mức dài r ẳ n g rặc liền khiến cho cực dễ dàng phát sinh biến cố vạn nhất chu gia đột nhiên ra cái có tiên duyên hoa tử hoặc là cái khác đường đi lên như diều gặp gió hai nhà bọn họ mưu đ ổ đều đem hóa thành hư không thậm chí càng cho chu gia không đúng dù là loại khả năng này rất xa vời nhưng nếu là thời gian đủ dài tóm lại là có khả năng với lại hắn cùng vương gia tộc trưởng là muốn so chu bình muốn lớn tuổi một mạng lớn bọn hắn cũng sợ sau khi chết tộc nhân tâm tràn ra hiện b ẻ lũ s u nịnh sự t ì n h mà chu bình chính vào t r ắ n g n i ê n cuối cùng bị chu ra cho chui chỗ trống thôn gia tộc trưởng trầm tư một lát lập tức có ý nghĩ hiện tại nhất gấp không phải hắn mà là vương gia tộc trưởng tại trước đó vài ngày vương gia tộc trưởng không cẩn thận cảm giác phong hàn đến bây giờ còn cả ngày ho khan không được tốt mặc dù lại chính là một trận bệnh nhẹ mà thôi nhưng không chịu nổi vương gia tộc trưởng tuổi tác đã cao giống như là được cơn bệnh nặng liền ngay cả vương gia tộc trưởng mình đều lo lắng cái nào một ngày liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa nghiêm trọng hơn liền vâng vương nhà thiếu gia chủ hy vọng còn chưa đủ không quá một h bên g đi ra cái trung niên nam nhân tên là tôn minh thành hắn nghe được từ gia tộc trưởng nói trước là hơi xứng sở chậm nghĩ tới điều gì hạ thấp người nói ra chất nhi minh bạch tôn gia tộc trưởng nhìn qua tôn minh thành bóng lưng rời đi vui mừng gật đầu mình còn có mấy năm tốt sống nếu có thể đem tôn minh thành bồi dưỡng thành hợp cách tộc trưởng cũng có thể tại tương lai bảo vệ hắn tôn gia cơ nghiệp cái này cũng là bọn hắn loại này p h ạ m tục đại hội nhân gia bi a i nhìn như gia đại nghiệp đại nhưng lại rất khó có cường đại chủ tâm cốt nếu là gia chủ tộc trưởng không đủ đức cao vọng trọng cũng không đủ uy tín vậy liền không cách nào đem tộc nhân ngưng tụ tại một khối trong gia tộc cũng sẽ xuất hiện sụp đổ xu thế thậm chí là phân g ư a tiền gia liền là ví dụ rất tốt nhìn như là bạch thị hiệu buôn xảy ra chuyện dẫn đến tiền gia ph nhưng trên thực tế liền là lập tức đem tiền nguyên thanh kinh doanh mấy chục năm uy tín hủy đến sạch sẽ chế đề từ đó làm cho tộc người vô pháp tin phục cuối cùng không thể không phân ra giải thể mà chu ra chỉ cần chu bình vẫn còn coi như xuất hiện lại nhiều bệ lũ s u n định hắn cũng sẽ không xuất hiện tan dã phân ra tình huống bởi vì chu bình là tiên sư hiện tại liền nhìn vương lão quỷ có thể hay không bên trên làm có nguyện ý hay không đi thử xem chu ra nước mà chu bình nếu là có thủ đoạn hắn tôn ra lập tức liền trung thực b ả n phận tương hối là thân gia ở trung hòa thuận nhưng nếu là không có vậy coi như chớ trách thế đạo tàn khốc vô tình vương gia thái gia ngài nhìn cái này là của ngài tằng tôn m à một cái tuổi trẻ phụ nhân ôm cái xuất sinh không bao lâu hải nhi hiến vật quý giống như hướng vương gia tộc t r ư ở n g truyền đạt vương gia tộc t r ư ở n g nằm ngồi tại trên ghế xích đu sắc mặt rất suy yếu lại là lộ ra nụ cười mừng rỡ r ộ i ra tiểu tụy h hai tay muốn tiếp nhận hải nhi lại đ ô n g nhiên ho bắt đầu khu khu cụ dồn dập thanh âm vang vọng lão nhân thống khổ nổi gần xanh sắc mặt hết u y h ồ n g dọa đến phụ nhân gấp đội vườn tay tại lão nhân phía sau vô nhẹ nhẹ đánh không ngừng nơi xa một cái có lưu dâu ngắn trung niên nam nhân bước nhanh đi tới đem xác tốt thuốc cho lão nhân n bảo mới khiến cho lão trung niên nam nhân lo âu nửa ngồi tại lão nhân bên cạnh thân nói ra ra ngươi không sao chứ ta không sao vương gia tộc trưởng nhìn qua cái kia hải nhi muốn đưa tay ô m lấy lại không còn có nửa phần khí lực chán nản thở dài giả không còn dùng được ra ra mới không có lao đâu trung niên nam nhân đem hải từ ô m tới sau đó đem tay của lão nhân tại hải nhi gương mặt bên trên cọ sát thâu giáp lao hủ ngón tay lập tức v ẽ đỏ lên non mịt làn ra khiến cho hải nhi khóc lớn bắt đầu trung niên nam nhân vội vàng đem hải nhi nhét vào phụ nhân trong n g ự c bối rối nói ra nhanh ôm xuống dưới đừng ảnh hưởng tới ra ra nghỉ ngơi phụ nhân vội vàng ôm hài t ử rời đi sợ quay dày lao nhân nghỉ ngơi a đô a làm việc nhất định phải ổn trọng không phải làm sao chống lên một ngôi nhà vương gia tộc trưởng bắt lấy trung niên nam nhân tay trong mắt tràn đầy chờ đợi tận tình khuyên bảo nói đây là hắn tôn tử vương đỗ cũng là hắn hài lòng nhất tộc trưởng người thừa kế mà giống như là cái kia chút đệ đệ dưới phòng chất tử tốt tử từng cái đều là giá áo túi cơm ánh mắt thiệt cận ra ra ngài nói ta đều minh bạch ta đều minh bạch nhưng ta lo lắng ngại a vương đô rơi l ạ nói ai vương gia tộc trưởng thở dài một tiếng hắn lại làm sao không muốn sống lâu mấy năm như thế liền có thể để vương đỗ ngồi vững vàng vị trí tộc t r ư ở n g nhưng bây giờ mình bệnh nặng không d ậ y nổi vương đỗ uy tín còn chưa đủ lấy ngăn chặn những người kia gia tộc giao cho hắn nhất định là loạn cả một đoàn á nhưng nếu là đem gia tộc giao cho những cái kia giá áo túi cơm hắn càng không yên lòng liền hắn ốm đau không d ậ y nổi trong khoảng thời gian này bốn phòng cùng năm phòng cũng bởi vì rộn u g đồng sự tình tranh đến tối bụi vậy nếu là hắn chết còn không biết muốn tranh thành bộ rắn gì nhân khẩu thịnh vượng có nhân khẩu thịnh vượng tốt tự nhiên cũng có hắn không địa phương tốt vương gia lập nhà bảy mươi năm có chút dưới phòng liền đã truyền năm đời người không thể bảo là không thịnh vượng nhưng kết quả chính là Gia tộc hắn nghĩ lộ, mà u y tới sáng nay tộc nhân thất giọng nói chuyện với nhau sau đó hỏi chu nhị lang là trở về rồi sao vương đỗ bản muốn đạt cho nên đều phân phó đường ở tộc trường trước mặt nói đến hiện tại cũng chỉ có thể một năm một người nói sáng nay trở về còn nói cũng không tiếp tục đi hiện tại vốn tại chu gia đại trạch bên trong một mực không có lộ diện qua vương gia tộc trưởng lập tức tuân ra một cỗ tinh khí thần khó khăn ngồi dậy đến chu nhị lang trở về là biết hắn có thể muốn chết rồi cho nên không sợ bọn họ hai nhà sao vẫn là có thủ đoạn gì càng là tuổi già sắp chết tâm tư liền càng trầm càng nặng vương gia tộc trưởng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều còn có cái gì sao vương đỗ lập tức có chút thất n g thôn có người nói sáng nay nhìn thấy qua chu nhị lang nhìn thấy hắn còn khiêng con mánh hổ trở về vương gia tộc trưởng lại là cười lạnh một tiếng hắn đều không cần muốn liền biết đây là tôn lão quỷ chuyển tới lời đồn liền là muốn kích thích hắn đối phó chu gia nhưng hết lần này tới lần khác đó là cái dương n i ư u hắn còn buộc lòng phải bên trong chui hắn không sợ tôn gia không chỉ là tôn gia cùng vương gia tương hỗ là thân gia anh em đồng hao chi tình đồng đậm còn có liền là tôn gia tình huống kỳ thật so vương gia chẳng tốt đẹp gì cũng là một đống chuyện nhà b ẻ lũ s u nịnh sự t ì n h coi như mình sau khi chết tôn gia muốn đ ố i vương gia đ ộ n thủ cũng là hữu tâm vô lực nhưng chu gia không giống nhau mặc dù n g ư ờ nhưng tâm quá đủ hắn thật sợ mình sau khi chết tự mình một đám người vì tranh quyền đoạt thế sẽ có người ngu đến mức dẫn sói vào nhà đem chu gia dẫn tới hoặc là bị chu gia âm thầm độc thủ cuối cùng to như vậy gia nghiệp phản trở thành người khác áo cưới bảo ngươi chuẩn bị tốt quan hệ chuẩn bị thế nào đều chuẩn bị tốt đám kia hộ viện bên trong có cái gọi triệu toàn trời sinh tính tham tài háo sắc cực dễ lừa gạt vương đ ô nói ra hai nhà bọn họ đối chu i a thủ đoạn tự nhiên không chỉ có là thông gia đơn giản như vậy còn có thay đổi một cách vô tri vô giác địa thẩm thấu những cái kia tỷ nữ hộ viện vụ trộm lôi kéo những cái kia tá điển nếu không phải kiên kỵ t r u n ì n h bọn hắn đã sớm đem ra nước. chu đã đem sớm ra vương gia tộc trưởng khẽ gật tộc khẽ đỗ ầ lần u chu nếu tại thôn bên cạnh bên trong tìm tử, thử một chết tại trong tộc cạnh lại cái đi viêm đi, liền cái kia, người vôi. hắn hắn phân phó hắn, không nhà hắn vô bên bên bọn nước. vương cũng Vương được của ra mấy về là để Để đ sắc mặt biến hóa vương viêm chính là hắn vương ra một cái tộc nhân trước kia ở bên ngoài giết người không biết tung tích kỳ thực lại là lẹn về trong tộc biết được chuyện này người cất thiếu tôn nhi minh bạch tuyệt đối sẽ không để bọn hắn cùng chúng ta nhà có quan hệ vương đỗ ánh mắt lấp lóe sau đó chậm rãi lui ra mặc dù trước khi nói bọn hắn cũng nghe qua không thiếu tiên sư bị người chém chết nghe đồn nhưng dù sao đều là nghe đồn mà lâm ra trang cái kia tiên sư trong lúc ngủ mơ bị c h ọ c chết lại là thật sự địa phát sinh ở bên người cái này đối với những cái kia ngu mội hương dân tới nói liền là phá vỡ tiên sư thần thánh mạng che mặt không còn như vậy e ngại vương gia tộc trưởng nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần thỉnh thoảng lại hò khan mấy lần tôn lão quỷ muốn hắn đi đối phó chu gia đi thử xem chu bình có cái gì thủ đoạn hắn tự nhiên là muốn đối phó nhưng lại sẽ không để người trong nhà đạo t ủ vậy thì cùng chu gia triệt để không có đường sống về toàn gia tộc muốn hưng thịnh không suy là muốn đi một bước nhìn ba bước là muốn cùng địch nhân lá mặt lá trái nhiều phương diện làm dự tính hay lắm nếu là chu gia cường thịnh hắn vương gia tự sẽ khéo l é o không đúng nếu là chu gia thế yếu cái kia cũng đừng trách mạnh được yếu thua thế đạo bất công hiện tại vẫn là để những cái kia bị tiền tài mê mẩn tâm trí ngu mội hưng dần dùng tính mệnh đến thay hắn vương gia thử một chút ái t r ư ờ n g ba mươi chín cha cầm lợi kiếm tử cầm t u ẫ n chu gia đại trạch minh hồ đến đem cái này luyện hóa chu bình đem chu minh hồ gọi đến trong thư phòng sau đó đem cái kia mặt tấm chắn đưa tới chu minh hộ nhận lấy nhìn xem chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu thuẫn hắn nghi hoặc khó hiểu nói phụ thân cái này tấm chắn nhỏ là cái gì dù sao chu bình những năm này chỉ truyền dạy hắn tu hành pháp dẫn đến hắn đối với tu hành giới một chút t h ư ờ n g thức biết rất thiếu đây là pháp khí chính là tu sĩ mới có thể điều khiển binh khí dùng linh khí thuốc làm liền có thể b u ộ phát ra cực mạnh uy lực chu bình ánh mắt sáng ngời ư nói có pháp khí c ó như vương tôn hai nhà giám âm thầm làm ác chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp luyện hóa đến lúc đó thuốc làm bắt đầu liền có thể điều khiển như cánh tay tùy tâm mà động chu minh h ầ nghe được phụ thân lời nói cũng là mắt bốt kim quang biết có như thế bảo vật tự mình nhất định có thể an ổ n công việc gì chật l i ề n ngồi xếp bằng dùng linh khí một chút xíu luyện hóa mà pháp khí vốn là luyện khí cảnh tu sĩ có thể dùng không chỉ là luyện khí tu sĩ linh khí trần đầy còn có liền là luyện khí tu sĩ ra đời thần thức tuy nói luyện khí tu sĩ thần thức cũng không v ị mang với lại mười phần nhỏ yếu nhưng lại có thể luyện hóa pháp khí khiến cho hắn sẽ không dễ dàng bị người đ o ạ t đi chu minh hồ dù sao chỉ là khải linh cảnh t i ể u tu tự nhiên không cách nào triệt để luyện hóa hiện tại cũng chẳng qua là dùng linh khí n h ộ m dần pháp khí để cho mình quen thuộc pháp khí để ngày sau thúc làm nhưng nếu là giao phong luyện khí tu sĩ chỉ sợ pháp khí trong nháy mắt liền sẽ bị đoạt đi luyện hóa bất quá toàn bộ thanh thủy huyện bên ngoài đều chỉ có phía đông bình mây hoàng thị nhất tộc có luyện khí tu sĩ mà phía tây khí cơ m ỏ n g m anh linh khí thiếu thốn luyện khí tu sĩ chỉ sợ cũng không nguyện ý lợi ngược lại cũng không cần lo lắng không bao lâu chu minh hồ liền mở ra hai mắt thức tỉnh trên mặt lộ ra v ẻ mừng rỡ chật chỉ gặp trong cơ thể hắn linh khí phun trào chút xuống cái kia cà xì ẹn bài trong chốc lát liền thấy gió mà dài hóa thành một mặt trượng lớn tự thuẫn trên đó vô số dữ tợn kinh khủng vết rách tản ra hơi nhà tuy áp nếu không phải thư phòng đủ lớn chỉ sợ đều mu hắn tâm nhiệm vừa động t ấ m chắn lập tức vung vẩy bắt đầu trong thư phòng quét sạch lên cùng p h ò n g đem những sách vở kia cái bản thổi đến hoa hoa tác hưởng một mảnh lán t ạ n thật sự là bảo bối tốt chu minh hồ hưng phân quát m ớ i một kích kia nói ít có gần ngàn cân uy thế nệ tại người khác trên thân hẳn là da chóc thịt bong ngũ tạng vỡ tan phạm vi càng là khoảng trừng hơn trượng chi lớn đ ấ u đ á xuống nói ít có thể quét sạch đám người cái này so với hắn kim quang thuật không biết mạnh gấp bao nhiêu lần thật đúng là tiên gia thủ đoạn a chỉ là sau đó một khắc chu minh hồ liền sắc mặt biến hóa cảm giác được trong cơ thể linh khí sạch sành xanh không còn cả người đều lập tức hư thoát. mà cái kia tấm chắn cũng là cực tốc khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ rơi vào hắn lòng bàn tay chỉ là mặt n g o à i lại nhiều mấy đạo dễ thấy vết rách chu bình tại một bên không khỏi cười ra tiếng tấm chắn dù là tiêu hao linh khí so sánh ít nhưng cũng không phải hiện tại chu minh hồ có thể tùy ý thúc làm dù sao chu minh hồ hiện tại cũng mới bảy sợi linh khí mà tấm chắn liền muốn tiêu hao sáu sợi trở lên mới càng là lỗ mãng địa không có cắt ra cùng tấm chắn liên hệ khiến cho linh khí không ngừng tràn vào cuối cùng cho hút cái c h i ệ t đề rơi vào cái bộ dáng chật vật Khi nói tâm chu ắ n cùng t i ể kiếm k đều là bình nhắc á p k h nhở nói lúc đối địch cũng không cần một mạch đem linh khí toàn bộ rớt vào như thế mặc dù uy lực càng lớn nhưng nếu là không thể chém giết địch nhân liền đem mình ham sâu trong nguy cơ hài nhi minh mạch chu minh hồ trịnh trọng đáp lại càng là xấu hổ mình bình lãng phí không một lần như thế quý g i a c h ấ n gia chi pháp chu bình tiếp tục nói ra ta trở về nhà về sau vương tôn hai nhà là tuyệt sẽ không trung thực an ổn định sẽ co hành động đến lúc đó đánh ra lôi đình một k í c h uy hiếp bọn hắn chỉ có dọa đến bọn hắn không còn dám sinh ý niệm không chính đáng mới có thể an ổn sống qua phụ thân nói rất đúng chỉ có cường đại đến bọn hắn không dám sinh lòng đi quá giới hạn chi tâm cái t i ê u tự sẽ đối với chúng ta chu gia thần phục h u minh h ổ cung tình nói chu bình gật gật đầu sau này ta sẽ dốc lòng dạy bảo ngươi cùng h u y ề n s ư n núi tu hành c h i đạo cùng tu hành thưởng thức ngày sau nhà chúng ta tóm lại là muốn trở thành đại tộc nếu là đối tu hành giới kiến thức nửa vời không thể được chu minh hồ lại là hơi nghi hoặc một chút tuy nói tự mình đã có ba vị tu sĩ nhưng cũng không có nghĩa là hậu bối liền còn sẽ xuất hiện tu sĩ a bất quá phụ thân nói cũng không sai mình cùng h u y ề n s ư n núi xác thực nên biết được một chút tu hành thưởng thức chu bình vui mừng cười sau đó hướng về phòng đi ra ngoài lại có chút dừng lại nói đ ú n g chu minh hồ là người nói ra phụ thân còn có cái gì phân phó đem những n à y ngươi làm loạn đồ vật đều tốt sửa sang một chút chớ có bị hạ nhân nhìn thấy chu bình chắp tay cười mở cửa phòng còn thân mật đem cửa thư phòng hộ một lần nữa khép lại chỉ để lại hỗn loạn chu minh h ổ cứ thế tại nguyên chỗ mới mình thúc làm t â m c h ă n phong mang liệt liệt được không tiêu sái h uy phong lại là đem thư phòng rất nhiều thư tịch quay đến rơi là tả trên đất thật sự là tự làm tự chịu ác nhưng hắn cũng biết tự mình lập nhà thời gian ngắn ngủi những hạ nhân kia nô b ộ c tất cả đều là người nhà t ử mua được trong đó rất nhiều đều không thể tin muốn để vương tôn hai nhà làm ác, tự mua được từ đó đối chú ra sợ hãi sinh ra sợ hãi. Người chú ra ra sợ sợ sẽ khi ô n g đ ố chu ư ờ n g ề n bình ắ t đầu s u trở về nhà về sau chu ra cũng là lần nữa xây dựng rầm rộ tại đại trạch hai bên xây dựng thêm ra hai phe đại viện đi ra tại chu bình vừa trở về nhà lúc chu gia còn chỉ có vài mẫu địa đều muốn đi thuê lưu đại ruộng đồng sống qua ngày dù là về sau mua đất Thời đây i ể m cũng là vì cái gì chu bình tại lưu gia diệt môn về sau、so、liền ẩn nấp không ra đã là e ngại vương tôn lưu gia tâm ngoan thủ lạc càng là bởi vì tự mình ruộng đồng nhiều lắm từ xưa tiền tài động nhân tâm a ruộng đồng thiếu thời điểm lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể uy hiếp người bên ngoài nhưng ruộng có thêm cái k i a tất nhiên sẽ có người sẽ bi quá hóa l i ề u không thể không đề phòng mà tự mình xây mới phòng khiến người ta lưu trúng nhiều tình huống phức tạp càng là tại đại trạch hai bên lũy lên cao cao giá đỡ cực dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên nếu là có kẻ xấu tiến viện chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy vào đến đây là chu bình đang cấp vương tôn hai nhà cơ hội đọc thủ dù sao từ xưa chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý chỉ có để vương tôn hai nhà cảm thấy có thể thừa dịp cơ hội từ đó bi quá hóa liều mới có thể nhất cử trấn nhất bọn hắn nhưng cho dù có lớn như thế cơ hội chu bình hai cha con giao thế lấy gác đêm khoảng chừng hơn tháng cũng vẫn là chậm chạp không gặp vương tôn hai nhà có động t í n h gì không khỏi có chút bực bội một ngày đêm khuya minh hồ người đi ngủ đi sau nửa đêm ta trông coi chu bình mặc quần áo đi đến chu minh hồ trước mặt nói ra hắn cùng chu minh hồ hai người giao thế lấy gác đêm để phòng vương tôn hai nhà đi chuyện bất chính nhưng tóm lại là đau lòng như tử cho nên để hắn thủ đầu hôn mà một bên chu minh hồ sớm cũng bởi vì cảm giác ngoại giới động tĩnh mà mọi mẹ không chịu nổi nghe được chu bình lời nói liền ngoan ngoắn mà nằm tại một bên trên giường ngủ thiết đi chu bình liền ngồi xếp bằng ở một bên vận khí tu hành lòng bàn tay nắm trôi này tiểu kiếm để phòng đột phát tình huống theo thời gian trôi qua đêm tối triệt để bao phủ lại địa vạn vật ngủ say ngủ đông toàn bộ bạch khê thôn hoàn toàn yên tĩnh không biết qua bao lâu một tiếng cực kỳ nhỏ b é tiếng vang từ bên ngoài chuyển đến gian g g i á c chu bình chính nhắm mắt vận khí làm mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất chậm đông nhiên mở ra hai mắt ngắm nhìn n g o ạ i giới tới thật đúng lúc chương bốn mươi chân sát bên cạnh viện mấy bóng người cẩn thận từng ly từng tí thông qua cắt đất trồng lộn vòng vào sân người cầm đầu là một cái thân hình khôi nô cao tám thước hung thần á c sát đại hán kỳ danh vương viêm mà theo sát hắn về sau lật tiến đến mấy cái từng cái diện mục c m t à n hoặc là tặc mi thử nhãn bởi vì cái gọi là tướng tùy tâm sinh bọn hắn đều là thôn bên cạnh một chút vô lại đầu gấu cả ngày chơi bởi lêu lồng t r n g đạo không làm việc đàng hoàng với lại bọn hắn đã từng còn bị thôn bên cạnh địa chủ nhà giàu dùng tiện sở động cuối cùng trong đêm đâm chết cái kia trở lại quê hương khải linh cảnh tu sĩ liền khiến cho bọn hắn càng thêm nga ng nếu là thành công đơn giản liền là bút chuyển tiền nếu là không thành vậy cũng cùng vương ra không có nửa điểm liên quan trên tay bọn họ đều là nắm sắc bén đáng sợ đao kiếm khi thế hung ác bức người mà ở trong viện thì là một cái thân mặc trang phục hộ viện gia đình tên là triệu toàn hắn ngắm nhìn một phía sau đó ở phía dưới đem những người kia từng cái tiếp được tình huống thế nào các loại tất cả mọi người sau khi hạ xuống vương viêm đem một tỏi chừng hai mươi lượng bạc lặng yên không một tiếng động kín đáo đưa cho triệu toàn sau đó thấp giọng hỏi triệu toàn tiếp n h i ệ bạc lập tức mừng rỡ cười nói yên tâm đêm nay ta gác đêm quả quyết sẽ không bị phát hiện cái tiêu người chu gia ta cũng thăm dò rõ ràng bình thường lúc này đều ngủ tiếp tuy nói chu trường hà lại an bài hai đội chung bốn người cùng nhau g á c đêm nhưng bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách dưới có đối sách bọn hắn những ngày hộ viện thừa dịp người chu gia nằm ngủ về sau từ sẽ có lời biếng mà triệu toàn chủ động g á c đêm cái khác gác đêm hộ viện tự nhiên là rất vui lòng mình chỉ cần dẫn bọn hắn tiền đến liền có thể đến hai mươi lượng b ạ c h n g â n nếu là sự tỉnh thành công lại cho hắn m ộ mươi năm mẫu ruộng đồng trừ bỏ nô t ị triệu toàn có thể nào không tâm động những cái tiêu người làm biếng vô lại chú ý tới trong bóng tối lóe lên một t i ê n ngân quang hô hấp cũng không khỏi địa gấp rút lên x o n g mắt đỏ bừng đều là tham lam vương viêm quay đầu lại trầm giọng nói ra chỉ cần đêm nay sự t ì n h thành công mỗi người ba mươi lượng cái kêu bên trong một cái tên là lâm thạch đầu h á n tử cười gần nói tiên sư nhà chúng ta cũng không phải chưa từng giết làm theo là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra lập tức liền không còn thở bên cạnh cả đám đều là lộ ra nụ cười dữ tợn đao kiếm hh lộ ra hà quang nếu là nghiêm trình mà nói chu ra còn cùng bọn hắn có chút quan hệ máu mủ chu hành thê tử lâm thị chính là lâm gia trang người nhưng này cái bị giết tiên sư huyết thống vẫn là bản ra đâu vẫn là bị bản ra nhà giàu kiến kỵ cuối cùng để bọn hắn cho đâm、chết. chỉ cần tiền cho đủ liền xem như tộc nhân thân bằng đều làm theo giết chớ nói chi là chỉ là cái huyết thống nông cạn tiên sư chu nhị lang liền tại hậu viện phía đông trong phòng ta dẫn các người đi triệu toàn đem bạc nhét vào trong ngực rồi nói ra cả đ á m quỷ quỷ tùy tùy hướng hậu viện sờ soạn vương viêm lại là tại đội ngũ phía sau cùng vương g i a để hắn dạ tập chu g i a tự nhiên không chỉ là vì ám sát chu bình càng cân nhắc đến nếu như thất bại hắn liền muốn nghĩ hết biện pháp không lưu lại người sống vạn không thể để cho chu g i a bắt được cái trôi vương viêm người nhớ lấy nếu là cái k i a chu nhị lang thật có cái gì thần thông quảng đại chiêu số ngươi nhất định phải ra sức giết người không được liên lụy đến bản gia hẳn、ra. ngươi yên tâm song thân của ngươi cùng vợ con trong tộc nhất định sẽ chiếu cố tốt đó là hành động trước vương đố cùng hắn nói càng là bị hắn hai mươi lượng làm ăn ra phí hắn nguyên là một cái chạy án tội phạm giết người giấu ở trong tộc mới lấy sống tạm vốn là ấy nay mình không thể chăm sóc song thân nếu là có thể dùng tiện mệnh đổi một nhà lao hạnh phúc nhỏ cái tiết như thế nào cũng đáng triệu toàn từng bước ép sát sắc mặt dữ tợn chỉ cần sự tỉnh thành công hắn không chỉ có thể đạt được tiền tài với lại cũng không tiếp tục là ai nhà nô buộc lâm thạch đầu càng là ảo tưởng lấy như thế nào tiêu xài có được tiền cái k i a bốn năm người giống như tham lam xói hoang trong ánh mắt lộ ra ưu lục quỷ dị qua mang lại chỉ gặp cái k i a ngăn cách hậu viện môn u hộ đột nhiên mở rộng cực hạn bạch quang nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt khiến cho một đám tồn tại hoa mắt kinh hãi đáng chết con mắt của ta cháy mau cái k i a chu nhị lan g tình hiu hiu hiu chính làm những người này thất kinh lúc lại chỉ cảm thấy một cỗ cực thịnh uy thế bạo khởi một thanh tiểu kiếm giống như p ư ợ n g vũ từ hậu viện bắn ra từ trong đám người xẻ qua trong chốc lát huyết nhục văng tung tóe tê thảm không nớt vương viêm trong lòng run dậy đều không lo được có nhìn hay không nhìn thấy cơ trong tay đại đao hướng về phía trước bộ tới trực tiếp chém vào một người cái cổ bên trên lập tức máu tươi dâng trào không ngừng cái này chu nhị lan có thủ đoạn như thế vậy hắn tuyệt không thể liên lụy đến tự mình trên thân chu bình hơi s ữ n g sở không nghĩ tới lại có người muốn diệt khẩu p h à m là người lại có thể nào nhanh qua phi kiếm chật hai mắt ngưng thần cái kia tiểu kiếm trong nháy mắt buộc phát ra cường đại uy thế trực tiếp đem vương viêm chém thành hai khúc huyết nục nổ nát vụt cuối cùng vẫn là liên lụy gia tộc vương viêm cuối cùng một tia ý thức nối tiếp tàn biến bên cạnh thân chu minh hồ cái nào gặp qua máu tanh như thế một màn kinh khủng thân thể đột nhiên run lên con mắt đều không đành lòng địa nhắm lại m ở to mắt xem thật kỹ thế đạo này liền là như thế tàn khốc nếu như chúng ta không giết bọn hắn vậy bọn hắn liền muốn tiêu diệt chúng ta chu ra chu bình quát lớn hắn không cho phép chu minh hồ là cái khiếp đảm sợ nhỏ người như thế chống đỡ không dậy nổi chu ra tương lai từng tiếng quát lớn cùng tiếng kêu tham thiết khiến cho chu minh hồ càng không ngừng run dậy nhưng lại buộc mình chấn định nhìn chằm chặp những cái kia hài cốt thì cốt đợi đến bạch quang tán đi cái kia tiểu kiếm một lần nữa hóa thành lư hắn sắc mặt có chút điểm suy yếu mà sân bãi bên trên chỉ còn lại triệu toàn còn có lâm thạch đầu còn sống cái khắc toàn hóa thành hài cốt đoạn thân thể tản mát đầy đất tại cảm giác được có người lúc đến chu bình liền đem chu minh hồ tỉnh lại càng làm cho hắn thúc làm chiếu sáng thuật đây vốn là tu sĩ dùng để chiếu sáng tiểu thuật pháp nhưng ở như thế đêm khuya tối thui lại buộc phát ra hiệu quả kinh người trong nháy mắt cường quang làm cho này ra hỏa t ạ m thời mù tại tiểu kiếm tập sát giới tự nhiên chỉ có chờ chết ngươi tiên viện hộ viện gia đinh bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức các loại chạy đến nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng lập tức từng cái dọa đến sắc mặt ch triệu toàn ngươi đã làm gì h ứ a ba kéo lấy lao thân thể đi tới hắn dù sao cũng là chiến trường sống sót lao tốt m ặ t không đổi sắc nhìn thấy một màn này lập tức minh bạch cái b ả y tam phần bịnh một cái quỳ trên mặt đất hướng phía chu bình dập đầu bị thương nhị gia là lao hán ta truyền thụ vô phương tội đ á n g chết và lần nhưng còn xin nhị gia cho phép ta tự tay giết tên xúc sinh này lại lấy cái chết tạ tội lấy báo nhị gia ở n đ ứ c triệu toàn trên thân vết thương vô số tức thì bị dọa cho bể mật gần chết q u trên mặt đất liều mạng dập đầu toàn thân run rẩy nhị gia tha mạng nhị gia tha mạng a là tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cầu nhị gia tha tiểu nhân một mạng a hứa bá đứng lên đi cái này cũng không trách ngươi chu bình chậm rãi nói ra lại là đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một bên một đám hộ viện lập tức làm cho này ra hỏa lạnh mình địa q u ỳ xuống hứa bá đập đến máu me đợi mặt từ dưới đất nhặt lên một thanh đoàn đao tức giận liền muốn hướng triệu toàn đâm tới h á n thụ chu gia ân huệ sao nhịn được mình dạy dỗ hộ viện làm như thế ăn cây táo rào cây súng nổ nghịch chủ gia sự lại trông thấy chu minh hồ đ ố n g nhiên đứng ra trong tay buộc phát ra k i m quang sau đó trực tiếp quán xuyên triệu toàn lồng ngực càng đem nửa người trên cắt thành hai nửa trong n h y mắt tất cả mọi người sợ toàn thân dung d y ngoài viện nơi xa ẩn tàng hai nhóm người tức thì bị dọa đến kinh hãi thất sắc điên c u ồ n g hướng các từ trong nhà chạy đi chu ra không chỉ có không cách nào địch nổi tiên ra thủ đoạn hơn nữa còn có vị thứ hai tiên sư trong hậu viện đi ra cả đám cũng bị khủng bố hết tinh dọa đến kêu thảm không ngừng chu hành cùng chu trường hà cố nén trong lòng e ngại tiến lên cái kêu lâm thạch đầu lại là nhìn thấy hậu viện lâm thị giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng m ộ i muội ta là thạch đầu ca a ngươi nhanh mau cứu ta ngươi nhanh mau cứu ta à ta không muốn chết ta chu trường hà lập tức nhứa mày tiến lên một cước đem gặp ngã nghiêm nghị quát đừng muốn nói bậy mau nói là ai sai xử người tới. lúc này đừng nói là huyết thống mỏng manh người nhà mẹ đẻ liền xem như hắn cậu ruột cũng phải chết nơi xa lâm thị mặc dù có vẻ bất nhẫn nhưng giờ phút này nào còn dám nói thêm cái gì thời khắc s ố còn lâm thạch đầu sinh sợ nói chậm run run dậy dậy chỉ vào vương viêm một nửa thi thể vội và nói g n là vương gia vương viêm chu bình cười lạnh một tiếng đối với vương gia tin tức hắn nhưng là biết không ít cái kia vương viêm chính là một cái chạy án tội phạm giết người lại không nghĩ rằng bị vương gia tiềm ẩn bắt đầu hiện tại nhược điểm rơi vào trong tay hắn cái này để hắn có bài trừ vương gia ý nghĩ vương tôn hai nhà dù sao cũng là có người tại huyện thành nha dịch làm còn lại dù là cũng không lớn nhưng lại có thể thượng cáo quan p h ụ cho nên muốn động vương tôn hai nhà tự nhiên không thể giống lưu gia như thế diệt môn chỉ có thể dùng trí nhưng đừng quên hắn nhưng là bạch khê thôn thôn chính phụ trách luật pháp cùng t h u a phú hiện ở trong thôn có người tư tàng tội phạm giết người vậy cũng không liền là rơi xuống trong tay hắn sau đó liền hướng phía những gia đình kia quát mang theo vương viêm cùng gia hòa này đi vương g i a hỏi tội những gia đình kia vốn là bị dọa đến gần chết lo lắng bởi vậy bị chủ gia trách phạt hiện tại tự nhiên là hận không thể có tám đầu chân nắm lên vương viêm thi thể liền hướng về vương gia chạy đi không dám chút nào lười biếng chu bình bịt m ở đem tiểu kiếm nhét vào chu minh hồ trong tay còn hắn thì mang theo tâm c h á n đi theo phía sau quần quận một đám người hướng vương ra chạy đi dù sao vương ra người đông thế mạnh mà trong cơ thể hắn linh khí cũng không đủ lại thuốc làm một lần tiểu kiếm còn lại ba sợi linh khí mặc dù không đủ bộ phát ra tâm c h á n như uy thế nhưng kiệt lực phía dưới phòng thân vẫn là có thể đợi đến chu bình rời đi chỉ để lại đầy mặt đất huyết tinh những cái kia tỷ nữ gia đình không dám chút nào ngẩng đầu nhìn về phía chủ gia không còn có trước kia tư thái thiên sư cùng đại khai sát giới tiên sư là hoàn toàn khác biệt tại những n à y nô tỳ trong lòng đã sinh ra không cách nào ma diện tính sợ cùng sợ hã đem nơi này đều thu thập một chút chu minh hồ thanh â m khàn khàn vô cùng giống như giấy giáp ma sát lại là làm cho này nột tỉ sợ bạo động lên cố nén sợ hãi l i ề u mạng thanh lý trên đất dơ bẩn huyết tinh giờ khác này hắn so quản ra nhiều năm chu hành hai cha con uy tín còn muốn đựng mà tại một bên khác tôn gia tộc trưởng đang nghe tôn minh thành nói chu bình có tiên g i a thủ đoạn với lại chu minh hồ cũng là tiên s ư lúc lâm vào lâu dài trầm mặc sau đó thở dài một tiếng bạch khê thôn này g sau muốn họ chu. Sáng theo ta cùng nhau đi chu ra hắn minh bạch có thể trong nháy mắt chém giết mấy người tiên ra thủ đoạn hoàn toàn không phải bọn hắn tôn gia có thể chống lại với lại chu gia còn có vị thứ hai tiên sư lẫn nhau thành thế đối chọi thì càng không khả năng nhưng cũng may tự mình không có trước một bước ra mặt với lại cùng chu gia vẫn là thân gia hắn đã làm tốt dự định ngay sau để tự mình trở thành chu gia phụ thuộc vợ tộc chí ít có thể lấy bảo trụ nhất tộc hưng hỏa nếu là chu gia lên như diều gặp gió tự mình nói không chừng cũng có thể đi theo đ á c đạo chính như nói chu gia như yếu thì mạnh được y ế u thua chu gia như mạnh hắn tôn gia tự sẽ không đúng cam là lấy tớ trong lúc nhất thời bạch khê thôn ồn ào bối rối một mảnh chu bình lại hồn nhiên không để y bốn phía trong phòng truyền đến động tĩnh không ngừng vận chuyển dẫn khí pháp khôi phục linh khí mặc dù lúc hành tàu linh khí khôi phục được chậm nhưng nhiều một phần linh khí cũng nhiều một phần tự vệ thực lực với lại loại sự tình này kéo không được chẳng trần h sinh、biến. Hắn hiện ì biến. tại muốn đi muốn vân t á c h không lao bá tử trong lúc ngủ mơ b ò lên đục ngầu hai mắt xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại hai mắt lập tức hoảng sợ t r ừ n g lớn chợt bắn ra một tia trước nay chưa có ưu quang hắn ung dung quay đầu nhìn về phía giường phía trên kia có một cái nửa lao phụ nhân cùng một cái hai ba tuổi lớn hải nhi t ạ trần gia như thế nào liền không thể ngồi công đường xử án xem dân từ khi trần nghiệm thu gả cho chu bình làm vợ về sau trần lao ba tự nhiên cũng đi theo hưởng phúc bắt đầu càng là cưới cái người đẹp hết thời tài giá trước đây ít năm còn sinh cái đại tiểu t ử béo gọi trần phúc sinh tuy nói trong lòng của hắn cũng mang hận cũ huyết k i ự u nhưng này dù sao cũng là hắn đã vong láo m ầ u nhất tộc nợ máu chính hắn là họ trần a dùng trần nghiệm thu cùng lý ra ngày xưa khế đất hiến cho chu bình đã làm y ê u cầu huyết k i ự u có chỗ báo cũng là đang cho hắn tự mình bắt tương lai hiện tại chu gia khởi thế hơn nữa nhìn đêm nay địa bộ này chỉ sợ vương gia đem muốn trở thành qua lại mà người chu gia đinh hiếm ít n à y sau nhất định phải k h p nơi dùng người hắn làm chu ra nhị phòng vợ tộc càng là so đại phòng lâm thị mẫu tộc tốt khống chế nhiều lắm còn có thể kém đi nơi nào không thành hắn ngồi ở giường trước giường nhẹ nhàng đem phụ nhân kia lay t ỉ n h lao đầu tử cái này đêm h ô m khuya khoắt là thế nào phụ nhân còn chưa có t ỉ n h ngủ hai mắt mơ hồ ngày mai cùng ta cùng nhau mang phúc sinh đi chu ra gặp hắn một chút tỉ tỉ cùng mấy cái cháu trai trần lao bá buồn bã nói phụ nhân mơ hồ chỉ có thể mập m ơ đáp ứng nào biết được một ngày này đối với nàng trần gia tới nói ý vị như thế nào mà tại một bên khác vương gia lại là loạn cả một đoàn lấy vương g i a đại viện làm trung tâm quanh mình hơn mười tòa phòng ốc đều là vương g i a nhưng bây giờ lại không ngừng có bóng người xuất hiện nam nữ lao thiếu đều có có ít người liền y phục cũng không kịp mặc liền vội vàng hướng về đại viện chạy tới xảy ra chuyện gì có hán tử vội v à n g hỏi tộc t r ư ứ n g nói cái tia chu nhị lang giết tộc nhân của chúng ta chính hướng chúng ta cái này chạy đến lập tức dẫn tới một đám vương g i a hán tử tức giận không thôi cái này chu nhị lang thật sự là thật can đảm chúng ta đều không đi c h ọ c hắn hắn ngược lại dám khi nhục nhà ta liền xem như tiên sư hôm nay cũng muốn để hắn chết tại cái này con mẹ nó chu nhị lang tính là cái gì chứ thật làm ta vương g i a không a i toàn bộ trong đại viện trật ních ba bốn mươi người cãi lộn không ngừng nhưng ngồi ở chủ vị sáu người lại là thần sắc khác nhau trong bọn họ có xế chiều lão hủ cũng có dâu ngắn nam nhân chính là vương gia bốn mạch sáu phòng người nói chuyện bình thường tộc nhân không biết tình hình thực tế bọn hắn tự nhiên là rõ ràng minh bạch r ấ t đây là tự mình ám sát thất bại p h ả n bị bắt được cái c h u ô i đêm nay như thế nào đều muốn trả giá một chút vương gia tộc trưởng liếc mắt qua quanh mình năm người trong đó có hắn thân đệ đệ bây giờ lại tại cái kia vụ n trộm tranh đoạn đại phòng tộc trưởng vị trí cũng có huyết thống mỏng manh chất nhi thậm chí là đường chất quay đến vương gia hỗn loạn vô cùng lúc trước cha hắn lập nhà lúc kỳ thật còn có cái tuổi tác cực nhỏ đệ đệ so với hắn không lớn hơn mấy tuổi cái này liền khiến cho vương ra bốn mạch bên trong ba mạch là huynh đệ bọn họ ba cái tản ra còn có một mạch chính là cái k i a tiểu thúc hậu nhân bởi vì huyết thống thân sơ nguyên nhân cho nên hắn tiểu thúc một mạch vẫn bị xa l á n h lấy cùng bọn hắn ba mạch từ trước đến nay không hợp nhưng hết lần này tới lần khác hắn vương ra ra cái k i a tiểu quan liền là tiểu thúc một mạch lại không thể không lôi kéo khiến cho nhìn như hưng thịnh vương ra vụ trộm không biết bao nhiêu ít bẹ lũ xung đ ị tranh chấp về vặt hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy khi biết vương viêm chết rồi với lại sự tình còn bại lộ. hắn liền vội vàng đem tộc nhân đưa tới liền làm u ố n trước một bước dùng lời từ một phía ngưng tụ tộc nhân lại dùng toàn tộc đi ép muốn dùng cái này khiến cho chu bình không thể không từ bỏ dù sao tự mình thế nhưng là có cái tại quan phủ người hầu còn lại coi như không thể trợ giúp nhất tộc nhưng nếu là chu bình làm loạn hắn tự nhiên sẽ báo cáo triều đình luận tội đang chém nếu là đã chậm một bước hắn thật sợ cái khác dưới phòng xuất hiện cái gì đường dê đến cuối cùng cái đến vương gia bị thua vương đô đứng sau lưng hắn quanh thân càng không ngừng run nhẹ nhẹ hắn chỉ là cái trong đất lớn lên nhà n ô tử coi như bị tự mình ra ra vun trồng mấy năm nhưng cái nào gặp qua cảnh tượng như vậy mà tại vương gia tộc t r ư ở n g trong tay một cái phúc hậu trung niên nam nhân phảng phất không đ ế m xỉa đến có chút uống nước trà nếu là luận quan hệ hắn vẫn là vương gia tộc t r ư ở n g đường đệ cũng chính là cái k i a tiểu thúc một mạch người nói chuyện tên là vương vi. một bên khác vương gia tộc t r ư ở n g thân đệ đệ cùng ba cái chất nhi cũng là lẫn nhau nhìn quanh không biết đang tính toán lấy cái gì trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại viện đại đa số người cùng chung mối thủ nhưng các mạch các phe t r ư ở n g sự t ì n h đầu lĩnh lại là thần sắc khác nhau tính toán riêng phần mình dưới phòng lợi ích được không trầm trọng thằng đến chu bình mang theo một đám gia đinh lúc đến toàn bộ đại viện vẫn là không được căn mình hai cái hộ viện mặt l ạ n h đem vương viêm thi h ả i vứt trên mặt đất liền ngay cả máu đều không chạy khô trong nháy mắt bắn tung tóe khắp nơi người bên ngoài vội vàng l u i tránh sợ dơ bẩn quần áo chu nhị lang người thật to gan đây là ta vương g i a tổ đường ngươi thế mà đem thi thể nhét vào cái này trong đám người có người phẫn nộ quát chu bình cười lạnh một tiếng chính bởi vì đây là các ngươi tổ đường ta mới tốt để hắn nhận tổ quy tông lời này vừa nói ra liền có không thiếu vương gia tộc người tiến lên liền muốn đánh lại bị một đám gia đ ì n h cho ngăn lại những n à y gia đình trợn mắt hung tướng được không hung thần trong bọn họ ra cái triệu toàn như vậy ngỗ nghịch chủ ra mặt hàng tức thì bị chu bình hai cha con tàn nhẫn dọa đến lạnh mình hiện tại tự nhiên muốn mượn chu bình hung danh biểu hiện tốt một chút một phen để cầu sau đó không nhận trách phạt dù sao trong đại trạch tiến vào hung nhân lưu manh thế nhưng là bọn hắn những n à y t r o n g nhà hộ viện to lớn thất trách mà trong đám người có ít người lại là mặt lộ vẻ nghĩ hoặc t â m nập g nhìn về phía cái kia hai đoạn thân thể chậm nhận ra cái kia bị vết máu che đậy khuôn mặt đông nhiên sắc mặt biến hóa một chút người biết chuyện mặt không đổi sắc dùng ánh mắt còn lại l i ế c nhìn từ ra tộc trường cũng có phụ nhân thêm mà khóc nhỉ non rơi lệ n ẹ t n g o tắc n ẹ t ta ngược lại muốn xem xem các người vương ra mu Chu cước Bình quá to, trong nháy mắt kinh hãi quá sau bộ trong ngáy toàn người, to, mắt một đem đó lâm thạch đầu đạp đến để phía trước, nói cho bọn hắn, để bọn hắn cho trước, lảo đảo địa ngã trên mặt đất quần áo trên người cũng bị huyết thủy thẩm thấu suy yếu vô cùng nhưng trong mắt lại là bắn ra một tia chờ mong đang trên đường tới chu bình thế nhưng là chính miệng nói cho hắn biết chỉ cần đem tội d i à n h c ă n chết tại vương g i a tộc trường trên thân liền có thể thả hắn một con đường sống là vương lão ra tìm được chúng ta mấy người nói cho chúng ta mỗi người ba mươi lượng để để cho chúng ta đi chu ra giết người lâm thạch đầu nói đến đây còn sợ hãi nhìn chu bình một chút c h ậ t đỗng nhiên đứng lên chỉ vào vương viêm thi thể h ồ lớn liền là hắn liền là vương viêm mang chúng ta đi sau đó đem chu bình kín đáo cho hắn ba mươi lượng ném xuống đất kinh sợ nói tiền đều tại cái này ta cũng không dám nữa vương lão ra cầu ngài mau cứu ta dẫn tới đám người một mảnh xôn xao nhao nhao nhìn về phía t ử gia tộc trưởng bọn hắn không nghĩ tới t ử gia tộc trưởng thế mà mua h u n g giết người càng l à bỏ ra lớn như thế đại giới chỉ sợ là xê dịch trong tộc tâm huyết ta vương đỗ tức dẫn đến lửa công tâm hắn coi như cho mỗi người n ă n lượng chuẩn bị sau khi chuyện thành công lại dùng chu ra tiền đến nền người đánh dám chúng ta lúc nào gọi ngươi đi giết người đừng muốn hồ ngôn l o ạ n ngữ lại nói ngươi chu nhị lang tùy tiện kéo hai người liền đến nói xấu ta vương g i a đây cũng quá không đem ta từ trên xuống dưới nhà họ vương để ở trong mắt có một ít vương gia tộc người nhất thời sắc mặt bất thiện ẩn ẩn liền muốn tiến lên vây quanh mấy người còn chúng đều là mù quáng từ chúng người nói d i ệ t vẫn vậy bọn hắn tự nhiên cũng tiên thiên địa tín nhiệm tộc nhân của mình bài xích bên ngoài người a chu bình cười n h ạ t nói nói như vậy là ta tìm nhầm người này không phải là các ngươi người của vương gia một mọi người nhất thời trầm mặc có người phẫn nộ không nói có người lại là nhận ra nhưng không muốn cũng không thể nói vương viêm vương gia tam phòng vương việt bình tri tử bốn năm trước đi xa tha hương đầu ngực về rừng thôn quê lý thị một nhà bốn chiếc cuối cùng bị quan phủ truy nã không biết tung tích theo chu bình chậm rãi nói ra càng ngày càng nhiều vương gia tộc sắc mặt người biến hóa lại đi nhìn cỗ thi thể kia như thế nào không nhận ra cái kia liền là đồng tộc của mình minh đệ vương viêm phải biết vụ trộm giết người cướp hàng chỉ cần không có bị quan phủ truy nã vậy dĩ nhiên không có nửa điểm sự t ì n h nhưng bị quan phủ lúng bắt tội lỗi tên nhưng lớn lắm đi nếu là truy liên h ạ đi thậm chí khả năng liên lụy toàn bộ vương gia chu bình liếc nhìn bốn phía tất cả vương gia nhân cũng không khỏi điệu túi thấp đầu xuống không dám cùng chu bình đối mặt ta thân là bạch khê thôn thôn chính trong thôn có người tư tàng tội phạm từ làm đem thượng cáo quan phủ chu bình dạo bước nói mà vương gia vương đỗ một nhà chứa chấp tội phạm từ liền ngồi p h á t chi càng là mua h u n g giết người tội lôi đang chém nhanh chóng bắt lại cho ta ngày mai đưa quan hét lớn một tiếng mấy vị kia thân hình khôi nô hộ viện hướng về vương gia tộc trường ép tới mà những cái kia vương gia tộc người nhất thời giận không kèm được có không ít người càng là từ một bên tìm ra côn bổng làm làm vũ khí đứng ở phía trước phẫn nộ quát ta nhìn ai dám động đến ta gia tộc dài chu bình trong cửa tay áo không khỏi nắm chặt tâm c h á n lạnh vọng quát nói như vậy không phải vương đỗ một nhà chứa chấp tội phạm mà là các ngươi toàn bộ vương gia không thành lập tức cái kêu một đám vương gia nhân khí thế tiêu giảm hơn phân nửa nhưng vẫn là chưa từng lưu lại nửa bước đem bọn gia đình cản tại bên ngoài nơi xa vương gia tộc trưởng nghẹn ngào thở dài hắn bệnh đến quá nặng đi trên mặt của hắn lại là lộ ra nụ cười vui mừng c h ỉ ít hắn còn chứng kiến tộc nhân một lòng đoàn kết nhưng còn lại năm vị lại là trần m ạ n không nói bọn hắn mặc dù đều hy vọng chu bình đem vương gia tộc trưởng mang đi nhưng ở toàn tộc người trước mặt tự nhiên không thể nói loại lời này. Đã thấy chu bình khép cười một tiếng, sau đó từ trong cửa tay h áo móc ra năm mươi lượng ném xuống đất sáng sủa nói ra cái này chính là gia tộc của ngươi giải tham ô gia sản dòng họ mua hung g i ế t người tiền tài thân là thôn chính tự nhiên muốn gắn bó các nhà các hộ tài vận cố ý đến trả lại cho ngươi nhà theo bạch hoa hoa bạc rơi xuống đất quanh mình một đám vương gia tộc người khí thế lần nữa giảm mạnh nếu là từ gia tộc t r ư ở n g thật tùy ý xây dịch gia sản dòng họ cái kia coi như hắn là tộc t r ư ở n g cũng không cách nào để tộc nhân phục chúng gia sản dòng họ chính là toàn tộc người tổng cộng có nhưng liền như vậy không duyên cớ đem gần trăm lượng đưa cho người khác với lại bọn hắn ngay cả biết cũng không biết tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn thậm chí là ho làm dính đến tự thân lợi ích lúc tất cả mọi người đều sẽ trở nên cực kỳ tự tư cái tiên năm vị các phòng người trưởng quầy thần sắc khẽ biến có người chậm dài đứng lên đến bọn hắn tự nhiên biết cái này b ạ cũng c không phải là tự mình tiền tài mà là chu bình rõ ràng đưa cho bọn họ mà cái này vừa vặn chính giữa bọn hắn ý muốn bọn hắn đã sớm ngóc nghẽ vị trí t ộ c trưởng dù sao ai không muốn trở thành t ộ c trưởng ai không muốn cho phòng của mình hạ mưu cầu càng nhiều gia sản dòng họ hiện tại không chỉ có thể đem từ gia t ộ c trưởng từ vị trí bên trên lấy xuống còn có thể không công đến mấy mười lượng bạc cớ sao mà không làm ai bảo vương viêm bọn hắn không có giết chết chu bình càng làm cho chu bình chiếm cứ đại nghĩa nếu là bọn họ một mực cứng ngắc lấy đến cái kia làm không tốt còn biết dẫn tới mầm hai vạn không bằng thuận thế cho mượn s ầ n núi xuống lửa dù sao tự mình quan phủ có người tiến vào nhiều nhất là thụ một chút da thịt nỗi khổ mà tham ô gia sản dòng họ chính là trong tộc tội lớn liền tính bọn hắn một nhà bình an trở về cũng không có tư cách lại làm tộc t r ư ở n g đa tạ thôn chính đại nhân là ta vương ra tìm về gia sản vương huy chậm rãi nói ra nhưng ta g i a t ộ c về gia ả huy chậm rãi n h ư n v ư ơ n này còn có cần nghiên cứu thêm cứu mời thôn chính công chính những lời này nhìn như là đang cấp từ gia tộc trường giải vây nhưng là đem tham ô ra sản dòng họ hành vi triệt để n g ồ i vững một đám vương gia tộc người nản lòng p h á i trí càng có người đối xử lạnh nhạt nhìn qua từ gia tộc trưởng ánh mắt lộ ra phẫn nộ hoán hận mẹ ta ngã bệnh tìm trong tộc vay tiền mua thuốc bọn hắn đều chỉ cho ta mấy chục ăn nguyên lai là đưa hết cho ngoại nhân còn mua hung d ế người có hán tử nói thầm mắng cũng có tuổi trẻ hán tử tức giận nói ta nhà lương thực đều không đủ ăn nói xong trong tộc hàng n ă m cho lương thực cũng là một năm s o một năm ít trong nhà em bé đều đói bụng nhiều tiền như vậy có thể mua nhiều thiếu lương thực a vương đô gấp giọng hô hư hảo hướng về tộc nhân giải thích nói các ngươi đừng nghe hắn nói Ta không đưa tiền a người nói không đưa tiền vậy cái này vàng dòng bạc trắng còn có thể là giả không thành một vị phụ nhân mắng đó là chu gia vương đỗ còn muốn giải thích lại đ ỗ n g nhiên bị tự mình ra ra kéo lại cánh tay lão nhân chậm rãi lắc đầu chuyện này từ vương huy đứng lên một khắc này liền đã không cải biến được hắn lộ ra một nụ cười khổ chỉ sợ cái khác mấy phòng cũng là ý tưởng như vậy a lại chỉ gặp hắn bên cạnh thân lão nhân đứng dậy chậm rãi nói ra ca ca ta tuyệt sẽ không chứa chấp tội phạm giết người còn xin thôn chính đại nhân nhất định phải ra rõ ràng vương gia tộc trưởng liếp nhìn thấy mình thân đệ, đệ vương phong đứng lên một khắc này hai mắt rủ xuống triệt để tâm ý ngồi lạnh vương phong ba thuốc k i ê n tâm ta tin tưởng quan phủ nhất định có thể còn lớn hơn bám ộ t cái trong sạch chu bình hạ thấp người nói khoe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười vương phong chắp tay cười nói nhị lan g nói rất đúng chỉ cần tự mình ca ca hạ vị tộc trưởng kia vị trí tự nhiên là từ hắn đến ngồi không phải liền là ra đời sớm mấy năm dựa vào cái gì liền là ca ca làm tộc trưởng hắn muốn chứng minh cho qua đời lao ra t ử nhìn xem hắn cũng có thể đem ra tộc quản lý rất tốt mà tại một bên khác vương gia ba mạch ba huynh đệ nhìn lấy mình nhị thúc cùng đ ư n g thúc cũng là cười lạnh không ngừng chỉ muốn đại ba xuống bọn hắn một mạch nhân số nhiều nhất tộc trưởng nên bọn hắn ba mạch đến làm đa t ạ các vị thúc bá lý giải vậy ta liền đem đại bá mang đi mong rằng thúc bá thẩm cô chớ nên trách tiểu chất chu bình chắp tay nói mà những cái kia hộ viện lập tức xuống tới phải bắt vương đô ông cháu có người còn muốn ngăn trở lại bị vương huy lên tiếng nói ra hiện tại chỉ là hoài nghi mà thôi nếu là đã điều tra xong tự nhiên liền sẽ đem đại ca thả lại đến các ngươi lo lắng cái gì yên tâm có ta ở đây đại ca tuyệt không có việc gì lúc này mới khiến cho một đám tộc nhân an tâm dù sao vương huy thứ tử tại huyện thành người hầu đều là người một nhà chẳng lẽ còn có thể l ừ a bọn họ không thành mấy cái hộ viện đại hắn lập tức xông đi lên hai cánh tay liền bắt lấy vương đ ố vương đ ố l i ề u mạng giấy giụa nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi được mà vương gia tộc trưởng ngồi tại trên ghế xích đu bị ngay cả người mang ghế dựa toàn bộ rời bắt đầu hắn vốn là cảm giác phong hàn chu bình cũng không muốn giày vò giết chết chi ít đừng chết ở trong tay hắn đi chúng ta về nhà chật chu bình liền dẫn một đám gia đ ì n h rời đi chỉ để lại vương g i a đầy đất lông gà đi ra một khắp này phía sau lưng của hắn cũng không khỏi mà bước lên không thiếu mồ hôi lạnh mới tình huống là vậy hắn húng hiểm suý nữa liền vận dụng may mắn trước khi tới hắn liền nghị ký đối sách vương gia các mạch vốn là mâu thuẫn trung điệp vậy chỉ dùng thực sự vàng dòng bạc trắng đến đem hắn phân mà hóa chi húng chi mình cũng không phải muốn giết người chỉ là đem vương đ ồ ông cháu mang đi vương gia cũng sẽ không có quá lớn phản ứng p h e n này nhìn như không có suy yếu vương gia thực lực thậm chí còn không công góp đi vào mấy c h ụ c lượng nhưng từ lâu dài đến xem lại là đáng giá vương gia thế lớn nhưng trong đó bộ mâu thuẫn đông đảo chỉ cần đem vương đ ồ ông cháu mang đi cái kia cái khác mấy thuận tiện sẽ vì quyền thế mà tranh đấu không nớt cái này cùng ánh mắt ngắn không ngắn cạn không quan hệ mà là một cái gia tộc một cái thế lực muốn muốn cường thịnh con đường duy nhất chỉ có đem quyền lực ngưng tụ tại một khối mới có thể để cho gia tộc phát huy ra càng lớn thực lực nếu không liền là năm b ẻ b ạ c mạng liền lấy vương gia hiện tại mấy phương người tình huống muốn muốn lần nữa ngưng tụ lại mã cần đã nhiều năm thậm chí còn khả năng giống tiền liền ra phân ra tiền g i a biến mất sao cũng không có chỉ là đã quy về hương dân nhà nghèo cũng không tiếp tục là một phương thị tộc chu bình tự nhiên không thể lại để vương gia một lần nữa ngưng tụ chỉ có tán thành một đoàn vương gia mới là tốt nhất vương gia hắn nhìn về phía lòng bàn tay tâm chắn trong lòng vui mừng dù n g mấy mười lượng bạc liền có thể tiết kiệm một lần bảo mệnh cơ hội tính thế nào cũng là tính ra dù sao người trong nhà thiếu đất nhiều tiền không có lại tích lũy chính là nhưng pháp khí thúc u làm số lần lại là có hạn không phải vạn bất đắc dĩ không được tùy ý tiêu xài n g ọ n l ử a chiếu sáng lấy bốn phía hai m á m chu bình cảm thấy trước nay chưa có thoải mái lưu gia đã diệt tiền gia quy về hương dân hiện tại càng là trấn nhiếp t ô n gia phân hóa vương gia cái này bạch khê thôn còn có cái nào một hộ có thể ngăn cản ta chu ra cuộc thời chương bốn mươi hai một lòng vì bạch khê thôn tốt thô chính n g à y kế tiếp vương đỗ hai ông cháu sáng sớm liền bị một đám gia đình đưa đi phụ cận trong thôn lại từ bên kia trưởng làng đưa đi n h à môn chu bình tự nhiên biết chuyến này sẽ không cho bọn hắn mang đến nhiều thiếu tổn thương nhưng coi như vương gia tộc t r ư ở n g ăn nhưng trở về hắn cũng không có tư cách cũng không có khả năng tiếp tục làm tộc t r ư ở n g dù sao tham ô gia sản dòng họ đó là đối tộc nhân b ấ t công các mạch cắt phòng đ o ạ t quyền đó là quyền lực đấu tranh làm sao có thể còn để hắn làm tộc t r ư ở n g thậm chí tàu xe m ệ t mỏi lại thêm bị bệnh mang theo lào gia hỏa kia còn có thể hay không còn sống trở về đều là cái vấn đề mà giờ khác này chu ra lại là n ê n đón hai nhóm người đông trong sưng phỏng tôn gia tộc trưởng thâm mắng một tiếng không nghĩ tới chu bình như thế vội vã không nhịn nổi mới qua một đêm liền nghĩ vơ vét chỗ tốt nhưng hắn cũng chỉ có thể cười làm lành nói nhị lang nói rất đúng nhưng đây cũng là không có cách nào chúng ta bạch khê thôn nội tỉnh quá kém với lại tới gần đại sơn thổ địa cũng không bằng địa phương khác phì nhiêu các hương thân coi như cố gắng cũng loại không ra nhiều thiếu lương thực đến Tôn bán nói chu ũ n g k ô n g phải, t y mấy nói thôn chúng ta kém là kém chút, nhưng cũng có hơn ngàn rộng đồng, hàng năm cũng có thể chống ra mấy ngàn thạch lương có có đi ta chút, thể thạch thực ra ra. kém kém mẫu là Chu bình l ắ c l ắ c đầu nói năm được mùa ở giữa luôn có thể để giành được không thiếu lương thực xuống tới nhưng chúng ta thôn rời huyện thành quá xa hương thân coi như muốn bán lương thực đ ổ i tiền đều không có chỗ đi chu bình thở dài buồn nói một bên tôn gia tộc trưởng lại là trong lòng giận mắng hắn cuối cùng biết chu bình mục đích hắn là chạy toàn thôn lương thực tới trước kia bởi vì đủ loại duyên cớ nhưng cái kia hương dân nếu là để g à n h được lương thực muốn đội tiền phần lớn cũng chỉ sẽ bán cho bốn nhà dù sao coi như hương dân muốn bán cho huyện thành v ừ a gạo không nói trước mấy chục g i á m s ó c này đường núi riêng là bọn hắn cái kia nhiều nhất liền mấy chục mấy trăm cân lương thực v ừ a gạo có nhìn hay không được đều là cái vấn đề hơn nữa còn sẽ âm thầm ép giá cái này khiến bọn hắn không thể không bán cho bốn nhà dù là bốn nhà cũng ép giá nhưng chí ít còn tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong cho nên bạch khê thôn lương thực tám chín thành hướng chạy tứ đại gia cuối cùng không chỉ có để bọn hắn đầu cơ trục lợi kiếm tiền càng là cùng trong huyện hiệu buôn đánh tốt quan hệ tựa như tiền ra trực tiếp leo lên bạch gia thì lớn mặc dù cuối cùng cũng đi theo bạch gia gặp nạn suy tàn chu bình nếu không phải bằng vào trong núi thanh khí chu gia cũng rất khó dựng vào lý mục đường tuyến kia từ mà chạy ra bốn nhà phong tỏa dù sao chu gia ngay từ đầu thể lượng quá nhỏ đem lương thực vận đến huyện thành chi phí liền đã cực lớn còn lại nhận hiệu buôn vở gạo chè ép chỉ có thể mở ra lối riêng hắn có đôi khi cũng không khỏi địa cảm thán tại trong huyện thành đặt chân tốt bao nhiêu à, bên trong có thể tụ tám thôn quê hơn trăm thôn chi tài bên ngoài có thể thông hắn huyện q u ậ n phủ nhưng hắn cũng biết huyện thành sớm đã bị thế lực này được chia s ạ sẽ muốn đặt chân tất nhiên là hùng nhiều c á t h ế u thanh thủy huyện lớn như vậy hàng năm trở lại quê hương khải linh tu sĩ như thế nào lại không có nhưng vì cái gì huyện thành cũng chỉ có mấy phe thế lực tồn tại đó là bởi vì bọn hắn sớm đã thâm căn cố đế thương quan thông lẫn nhau thế lực rất khổng lồ liền ngay cả tu sĩ còn chưa hết một vị cái này khiến về sau đưa về hồng trần tu sĩ chỉ có hai lựa chọn hoặc là gia nhập trong đó trở thành c u n g phụng hoặc là liền trở lại cái nào đó thôn nơi đó chủ đi cũng có không thiếu tu sĩ nhất thời nghĩa dũng muốn tại huyện thành kiếm một chiến canh cuối cùng lại là hải q u ố t không còn không biết nhị lan g có tính toán gì tôn gia tộc trưởng k h thở dài một cái đi qua tối hôm qua chiến dịch hắn liền đã làm tốt trở thành chu gia phụ thuộc dự định dù sao hai vị tiên sư còn có chân chính tiên g i a thủ đoạn ở đâu là bọn hắn những n à y phạm tục nhà giàu có thể đối phó đó a ta nghĩ chúng ta ba nhà liên thủ tổ kiến đội ngũ đã bình ổn giá đem tất cả lương thực sơn hàng mua xuống lại thống nhất bán đi chu bình nói ra dạng này các hương thân cũng có thể nhiều đến một chút tiền bạch khê thôn cũng có thể giàu bắt đầu t i ê n tâm ta cùng lý g i a có chỗ quan hệ giá cả bên trên tất nhiên sẽ không để cho các ngươi có tổn thất tôn gia tộc trưởng cười khổ một tiếng nói là ba nhà liên thủ nhưng cuối cùng bán đi còn không phải lấy chu gia danh nghĩa hai nhà bọn họ còn có thể mò được cái gì tốt không thành mà cái này cũng mang ý nghĩa hai nhà bọn họ ngày sau làm mất đi tất cả môn đạo không có môn đạo đường đi chỉ có ruộng đồng đây còn không phải là tùy ý chu ra nắm nhị lang nói cực phải ta nhìn liền theo hiền chất nói xử lý chu bình cười nói tôn bán lúc nữa ta chắc chắn tận tâm tận trách dẫn đầu hương thân phụ lao dầu lên hai người lại lẫn nhau thổi phồng một phen chu trường hà liền từ bên ngoài đi tới hướng phía hai người không người nói thúc phụ ra ra thê tử của hắn chính là tôn gia người nếu bàn về huyết thống chính là tôn gia tộc t r ư ở n g tôn nhi bối phận tự nhiên là gọi tôn gia tộc trưởng một tiếng ra ra tôn gia tộc trưởng vui mừng nhìn qua chu trường hà chậm rãi hỏi chu ù n g ệ Nhi k ế trường h ô nửa hà c lập tức có chút đỏ mặt chỉ là cung kính đứng ở một bên trường hà người tới thật đúng lúc đến bồi bồi tôn bá ta còn có chút việc phải xử lý chu bình mặt mày vẫy một cái theo rồi nói ra ha ha cái kêu nhị lang nhanh đi mau lên ta thanh này sắp xuống m ù a lao cất đầu còn có cái gì tốt bồi đây này tôn gia tộc trưởng cười nói trong mắt lại hiện lên vẻ cô đơn chu bình cười rời đi trong sân vết máu sớm đã xử lý sạch sẽ sau đó hắn liền xuất hiện tại tây sư phòng trần n i ệ m thu đang cùng trần lao bá một nhà trò chuyện thường ngày chu minh hồ cùng chu huyền nhai hai người chính đùa với một mấy tuổi hài đồng chơi đ ù a nhị lan g tới trần lao bá nhìn thấy chu bình đến vội vàng đứng lên đến trần n i ệ m thu nhu tình như nước nhìn lại trượng phu của mình phụ nhân kia câu thúc địa đứng ngồi không yên mà nơi xa chu huyền nhai không khỏi có chút e ngại có chút trốn đến chu minh hồ sau lưng v ề phần đứa bé kia trần phúc sinh đang tỏ m ò nhìn qua chu bình hồn nhiên không có nửa điểm e ngại chu bình khẽ gật đầu ngài thân thể còn tốt chứ lao h á n ta bổng l ắ m đây trần lao bá cười nói vậy là tốt rồi chu bình nói ra sau này ngài cũng không cần cùng tìm thuốc đội một khối lên núi trần lao b á vợ chồng lập tức sắc mặt biến hóa hắn gấp vội và nói g n nhị lang ta thân thể còn tốt đây lên núi tính không được cái gì không có gì đáng ngại sợ chu bình là muốn đem hắn đá ra tìm thuốc đội ngũ phải biết theo tại chu bình tiêu ký những địa phương kia gieo xuống thảo dược về sau cái gọi là tìm thuốc đã biến thành hai thuốc chính là bạo lợi hành vi không biết để nhiều thiếu người đỏ mắt hắn cùng tiền ra lâm nhà đều là từ đó mưu đến đại lợi mắt thấy chu gia liền muốn quật khởi hắn tự nhiên là càng sẽ không vương t h á cho ngài hiểu lầm là lên núi xuống núi cuối cùng quá mệt mỏi ngài t u ổ i tác đã cao không chịu nổi như vậy dày v ò chu bình ôn nhu cười nói dưới mắt ta cùng vương tôn hai nhà đã nói xong chuẩn bị tổ kiến một cái vận lương đội ngũ cái này không đã nghĩ lên n m à i mà trần lao ba xứng sở chật mừng rỡ không thôi chu bình chẳng những không có muốn đem hắn đá ra đi nhìn cái này tư thế ngược lại còn nặng hơn dùng hắn nhĩ lan lao hắn thân thể tốt đây làm gì đều tuyệt đối không có vấn đề trần lao bá vui vẻ nói chu bình cười nhạt phụ họa hắn trọng dụng trần lao bá tự nhiên là có mình khảo cứu hiện tại vương tôn hai nhà mặc dù không còn dám có tiểu động tác nhưng hai nhà cuối cùng một mực tồn tại liền ngay cả đã xuống dốc tiền l i n ra cũng còn có mấy chục người sinh tức lấy mà người trong nhà ít hiện ở gia tộc c á t ổn chu bình sau này tự nhiên sẽ cổ vũ trường hạ bọn hắn lấy vợ sinh con nhưng tóm lại là cần thời gian vậy bây giờ tất nhiên liền muốn đến đỡ một chút tốt khống chế người thợ ư n g vị đến cầm giữ một chút vị trọng yếu thật chậm, chậm suy yếu vương tôn tiền ba nhà như thế trong ầ n l phòng h n ư chu huyền nga khiếp n đảm nhìn qua phụ thân như muốn muốn lên trước nhưng cuối cùng đều sợ hãi địa dừng bước chính khi hắn thật vất vả lấy dũng khí muốn tiến lên nói cho chu bình bí mật lúc lại trông thấy ca ca chạy tới phụ thân trước mặt chỉ có thể ảm đạm thất lạc chu minh hồ đi đến chu bình bên cạnh thân thất giọng nói ra phụ thân Trần tư chất tu Sinh hành. Phúc Chu có b ì n h khẽ m ì n h chật k h ô i phục ba ì nhìn n tĩnh, h chỉ là q u cái kia từ từ đi xa từ từ bạch ó n lưng trong lòng lâm thầm tính toán. Trưng g thầm lâm 43, b khê lương đội ngắn ngủi mấy ngày tại chu bình dốc hết sức thôi thúc dưới ba nhà dẫn đầu các hộ gia đình xuất lực bạch khê thôn rất nhanh liền thành lập nên một chi 45 n g ư ờ i đội ngũ tức là bạch khê lương đội vương gia mặc dù đối với cái này rất có lý do thoái thác nhưng bọn hắn hiện tại mấy phòng huyên nào túi đụi ai đều muốn chiếm cứ chủ đạo coi như mình muốn đi bán lương thực cũng là lực bất p ò n g tâm dù sao các phòng cũng không nguyện ý đem lương thực cho đường phòng tự nhiên chỉ có thể thuận thế để chu bình chủ đạo nhưng đối với bạch khê thôn một đám c ù n g khổ hương dân tới nói lại là một kiện cực tốt đại hì sự trước kia bọn hắn cho dù có dư thừa lương thực muốn bán đổi tiền cũng chỉ có thể bán cho tứ đại gia còn bị đè ép một thành thậm chí ba thành giá nhưng bây giờ lại có thể trực tiếp bán cho chu gia vẫn là lấy chỉ thấp giá thị trường nửa thành giá cả có thể nói là công đạo rất bọn hắn như thế nào không vui không vui sướng không quan tâm chu gia cùng những nhà khác huyên náo có bao nhiêu hùng chỉ cần ai có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt bọn hắn tự nhiên là cực lực ủng hộ chu gia đại chắc trước chỉnh chỉnh tề, tề ngừng lại hơn mười chiếc xe bò mấy chục người đem lương thực thành túi thành túi thành túi Tất cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình mới có thể đem bệnh là bạch khê lương trong đội một cái nhỏ lương trưởng liền là không hy vọng hắn làm lớn cuối cùng để tiền giả khởi tử hồi sinh nhưng đối với tiền phương tô tới nói lại là hoàn toàn không giống nhau bọn hắn cái kia một phòng vốn là nhân khẩu hiếm、í. tiến g i a còn tại lúc liền bị cái khác dưới phòng t r ế n ép năm năm trước phân ra thời điểm cái khác mấy phòng càng là đem còn lại ruộng đồng đoạt sạch sẽ một mẫu đều không có cho hắn cái này một phòng lưu còn để bọn hắn nhà gánh chịu không thiếu nợ nần nếu không phải chu i a lúc ấy đất cho thuê cho bọn hắn loại càng là cho mượn một chút khẩu phần lương thực chỉ sợ tiền phương tô một nhà đã sớm chết đói tại năm năm trước nguyên nhân chính là như thế tiền phương tô một nhà thậm chí so chu i a tuyệt đại đa số gia đ ì n h đều muốn trung tâm đều càng hy vọng chu ra bắt đầu chu hành từ trong t r ạ c từ đi ra hướng phía tiền p ư ơ n g tô ôn nu hỏi p ư ơ n g tô thu thập thế nào đại gia ngươi yên tâm ta đây hết thể đều an bài thỏa đáng thiền phương tô cười hì hì nói vậy là tốt rồi chu hoành hài lòng gật đầu sau đó hô lớn đều đến đây đi lập tức từ đội xe các nơi tụ tập tới rất nhiều hán tử có bốn người đứng tại trước n h ấ t đầu theo thứ tự là trần lao bá tiền phương tô tô n minh thành cái cuối cùng thì là vương phong trưởng t ử vương nghị đây là vương g i a tranh đoạt không n ớ t chỉ có thể ở mà bối bên trong tuyển cái nhiều tuổi nhất đến đây chính là chu bình tinh tuyển đi ra bốn cái nhỏ lương trưởng cân bằng tư phương không đến mức để lương đội xuất hiện một phương làm lớn cục diện mà còn lại bốn mươi hán tử thì là bạch khê thôn cái khác hương dân người ta trắng i n h mỗi một vị còn có mấy văn tiền tiền công đối với bọn hắn tới nói dù sao cũng chỉ là đi một chuyến liền không công có tiền đến với lại đối với mình nhà có chỗ tốt tự nhiên là vui lòng chu hành đứng tại trên một tảng đá lớn quát lớn hôm nay chúng ta chỉ là trước thử áp ba trăm thạch đến hai mươi dặm xã trên chính là hoàn thành đến lúc đó tự sẽ có lý thị hiệu buôn tiếp ứng lập tức t ừ trong cửa tay h áo móc ra một túi tiền trong này là hai trăm văn ta chu ra đáp ứng các ngươi tiền công một phân một hào cũng sẽ không thiếu lập tức dẫn tới phía dưới một đám hán tử nhảy cấm hoan hô cầm đầu bốn người cũng là có chút tào hứng c theo lương chu hành ra lệnh g một tiếng mười mấy chiếc xe bỏ liền trùng trùng điệp điệp hướng lấy hương chấn chạy tới chu bình đứng ở một chỗ trên đỉnh núi xa xa ngắm nhìn đội xe rời đi còn có thể nhìn thấy chu trường hà chính mang theo tuần thạch mấy người tại đồng ruộng tân ảnh hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết tự mình ca ca công việc quản gia năng lực kỳ thật không thái hành nhưng ban sơ mấy năm hắn muốn một mực đang trong núi thu thập trong núi thanh khí còn muốn vẽ phụ cận mấy tòa núi nhỏ địa đồ một đợi chính là hơn tháng lâu hoàn toàn không có có bao nhiêu thời gian mà khi đó chu trường hà lại không có l ớ n l ê n t ự n h i ê n chỉ có t h ể đ ể chu h à n h cầm g i ữ gia n g h i ệ p c h o n ê n thời gian mà khi đó chính là chu trường hà bắt đầu một chút xíu quản lý gia nghiệp n i ê n kỷ mặc dù còn nhỏ lại tại tuần thạch còn có lâm thị trần thị hiệp trợ dưới cũng là đem chu ra quản lý ngay ngắn rõ ràng mà chu h à n h thị phụ trách thảo dược lâm sản loại hình thu mua nhưng bây giờ lương đội sự tình quá lớn chu ra nhất định phải phái một cái nhất có hy vọng người đến trường quản chu bình làm định hải thần、Trâm. tự nhiên không thể một mực cùng đội những người khác không phải tuổi còn nhỏ liền là không đủ tư cách chỉ có thể từ chu hành đến phụ trách đem thảo dược lâm sản thu mua giao cho chu h ổ đi làm để cho ổn thỏa chu bình còn thương lượng với lý mục tốt giao dịch địa điểm đặt ở hai mươi dặm đá trắng hương chấn nơi đó có lý thị hiệu b u ô n trú điểm dù sao khoảng cách càng là xa xôi càng dễ dàng xảy ra sự cố bạch khê thôn đi đá trắng thôn quê chỉ có hai mươi dặm vẫn là cực kỳ quen thuộc lại an toàn khu vực phong hiểm tóm lại là nhỏ một chút chỉ cần lương đội triệt để xây dựng nổi đến cái kêu bạch khê thôn quyền lên tiếng liền tất cả tự mình trong tay đợi đến rốt cuộc trông không đến đội xe thân ảnh chu bình mới lấy lại tinh thần hướng phía bên cạnh thân chu minh hồ nói ra minh hồ hôm nay ta dạy cho ngươi trong núi thanh khí thu thập pháp chu minh hồ nghi hoặc hỏi phụ thân cái gì là trong núi thanh khí trong núi thanh khí chính là thiên địa khí một loại tồn tại ở giữa núi rừng chu bình chậm rãi nói ra mà thiên địa khí chủng loại phong phú c h ừ n g hơn vạn loại như ngày đêm c ó thể thấy được thái âm nguyệt hoa quá dương chân tinh còn có âm sắc khí kỳ bó khí lại như tinh thần phân chấn dáng vẻ dàn mua nước sông thanh khí cắt vàng n h i ệ t khí liền ngay cả ngươi sáng sớm bắt đầu nhìn thấy hàn sương sương ngủ cũng là thiên địa khí một loại thế gian còn có một số đặc thù thiên địa khí như binh sắc khí huyết sắc khí nhân khí khói lửa đế hoàng khí thế gian vạn vật đều có khí chỉ là nhiều ít mà thôi mà thiên địa khí ở giữa cũng tương sinh tương khắc đồng nguyên dị nguyên l u y n khí cảnh tu hành chính là luyện hóa thiên địa khí các h đại tông môn bí tàng bên trong bao hàm toàn diện tự nhiên có chuyên môn tu hành pháp chu bình khé thở dài một cái mà thiên địa khí đặc tính khác nhau hắn cũng sẽ ở người tu hành trên thân thể hiện ảnh hưởng tính tình hoặc tâm trí giống ma đạo tà tu loại hình chính là tu hành sát khí tinh lực hoặc là cái khác của q á i thiên địa khí từ đó ảnh hưởng tới tâm trí trầm mê tại trong sức mạnh chu bình trịnh trọng nói ra minh hổ tư chất ngươi so vi phụ cao tương lai đột phá hy vọng cũng so vi phụ đ ạ i v i phụ nơi này có hai quyền luyện khí tu hành pháp một là trong núi thanh lưu hai là sông sóng dòng nước x i ế t cả hai công phạt mặc dù không cường thịnh nhưng thắng ở đối t ự thân ảnh hưởng quá mức bé nhỏ tương lai ngươi tu hành trong đó cái nào một quyền cũng có thể mà trong núi thanh khí cùng nước sông thanh khí chính là thường thấy nhất lại ôn hòa thiên địa khí thứ nhất tại trong giới tu hành có không ít người tu hành chính là hai loại thiên địa khí tu hành pháp cho nên nhu cầu cực lớn nhà chúng ta tới gần đại sơn tự nhiên muốn nắm chắc tốt như vậy tài nguyên vô luận là tương lai ngươi đột phá cần thiết vẫn là dùng đến buôn bán làm tự mình cơ nghiệp đều là cực tốt hài nhi minh bạch chu minh hồ hạ thấp người nói đến ta dạy cho ngươi thu thập bí pháp nhớ lấy mỗi một loại thiên địa khí thu thập đều có đặc biệt thủ pháp cùng cầu quyết sai lầm mảy may đều sẽ có thất bại lý phủ lý mục bóp trong tay b ì n h nhỏ trong đó có một cỗ nhạt t r ắ n g x ư ơ n g mủ đàn g cột trào trong núi thanh khí tính không được chân quý thậm chí hắn thu thập pháp cũng có không ít người sẽ nhưng hắn nhất định phải tại cực lớn trong núi rừng mới có thể thu thập được mà bọn hắn những tu sĩ này hoặc là nhiều năm sống an nhàn sung sướng hoặc là liền là không muốn trèo non lội suối đi thu thập. với lại riêng phần mình đều có sản nghiệp cũng chướng mắt điểm ấy lợi ích ngược lại là chu gia lập nhà tại sơn giã nông thôn còn tới gần nguy nga đại d ô n g dây núi cũng coi là có được có mất mà lý mục cùng phía đông bình mây hoàng thị có con đường giao dịch t ử núi này ở giữa thanh khí tự nhiên có thể mở cho hắn nói về p h ầ n bạch khê thôn những cái kia lương thực sơn hàng hắn ngược lại trứng mắt thuận đường bán đi hắn huyện l i ề n tốt hắn dẫn theo bình nhỏ tự lẩm bẩm thật đúng là số phật tốt hắn tự nhiên thông qua hiệu buôn biết được chu gia ra vị thứ hai tu sĩ tuy nói hắn lý phủ cũng không ngừng một vị tu sĩ nhưng hắn họ lý chỉ có hắn một vị tu sĩ a theo mình dần dần ra đi hắn cũng lo lắng sau khi chết. hai vị k i a cung phụng cấp đoạt lý gia s ả n nghiệp mà chu gia mặc dù tại nông thôn quấn bách vô cùng nhưng cái này nhiều một vị tu sĩ liền lại có thể bảo vệ phù hộ hậu nhân mấy chục năm phú quý ngược lại là tự mình cho dù có lại nhiều tài phú thì có ích lợi gì đâu ai lý mục thở dài một tiếng hắn hòa bình mây hoàng thị đ ã thông quan hệ sao lại không phải đang cấp tự mình lưu một đầu đường lui